Trường 226, Bá Vương Truyền Nhân Bên trong Hắc Ma Thành không thể phi hành, khi Lý Dương vừa đến nơi đây thì đã biết quy củ này rồi. Nhưng đối với những nhân vật cao cấp của Tam Đại Môn Phái ở đây mà nói thì quy tắc đó căn bản chẳng là cái gì cả. vu Nam Đạo thanh ảnh từ trên bầu trời Hắc Ma Thành và trực tiếp bay đến trà quán, nơi Lý Dương đang ngồi. Hắc Mộc Thượng Nhân sắc mặt lạnh lùng. Từ sát khí mà hắn để lộ ra khắp toàn thân có thể nhận thấy được sự phẫn nộ của hắn. Nhưng bốn tên trưởng lão sau lưng hắc mộc thượng nhân lại biết, đối với con người hắc mộc thượng nhân thì vĩnh viễn chẳng thể dùng vẻ bề ngoài mà phán đoán trong lòng hắn nghĩ gì được. Trên tầng 2 của trà quán, chỉ có duy nhất một mình Lý Dương ngồi đó, kể cả lão bản của trà quán cũng bị dọa cho phải chạy đi rồi, dù sao người vừa chết cũng chính là trưởng lão của Tu La Môn, một trong tam đại môn phái. Nhưng Lý Dương vẫn cứ ngồi một mình trên tầng 2 của trà quán mà uống rượu. Ngồi trong trà quán uống rượu. Bất quá Lý Dương cũng chẳng để ý chuyện đó. Vụ. Đột nhiên một luồng năng lượng khủng bố từ trên không trung chuyển đến. Nó giống hệt như một viên đạn pháo vậy. Mục tiêu chính là trà quán. Trong thể nội tu ma giả cũng có ma sát lực. Tuy đại bộ phận ma sát lực trong tâm tạng dùng để tôi luyện nục thể nhưng vẫn còn một phần ở trong tâm tạng. Dùng để tấn công từ xa thì vẫn có thể được. Chỉ là nếu so sánh với công kích từ xa thì khi tu ma giả công kích cận thân sẽ có uy lực lớn hơn mấy chục lần đến cả trăm lần. Cho nên bình thường các tu ma giả căn bản không sử dụng ma nguyên lực để công kích từ xa. Mắt thấy quán trà sắp bị luồng năng lượng trước mặt nghiền nát thì đột nhiên, một đạo năng lượng màu đỏ sơ vào ra và hình thành nên hình dáng một đá mây che chắn ngay trước trà quán. Đột nhiên đá mây do luồng năng lượng màu đỏ sầm hình thành đó bắt đầu vận chuyển án chiếu theo quy tích của luồng khí lưu hôn độn trong như phong tựa bế mà bắt đầu vận chuyển. Luồng năng lượng từ trên không trung đánh tới hung hăng và thẳng vào đám mây màu đỏ sậm, nhưng đám mây màu đỏ sậm đó cứ tiếp tục vận chuyển, không ngờ luồng năng lượng hát sắc đó lại bị đẩy qua một bên rất nhẹ nhàng. Vành, vành, vành, vành. Mấy tiểu lâu và phòng trọ bên cạnh trà quán lập tức giống như một đám lá khô. Sau nháy mắt đã bị luồng hắt sắc năng lượng đang tỏa ra từ phía đó đánh tan Sau một hồi tiếng phòng ốc sụp đổ mới dừng lại Lý Dương vẫn ngồi y kìa nguyên như cũ mà uống nhị hoa đầu Chỉ là trên mặt hắn đã xuất hiện một nụ cười nhạc Chẳng ai biết rằng nụ cười đó là đại biểu cho cái gì Một tán ma không ngờ lại công kích ta từ xa Lý Dương vừa cười vừa lắc lắc đầu Tiếp đó lại uống một ngụm nhị hoa đầu Là người giết hàn phong trưởng lão của Tu La Mô Ta Đột nhiên một thanh âm vang lên trong tầng 2 của trà quán, ngay sau đó hát mộc thượng nhân và tứ đại trưởng Lao sau lưng cũng xuất hiện. hắc mộc thượng nhân thân thể hoàn toàn được bao bọc trong một bộ hát y dễ, đôi mắt Lao phóng ra điện mang bắn thẳng về phía Lý Dương, năng lượng tâm thần cường hạn gió xung kích về hướng Lý Dương. Đúng, Lý Dương vẫn chẳng thèm nhìn đến hát mộc thượng nhân như cũ, hắn vẫn cứ ngồi y dễ nguyên mà uống rượu, căn bản chẳng để ý đến khí thế của đám người hắc mộc thượng nhân. Luận tâm thần thì hắc mộc thượng nhân làm sao sánh nổi với Lý Dương, chỉ dùng riêng khí thế thì sao có thể làm hắn bị ảnh hưởng được chứ? Tâm thần công kích cũng không biết, chẳng qua là chỉ biết dùng khí thế áp bức người ta, đây bất quá chỉ là phương pháp sử dụng tâm thần thô thiền nhất, như vậy mà dám dùng đối pho ta, đáng cười à? Lý Dương cười thầm trong bụng, hát một thượng nhân đã độ qua 6 lần thiên kiếp tán ma, tương đương với công lực của là thiên thượng tiên tiền kỳ. Bản thân đao phách của Lý Dương đã có thể giúp hắn tiêu diệt cao thủ cao hơn mình một cấp, thêm vào phá sơn liệt không nữa thì lại được tăng thêm không ít, như thế cũng đủ để Lý Dương đối phó với nhân vật cấp thiên tiên rồi, La thiên thượng tiên tiền kỳ. Phòng ngự lực rất lợi hại, nhưng mắt của hắn thì sao? Sức phòng ngự của đôi mắt thì thấp hơn rất nhiều, đối phó với hắc mộc thượng nhân Lý Dương vẫn có chút nắm chắc, đặc biệt là tu vi tâm cảnh của hắn lại cao hơn hẳn đối phương. Tâm thần công kích chắc chắn có hiệu quả. Tại sao lại giết trưởng lão của Tu La Môn Ta? Hát thượng nhân tiếp tục hỏi, chỉ là lúc này sát khí của hắn đã bắt đầu chậm rãi tăng lên. Sư tôn, hắn giết ca ca con, sư tôn nhất định phải báo thủ cho huynh ấy. Hàn vũ trưởng lão lập tức nhìn về Lý Dương với ánh mắt phẫn nộ. Trong mấy người ở đây, có lẽ hàn vũ trưởng lão là người muốn giết chết Lý Dương nhất. Tù cục, Lý Dương đột nhiên ngẩn đầu lên. Một hơi uống cạn rượu trong bình, tiếp đó tùy tiền quăng ra, bình rượu lập tức va vào mặt đường. Xoẳng. Bình rượu bằng pha lê lập tức vỡ tan, thanh âm cực kỳ rõ ràng, nhất thời không khí trong trà quán khẩn trương lên. Lý Dương sau khi ném bình rượu xuống thì đồng thời đứng hẳn lên và nhìn vào hắc mộc thượng nhân lần đầu tiên. Nếu nói mục quăng của hát mộc thượng nhân có thể khiến cho người ta run dậy thì mục quăng của Lý Dương còn có thể khiến cho người ta phát cuồng. Mục quăng của Lý Dương quét qua hắc mộc thượng nhân và tứ đại trưởng lão khi thế cường đại lập tức gáp bức cả 5 người. Khi thế cường đại hệt như thực chất đó ép xuống 5 người, lập tức trà quán trở nên tĩnh lặng, cường giả vi tôn. Lý Dương có khí thế như vậy, thực lực làm sao có thể kém được chứ? Hừ, dám bất kính với ta, giết rồi thì sao nào? Lý Dương lánh không nói. Tứ đại trưởng lão lập tức vô cùng phẫn nộ. Nhưng khí thế cường đại của Lý Dương vừa rồi đã để lại một ảnh hướng không nhỏ trong lòng họ, tuy là phẫn nộ nhưng lại không dám nói gì. Lúc này, đồng tử của Hắc Mộc Thượng Nhân co lại, phản phất như bộ dạng của rắn đeo kính trước khi tấn công vậy. Hừ. Hắc Mộc Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, nhãn thần băng lãnh như rắn mắt kính đó nhìn chăm chằm về phía Lý Dương. Khóe miệng Lý Dương không khỏi nở ra một nụ cười nhạt, đột nhiên tay phải của hắn lay qua một cái, một bình nhị hoa đầu nữa lại xuất hiện. Lý Dương chẳng thèm nhìn đến mấy người hắc mộc thượng nhân nữa mà ngồi uống rượu một mình, dáng vẻ hắn như đang chẳng để ý gì. Cảnh này không khỏi mấy người hắt mộc thượng nhân một lần nữa chừng mắt lên. Vừa rồi ta dùng ma nguyên lực từ xa công kích, kẻ tên là Lý Dương này lại có thể nhẹ nhàng đẩy ra, ít nhất thực lực cũng không yếu. Xem khí thế của hắn, ai không ngờ tâm thần của tên giá hỏa này lại đáng sợ như vậy, tu vi tâm cảnh của các tu ma giả bình thường chỉ sắp xỉ với công lực. Bây giờ xem ra công lực của tên Lý Dương này chắc phải xếp xỉ với mình, thậm chí còn cao hơn nữa. Trong đầu Hắc Mộc thượng nhân xoẹt qua các luồng suy nghĩ. Lúc trước, khi Hàn Phong trưởng lão lần đầu tiên giao thủ với Lý Dương, khi quay về đã liền nói lại cho Hắc Mộc thượng nhân nghe tất cả mọi chuyện liên quan đến Lý Dương, do đó Hắc Mộc thượng nhân biết được danh tự của Lý Dương. Đúng rồi, thi thể cái tên Hàn Phong trưởng lão của Tu La môn các ngươi vẫn còn ở đó. Lẽ nào các ngươi không cần thi thể của hắn sao? Lý Dương đang uống rượu thì đột nhiên tùy tiện nói. Đôi mắt hắc một thượng nhân lập tức sáng lên mà đi về phía thi thể của hàn phong trường lao, đệ đệ hàn vũ của hàn phong cũng lập tức đi đến. Nơi ngực của hàn phong có một lỗ thủng đáng sợ, hắc một thượng nhân vừa ơi liếc mắt cái đã có thể nhận ra tình hình. Quả nhiên, quả nhiên là nhất kích tất sát, một quyền đánh ra có thể nhẹ nhàng phá tan phần ngực, sau đó đó đánh nát tâm tạng và nguyên thần. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho nguyên tầm của Hàn Phong thậm chí không kịp rời đi. Thái độ của Hắc Mộc thượng nhân đối với Lý Dương đã dần có chút biến hóa. Tứ đại trưởng lão đều sắc mặt đại biến, bọn họ cũng đều là cao thủ. Được nhiên có thể nhìn ra, vết thương này do một quyền chính diện công kích tạo thành. Thực lực của Hàn Phong cũng sắp xỉ với bọn họ, Lý Dương lại có thể một quyền giết chết Hàn Phong. Như vậy còn không phải là có thể một quyền giết chết bọn họ sao. Đột nhiên. Sắc mặt của Lý Dương và Hắc 1 Thượng Nhân đều có một chút biến hóa, bởi vì có một luồng thần thức cường đại quét qua, sau nháy mắt đã bao trùm toàn bộ trà lâu. Sau đó lại có một luồng thần thức cường đại khác quét đến, Lý Dương khẽ mỉm cười rồi để lộ ra một chút khí tức, nếu không hai kẻ đang định nhìn trộm kia chẳng thể phát hiện ra hắn. Lý Dương đặt bình rượu xuống, trong lòng thầm nghị xem ra đại nhân vật của hai môn phái còn lại trong ma cung tam môn cũng có thực lực sắp xỉ với hắc Mộc Thượng Nhân. Ta cũng nên biểu diễn một chút rồi. Nụ cười trên mặt Lý Dương lập tức trở nên rất là thần bí. Không ngờ hai tên ra hỏa xích nhãn và thanh phong đó cũng đã dùng thần thức quan chiến rồi. Trong lòng hắc Mộc thượng nhân lập tức cảm thấy mâu thuẫn, dù sao trưởng lão của môn phái cũng bị giết, nếu hắn không giao hấn Lý Dương một chút, bị huyết sát môn xích nhãn và âm sát môn thanh phong phát hiện là một chuyện vô cùng mất mặt. Lý Dương, giết trưởng lão của Tu La Môn ta, ngươi định thế nào đây? Hắc Mộc Thượng Nhân đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Lý Dương rồi lạnh giọng hỏi. Lý Dương vung tay ra thu lấy bình rượu và đồng thời đứng lên. Hắn đối nhãn với Hắc Mộc Thượng Nhân mà lạnh lùng nói. Làm gì? Ừ, thế giới của tu ma giả luôn là cường giả vi tôn, tên Hàn Phong này dám bất kính với ta, giết thì đã giết rồi, còn làm cái gì nữa, nói mấy lời thừa đó làm gì. Nhớ năm xưa huyết tu là tiền bối đi theo sư tôn ta Nam Trinh Bắc Chiến. Không ngờ bây giờ Tu-la-môn lại kém cỏi thế này. Hắc Mộc Thượng Nhân lập tức ngẩn ra. Huyết Tu-la là ai? Chính là môn chủ của Tu-la-môn đời trước, là sư tôn của Hắc Mộc Thượng Nhân này. Huyết Tu-la tiền bối đi theo sư tôn ta Nam Trinh Bắc Chiến. Câu nói này đã khiến Hắc Mộc Thượng Nhân phải suy nghĩ. Năm đó huyết Tu-la tu vi cực cao, là tán ma đã độ qua 7 lần thiên kiếp, lại thêm có đệ tử Tu-la-môn sau lưng, địa vị tự nhiên là không thấp. Có thể chỉ huy hắn cũng chỉ có bá vương hạng vũ và một vài siêu cấp cao thủ hạng vũ mang từ ma giới theo thôi. Nhưng thần thức của huyết sắt môn xích nhãn trưởng lão và âm sắt môn thanh phong chân nhân lại có chút dao động. Hiển nhiên bọn họ cũng bị câu nói của Lý Dương chấn nhấp rồi. Lý Dương nhìn về phía hắc mộc thượng nhân rồi lắc đầu thở dài. Năm xưa chư vị anh hảo của Hoàng Tuyền Hải dết định vô số, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ biết đi dây dưa vào mấy việc nhỏ như hạt vừng. Lý Dương vừa rồi còn đang cảm thán, sắc mặt đột nhiên biên đổi, tựa như cực kỳ phẫn nộ nói: "Thế giới của tu ma giả chính là cường giả vi tôn, tên Hàn Phong đó bất kính với ta, ta giết thì cũng đã giết rồi, hạ một thượng nhân ngươi muốn báo thù sao? Vậy thì đến đây, đánh nhau thì đánh, đừng có ở đó mà nói lời thừa, một chút khí khái cũng không có, ta thật cảm thấy xấu hổ thay cho tu la môn đó. Đến đây, báo thù cho tên Hàn Phong không biết quy củ đó đi." Đương nhiên, Lý Dương ta cũng sẽ toàn lực ứng chiến với người. Lý Dương ngạo nghệ nói. Trên mặt hắc mộc thượng nhân không có chút biểu tình nào, chỉ là nhãn thần hắn đang biến hóa, hiển nhiên trong lòng hắn đang có những biến hóa kịch lịch. Dám hỏi, sư tôn của Lý Dương đạo hữu là ai? Không ngờ hắc mộc thượng nhân lại gọi Lý Dương là đạo hữu rồi. Ba Vương. Trên mặt Lý Dương lộ ra vẻ vừa tôn sùng vừa kính chọc nói. Sắc mặt hắc mộc thượng nhân lập tức đại biến. Thân thức của hai kẻ nhìn trộm đó cũng chấn động, hiển nhiên câu trả lời của Lý Dương đã khiến họ chấn động. Bá Vương là ai? Giám xưng là Bá Vương, trong lịch sử của Hoàng Tuyền Hải này cũng chỉ có một mình hạng vũ mà thôi. Năm đó công lực của hạng vũ đã đạt đến ma vương hậu kỳ, thực lực tương đương với cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Một thực lực như vậy, cho dù là tán ma độ qua 9 lần thiên kiếp thì cũng chẳng chống nổi một ngón tay hán, thực lực như vậy. Khắp cả Hoàng Tuyền Hải này làm gì có ai dám bất kính với hắn chứ? Có thể nói, bá vương hạng vũ chính là vương giả có địa vị tối cao trong lịch sử của Hoàng Tuyền Hải này. Tiểu tử Lý Dương ngươi không ngờ lại lấy vai của bản bá vương ra khoe, đúng là đáng ghét ta. Hạng vũ cười ha hà nói. Trong lòng Lý Dương cũng hắc hắc cười nói. Bá vương, chẳng phải chỉ là dùng ai dành của ngài một chút thôi sao? Hắc hắc, bất quá hiệu quả tốt đến bất ngờ à? Cái kẻ tên là hát mộc thượng nhân đó sắc mặt chưa hề biến hóa, nhưng không ngờ nghe đến đại danh của ngài, ngài xem sắc mặt của hắn bây giờ kìa. Đích xác nghe đến tên của bá vương, hát mộc thượng nhân này cũng chẳng bảo trì nổi sắc mặt lạnh lùng nữa, sắc mặt hắn giống hệt như băng sơn sụp đổ, vẻ chấn kinh trong lòng được lộ ra rõ ràng. Bá vương, đại danh của ngài quả là có sức ảnh hưởng A. Việc này không khỏi khiến ta nghĩ đến vẻ vai hùng của bá vương khi Nam Trinh Bắc chiến trong cuộc tiên ma đại chiến lần đó, hách hách. Lý Dương nịnh hạng vũ vài câu. Đó là tự nhiên, năm đó bản bá vương tung hoành Nam bắt chiến, đám tiên nhân đó gặp phải bản bá vương đều là đến một tên chết một tên, đến một đôi chết một đôi, thậm chí đến chiến thần hóa ta cũng không cần sử dụng, hừ hừ. hạng vũ hiển nhiên cũng rất tự hào. Hát một thượng nhân đột nhiên cất lời. Bá vương. Không ngờ Lý Dương đạo hữu lại là đệ tử của Ba Vương, tên tiểu tử Hàn Phong đó thật có mắt không thấy Thái Sơn. Thái độ của Hắc Mộc thượng nhân lập tức biến hóa rất lớn, không ngờ lại có vẻ khiêm nhường. Lý Dương sửng sốt, lẽ nào Hắc Mộc thượng nhân thật sự tin sao? Lý Dương còn đang chuẩn bị một vài bí kíp của Hạng Vũ để chuẩn bị chứng minh thân phận, không ngờ tên Hắc Mộc thượng nhân này lại đã tin ngay rồi. Hắc Mộc thượng nhân thật sự tin sao? Không biết Bất quá qua vẻ bên ngoài thì tựa hồ như đã tin rồi, còn về trong lòng hắn đang nghĩ thế nào thì Lý Dương không biết được. Không phải nói muốn báo thù sao? Lý Dương hỏi ngược lại. Hát Mộc Thượng Nhân vội và nói. Không, không, Lý Dương đạo hữu là truyền nhân của Ba Vương. Hàn Phong đắc tội với đạo hữu là tự đi tìm cái chết, trừng phạt hắn là việc nên làm. Việc này sao có thể trách đạo hữu được? hắc Mộc Thượng Nhân vừa mới đến đã nói muốn báo thù. Bâu giờ lại nói ra như vậy. Dư Mẫn trưởng lão, hãy mau an bài một trang viên đi, Lý Dương Đạo Hữu đến Hắc Ma Thành của chúng ta, sao có thể ở trọ tại khách sạn được. Đúng rồi, hãy tặng tòa trang viên ở phía thành Đông Hắc Ma Thành cho Lý Dương Đạo Hữu. Hắc Mục thượng nhân ra lệnh cho một trưởng lão phía sau lưng. Dư Mẫn trưởng lão vội vàng nói: "Tuân lệnh." Hàn Phong đắc tội với Lý Dương Đạo Hữu, Hắc Mục ta cũng chẳng thể yên tâm, Đạo Hữu hãy tiếp nhận trang viên này đi. Như thế hắc mộc ta mới có thể yên tâm A không biết đạo hữu có nể mặt hát mộc ta mà tới đó xem xem không. Hát mộc thượng nhân hướng về phía Lý Dương mà nở ra một nụ cười hòa hào nói. Vừa rồi còn nói muốn đánh muốn giết, bây giờ lại không những không báo thủ mà còn tặng trang viên cho Lý Dương. Lý Dương có thể khách khí sao? Ha ha, vậy ta cũng không khách khí nữa. Lý Dương chẳng từ chối chút nào mà lập tức tiếp nhận. Tiếp đó hắn và hát một thượng nhân ngự không bay về trang viên ở phía đông Hắc ma thành. Một câu này là hoàn toàn bịa ra, nhưng có bịa ra không được, vì cho văn cảnh nó liền mạch thôi vo vò vòng tờ tờ vờ. Tập 7, Kim Sát Viết Dịch chương 227, Tụ Thủ Phía đông thành của hắc ma thành, trong một trang viên âm ú yên tĩnh. Lý Dương đạo hữu, trang viên này thế nào? Trên mặt Hắc một thượng nhân khẽ nở ra một nụ cười nhạc. Tiếp đó lao đưa Lý Dương bước vào trong trang viên. Lý Dương khẽ mỉm cười. Không tội, thật sự rất không tội, ta thực lòng cảm tạ tâm ý của thượng nhân. Lý Dương nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ vô cùng mặn ý. Hát một thượng nhân nói một cách rất tự nhiên. Ha ha, đạo hưu mặn ý là được, từ hôm nay trở đi tòa trang viên này chính là của đạo Hữu rồi. Tiếp đó hắn nói. Đúng rồi, qua một quang thời gian nữa thủy tinh cung cũng sẽ được mở ra. Đến lúc đó số người tiến vào Thủy Tinh Cung có lẽ sẽ rất nhiều, không biết có phải Đạo Hữu cũng sẽ tiến vào hay không. Thủy Tinh Cung mở ra là chuyện lớn cả ngàn năm mới có, Phạm là người trong Hoàng Tuyển Hải Tựa Hồ đều biết, Hắc Mộc Thượng Nhân cũng chẳng giấu giếm gì. Hơn nữa với thực lực kinh nhân của Lý Dương, đối với việc tranh đoạt hồn lệnh sẽ là một biến số lớn, Hắc Mộc Thượng Nhân cũng muốn thăm dò xem rốt cục Lý Dương suy nghĩ thế nào. Lý Dương nghiêm túc nói. Ơn. Đương nhiên phải tiến vào xem rồi, hơn nữa cái hồn lệnh đó ở trong Thủy Tinh Cung, ai có được hồn lệnh thì có thể hiệu lệnh cho toàn bộ hoàng tuyến hải, không biết vị nào có may mắn đoạt được hồn lệnh nhỉ?" Lý Dương cảm thắn nói, đột nhiên hắn nhìn về phía Hắc Mộc thượng nhân cười nói: "Đúng rồi, thực lực của thượng nhân cao như vậy, hơn nữa lại là môn chủ tu la môn, thế lực và thực lực đều không nhỏ, xác suất ngài đoạt được hồn lệnh rất lớn đó a." Hắc Mộc thượng nhân cũng không khiêm tốn nói: Thực lực của huyết sắt môn và âm sát môn đó cũng không yếu, còn cả Lý Dương đạo hữu nữa, thực lực không những mạnh, hơn nữa lại là truyền nhân của Ba Vương. Với thân phận đó, một khi đoạt được hồn lệnh thì việc hiệu lệnh cho khắp cả Hoàng Tuyển Hải tuyệt đối là một chuyện khẽ nhất tay cái là được. Tóm lại, Thu La Môn ta nhất định sẽ chi trì cho đạo hữu. Hát một tôn chủ lộ ra một quang sáng quét nhìn Lý Dương. Ta! Lý Dương xứng người ra, ngay sau đó hắn cười ha hà nói. Ha ha. Thực nhân thật biết nói đùa, ta chỉ là một người cô độc, tuy nói nếu đoạt được hồn lệnh thì có thể hiệu lệnh cho toàn bộ hoàng tuyển hải, nhưng nếu không có được một thế lực cường đại như ngài, cho dù đoạt được hồn lệnh thì cũng có ai thèm để ý đến đây. Lý Dương thực tế rất coi thường công dụng của hồn lệnh, tuy hồn lệnh là tín vật đại biểu cho các đời cung chủ Thủy Tinh Cung, cũng là tín vật của cung chủ Ma Cung, nhưng nếu bản thân không có đủ thế lực và thực lực, cho dù có đoạt được thì cũng chẳng có chỗ dùng. Thúng chi bản thân ta lại thích tiêu diêu tự tại, hiệu lệnh Hoàng Tuyền Hải. Đối với ta mà nói thì có gì là tốt chứ? Lý Dương hỏi ngược lại. Lý Dương trong lòng cười thầm nghĩ hừ hừ, chuyện tranh đoạt hồn lệnh là của ba đại môn phái các ngươi, bây giờ ngươi bất quá chỉ là đến thăng dò xem ý tứ của ta thế nào mà thôi. Bất quá cái hồn lệnh đó, ân, cầm lấy đùa nghịch một chút cũng chẳng sao cả. Lúc này Lý Dương đột nhiên cảm thấy có một luồn mục quang đầy thù hận. Linh thức hắn liền lập tức dò xét một hồi, tại cửa vào trang viên, vị trưởng lão của tu làm môn tên Hàn Vũ sau khi liếc nhìn Lý Dương một cái thì liền rời đi luôn, tuy sát ý của hắn ẩn tảng khá kỵ nhưng vẫn bị Lý Dương phát hiện ra. Hàn Vũ và Hàn Phong là hai an em ruột, Lý Dương giết chết Hàn Phong, Hàn Vũ này đương nhiên hận Lý Dương đến nhập cốt, vốn hắn muốn nhờ sư phụ hắn hắc một thượng nhân đến giết Lý Dương. Nhưng không ngờ hắc mộc thượng nhân không những không đối phó với Lý Dương mà còn tặng Lý Dương tòa trang viên này. Điều này không thể không khiến cho trong lòng Hàn Vũ cảm thấy phẫn nộ vô bỉ Gã trưởng lão tu la môn kia hình như vẫn còn ghi nhớ hận mới với ta. a Khoe miệng Lý Dương lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng hắn lại không nói gì. Ngoài cửa có mấy đạo đồng, chúng sẽ nghe Lý Dương đạo hữu sai khiến. Hắc mộc còn có việc cần làm, tạm thời phải rời khỏi đây trước. Hắc Mộc Thượng Nhân vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Lý Dương, nói một hồi lâu, cuối cùng cũng đi về. Lý Dương vội vàng tiễn Hắc Mộc Thượng Nhân rời đi. Bản bá vương chẳng hiểu nổi, tên tiểu tử Hắc Mộc đó sao lại lại tin người được nhỉ? Lẽ nào có kẻ nói bừa rằng hắn là đệ tử của bản bá vương thì chính là đệ tử của bản bá vương rồi sao? Hạng Vũ rất nghi hoặc nói. Hơn nữa bản bá vương thấy tên Hắc Mộc đó cũng không giống một kẻ ngốc ca. Lý Dương ngồi trong sân. Hắn thoải mái mà uống rượu, trong lòng thì rừng rưng nói. Ba vương, kỳ thật tên hắc mộc đó vị tất đã tin ta, ta cũng không cần hắn tin. Ồ, hạng vũ sử sốt. Lý Dương nói tiếp, ta một chiêu đã giết chết hàn phong trường lão, hắc mộc thượng nhân đó nhất định là cung ý kỵ ta, mà sau đó ta lại bộc lộ tâm thần cường đại ra một chút. Ba vương, ngài cũng biết đó, bình thường thì tu vi tâm thần và công lực đều sắp xỉ nhau. Tâm thần của ta cao chỉ là vì có tình huống đặc thù, nhưng hát mộc thượng nhân đó nhất định là đã cho rằng công lực của ta nhất định cũng cực cao. Do đó, hạng vũ lập tức hiểu ra. Ha ha, đúng rồi, tên hát mộc đó vốn muốn giết người, nhưng hắn đột nhiên phát hiện thực lực của ngươi còn mạnh hơn hắn, do đó tên hát mộc này liền lập tức lùi bước. Nhưng hắn đường đường là môn chủ của tu la môn, sao có thể nói hắn lui bước là vì sợ hãi được. Mà sau đó ngươi lại nói ngươi là đệ tử của bản ba vương, hắn liện lập tức mượn cái cơ hội này mà hạ đài, nói rằng hàn phong đó đã đắc tội ngươi, chịu tội là phải, ha ha. Đúng rồi, chính là như vậy. Cuối cùng hạng vũ cũng hiểu ra. Lý Dương nói hắn là đệ tử của hạng vũ cho Hắc Mộc thượng nhân chỉ là vì cho môn chủ tu la môn một cơ hội hạ đài mà thôi. Ba vương, còn có một điểm mà ngài đã quên mất, thủy tinh cung sắp mở ra, đến lúc đó. Cao thủ của ba đại môn phái Tu-la-môn, huyết sát môn và âm sát môn sẽ tranh đoạt với nhau. Trong giai đoạn quan trọng này hắc Mộc thượng nhân chắc chắc sẽ không muốn đắc tội với một cao thủ lợi hại, cho dù hắn có thể đối phó ta, nếu hắn mà bị thương thì cũng đã là không hay rồi. Lý Dương thản nhiên nói. Hạng Vũ lập tức sáng tỏ. Tam đại môn phái đều vô cùng mong muốn có được hồ lệ vào thời khắc quan trọng này. Đáp tội với một nhân vật có thể giết chết siêu cấp cao thủ Hàn Phong trong một chiêu là cực kỳ bất trí. Hát một thượng nhân cũng hiểu rõ điều này, cho nên lão mới không cố hỏi Lý Dương về những chuyện liên quan đến bá vương Hạng Vũ. Này, Lý Dương à, có một chuyện rất thú vị kìa. Hạng Vũ đột nhiên ha ha cười nói. Sao vậy? Lý Dương sứng sốt. Hạng Vũ lập tức đem những tính hình mà thần thức của hắn quan sát được chuyển cho Lý Dương xem cùng. Tại trụ sở của Tu Lam Môn tại Hắc Ma Thành, trong nơi ở của Hắc Mộc Thượng Nhân. Lúc này thần thức của hạng vũ đang bao trùm lên đó, nhưng Hắc Mộc Thượng Nhân lại chẳng hề phát giác ra chút gì, dù sao tâm cảnh của hai bên cũng chênh lệch quá lớn. Sư Tôn, Lý Dương đó giết anh con, tại sao lại không giết hắn vậy? Tại sao? Hàn vũ đứng sau lưng Hắc Mộc Thượng Nhân mà hỏi lớn, hiển nhiên hắn rất phẫn nộ. Hắc Mộc Thượng Nhân đột nhiên quay người lại. Ý hề lệnh lùng nhìn Hàn Vũ. Dưới mục quang của hắc mộc thượng nhân, trong lòng Hàn Vũ không khỏi cảm thấy run dậy, nộ hỏa trong lòng hắn cửa rồi đã lập tức biến mất. Hàn Vũ, đại ca Hàn Phong của ngươi chết rồi, ta cũng biết trong lòng ngươi khó chịu. Nhưng, thanh âm của hắc mộc thượng nhân lập tức trở lên lánh khốc. Tất cả mọi việc phải lấy đại cục làm trọng, không đoạt được hồn lệnh ta cũng không để ý, nhưng, chiến thần hoá thì nhất định phải đoạt được. Lời này vừa nói ra, Hạng Vũ và Lý Dương đang nhìn trộm đều cảm thấy kinh ngạc. Chiến thần hóa. Bà Vương, không ngờ hắn lại nói đến chiến thần hóa, vừa rồi gã Hắc Mục còn ở trước mặt ta nói hồn lệnh trọng yếu thế này thế kia, bây giờ lại nói với đệ tử của hắn chiến thần hóa mới là trọng yếu nhất. Trong lòng Lý Dương thầm mắng Hắc Mục, vừa rồi Hắc Mục chẳng hề đề cập đến chữ nào về chiến thần hóa trước mặt hắn, hiển nhiên Hắc Mục muốn giấu giếm chuyện này. Hạ Vũ cũng lâm vào trạng thái mơ màng. Hàn Vũ hướng về phía hắc Mộc thượng nhân hỏi. Chiến thần hóa. Sư tôn, chiến thần hóa đó còn quan trọng hơn cả hồn lệnh sao. Trong mắt hắc Mộc thượng nhân phát ra một tia quang mang nóng bỏng. Đương nhiên, hồn lệnh bất quá chỉ là tín vật còn chiến thần hóa lại là thượng phẩm ma khí. Hắc Mộc thượng nhân này hiển nhiên không biết được chiến thần hóa sau khi trải qua tiên ma đại chiến đã chịu tổn hại và trở thành trung phẩm ma khí rồi. Thượng phẩm ma khí. Hàn vũ hai mắt lập tức trợn tròn cả lên. hắc một thượng nhân nói đến chiến thần hoa thì lập tức trở lên hưng phấn. Chiến thần hoa chính là thượng phẩm ma khí, trong ma giới chính là một vũ khí đỉnh cấp của bá vương A hơn nữa. Chiến thần hoa có thể tăng công kích của bản thân lên cả 10 lần, phản lực của kẻ khác sẽ bị yếu đi chín thành. Bản thân công kích thì gia tăng gấp 10 lần. Phản lực của kẻ khác thì yếu đi 10 lần. Công phòng nhất thể A. Khi dùng thân để để công kích đối phương thì đồng thời nơi thân thể mình dùng để công kích cũng phải chịu lực phản kích ngược lại. Lực công kích càng lớn thì lực phản kích cũng càng lớn, một khi có chiến thần hoá thì công kích sẽ mạnh lên 10 lần mà phản lực lại yếu đi 10 lần. Đây đúng là một vũ khí công kích siêu cấp, đối với những cao thủ dùng đuổi công kích, đó tuyệt đối là một vũ khí trong mơ. Không thể nào, không thể nào. Thanh âm của hạng vũ đông Dương vang lên trong đầu Lý Dương. Đến thần thức của hạng vũ cũng bị chấn động, còn mau là thần thức của hạng vũ đạt đạt tới đẳng cấp cực cao, cho dù chấn động thì hắc một thượng nhân cũng chẳng phát giác ra chút nào. Bà Vương, sao vậy? Lý Dương lập tức hỏi. Hạng vũ dáng vẻ như đang khó có thể tiếp thu chuyện gì đó mà nói. Không thể nào, không thể nào, công dụng của chiến thần hoa sao lại bị người ngoài biết được. Cho dù là ở ma giới, chiến thần hoa ban đầu chỉ là trung phẩm ma khí. Sau đó được view Đại Tôn cải tạo lại mới thăng được lên thành thượng phẩm ma khí. Sau đó nó liền cùng với ta hạ giới, trong ma giới trừ view Đại Tôn ra chẳng có người nào biết được thuộc tính của chiến thần ngoá sau khi cải tạo, sao tiên hắc mục này lại có thể biết được. Hạng vũ đang trong trạng thái hoảng loạn, hắn đã xưng mình là ta rồi. Cho dù tới phạm nhân giới ta cũng chưa hề nói với bất kỳ một kẻ nào khác, thuộc tính của thượng phẩm ma khí há lại có thể nói cho kẻ khác. Tên H1 này sao có thể biết vậy, à? Hạng vũ đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không, trừ si vưu đại tôn ra, còn có còn có nàng, đúng, nàng cũng biết, lẽ nào nàng lại đem thuộc tính vũ khí lợi trọng yếu nhất của ta nói cho người khác. Không, không thể nào. Lý Dương vô cùng ngạc nhiên. Hắn cảm thấy được rõ ràng sự hoảng sợ và phấn nộ, còn có cảm giác khó mà tiếp thụ của hạng vũ lúc này. Vũ khí lợi hại nhất của bản thân. Thuộc tính của vũ khí đương nhiên không thể nói cho kẻ khác, dù sao một khi con át chủ bài của bản thân bị người khác biết được, khi đó thì bản thân cách cái chết cũng chẳng còn xa bao nhiêu nữa rồi. Lý Dương lập tức tiếp tục quan sát tình huống chỗ hắc mộc thượng nhân. Hàng vũ, một khi có được chiến thần ngoã thực lực của sư phụ có thể nói là tương đương với được đề cao lên hẳn một bậc, đến lúc đó đừng nói là tên Lý Dương kia, cho dù là xích nhãn và thành phong ta cũng phải đợi ta tới giết thôi. H. Mộc Thượng Nhân kích động nói, Sư Tôn, nếu huyết sắt môn hoặc là âm sát môn có được hồn lệnh thì nên làm thế nào? Hàn Vũ hỏi hắc Mộc Thượng Nhân khinh thường nói, hồn lệnh thì có cái tác dụng khỉ gió gì chứ, cường giả vi tôn mới là chân lý chân chính. Một khi ta có được chiến thần ngoát thì thực lực của ta có thể ngạo thị của Hoàng Tuyền Hải này, muốn giết ai thì giết, cho dù kẻ khác có hồn lệnh. Ta giết hắn rồi đoạt lấy hồn lệnh thì không phải là cũng có thể hiệu lệnh cho cả trăm vạn tu ma giả tại Hoàng Tuyền Hải sao? Cương giả Vi Tôn chỉ có thực lực chân chính mới là trọng yếu nhất, một cái tín vật như hồn lệnh căn bản chẳng so được với chiến thần hóa, dù sao chiến thần hóa cũng có thể đề cao thực lực một cách rõ ràng. Đỗ Nhi biết sai rồi. Hàn Vũ lập tức hiểu rõ, hắn liện không người nói. Hát Mộc Thượng nhân điểm đầu cười nói. Ừm, được rồi. Cái chết của Hàn Phong ta sẽ không quên đâu, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm Lý Dương tính nợ. Hắn nói hắn là truyền nhân của bá vương A. Hàn Vũ nói. Hát Mục Thượng Nhân khinh thường nói. Truyền nhân của bá vương, Hử hắn nói phải thì là phải sao? Vậy thì ta là truyền nhân của si vưu đại tôn đó. Húng chi sư tôn ta đã từng nói qua, bá vương bá khí sung thiên, trong phạm nhân giới chẳng nhìn được ai với mắt. Sư tôn cùng người Nam Trinh Bắc chiến cũng chưa từng nghe nói qua chuyện bá vương thu đồ đệ. Hơn nữa sau khi chiến bại bá vương đã tự sát, chuyện này ai mà chẳng biết. Mà cho dù hắn là chuyển nhân của bá vương thì đã sao? Dù sao bá vương cũng đã chết rồi. Lý Dương đang nghe lén thì đột nhiên. Bầm tiên bối, thanh phong chân nhân của âm sát môn cầu kiến. Một trong mấy đạo đồng mà hát một chân nhân an bài để phục vụ Lý Dương chạy đến không người nói. Thần thức của Lý Dương lập tức tỉnh lại trong khi đang nhìn lén. Mời hắn vào đi. Lý Dương lập tức nói, đồng thời trong lòng hắn cười thầm lần trước khi ở trong trà quán. Hai đạo thần thức đó có lẽ chính là của Thanh Phong chân nhân và Sích Nhãn Trường Lao. Biết được thực lực của ta, chắc chắn bọn chúng sẽ chẳng yên tâm nổi rồi. Tên Thanh Phong này chẳng phải đã tới rồi sao? Nhưng hạng vũ lúc này lại đang yên lặng, hiển nhiên. Chuyện hắc một thượng nhân biết được thuộc tính của chiến thần hóa vừa rồi đã khiến hạng vũ đoán được cái gì đó, đồng thời cũng khiến hạng vũ khó mà tiếp thụ. Lý Dương đạo hưu, thanh phong nghe nói đạo hưu không ngờ lại là chuyển nhân của bá vương cho nên bèn lập tức tới bái phòng đây. Ngay sau tiếng nói, một vị trung niên văn sĩ mỉm cười bước vào trong sân, chỉ thấy tay y phe phẩy chiếc quạt, bộ dạng phiêu hốt nhẹ nhàng, nụ cười cũng khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Lý Dương lập tức tức đen. Vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên, bẩm tiên bối, huyết sắt môn xích nhãn trưởng lão cầu kiến, đạo đồng lại vào bẩm báo. Lý Dương sửng sốt, tiếp đó hắn lập tức mỉm cười rồi vội vàng nói: "Mau, mau mời vào." Thanh Phong chân nhân cũng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt hắn hơi biến đổi một chút, nhưng sau nháy mắt nụ cười thân thiết vừa rồi đã trở lại. Chuyên nhân của Bá Vương. Ha ha, lão đầu ta cũng đến bái phòng chuyên nhân của Bá Vương a. Xích nhãn trưởng lão, dáng vẻ như 14-50 tuổi, cặp mắt đỏ sớm, y phục rất là tùy tiện, ngực phanh ra lộ suốt một đám lông ngực đen xì rầm rạp, trên người hắn có một cỗ khí tức ngang tàng bạo ngược. Ồ, tên ra hỏa thanh phong ngươi cũng đến rồi hả, tin tức quả nhiên nhanh ngậy thật. Xích nhãn trưởng lão lường thanh phong một cái. Đột nhiên. Ha ha, thanh phong, xích nhãn hai vị hành động nhan quá. Theo tiếng cười lớn, hắc một thượng nhân liền xuất hiện trong sân. Đạo đồng đó chính là người của Tu La Môn, tự nhiên sẽ đem tất cả tình huống nói cho Hắc Mộc Thượng Nhân, khắp cả hắc Ma Thành cũng chỉ lớn như vậy thôi, với tốc độ của Hắc Mộc Thượng Nhân thì chỉ cần một lát là có thể đến được rồi. Lý Dương nhìn thấy ba người thì liền lập tức mỉm cười. Mới chỉ một hồi mà cả ba đại cao thủ ở Hoàng Tuyền Hải đều đã đến bái phòng hắn rồi. Tập 7, Kim Sác Huyết Dịch chương 228, Nhĩ Ngu Ngạ Trá Trong sân Tu la môn hắc một thượng nhân, huyết sát môn xích nhãn trưởng lao và âm sát môn thanh phong chân nhân ba người đồng thời giá lầm, không khí trong sân lập tức trở nên khẩn trưởng vô cùng. Lý Dương bỗng dưng cười lớn rồi đưa tay chỉ về chiếc bàn đá nói. Ha ha, Lý Dương ta vừa mới đến trang viên này ở thì ba vị đạo hưu đã đến, đến rồi, ta thực vinh hạnh quá, nào, ba vị, ngồi xuống rồi nói. Ba người bọn xích nhãn trưởng lão không muốn làm Lý Dương mất mặt. Do đó bèn lập tức ngồi xuống. Vi phong của bá vương ngày xưa vẫn như đang rõ ràng trước mắt, bây giờ truyền nhân của bá vương Lý Dương Đạo Huynh cũng là một đỉnh cấp cao thủ. Sau nháy mắt hơn 2.000 năm đã trôi qua rồi. Thanh phong nhìn Lý Dương cảm thắn nói. Xích nhãn trưởng lão lại thở dài nói. Nhớ lại tiên ma đại chiến hơn 2.000 năm trước là lại khiến ta máu nóng dâng trào. Bất quá, số người chết thật quá nhiều a Người chết quá nhiều. Lập tức tất cả mọi người đều trở nên tĩnh lặng Tuy Lý Dương không rõ cuộc chiến năm đó rút cục là thảm khốc đến mức nào Nhưng hắn biết được gần trăm vạn tu ma giả trong Hoàng Tuyền Hải Cường giả mạnh nhất chỉ là tán ma độ qua 6 lần thiên kiếp So sánh với tu tiên và tu yêu giả thì thực là kém qua xa Có thể tưởng tượng được tốn thất năm đó lớn đến thế nào Xích nhãn trưởng lão đông Tử trên ghét đứng bật dậy rồi nói Nhớ lại năm đó Thập đại môn phái ở Hoàng Tuyển Hải do ma sách tông dẫn đầu, nhưng qua trận chiến đó thập đại môn phái 10 phần thì chết mất 3, chỉ còn lại 3 tên giá hỏa chúng ta may mắn sống sót, còn về những đỉnh cấp cao thủ thì đã chết sạch sẽ. Sơn Trung Vô Lão hổ, hầu tử xương đại vương, không ngờ tối cường giả ở Hoàng Tuyển Hải là là ba người chúng ta, nhưng tán tiên độ qua 6 lần thiên kiếp, có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoàng Tuyển Hải có chuyện như vậy nhỉ? Xích nhãn trưởng lão là một người hào phóng và khá là thực là, nói một là một, nói hai là hai. Hát một thượng nhân thì lại rất ít nói, thanh phong chân nhân thì cực kỳ giả dối. Sơn Trung vô lão hổ, hầu tử Xương đại vương. Nghe xích nhãn trưởng lão tự biếm như vậy nhưng thanh phong chân nhân và hát một thượng nhân hai người không hề phản bác, bởi vì đó là sự thực. Các vị tiền bối của bọn họ đều đã chết sạch sẽ, những sư tôn của bọn họ, sư thúc trưởng láo của bọn họ. Tất cả đều không một hai còn sống cả. Năm đó Hoàng Tuyền Hải có thập đại môn phái, bây giờ chỉ còn lại ba. Năm đó mạnh nhất trong thập đại môn phái là Ma Sách Tông. Có lẽ hợp cả ba đại môn phái hiện tại lại cũng chẳng thể mạnh bằng Ma Sách Tông năm đó. Nhưng Ma Sách Tông đã bị tiêu diệt rồi. Lập tức không khí giữa bốn người trở nên có chút bức bối. Xích nhãn trưởng lao đột nhiên nhìn Lý Dương cười nói. Vạn hạnh, bây giờ lao đầu ta đã được nhìn thấy Lý Dương huynh đệ. Đúng rồi, Lý Dương huynh đệ, có phải bá vương người vẫn còn tại thế? Khi hỏi, thanh âm của sích nhãn trưởng lão không khỏi run dậy cả lên. Nếu không trải qua trận tiên ma đại chiến năm đó thì không thể tưởng tượng nổi sức ảnh hưởng của bá vương hạng vũ đối với toàn bộ các tu ma giả ở hoàng tuyển hải lớn đến mức nào. Hơn nữa sức mạnh của bá vương hạng vũ tuyệt đối là vô địch, cho đến giờ vẫn chẳng ai tin rằng bá vương có thể chết cả. Nhưng năm đó vô số người tận mắt nhìn thấy bá vương đã tự sát ra. Có phải bá vương vẫn còn tại thế? Thanh phong chân nhân và hát một thượng nhân lập tức tim đập nhanh hẳn lên. Hai người nhìn về Lý Dương, vẻ lo lắng trong mắt căn bản chẳng thể che giấu nổi. Tin tức về sư tôn thứ cho Lý Dương ta không thể truyền ra ngoài. Lý Dương ra vẻ xin lỗi nói. Nếu nói hạng vũ đã trở về ma giới. Nhưng sau này giải thích thế nào về chuyện chiến thần hóa vẫn còn ở tại Thủy Tinh Cung đây. Dù sao hạng vũ cũng không thể không cần chiến thần quá được. Nói hạng vũ chết rồi. Như vậy đối với Lý Dương sẽ rất bất lợi, Lý Dương cần phải bảo mật một cách dứt khoát. Cả ba người đều ngần ra. Bá vương đã chết hay vẫn còn sống. Ba người xích nhãn trưởng lão chẳng thể phán đoán ra nổi, Lý Dương đã nói là cần bảo mật. Bọn họ cũng không thể truy vấn, chỉ là trong lòng đều cảm thấy một sự sợ hãi. Sợ hãi rằng hạng vũ vẫn còn ở trong hoàng tuyển hải. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắn nhất, cho nên cả ba người đều không dám đối phó với Lý Dương. Thanh Phong chân nhân ho một tiếng rồi mỉm cười nhìn Lý Dương nói. Lý Dương đạo huynh, Thủy Tinh Cung sắp mở ra rồi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tiến vào trong. Thanh Phong ta thay mặt âm sắt môn mời Lý Dương huynh đệ cùng đi với âm sát môn ta vào Thủy Tinh Cung. Không biết đạo huynh thấy có được không? Thanh Phong chân nhân bắt đầu thẳng thắn lôi kéo. Hừ hừ, Thanh Phong! Người đừng quên rằng lý đương đạo hữu là do tu làm môn ta mời tới đây. Ngươi làm thế này là có chút quá đáng rồi đó. Hát mục thượng nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm hắn lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Sắc mặt thanh phong lập tức trở nên nghiêm túc nói. Hắc mục, lời này của ngươi là không đúng rồi. Tất cả các đại môn phái trong Hoàng Tuyển Hải đều nằm dưới sự lãnh đạo của bá vương mà cũng chiến đầu với người của tiên giới. Sau này Hoàng Tuyển Hải tử thương vô số. Rất nhiều các đại môn phái đã bị tiêu diệt. Ngày nay chỉ còn lại ba đại môn phái chúng ta là hương vượng phát đạt. Nhưng, sắc mặt thanh phong đột nhiên tỏ vẻ kính ngưỡng nói. Âm sát môn ta vẫn luôn trung thành với ba vương, Lý Dương đạo huynh chính là truyền nhân của ba vương, ta mời Lý Dương đạp huynh một tiếng thì có gì là không đúng. Xích nhãn trưởng lão cũng cảm thắn nói. Đúng vậy à, nhớ lại năm đó, đệ nhất môn phái tại Hoàng Tuyển Hải ma sách tông có thể lực cường đại đến mực nào? Nhưng sau khi đại chiến qua đi chỉ còn lại ba nhà chúng ta, trong trận đó toàn bộ tinh anh của ma sách tông đã hy sinh, có thể tưởng tượng ra trận chiến đó kịch liệt đến thế nào, bất quá. Xích nhãn trưởng lao đột nhiên đứng bật dậy. Bất quá, cho dù như vậy thì toàn bộ tu ma giả ở Hoàng Tuyển Hải đối với bá vương vẫn một dạ trung thành không hề thay đổi. Bá vương vĩnh viễn là bá vương trong lòng tất cả các tu ma giả chúng ta. Thanh phong chân nhân và hát một thượng nhân vừa nghe thấy thì cũng bèn lập tức đứng dậy. Đúng, bá vương vĩnh là viễn là bá vương trong lòng tất cả các tu ma giả chúng ta. Lý Dương mỉm cười. Ha ha, Lý Dương à, thế nào, cái này gọi là mị lực của con người đó. Tuy thời gian bản bá vương ở tại Hoàng Tuyển Hải không dài nhưng cả Hoàng Tuyển Hải vẫn hoàn toàn trung thành với bản bá vương ta a Tiếng cười lớn của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương thầm gật gật đầu. Dứt lời xích nhãn trưởng Lão Bèn tiếp tục nói, Lý Dương đạo huynh chính là truyền nhân của bá vương. Hôm nay xích nhãn ta sẽ nói trước mặt hắc mục và thanh phong hai vị luôn, từ nay trở đi, ta tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào đối địch với Lý Dương huynh đệ, phàm là kẻ đối địch với Lý Dương huynh đệ thì sẽ là đối địch với huyết sát môn ta. hắc mục thượng nhân và thanh phong không khỏi mắng thầm xích nhãn trưởng Lão, hai người cũng lập tức vỗ ngực bảo chứng, đắc tội với Lý Dương chính là đắc tội với bọn họ. Lý Dương nhìn vẻ mặt ba người, trong lòng không khỏi cười thầm. Đắc tội với hắn, nếu ba tên giá hỏa này không đắc tội với hắn thì khắp cả hoàng tuyển hải này chẳng còn kẻ nào có thể đắc tội với hắn được nữa. Cả ba người đều muốn lôi kéo Lý Dương cho nên mới biểu thị lòng trung thành với ba vương, nhưng Lý Dương lại là lão làng trong môn này, cho dù ba người họ có nói thế nào thì hắn vẫn cứ không nói rõ ràng ra như trước. Lý Dương đạo hưu, hát mục còn có chuyện, xin cáo từ trước vậy. Hắc Mộc Thượng Nhân hơi chắp tay lại nói. Mời. Lý Dương lập tức đứng dậy tiễn. Hắc Mộc Thượng Nhân vung hắc bảo lên một cái. Thân hình lập tức hóa thành một đạo hắc quang phá không mà đi. sau nháy mắt đã tiêu thất không thấy đâu nữa. Đạo huynh, Thanh Phong cũng phải đi trước đây. Sau này nếu có thời gian nhất định ta sẽ cùng đạo huynh nói chuyện cho thoải mái. Thanh Phong chân nhân mỉm cười thân thiết nói. Mời đạo huynh. Lý Dương nói. Lúc này chỉ còn lại duy nhất xích nhãn trưởng lao ở đó thôi. Đông dương xích nhãn trưởng lão đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Lý Dương. Lý Dương lập tức cười nói, xích nhãn trưởng lão cũng chuẩn bị đi sao. Xích nhãn trưởng lão nhìn Lý Dương, sau hồi lâu hắn thở dài một hơi nói, Lý Dương huynh đệ, ta cũng không nói nhiều nữa, ta cũng không hỏi huynh đệ có thật sự là truyền nhân của bá vương hay không, thực lực của huynh đệ thì ta rõ, nhưng ta muốn khuyên huynh đệ một câu. Lý Dương vừa nghe, Trong lòng lập tức chấn động. Thực lực của huynh đệ tương đương với ba người chúng ta, nhưng, sau lưng huynh đệ không có bất kỳ một thế lực nào. Cho dù bá vương còn sống thì chắc chắn cũng đã về ma giới rồi. Ai, ta khuyên huynh đệ một câu nhé, hay là ngươi đừng tham gia vào việc tranh bảo ở Thủy Tinh Cung, nếu không, một khi bảo bối bị hai kẻ kêu đoạt đi, với tâm tính của bọn chúng, chúng chắc chắn sẽ dùng những thủ đoạn đấm máu, sau lưng ngươi không có thể lực. Một khi bọn chúng đối phó ngươi ai, nói đến đây thôi, ta cũng chẳng thể nói gì hơn nữa. Dứt lời xích nhãn trưởng lão bèn vùng trường bảo lên một cái rồi phá không bay đi. Xích nhãn trưởng lão không nói rõ ra bảo bối là cái gì. Bởi vì ba người bọn xích nhãn trưởng lão không thể nói những chuyện liên quan đến chiến thần hóa cho người khác được, bề ngoài thì là ba người tranh đoạt hồn lệnh, hiển nhiên bọn họ không hy vọng Lý Dương biết đến sự tồn tại của chiến thần hóa. Cũng không hy vọng Lý Dương cùng bọn họ tranh đoạt. Hiện nay trên chiến thần hóa đã có ấn ký của bá vương, chỉ cần nguyên thần của bá vương không bị tiêu diệt, trừ phi nguyên thần của bọn chúng còn mạnh hơn cả bá vương, nếu không thì không thể luyện hóa nổi chiến thần hóa. Thử, cứ để bọn chúng tranh đoạt đi. Lý Dương lại tiếp tục ngồi xuống rồi lấy ra một bình nhị hoa đầu, tiếp đó hắn mở nắp ra và bắt đầu uống. Đông Dương Lý Dương ngừng lại. ân Những lời mà xích nhãn trưởng lao đó nói lúc cuối cùng hình như chưa đầy thầm ý, mà thôi, uống rượu đã. Lý Dương cười thoải mái, hắn không nghĩ nhiều nữa, cứ đợi thủy tinh cung mở ra, đến lúc đó đoạt lấy chiến thần hóa là được rồi. Thanh âm của hạng vũ đột nhiên văng lên. Lý Dương, người biết ba tên bọn hắc mộc thượng nhân đó đi đâu không? Lý Dương sừng sốt. Không phải bọn chúng nói là có việc nên phải trở về sao? Hạng vũ cười nói. Không. Ba người bọn chúng bây giờ đang tụ tập với nhau, ngươi cũng đến nhìn xem. Dứt lời hạng vũ bèn đem tất cả những thứ mà thần thức nhìn trộm được cho Lý Dương xem chung. Tại nơi của xích nhãn trưởng lão, hai vị, bây giờ lại có cái tên Lý Dương không biết từ đâu chạy ra xuất hiện, chúng ta tạm thời không hỏi xem hắn rốt cục có phải là truyền nhân của bá vương hay không, nhưng thực lực của hắn rất cao, công lực chắc chắn cũng không dưới chúng ta, vậy hiệp nghị của chúng ta. Thanh Phong chân Nhân cười ha hà nói. Đó là tự nhiên, bản đồ chỉ có một bản, mỗi người chúng ta có một bộ phận, chỉ có 3 bộ phận hợp nhất thì mới có được tấm bản đồ hoàn chỉnh. Lý Dương đó không có địa đồ, tự nhiên hắn cũng không có tư cách tranh đoạn. hắc một, Thanh Phong, các ngươi nói như vậy là có ý gì? Rốt cục các ngươi cho rằng nên đối đãi với Lý Dương như thế nào đây? Xích Nhãn Trưởng Lao nói. Thanh Phong chân Nhân cười lạnh nói. Không bằng ba người chúng ta liên thủ. Dứt lời thanh phong chân nhân bèn đưa tay ra hiệu chém xuống. Hát một thượng nhân khẽ điểm đầu, tiếp đó không nói gì nữa. Xích nhãn trưởng lão suy nghĩ một hồi rồi nói. Các ngươi có nắm chắc không? Các ngươi nhìn rõ được thực lực chân chính của Lý Dương sao? Đích xác, trên thực tế cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết được thực lực chân chính của Lý Dương là thế nào, theo trải nghiệm của hàn phong trưởng lão. Lần đầu tiên hắn có thể dễ dàng đánh bại Lý Dương, nhưng lần thứ hai lại bị Lý Dương một đòn giết chết. Thực lực của Lý Dương rút cục cao đến đâu? Đây là một điều bí ẩn. Ơn đã vậy, vậy, vậy chúng ta tạm thời tha cho Lý Dương. Ba người chúng ta phân ra ba đường rồi tiến vào trong đám mật thất. Sau đó sẽ tập hợi tại cái mật thất lần trước đã giam giữ chúng ta. Trong mật thất này ba người chúng ta sẽ đồng thời đem ba phần của tấm bản đồ hợp lại thành một chính thể. Thế nào? Thanh phong chân nhân cũng đã không muốn đối phó với Lý Dương nữa rồi. Dù sao Lý Dương cũng khiến cho bọn họ chẳng thể nhìn rõ được, ba người họ mỗi người đều hùng cứ một phương, chẳng ai muốn quyết một trận sinh tử với một siêu cấp cao thủ chẳng thể nhìn rõ được nông sâu thế nào. Được, ta tan thành. Xích nhãn trưởng lao nói. Hát một thượng nhân suy nghĩ một hồi rồi cũng điểm điểm đầu. Đợi đến khi ba phần của tấm bản đồ hợp nhất lại thì chúng ta sẽ đi tìm chiến thần hóa. Ai mạnh nhất sẽ có được chiến thần hóa, người thua tuyệt đối phải thần phục người đoạt được chiến thần hóa. Hát một thượng nhân trầm giọng nói. Điều đó là đương nhiên. Xích nhãn trưởng lão và thanh phong chân nhân hiển nhiên đều đồng ý với quyết định này. Chuyện đua, một khi có một người trong đó đoạt được chiến thần hóa, hai người kia không thần phục, lẽ nào còn muốn phản kháng sao? Cần biết rằng thực lực ba người sắp xỉ nhau, một khi có một người đoạt được chiến thần hóa thì công kích lực sẽ tăng lên cả 10 lần. Hai người kia căn bản chẳng có chút lực phản kháng nào. Không thần phục thì chỉ có chết. Được, chúng ta giải tán thôi, sau này chúng ta sẽ không tụ tập nữa, đợi đến khi thủy tình cung mở ra rồi chúng ta sẽ tiến vào là được. Thanh phong chân nhân nhìn hai người còn lại nói, hát mộc thượng nhân và xích nhãn trưởng lão liền gật đầu đồng ý. Ngay sau đó thân hình thanh phong chân nhân và Hắc mộc thượng nhân loay lên, sau nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Trong cái sân tại khu trang viên của Lý Dương, Bản đồ. Những mật thất. Lý Dương nghi hoặc nói. Hạng vũ cười ha hà nói. Lý Dương ngươi yên tâm. Năm đó bản bá vương đã ở tại Thủy Tinh Cung. Đối với các mật thất ở Thủy Tinh Cung đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí bản bá vương còn biết được những mật thất thông đạo mà chỉ có cung chủ Thủy Tinh Cung mới biết. Ừ, đến lúc đó bản bá vương sẽ chỉ điểm cho ngươi, trực tiếp đi đến nơi có chiến thần ngõa là được. Lý Dương vừa nghe thấy thì liền lập tức cười nói. Thật là muốn biết, ba người này đều dối trá lửa ta, cuối cùng lại phát hiện chiến thần hóa đã bị người khác đoạt đi mất thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Tin rằng lúc đó vẻ mặt bọn chúng sẽ rất là đặc sắc đó. Lý Dương nở ra một nụ cười rất sáng lạ. Xin chào các bạn, hiện tại nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, xin hãy vào đây đăng ký dịch. Tập 7, Kim Sát Viết Dịch chương 229, Hát Hoa Chi Cháo Ngày thủy tinh cung mở ra cuối cùng cũng đã tới rồi y tinh cung ngàn năm mới có một lần hôm nay chính là ngày mở cửa bên ngoài thủy tinh cung mấy ngàn tu ma giả đang trên lấn Hiển nhiên đám người này kẻ nào cũng muốn tiến vào trong thủy tinh cung nhìn xem đương nhiên trong đó cũng có một vài cao thủ muốn vào để thử vận khí xem xem mình có thể đoạt được hồn lệnh hay không tránh ra một tiếng hếtt lớn băng lên mấy chụcc tráng hán thân cao 2m lao đến tách đám tu ma giả ra thành hai hàng các tu ma giả xung quanh cũng không hề phản kháng Bởi vì đám người này chính là người của tam đại môn phái. Năm đó tiên ma đại chiến, thập đại môn phái chỉ còn lại có tam đại môn phái. Quyền thế của tam đại môn phái các tiểu tông phái khác căn bản chẳng thể so sánh được. Đó là xích nhãn trưởng lão Người đang phi hành trên không trung nhất định là ba người xích nhãn trưởng lao, thanh phong chân nhân và hắc mộc thượng nhân. Ý! Sao lại có 4 nhân ảnh vậy? Một tu ma giả nghi hoặc nói. Chỉ thấy trên bầu trời Hắc Ma Thành có bốn thân ảnh đang trực tiếp lao về phía Thủy Tinh Cung như những đạo lưu quang. Đại môn của Thủy Tinh Cung đã được mở ra, nhưng vẫn chưa hề có một người nào tiến vào, bởi vì ba đại siêu cấp cao thủ của Hoàng Tuyền Hải còn chưa tiến vào bên trong, những người khác làm sao dám tiến vào chứ? Cương giả vi tôn, tôn là vô cùng trọng yếu. Vậy người thứ tư kia là ai? Sao bọn xích nhãn trưởng lão tựa hột như rất cung kính với ý nhỉ? Đám người bàn tán ồn ào cả lên, các tu ma giả luôn cung kính các cường giả và xem trọng thực lực, một siêu cấp cao thủ bình thường không thể không có danh tiếng gì như vậy, nhưng nhìn thái độ của bọn Hắc Mộc thượng nhân đối đại với Lý Dương, hiển nhiên Lý Dương cũng phải là một siêu cấp cao thủ nào khác. À, người thứ tư kia ta biết, đó chính là vị cao thủ chỉ bằng một quyền đã giết chết Hàn Phong trưởng lao của Tu La lần đó ta đã tận mắt nhìn thấy. Đột nhiên một tu ma giả kinh ngạc kêu lên, Lý Dương huynh đệ vào trước đi. Nụ cười của thanh phong chân nhân vô cùng thân thiết. Lao khiêm nhướng nói với Lý Dương. Lý Dương trong lòng thầm cười lạnh. Quả nhiên là vô cùng giả dối. Lần trước khi ba người bọn chúng nói chuyện chính tên thanh phong chân nhân này đã đề nghị giết ta. Bây giờ đối mặt với ta mà vẫn cứ cười như không vậy. Trong lòng Lý Dương cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười sán lạ nói. Không, ba vị vào trước đi. Đối với hồn lệnh ta cũng không để ý lắm. Nói nhiều như vậy làm gì? hôn lệnh là dành cho người có duyên. Bốn người chúng ta cứ mỗi người chọn một con đường riêng, chẳng thể gặp được nhau. Ai đoạt được thì sẽ là của người đó. Hát Mộc thượng nhân cười lạnh nói, tiếp đó hắn lập tức bước từng bước lớn mà tiến vào bên trong. Lý Dương lập tức gật đầu nói, như vậy là tốt nhất. Tiếp đó hắn cũng tùy tiện bước vào trong của lớn. Xích Nhãn Trưởng lão và Thanh Phong Chân Nhân cũng bước từng bước lớn vào trong. Với bước vào trong Thủy Tinh Cung bốn người Lý Dương đã đứng ngay trên một quảng trường, một quảng trường rất lớn, xung quanh còn có Giả Sơn, Thủy Trì không gì là không có. Tiếp đó là Đại Điện của Thủy Tinh Cung, còn hai bên Đại Điện và phía sau là các khu phòng ở và các khu lặt và khác. Thanh Phong Chân Nhân, hắc mộc Thượng Nhân và Xích Nhãn Trưởng Lao đã chọn ba con đường khác nhau rồi mau chóng lao vào. Lý Dương lại không hề chạy, hắn cười lạnh mà nhìn theo ba cái bóng kia. Ừ, nhìn thì có vẻ ba người các người đã chọn ba con đường khác nhau, nhưng chắc chắn là đã định ra kế hoạch tập hợp trong một mật thất nào đó rồi, sau đó thì hợp lại thành tấm bản đồ và tìm chiến thần hóa. Lý Dương đối với kế hoạch của ba người thì rất rõ ràng. Đáng tiếc a ta phải đi thẳng đến chỗ chiến thần hóa rồi. Lý Dương mỉm cười, thân hình hắn lướt đi như một cơn gió sau nháy mắt đã chẳng thấy đâu nữa? Đúng, đi lối này. Hạng Vũ hệt như một chiếc xe nhẹ quen đường mà chỉ dẫn Lý Dương. Năm đó Hạng Vũ đã ở tại Thủy Tinh Cung một thời gian rất dài, đối với đường đi lối lại trong Thủy Tinh Cung vô cùng rõ ràng. Lý Dương rất là thoải mái, có được thông đạo bí mật mà chỉ có công Chủ Thủy Tinh Cung mới biết được, không giống bọn Thanh Phong chân nhân phải đi qua rất nhiều con đường quanh co. vụ Thân ảnh Lý Dương lóe lên. Loáng cái đã chui vào bên trong. Lật cái giường lên rồi tiến vào thông đạo. Hạng vũ ra lệnh một tiếng, Lý Dương lập tức giống hệt như một con khỉ mà đưa tay phải ra rồi lật cái giường lên, tiếp đó thân thể hệt như một làn gió bay thẳng vào bên trong. Một mật thất khổng lồ. Lý Dương dẽ phải, khi chọn đường hắn chẳng hề có chút do dự nào, thân thể hắn như hỏa thành một đạo thiểm điện, lóe lên một cái thì đã tiến vào phía sâu trong đám mật thất của Thủy Tinh Cung. Ba Vương. Đây là cái gì? Lý Dương nhìn lên tường, trên bức tường này có gắn một cái bản cờ cực lớn. Dùng song pháo của bên đen ăn xong mã bên đỏ đi. Hạng vũ ra lệnh một tiếng. Lý Dương sừng sốt, nhưng hắn vẫn làm theo lệnh, hắn trực tiếp dùng con pháo mà ăn con mã. Khi hai con pháo ăn xong hai con mã, đột nhiên. Doẹt doẹt. Nơi bản cờ trên bức tường bắt đầu chậm rãi co lên, sau một lát đã xuất hiện một cánh cửa đá. Lý Dương. Đẩy cánh cửa đá ra, tiếp đó là đến nơi mà thủy tinh cung thường cất giữ đồ vật rồi. Hạng vũ vừa cười vừa nói. Lý Dương lập tức đẩy cánh cửa đá ra, đột nhiên. Bên trong mật thất phía sau có vô số đạo quang hoa trói mắt bắn ra, đó là quang hoa có màu đen như nước sông Hác Long Giang, đen xỉ, nếu chưa nhìn qua thì có lẽ khó mà tưởng tượng được. Về ảnh. Cánh cửa đá bông đột nhiên đóng lại, nhưng Lý Dương không hề quan tâm. Tất cả lực chú ý của hắn đều dồn vào bên trong cái hát sắc quang cháo trước mắt. Một hát sắc quang cháo khổng lồ phát ra những tia quang hoa hát sắc. Bên trong quang cháo chính là một đôi chiến hoa hát sắc. Các đường cong trên chiến hoa tựa hồ như hoàn mỹ. Bên trong hát sắc quang cháo nó lé lên những ánh sáng ngân sắc nhạt nhạt. Chiến hoa này dài đến tận đầu gối, còn có cả một miếng chắn đầu nhọn nhọn để bảo hộ đầu gối nữa. Con mẹ nó, nếu đi chiến thần hoa vào rồi dùng đầu gối thúc kẻ khác một cái khi đó còn không chọc cho hắn thủng một lỗ lớn trên người sao. Lý Dương cũng đã nhìn thấy, cái phần nhọn hoắc để che đầu gối trên chiến thần hoa kia hoàn toàn là ngân sắc thuần túy. Hạng vũ tự hào nói, Lý Dương, chiến thần hoa này chính là vũ khí lợi hại nhất của bản ba vương, ngươi xem những làn sóng dập dờn trên chiến thần hoa xem. Lý Dương lập tức nhìn chầm chằm vào những gợn sóng đó. Quả nhiên những gợn sóng đó có chỗ thâm ảo của nó. Những gợn sóng này, ba vương, Ta cảm giác, ơn, nói thế nào nhỉ? Nó giống như những luồng khí lưu hôn độn đang vận chuyển vậy, nhưng những gợn sóng này lại có quy tích vận chuyển khác với quy tích của luồng khí lưu hôn độn Tuy quy tích khác nhau nhưng Lý Dương lại có cái cảm giác đó, cảm giác đó rất huyền ảo, khó mà nói ra rõ ràng được. Hạng vũ cười lớn nói, Ha ha, thông minh, đây chính là chiến thần ngoãm mà Sivu Đại Tôn Đích Thân tạo ra, quy tích vận chuyển bên trên kỳ thực vẫn luôn luôn biến hóa. Quy tích của những gợn sóng này chính là chỗ chân quý chân chính của chiến thần hóa. Ồ! Lý Dương cả Kinh. Si Vưu Đại Tôn Đích Thân tạo ra. Quy tích của những gợn sóng đó lại là chỗ trọng yếu nhất của chiến thần hóa. Lý Dương, như phong tửa bế dùng để phòng ngự có hiệu quả cực tốt, tin rằng ngươi cũng đã thể hội được sâu sắc rồi hả? Hạng Vũ vừa cười vừa nói. Lý Dương gật gật đầu, như phong tửa bế dùng để phòng ngự. Giảm bất lực công kích đích sắc có hiệu quả rất tốt. Hạng Vũ tiếp tục nói. Những gợn sóng này chính là do view Đại Tôn dùng những thể hội của người về như phong tựa bế và phá sơn liệt không rồi dụng hợp cả hai thứ lại mà tạo thành. Cho nên chiến thần hóa này có thể làm giảm bất lực công kích đến, lực công kích đi, huy lực cũng có thể đề cao. Lý Dương lập tức trận tròn hai mắt. Bản thân đối với như phong tựa bế và phá sơn liệt không cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút mà thôi. Nhưng không ngờ Sivu Đại Tôn lại có thể đem hai tuyệt học này dung hợp lại thành một, tạo ra những gợn sóng huyền ảo đến như vậy. Lý Dương tận mắt nhìn thấy những gợn sóng này không lúc nào là ngừng vận chuyển, hiển nhiên rất là huyền diệu. Bất quá, muốn đạt đến mức để cho công kích lực tăng lên gấp 10 lần và làm lực công kích của đối phương yếu đi 10 lần thì chỉ có như vậy vẫn còn chưa đủ. Hạng Vũ nói, Lý Dương lập tức tỉnh ngộ không phải Hạng Vũ đã từng nói qua. Đôi chiến thần hóa này đã từng chịu tổn thất, bây giờ chỉ còn là trung phẩm ma khí, quy lực đương nhiên không thể bằng được thời kỳ mạnh nhất. Bá Vương, rốt cục như thế nào thì mới có thể khiến cho chiến thần hóa hồi phục lại thành thượng phẩm ma khí? Lý Dương hỏi. Hạng Vũ cười nói. Đừng gấp, trước hết ngươi hãy luyện hóa chiến thần hóa đã, đến lúc đó bản bá Vương tự khắc sẽ giúp ngươi. Lý Dương vừa muốn xuất thủ thì trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn nghĩ đến một chuyện. Chiến thần ngóa này là vũ khí mà bá vương hạng vũ thích nhất, hơn nữa tuy chiến thần ngóa chỉ còn là trung phẩm ma khí, nhưng một khi nó được sửa chữa lại thì sẽ lại trở thành thượng phẩm ma khí, một bảo bối như vậy, để hạng vũ đưa cho mình. Bá vương, chiến thần ngóa này là vũ khí mà ngài thích nhất, ta sao có thể? Hạng vũ cười ha hà nói. Tên tiểu tử ngươi còn có lòng đó, ha ha, ngươi có ý nghĩ này thì bản bá vương đã mạng ý lắm rồi, thôi. Người hãy thu lấy đi, sau này bản bá vương trở lại ma giới thì khắc có ma khí tốt để dùng, điểm này ngươi không phải lo. Thật sao? Lý Dương hỏi ngược lại. Hạng vũ khẳng định. Đương nhiên là thật, hơn nữa nếu ngươi không luyện hóa chiến thần hoa thì chiến thần hoa sẽ không thể hồi phục lại thành thượng phẩm ma khí. Chiến thần hoa chỉ có ở trên ngươi ngươi mới có thể hồi phục lại thành thượng phẩm ma khí. Bởi vì điều kiện để hồi phục lại thành thượng phẩm ma khí chỉ có trên người ngươi mới có. Ồ! Điều kiện gì vậy? Chiến thần ngoá chỉ có ở trên người ta mới có thể hồi phục lại thành thượng phẩm ma khí. Lý Dương kinh ngạc hỏi. Hạng vũ cười ha hà nói. Tiểu tử, đừng nói lời thừa nữa, còn không mau thu lấy đi. Lý Dương không hỏi thêm nữa, hắn hít sâu một hơi. Xoẹn! Đao mang đột nhiên bắn ra. Bùm! Đao phách mạnh mẽ đánh thẳng vào cái hát sắc quang cháo, nhưng hát sắc quang cháo đó lé lên một trận quang hoa, một loạt những gợn sóng hình thành, công kích của Lý Dương không ngờ đã hoàn toàn bị hóa giải, quang cháo chẳng hề động đậy chút nào. Chuyện gì vậy? Hát sắc quang cháo này là cái gì thế nhỉ? Không ngờ lại có sức phòng ngự lợi hại như vậy. Lý Dương kinh ngạc thốt lên. Vì lực đao phách của bản thân Lý Dương rất rõ. Tuy mới chỉ là độ kiếp tiền kỳ nhưng đao phách của hắn có thể giết chết đại thành kỳ cao thủ, khi dùng thậm chí còn có thể đánh ngang với cao thủ cấp thiên tiên. a Hạng Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lý Dương lập tức hỏi. Ba Vương, ngài sao vậy? Qua một hồi Hạng Vũ cười khổ nói. Lý Dương, có lẽ, có lẽ ngươi không phá được quang cháo này ra đâu. Tại sao? Hạng Vũ bất đắc di nói. Bởi vì bản bá vương nhớ lại chuyện năm xưa có liên quan đến hát sắc quang cháo này rồi. Hơn nữa, hạng vũ không những nhớ lại chuyện về hát sắc quang cháo, biết bản thân Lý Dương không thể phá tan quang cháo mà còn phát hiện ra bọn thanh phong chân nhân cũng đã tới rồi. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Lý Dương vội vã hỏi. Hạng vũ giải thích. Người hãy lánh đi trước đi, bọn hát mục đã đến, đến rồi, người hãy đi đến góc tường bên phải, đá vào hai mảnh gạch vụn bên dưới ba lần. Lúc này Lý Dương cũng đã phát hiện ra khí tức của bọn thanh phong chân nhân đang đến gần hắn. Hắn lập tức bay đến góc tường bên phải rồi làm theo lời hạng vũ nói mà đá vào hai mảnh gạch vụn dưới chân 3LNL. Về ảnh. Dưới chân Lý Dương đột nhiên xuất hiện một động khẩu Lý Dương chẳng thể ngăn nổi mà rơi thẳng xuống dưới. Ha ha, chiến thần quá. Động khẩu đó vừa mới đóng lại thì cánh cửa đá đã bị mở ra, đồng thời thanh âm của bọn thanh phong chân nhân cũng văng lên. Bùm. Bùm, bùm. Một trận đánh nhau kịch liệt vang lên, hiển nhiên ba người thanh phong chân nhân đã bắt đầu tranh đoạt, bất quá cả mật thất chính là một đại trận, những khối đá được dùng để xây dựng cũng không phải những khối đá bình thường, trong đó có ma sát khí không ngừng vận chuyển, do đó năng lực phòng ngự của gian mật thất dùng để bảo hộ chiến thần quái này là rất mạnh, ba người đánh nhau nhưng gian mật thất vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì. Lý Dương lặng lẽ vận chuyển linh thức bao trùm phía trên. Lúc này Hát một thượng nhân, xích nhãn trưởng lao và thanh phong chân nhân đều đã thu y phục vào trong thể nội, trên người mặc toàn chiến giác. Hát một thượng nhân mặc hát sắc chiến giác, xích nhãn trưởng lão mặc huyết hồng sắc chiến giác, thanh phong chân nhân mặc thanh sắc chiến giác. Ba người hóa thành những đạo tàn ảnh, tiếng quyền cước đấm đấm đá vào nhau không ngừng văng lên, đột nhiên. hắc hoa cháo, thanh âm của xích nhãn trưởng lão đột nhiên văng lên, tuy xích nhãn trưởng lao và hai người kia giống nhau. Cũng đều là tán ma độ qua 6 lần thiên kiếp, nhưng luận về thực lực, xích nhãn trưởng lão lại hơi cao hơn hai người kia một chút, cho nên khi đánh nhau xích nhãn trưởng lao vẫn có thể chú ý đến chiến thần hóa. Hắc hoa cháo Hắc mục thượng nhân và thanh phong chân nhân cũng lập tức ngưng lại rồi tỉ mỉ quan sát cái quang cháo đang tán phát ra những tia quang hoa hát sắc kia. Đích xác, Đây đích xác là hát hoa cháo. Hắc hoa cháo đã từng được người thi pháp dung nhập ma nguyên lực vào trong. Chỉ khi ma nguyên lực của chúng ta vượt hơn được người thì pháp thì mới có thể phá vỡ được hát hoa cháo, nếu không, căn bản không thể phá vỡ quang cháo này." Thành Phong chân nhân hiểu rất rõ về hắc hoa cháo nên bèn lập tức nói. Hắc Mộc thượng nhân lập tức dùng thần thức thăm dò bên trong. Ma nguyên lực hùng hậu thật. Đây rốt cục là do ai bố trí đây, không ngờ lại có ma nguyên lực hùng hậu như vậy. Hắc Mộc thượng nhân biến sắc, Hiển nhiên hắn đã bị sự cường đại của ma nguyên lực trên hắc hoa cháo làm cho chấn kinh rồi. Tuy quá nửa ma sát lực trong thể nội tu ma giả dùng để tôi luyện đục thể, nhưng vẫn còn có một bộ phận nhỏ được lưu giữ lại trong tâm tạng để nuôi giữ chân hỏa hay bố trí trận pháp gì đó. Ừm, đích xác là rất hùng hậu, có lẽ cho dù là ba người chúng ta hợp lại cũng chẳng thể phá nổi. Sích Nhãn trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Thanh Phong chân nhân đột nhiên nói: "Như vậy đi, Ba người chúng ta cùng đồng thời đưa ma nguyên lực vào để phá hắc hoa cháo này. Khi công lực không đủ thì chúng ta sẽ đợi đến khi hồi phục lại. Tóm lại ma nguyên lực mà ba người chúng ta đưa vào tất phải nhiều ít như nhau. Chỉ cần có người đưa vào ít hơn thì sẽ bị hai người còn lại vây công. Ta đồng ý. Xích nhãn trưởng lão và Hắc một thượng nhân suy nghĩ một chút rồi đều đồng ý. Bọn họ cũng chẳng có lòng muốn gian lận, dù sao dưới sự quan sát thăm dò của thần thức. Ai đưa vào nhiều ít thế nào thì tất cả đều rõ. Hơn nữa cả ba người đều không phải là kẻ ngốc, ai cũng không chịu thiệt. Lý Dương A, ba người bọn chúng thật là ngốc nít A, nguyên thần ấn ký mà bản bá vương lưu lại trên chiến thần ngóa còn chưa thu hồi. Cho dù bọn chúng có phá được hắc hoa cháo thì cũng chẳng thể luyện hóa được chiến thần ngóa. Hạng cười cười rêu cất nói. Trên chiến thần ngóa còn có nguyên thần ấn ký của hạng vũ, trừ khi bọn thành phong chân nhân có nguyên thần mạnh hơn hạng vũ. Nếu không thì sẽ chẳng thể luyện hóa thành công. Đúng, ta không gấp, ta không phá nổi hát hoa cháo nhưng bọn chúng có thể phá được. Đến lúc đó, đợi bọn chúng tiêu thoát gần hết công lực để phá hát hoa cháo ra, bỏ người bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Lý Dương cười nói. Tập 7, Kim sát huyết dịch. chương 230, Hắc Diệm Linh Châu chi diệu dụng Giải thích một chút, trong cuộc tiên ma đại chiến mà hạng vũ tham gia ở phạm nhân giới chỉ có một vài tiên nhân. Còn có một vài người của ma giới do hạng vũ mang theo, thêm vào một số cao thủ của Côn Luân Tiên Cảnh và Hoàng Tuyển Hải nữa mà thôi. Nhưng cuộc tiên ma đại chiến mà tiên đế tiên nhàn tử và hưu phá quân tham gia là cuộc đại chiến giữa vô số cao thủ đỉnh cấp của tiên giới và ma giới, thậm chí cao thủ từ Phật giới và yêu giới cũng phái cao thủ đến hỗ trợ, đó mới là cuộc chiến thực sự đáng sợ. Lý Dương cứ ngồi xếp bằng ở đó mà chờ đợi, trông hắn phản phất giống như một con sói đói đang dình ngồi. Toàn bộ tinh thần đều chú ý vào phía trên. Phía trên chính là căn mật thất đặt chiến thần hóa. hắc hoa cháo đang ở giữa mật thất phóng ra hát sắc quan hóa. Xích nhãn trưởng lão, thanh phong chân nhân và Hắc một thượng nhân ba người vây quanh hắc hoa cháo. Mục quang nhìn về chiến thần hóa bên trong đều vô cùng nóng bỏng. Đột nhiên ba người quay sang nhìn nhau. Xích nhãn, Hắc một, ba người chúng ta đồng thời xuất thủ, mỗi lần dùng 1/3 công lực của chúng ta. Thanh phong chân nhân lạnh lùng nói. Yên tâm, chúng ta biết, hừ hừ, hai tên tiểu tử các ngươi đừng có cố ý chuyên ít công lực vào đó, trước mặt thần thức thì không thể giả tạo đâu. Xích nhãn trưởng lão trận tròn đôi mắt đỏ sống của mình lên mà hung hăng nói. Hát một thượng nhân mỉm cười khinh bỉ Đột nhiên, tay phải của thanh phong chân nhân đưa ra, lập tức xích nhãn trưởng lão và hát một thượng nhân hai người cũng đồng thời đưa tay phải. Vụ. Lập tức ba cột sáng hắc sắc từ tay ba người bán ra. Xèo xèo xèo, phản phất như lửa gặp phải nước vậy, hắc hoa cháo không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo. Đồng thời nó cũng bắt đầu dần dần mỏng đi, tuy tốc độ không lớn nhưng cả ba người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, lập tức trên mặt cả ba đều nở ra một nụ cười. Tuy tốc độ không lớn nhưng hắc hoa cháo này không thể bổ sung năng lượng, mà công lực trong thể nội ba người bọn họ lại có thể. Cho dù phải nói bọn họ cũng có thể thành công. Húng chi năng lượng trong hát hoa cháo chỉ cao hơn ba người hợp lại một chút mà thôi. Trong con đường ngầm dưới mật thất Lý Dương cười tít mắt nói. Các người cứ tận tình mà phóng ma nguyên lực ra nhé, đợi các ngươi đại công cáo thành thì ta có thể thu lấy chiến thần hoa rồi. Hạng vũ đột nhiên nói. Lý Dương, không cần thì đừng có tự mình xuất thủ. Đợi một lát sau khi bọn chúng muốn luyện hóa chiến thần hoa và thất bại thì ngươi hãy lập tức mở thông đạo ra. Sau đó bản bá vương sẽ khống chế cho đôi chiến thần hóa đó bay xuống đây, hừ hừ, bây giờ, trên chiến thần hóa vẫn còn nguyên thần ấn ký của bản bá vương, vẫn có thể hoạt động theo tâm ý của bản bá vương. Lý Dương lập tức thoải mái nói, đúng vậy à, chiến thần hóa này là của bá vương ngài, đương nhiên sẽ nghe theo sự khống chế của ngài, hắc <cười> hắc, cứ như vậy có lẽ bọn chúng đến bóng của ta còn chưa nhìn thấy thì đã bị ta cướp chiến thần hóa đi rồi. Lúc này, Phía bên trên mặt thất, ba người thanh phong chân nhân đột nhiên đồng thời thu tay lại, bởi vì bọn họ đều đã chuyển một phần ba lượng ma nguyên lực trong cơ thể vào rồi, không có ai chuyển vào nhiều hơn, ít hơn một chút nào, trong bọn họ chẳng có ai chịu thế cả. Lại một lần nữa, thanh phong chân nhân hạ lệnh một tiếng, ba người lại một lần nữa đưa tay phải ra, một đạo ma nguyên lực hùng hậu lại một lần nữa lại được bắn ra, phản phất như đang có ba luồng kia lạ giờ màu đen đang chiếu lên hắc hoa cháo vậy. Lớp hát quang bảo hộ hắc hoa cháo không ngừng mỏng đi, nhưng tốc độ mỏng đi tịnh không hề lớn. Ba người đều nuốt đan dược để tăng tốc độ hồi phục, cả ba người đều muốn mau chóng phá vỡ cái hát hoa cháo này rồi luyện hóa chiến thần hóa, đối mặt với chiến thần hóa bọn họ đều chẳng tiếc đan dược. Chỉ trong vòng nửa ngày, ma nguyên lực của bọn họ đều đã hoàn toàn hồi phục. Tốc độ khôi phục nhanh như vậy, một là bởi vì năng lượng trong cơ thể tu ma giả có quá nửa được dùng để tôi luyện lục thể. Chỉ có một bộ phận nhỏ được lưu lại để nuôi giữ chân hỏa hay tấn công từ xa. Nguyên nhân thứ hai chính là vì chiến thần hóa, đứng trước chiến thần hóa, bọn họ nuốt linh đan mà chẳng hề suy nghĩ. Chuẩn bị xong rồi chứ? Xích nhãn trưởng lão là người đầu tiên hoàn toàn khôi phục. Thanh phong chân nhân lạnh nhặt nói. Đương nhiên là chuẩn bị xong rồi. Dứt lời mục quang của hắn nhìn về hắc mộc thượng nhân tựa hộp như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục và cười lạnh nói. hắc mục. Có phải là ngươi không nỡ sử dụng đan dược, định chuẩn bị đợi lúc tranh đoạt chiến thần ngõa mới đem ra dùng hả? Hắc Mộc Thượng Nhân lập tức biến sắc. Hừ, đừng có suy bụng ta ra bụng người, Hác Mộc ta không có bụng xỉn vậy đâu, bây giờ công lực của ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Thực tế thì lúc này công lực của Hắc Mộc Thượng Nhân vẫn chưa khôi phục, nhưng hắn chỉ đánh giả vờ thế thôi, hắn định để đến khi truyền ma nguyên lực vào thì bổ sung vậy. Thanh Phong chân Nhân mỉm cười nói. Đã như vậy thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Ba người lập tức một lần nữa đưa tay phải ra, cột sáng hát sắc lại một lần nữa được bắn ra. Lý Dương đang ngồi bên dưới, hai mắt hắn nhắm lại mà nghe những tiếng xèo xèo. Do hát hoa cháo và ma nguyên lực va chạm vào nhau, bộ dạng như đang hưởng thụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Dương chẳng hề vội vã chút nào, hắn chỉ ngồi đó mà dưỡng thần, phải để tinh thần đạt trạng thái tốt nhất. Sau khi tranh đoạt xong rồi lập tức bỏ chạy. Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng cả ba người bọn thanh phong chân nhân lẫn Lý Dương thân thể đều run dậy. hắc hoa cháo vỡ rồi. Chiến thần hóa lượn lờ ngay trước mắt, có thể tùy ý mà cấp đoạt. Thanh phong chân nhân, hắc một thượng nhân cả xích nhãn trưởng lao phản ứng đầu tiên chính là dùng tốc độ nhanh nhất để lao về hướng chiến thần hóa. Bùm! Hát một thượng nhân thân thể chấn động, chiến giáp bay ra. Đồng thời hữu quyền của hắn hung hăng đánh thẳng vào sích nhãn trưởng lão còn thành phong chân nhân cũng không hẹn mà đồng thời công kích về phía sích nhãn trưởng lao. Trong ba người, công lực của sích nhãn trưởng lao hơi cao hơn hai người kia một chút, hắc mộc Thượng nhân và thành phong chân nhân đều quyết định phải tiêu diệt sích nhãn trưởng lao đầu tiên, sau đó thì hai người tranh đoạt với nhau. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Ba người ngươi tới ta đi, quyền nặng như núi, cất sát như lao. Những luồng năng lượng lục thể vượt quá 100 triệu tinh bạo phát ra, mỗi một quyền đều mang theo sức nặng vạn quân. Hống Xích nhãn trưởng lao thấp giọng hống lên một tiếng, hắn giống hệt như một con giã thú, hai mắt hắn đỏ hồng lên vô cùng đáng sợ, chiến giáp màu huyết hồng đang thấm đâm máu tươi, trên đó hoàn toàn là máu tươi. Tê tê Xích nhãn trưởng lão song thủ hóa thành trảo, hắn căn bản chẳng để ý gì đến chuyện mình đã thụ thương, tất cả công kích cả hắn đều hướng về thành phong chân nhân. Còn về hắc mộc thượng nhân thì hắn chỉ phòng ngự mà không công kích lại. Hừ. Thanh phong chân nhân thấp giọng hừ lên một tiếng, trên người hắn một khối thịt bị xé bay đi. Đến lúc này trên người hắn cũng đã ướt đấm máu tươi rồi. Mẹ nó, tên gia hỏa đáng chết này không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù có giết được xích nhãn trưởng lao thì mình cũng thụ thương rồi. Đến lúc đó hắc mộc thượng nhân lại không bị thương chút nào, ta nhất định sẽ chẳng còn hy vọng. Trong lòng Thanh Phong chân Nhân thầm nghĩ, đúng rồi, Lý Dương đó nói là đệ tử của bá vương, bá vương sinh tử còn chưa rõ, một khi bá vương chết chết rồi thì chúng ta mới có thể luyện hóa nổi chiến thần hóa, nhưng nếu bá vương còn chưa chết thì chúng ta căn bản không có khả năng. Thanh Phong chân Nhân hiểu rõ, nếu luận về nguyên thần thì bọn họ tự nhiên là còn kém xa bá vương. Dừng lại, Thanh Phong chân Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời hắn lùi lại vài bước vừa khéo lại lùi ngay tới chỗ thông đạo bên dưới mật thất. Con mẹ nói chứ, ta vừa muốn mở thông đạo ra để bá vương không chế chiến thần ngã bay đến đây, nhưng không ngờ tên hốn đản thanh phong này lại chắn ngay ở cửa vào. Trong lòng Lý Dương cảm thấy vô cùng bực bội, hắn chỉ đành đợi thêm một lúc nữa. Xích nhãn trưởng lao thấy thanh phong chân nhân ngưng lại thì cũng dừng theo. Hừ, hai tên danh con các ngươi lại dám liên thủ đối pho ta, thật là không muốn sống nữa rồi. Đôi mắt đỏ sấm của xích nhãn trưởng lão lạnh lùng quét qua hát mục thượng nhân và thanh phong chân nhân. Hát mục thượng nhân lạnh lùng nói. Đừng nói lời thừa, chiến thần hóa chỉ có một, ba người chúng ta chỉ có một người đọc được. Hát mục thượng nhân còn chưa nói xong thì thanh phong chân nhân đã ngắt lời. Câm miệng lại hết cho ta. Ta vừa mới nghĩ đến, nếu bà vương còn chưa chết thì trên chiến thần hóa này tự nhiên vẫn còn ấn ký của người. Một khi như vậy thì làm sao chúng ta có thể luyện hóa nó? Lời này của thanh phong chân nhân giống như một tảng cự thạch và vào xích nhãn trưởng lão và hát mộc thượng nhân vậy. Bọn họ đều xứng sở. Năm đó vô số người đã nhìn thấy hạng vũ tự sát, bọn họ đều cho rằng hạng vũ chết rồi, nhưng Lý Dương lại đột nhiên xuất hiện, khiến bọn họ hoài nghi rằng bá vương hạng vũ phải chăng vẫn chưa chết, nhưng bọn họ chưa hề liên tưởng đến chuyện nguyên thần ấn ký của hạng vũ trên chiến thần hóa. Ta đến thử xem. Thanh phong chân nhân chẳng hề biết xấu hổ mà phi thân bay lên, một đạo ma nguyên lực đã bắn ra, đồng thời một giọt tinh huyết từ ngực hắn bắn tới. Hắn muốn thừa cơ hai người kia không chú ý để luyện hóa trước rồi tính, quan tâm chuyện có nguyên thần ấn ký hay không làm gì, cứ thử trước đã rồi nói. Hử, nàm mơ. Hát một thượng nhân vung tay ra, giọt tinh huyết của thanh phong chân nhân liền bị ngăn cả lại, bất quá hắn không ngăn ma nguyên lực của thanh phong chân nhân. Dù sao ma nguyên lực cũng có thể kiểm tra được sự tồn tại của nguyên thần ấn ký nhưng lại không thể nhận chủ. A bá vương quả nhiên chưa chết. Thanh phong chân nhân sắc mặt đại biến, ma nguyên lực của hắn có thể cảm nhận rõ ràng được nguyên thần ấn ký cường đại trên chiến thần hóa. Nguyên thần ấn ký cường đại đó khiến hắn căn bản chẳng còn chút ham muốn gì nữa. Thật sao? Hắc một thượng nhân và xích nhãn trưởng lao đồng thời phát ra ma nguyên lực, bọn họ vẫn còn khá tự giác, không bắn tinh huyết đi. Tâm thần họ đi theo ma nguyên lực cùng tiến về phía chiến thần hóa, bọn họ cảm thấy được nguyên thần ấn ký trên chiến thần hóa thập phần rõ ràng. Đối mặt với nó, xích nhãn trưởng lao và hắc Mộc thượng nhân phản phất giống như một người bình thường nhìn thấy cựu thiên thần lông vậy, căn bản chẳng thể so sánh. Bá vương thực sự vẫn còn chưa chết. hắc Mộc thượng nhân và xích nhãn trưởng lão lập tức phản ứng, chiến thần hóa này có một ấn kỳ cường đại như vậy. Trừ bá vương trong truyền thuyết thì còn ai trong hoàng tuyển hải này có được một ấn kỳ cường đại như vậy nữa? Xoẹt! Đột nhiên, chiến thần hoa chui luôn xuống đất, mục tiêu chính là cửa của một thông đạo vừa xuất hiện. Vừa rồi, sau khi thanh phong chân nhân phi thân bay lên thì đã rời khỏi nơi đó, bây giờ Lý Dương liền thừa cơ ba người còn đang chấn động vì tin tức bá vương còn chưa chết mà đột nhiên mở thông đạo ra, đồng thời bảo hạng Vũ không chế chiến thần hoa bay xuống nhanh như thiểm điện. Đi thôi. Lý Dương vừa cầm được chiến thần hóa, thân hình lập tức lóe lên và lao vào phía sâu trong thông đạo, hắn rẽ phải rồi lại rẽ trái, cuối cùng thoát ra khỏi đám mật thất. A chiến thần hóa sao có thể tự bay đi được? Ba người hắc một thượng nhân sửng sốt rồi sau đó bèn lập tức đuổi theo. Cho đến lúc này bọn họ vẫn chưa biết rằng Lý Dương vừa này đã ở đây. Nhưng khi tiến nhập vào thông đạo bên dưới những mật thất, thanh phong chân nhân... Hắc Mộc Thượng Nhân và Sích Nhãn Trưởng lão đều sử sốt, nơi đây có vô số con đường, vô số ngã rẽ, bọn họ làm sao biết nên đuổi theo hướng nào chứ? Trên thế giới này, chứ chủ nhân của chiến thần hoa ra thì còn ai có thể khiến nó tự bay đi chứ? Thanh Phong chân Nhân đột nhiên nói. Hắc Mộc Thượng Nhân và Sích Nhãn Trưởng lão lập tức trận tròn mắt lên. Lẽ nào lẽ nào, lẽ nào bá vương đang ở trong thủy tinh cung? Lúc này, bên trong đám mật thất. ha ha Chiến thần hoa A, tăng 10 lần công kích lực, giảm sức tấn công của đối phương chính thành, như vậy cũng tương đương với 10 lần A. Lý Dương hương phấn nhìn chiến thần hoa trên tay. Chiến thần hoa có màu đen, bên trên lấp lẹ những tia màu bạc, đồng thời chiến thần hoa còn dài tới tận đầu gối, nơi đầu gối có một mũi sắc nhọn màu bạc, trên đó ngân quang lưu chuyển, tin rằng nếu cái này mà gối lên một cái, trên người đối phương chắc chắn sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Bá Vương Ta thấy cái chiến thần hóa này đâu có bị tổn hại gì đâu à, sao ngài lại nói là nó đã bị tổn hại vậy? Lý Dương nghi hoặc mà nhìn chiến thần hóa, trong mắt hắn, nó tuyệt đối là hoàn mỹ, căn bản chẳng có chút tổn hại nào. Lý Dương nhíu máy lại nói tiếp, bất quá khi dùng thần thức quan sát thì nó chỉ là trung phẩm mà khí mà thôi. rốt cục là đã có chỗ nào hả vậy? Hiện nay Lý Dương đã thấy qua mấy kiện trung phẩm tiên khí. Đương nhiên liếc mắt cái là nhìn ra ngay đây là trung phẩm ma khí. Hạng vũ cười nói. Cần phải có một kiện bảo bối dung hợp với chiến thần ngõa này thì mới có thể làm nó trở lại đẳng cấp thượng phẩm ma khí. Bảo bối gì? Lý Dương lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Lẽ nào ta có, lúc trước ngài nói chỉ có ta mới có thể đề cao đẳng cấp của nó thì phải. Hạng vũ cười ha hà nói. Đúng, chỉ ngươi mới có. Rốt cục là cái gì, bá vương? Ngài đừng đùa nữa. Lý Dương cười nói. Hạng Vũ lập tức ngưng lại, sau đó mới chậm rãi nhà ra từng chữ. Hắc Diệm Linh Châu. Lý Dương lập tức sừng sốt. Lý Dương nhớ lại rồi, Hạng Vũ từng nói với hắn, Hắc Diệm Linh Châu này ngoại trừ việc có thể chuyển hóa ma sắc khí, để cao tốc độ tu luyện thì còn có một diệu dụng khác, nhưng Hạng Vũ vẫn luôn dầu giếm, không nói với Lý Dương. Lúc đó, khi ở tại nhân gian giới, cuối cùng bản bá vương đã chiến bại. Chiến thần ngóa cũng chịu tổn hại, hắc diệm linh khí thoát ly khỏi chiến thần ngóa và hình thành nên hoác diệm linh châu, mà sau đó thuộc Sơn Kiếm Phái đã đoạt được. Ha ha, tên tiểu tử ngươi đã đem viên hắc diệm linh châu đó nhận chủ, bây giờ ngươi cũng hiểu, tại sao trừ ngươi già chẳng ai có thể làm chiến thần ngóa hồi phục lại thành thượng phẩm ma khí rồi chứ. Tập 7, Kim Sác Huyết Dịch Chương 231, Huyết Vũ Ta vốn cảm thấy kỳ quái. Tại sao trừ ta ra những người khác chẳng thể làm chiến thần ngoãi trở lại thành thượng phẩm ma khí? Thì ra là vì hắc diệm Linh Châu. Lý Dương không khỏi mỉm cười. Hạng Vũ đột nhiên khiến trách. Đừng có ở đây mà lãng phí thời gian nữa, hãy mau cho chiến thần ngoãi nhận chủ trước đi. Ta biết rồi. Động tác của Lý Dương cực kỳ nhanh, lời của Hạng Vũ còn chưa dứt thì hắn đã truyền năng lượng vào bên trong rồi, đồng thời trích một giọt tinh huyết bắn tới. Còn Hạng Vũ thì giải trừ huyết khế thu lại nguyên thần đơn ký. Vù vù. Giọt tinh huyết đột nhiên hóa thành một màn huyết vụ, hoàn toàn bao bọc lấy chiến thần hóa, tâm thần Lý Dương đột nhiên có một kia cảm ứng, hắn đã từng có kinh nghiệm trích huyết nhận chủ rồi, bản thân cũng hiểu mình đã luyện hóa xong chiến thần hóa. Vù. Lý Dương háo miệng ra, hát diệm Linh Châu vốn luôn ở trong đan điển đột nhiên bay ra ngoài. Bá Vương, hát diệm Linh Châu này dung hợp với chiến thần hóa như thế nào đây, tôi vẫn chưa biết ta. Lý Dương có chút xứng sở. Hạng Vũ mỉm cười rồi nói. Nghe cho ký nhé, đây chính là bí pháp mà view Đại Tôn nghiên cứu ra. Chỉ có dùng bí pháp này mới có thể dung hợp Hắc Diệm Linh Châu và Chiến Thần Ngoa lại. Hạng Vũ lập tức đem bí pháp này chuyển vào đầu Lý Dương. Lý Dương nhắm mắt lại, trong đầu hắn đang cẩn thận xem xét lại cái bí pháp vừa tiếp nhận được. Đồng thời, song thủ của Lý Dương vận động một cách tự nhiên, sau nháy mắt đã hóa thành cả nghìn vạn thủ hấn. Luận về cách luyện khí thì cầm chế bằng thủ hấn được coi là tương đối dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân mà tại sao người của tiên giới giỏi luyện chế đan dược và tiên khí hơn người của ma giới. Xoẹt xoẹt. Một đạo ma sát lực từ lòng bàn tay Lý Dương bắn ra, sau nháy mắt đã bao bọc lấy hát diệm Linh Châu. Vô số đạo thủ hấn bắt đầu giống hệt như những dấu tay hấn trên giấy mà xuất hiện trên bề mặt hát diệm Linh Châu, chỉ trong thời gian chừng 10 lần hô hấp Mấy nghìn dấu thủ ấn đã dính trên bề mặt Hác Diệm Linh Châu, nhưng nó lại không hề dung nhập vào trong. Hey! Lý Dương thấp giọng quát khẽ một tiếng, lập tức cả mấy nghìn dấu thủ ấn bắt đầu xoay chuyển. Toàn bộ tinh thần của Lý Dương đều đang tập trung vào việc dung hợp Hắc Diệm Linh Châu và chiến thần hóa, trong khi đó thần thức của hạng vũ đang vươn dài về những mật thất ở phía sâu. Cuối cùng dừng lại trong một mật thất rất đặc thù Huyết vũ, ngươi quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của bản bá vương. Trong mật thất đặc thù đó có một vị thanh niên tóc dài đang mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, nhưng xung quanh gian mật thất này còn có bốn gian mật thất khác. Bên trong bốn gian mật thất đó có bốn lao giả. Là người sao? Ba Vương. Thanh niên tóc dài vẫn đang nhắm mắt thân thể đột nhiên run lên, thân thức của hắn lập tức run dậy cất lời. Là ta? Thanh âm của hạng vũ có chút chấm thấp, nhìn thấy huyết vũ hắn lại nhớ đến cuộc tiên ma đại chiến ở nhân gian giới năm đó. Ba Vương. Ngài thật sự, thật sự không chết, thật là, thật sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Thanh niên tóc dài vô cùng kích động. Có lẽ những huynh đệ vẫn còn sống của hắn năm đó mà biết được tin tức hạng vũ chưa chết thì cũng đều sẽ kích động như vậy. Hơn 2.000 năm rồi, thuộc hạ vẫn luôn đợi bá vương, thuộc hạ vẫn luôn tin rằng bá vương chưa chết. Lần thiên kiếp tán tiên thứ 8 trước thuộc hạ thiếu chút nữa đã chết dưới thiên kiếp rồi, đợi được bá vương rồi. May quá, cuối cùng thuộc hạ đã đợi được bá vương rồi. Thanh âm của thanh niên tóc dài đó lộ vẻ vô cùng kích động. Thanh niên tóc dài đó vì để kéo dài thời gian đợi hạng vũ trở lại nên vẫn luôn bế quan, vẫn luôn tu luyện, hắn muốn mình có thể nắm chắc độ kiếp thành công. con về Thủy Tinh Cung, cả ngàn năm hắn cũng chỉ mở ra một lần mà thôi. Trong lòng hạng vũ cũng dâng lên một tia cảm động. Tốt lắm! Huyết vũ! Thập đại hộ vệ của bản bá vương năm đó ngươi là người nhỏ nhất, cũng là người duy nhất đến từ Hoàng Tuyền Hải này, 9 huynh đệ còn lại của ngươi đều đã chết rồi, chỉ còn lại một mình người thôi. Hạng Vũ tựa hột như nhớ đến thập đại hộ vệ của mình năm đó. Năm đó trong thập đại hộ vệ của hắn có 9 người đến từ ma giới, là 9 đại cao thủ trong đám thuộc hạ của Hạng Vũ. Còn về huyết vũ, năm đó y, y đã độ qua 6 lần thiên kiếp tán ma, nhưng Hạng Vũ lại thập phần yêu thích huyết vũ. Vốn hắn định đem huyết vũ về ma giới để bồi dưỡng. Nhưng ai ngờ, cuộc tiên ma đại chiến để tranh đoạt địa cầu hắn vốn nắm chắc trong tay, nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại chiến bại. Bá Vương, cuối cùng thuộc hạ đã đoạt về được chiến thần hóa, vô luận thế nào thì chiến thần hóa cũng tuyệt không thể để bọn tiên giới đoạt đi được. Thanh niên tóc dài tiếp tục nói. Hạng vũ cười nói. Rất tốt, rất tốt. Đúng rồi, huyết vũ. Bản bá vương sẽ nói cho ngươi biết một chuyện bí mật liên quan đến lần thiên kiếp tán tiên thứ 9, hay nhớ lấy, không được chuyển cho người ngoài. Vâng, thuộc hạ dù chết cũng không chuyển ra ngoài. Huyết vũ vô cùng trung thành với hạ vũ, đó là chuyện rõi như ban ngày. Lần thiên kiếp tán ma thứ 9 không chỉ có thiên lôi công kích, hơn nữa nó còn kích, ngươi nhất định phải chú ý. hạ vũ đối với hộ vệ duy nhất còn sống sót của mình cực kỳ quan tâm. Đối với thập đại hộ vệ năm đó hắn vẫn luôn cảm hơi hấy nấy. Năm xưa trong thập đại hộ vệ, trừ huyết vũ ra, 9 người còn lại đều là cao thủ cấp ma soái với thực lực cực hãn như vậy, trong trận chiến bại lần đó, nếu không phải là do bản thân hắn quá kiêu ngạo, không nghe lời khuyên chân thành của các huynh đệ mà ngược lại lại đi nghe lời nàng, nếu không làm sao hắn phải rơi vào bước đường này cơ chứ. Huyết vũ, ngươi có trách ta không? Hạng vũ đột nhiên thấp giọng nói, Huyết Vũ lập tức nói, không, đực nhiên là không. Hạng Vũ thở dài nói, nhưng chín huynh trưởng của người đều là do ta nên mới chết đi như vậy. Lúc này, Hạng Vũ chỉ tự trách mình, nhưng bá khí thường ngày đều biến mất, hắn cũng chẳng xưng là bản bá vương nữa. Huyết Vũ dường như lại nhớ lại chính vị huynh trưởng năm đó. Trong thập đại hộ vệ Huyết Vũ là nhỏ nhất, công lực yếu nhất, tuy nói hắn là hộ vệ nhưng thực ra lại là được những người khác bảo vệ. Đến hạng vũ cũng đã bảo vệ hắn mấy lần. Sự quan tâm của các vị huynh trưởng nụ cười sảng khoái của của các vị huynh trưởng tất cả đều hiện ra trước mắt huyết vũ, huyết vũ không khỏi nhỏ lệ xuống. Ta biết đều là lỗi của ta. Huyết vũ, ngươi hãy thay cho mời huynh đệ các ngươi nhận lời xin lỗi của ta, nếu không ta vĩnh viên chẳng thể an tâm được. Hạng vũ phản phất giống như một láo nhân đang nhớ về nguồn cội vậy. Năm đó hạng vũ tung hoành ma giới. 36 thuộc hạ hộ vệ dưới chướng cũng không hề tầm thường, mỗi người đều giết người không chấp mắt. Sau đó hắn mang theo 9 trong 36 hộ vệ hạ giới hắn muốn cho rằng việc này có thể dễ dàng thành công, nhưng cuối cùng 9 hộ vệ thân vong, chỉ còn lại hắn sống sót trong trạng thái nguyên thần mà thôi. Ba Vương, người đừng nói nữa. Từ khi thuộc hạ trở thành hộ vệ của Ba Vương, tính mạng của thuộc hạ chính là của người rồi, vì Bá Vương hy sinh chính là vinh dự của thuộc hạ tin rằng 9 vị huynh trưởng cũng đều nghĩ như vậy. Huyết vũ phản phất giống như đã nhìn thấy 9 vị huynh trưởng đang mỉm cười an ủi mình, thanh âm của hắn vô cùng kiên quyết. Hạng vũ thở dài một hơi, sau đó không nói gì nữa. Hắn là bá vương tung hoành ma giới, là đệ tử được si vưu đại tôn coi trọng, dù sao cái nhìn của hắn cũng khá thoáng. Giờ phút này ta đang ở trong người của tiểu huynh đệ Lý Dương, hắn đang luyện hóa chiến thần hóa, người hãy đi ra ngoài xem một chút. Ba tên tiểu gia hỏa của huyết sát môn, âm sát môn và tu la môn đang náo loạn ngoài đó. Ơn, ngươi hãy thay mặt bản bá vương mà hành sự. Đúng rồi, với bên ngoài thì hãy nói Lý Dương là đồ đệ của ta. Không biết hạng vũ nghĩ như thế nào, không ngờ hắn lại lệnh cho huyết vũ thay mặt mình đi hành sự. Vâng, ba tên đó thuộc hạ cũng biết, thuộc hạ sẽ gọi chúng tụ tập tại đại điện đợi tiểu huynh đệ Lý Dương tới. Huyết vũ cũng hiểu. Hạng vũ tại phàm nhân giới là không thể ra ngoài, một khi bị tiên giới phát hiện thì không ổn rồi. Dứt lời huyết vũ đột nhiên đứng lên, mái tóc dài tung bay ra. Ma sách tứ lão Bá vương trở lại rồi. Thanh âm của huyết vũ xuyên đến bốn gian mật thất xung quanh. Bà vương trở lại rồi. Bốn lao giả đó đột nhiên đứng lên, sau nháy mắt đã đi đến căn phòng của huyết vũ. Bài kiên tương quân. Bốn lao giả cung kính nói. Cho đến lúc này bốn lao giả vẫn an chiếu theo cách xưng hô thời tiên ma đại chiến năm xưa mà gọi huyết vũ. Ma sách tứ lao, ma sách tông từ sau trận chiến đó cao thủ trong tông phái gần như đã chết hết. Một môn phái đã từng là đệ nhất đại tông phái mà nay chỉ còn lại có bốn người các vị. Bốn vị trưởng lão vẫn luôn bảo vệ huyết vũ, huyết vũ thật sự vô cùng tăng kích. Huyết vũ nói. Bốn lao giả gật đầu rồi nói. Tướng quân. Năm đó bá vương đã ra lệnh cho mười mấy sư huynh đệ chúng tôi nhất định phải bảo vệ tướng quân, tuy đến bây giờ chỉ còn lại bốn người nhưng chúng tôi vẫn luôn nghe theo lệnh của bá vương, tuyệt đối không dám vi phạm chút nào. Huyết vũ cười khổ. Năm đó ảnh hưởng của hạng vũ đối với các tu ma giả quá lớn, đặc biệt là những tu ma giả đã từng tiếp xúc với hạng vũ, tựa hồ họ đều coi bá vương là trí tôn trong lòng. Đi, chúng ta hãy ra ngoài giáo hấn cho ba tên tiểu tử kia trước đã. Bọn chúng dám làm bá vương không cao hứng, hừ, tên tiểu tử xích nhãn này, sao dám làm hồ náo lên như vậy chứ? Huyết vũ thấp giọng hừ lạnh một tiếng, tiếp đó hắn mang theo ma sách tứ lao rời khỏi căn mật thất vừa ở. Môn phái trước đây huyết vũ là huyết sát môn, còn xích nhãn trưởng lao chính là đệ tử cuối cùng mà huyết vũ thu nhận, đệ tử nhỏ nhất. Ba người thanh phong chân nhân vừa ra khỏi đám mật thất, lần này bọn họ đi về mà chẳng được tích sự gì không những không đoạt được chiến thần ngoãm mà đến hồn lệnh cũng chẳng phát hiện ra chút nào. Vũ Mái tóc dài của huyết vũ tung bay phất phơ, hắn mang theo mà sách tứ lão, sau một lát đã xuất hiện trước mặt ba người thành phong chân nhân. Ừ, ba tên tiểu gia hỏa các ngươi thật là hồ đồ. Huyết vũ so với sích nhãn trưởng lão còn hơn một đời, trước mặt huyết vũ, ba người thành phong chân nhân, những kẻ vốn tự cho mình là mạnh nhất hoàng tuyển hải đều giống như những tên tiểu gia hỏa vậy. là Là sư Tôn sao? Sư Tôn? Tích Nhãn trưởng lão trận tròn đôi mắt lên, lão có vẻ khó mà tin nổi, từ sau khi cuộc tiên ma đại chiến ở nhân gian kết thúc, Huyết Vũ chưa hề trở lại Huyết Sắt môn. Tích Nhãn trưởng lão và tất cả các đệ tử của Huyết Sắt môn đều cho rằng hắn đã giống như các vị tiền bối khác đều chết đi rồi. Nhưng bây giờ Huyết Vũ lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Thanh Phong chân nhân, Hắc Mộc thượng nhân cũng đều ngơ ngẩn cả ra. Bọn họ đương nhiên biết Huyết Vũ Dù sao trong cuộc tiên ma đại chiến năm đó bọn họ cũng là tán ma rồi, nhưng bây giờ trong lòng họ lại cảm thấy run dậy, thời gian tu chân của huyết vũ bọn họ rất rõ ràng, huyết vũ bây giờ vẫn còn sống, như vậy thì nhất định là đã độ qua lần thiên kiếp tán tiên thứ tăm rồi. Tán ma vượt qua 8 lần thiên kiếp. Thanh phong chân nhân đương nhiên biết rõ cách biệt của mình và huyết vũ. Vạn bối thanh phong, hát một bài kiến tiền bối. Đối mặt với huyết vũ. Thanh phong chân nhân và hát mục thượng nhân này chỉ đánh ngoan ngoan hành lễ mà thôi. Lúc này thanh phong và hát mục đều cảm thấy chấn kinh vì bốn vị lao giả sau lương huyết vũ. Ma sách tứ lão năm đó trong đám thuộc hạ của hạng vũ chỉ có thể tính là tiểu nhân vật, mười mấy sư huynh đệ họ chỉ là dùng để bảo vệ huyết vũ mà thôi. Trong lòng hạng vũ địa vị của ma sách tứ lao còn kém xa so với huyết vũ. Năm đó huynh đệ bọn ma sách tứ lao có mười mấy người, hiện nay chỉ còn lại có bốn người. Công lực tuy không tính là cao nhưng bây giờ cũng đã độ qua 5 lần thiên kiếp. 4 cao thủ tán ma đã vượt qua 5 lần tiên kiếp, một khi bốn người liên thủ, đối phó với bất kỳ người nào trong bọn thanh phong chân nhân cũng đều nằm chám. ba tên tiểu ra hỏa các ngươi sao lại dám làm bá vương tức giận. Xích nhăn à, ngươi cũng vậy, ta thấy ngươi có vẻ rất thật hà, sao lại có thể phạm vào lỗi lớn như vậy chứ? Huyết vũ trách mắng. Thanh phong chân nhân. Xích nhãn trưởng lão và hát mộc thượng nhân mấy người đều giống như đứa trẻ gặp sai lầm đứng trước mặt người lớn vậy. Chọc giận bá vương. Chúng vạn bối không có a, lẽ nào là chiến thần hóa? Ba người thanh phong chân nhân nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có việc phá vỡ hát hoa cháo mới có thể làm vị bá vương trong truyền thuyết đó tức giận, cho nên, cuối cùng chiến thần hóa đã bị bá vương không chê cho bay đi mất. Ừ, không ngờ ba tên tiểu gia hỏa các ngươi dám động đến chiến thần hóa. Chiến thần ngóa là bảo bối của bá vương, các ngươi đúng là không cần mạng nữa, đúng rồi, các ngươi theo ta vào đại điện, bá vương sẽ lập tức phái đồ đệ của ngươi đến. Các ngươi cứ ở đó mà đợi Lý Dương tiểu huynh đệ đi. Huyết vũ vẫn nhớ lời dặn của hạng vũ, gọi Lý Dương là đồ đệ của bá vương. Thanh phong chân nhân, hắc mộc thượng nhân và xích nhãn trưởng lao đều lập tức trận tròn mắt lên. Thì ra, Lý Dương thật sự là đồ đệ của bá vương A. Đến mức này bọn họ chẳng còn dám hoài nghi thân phận của Lý Dương một chút nào nữa. Bên trong đại điện của Thủy Tinh Cung, Thanh Phong Chân Nhân, H1 Thượng Nhân và Sích Nhãn Trưởng Lao ba người đều do dự bất an trong đại điện, bọn họ đều vô cùng hối hận, sớm biết Lý Dương thật sự là đồ đệ của bá vương thì đã chẳng lằng nhằng như thế này rồi. Chiến thần hoa có thể tự bay đi, điều đó nói lên rằng bá vương đang ở trong Thủy Tinh Cung này, đừng nói là vị bá vương vô cùng đáng sợ đó. Chỉ riêng huyết vũ cũng đã đủ để đối phó với bọn họ rồi. Huyết vũ tiền bối, chào ngài. Lý Dương nhẹ nhàng tiến vào, thời khắc này, chiến thần hoa đã biến thành một chiếc giày rất bình thường, có chăng đặc biệt thì cũng chỉ là màu đen sống chẳng hề bắt mắt của nó thôi. Huyết vũ, đây chính là tiểu huynh đệ của bản bá vương. Thanh âm của hạng vũ truyền đến trong đầu hát vũ. Huyết vũ lập tức đi tới nói. Lý Dương huynh đệ, đừng gọi ta là tiền bối. Huyết vũ ta thật sự không đảm đương nổi, gọi ta huyết vũ đại ca là được rồi. Huyết vũ biết, đến hạng vũ còn gọi Lý Dương là tiểu huynh đệ, huyết vũ hắn bất quá chỉ là hộ vệ của hạng vũ mà thôi, sao có thể để Lý Dương gọi mình là tiền bối được chứ? Ba tên tiểu tử các ngươi còn không ra mắt Lý Dương huynh đệ đi. Huyết vũ nhìn ba người thanh phong chân nhân mà lạnh lùng ra lệ. Tập 7, Kim Sác Huyết Dịch chương 232, Mà Cung Cung Chủ Vạn bối xích nhãn, thanh phong, hắc mộc xin ra mắt tiền bối. Xích nhãn trưởng lão, thanh phong chân nhân cùng hắc mộc thượng nhân cung kính hướng về Lý Dương nói. Ngay cả huyết vũ cũng xưng huynh đệ với Lý Dương, bọn họ thân ván bối sao dám không kêu Lý Dương bằng tiền bối được. Húng chi hôm nay thân phận Lý Dương đã rõ là truyền nhân của bá vương. Tuyệt đối kinh khủng, tuyệt đối vô địch chính là bá vương, ngay cả thủy tinh cung chủ. Xích nhãn trưởng lao ba người đều là tu ma giả tự nhiên biết mạnh yếu ra sao. Mỗi lúc một khác, lúc thế này, lúc thế kia, trước đây bọn chúng có thể kiêu ngạo trước mặt Lý Dương, nhưng bây giờ chỉ như một kẻ tiểu vãn bối tầm thường. Lý Dương trong lòng cười thầm hắc, ba người bọn họ ngay từ đầu đã hoài nghi thân phận của ta, từng với ta không chút tôn kính, lại còn muốn giết ta nữa, đáng tiếc thật Lý Dương trong lòng đương nhiên có chút cảm tạ hạ vũ rồi. Ba vị! Ba vị đạo hữu không cần như thế, ha ha, chúng ta lại một chỗ ngồi chẳng phải rất tốt sao. Không cần quá mức khách khí như thế. Lý Dương trên mặt mang hiện ra nụ cười thân thiện nói với ba người. Huyết vũ cấp lời. Lý Dương huynh đệ. Ngươi là đệ tử bá vương, bọn họ hướng ngươi thi lễ, đó cũng là việc rất bình thường. Lại đây, cùng ta ngồi trên long sàng. Huyết vũ nói xong liền thân mật kéo tay Lý Dương hướng về phía trung tâm Thủy Tinh Cung. Nơi cao nhất chính là Long sàng. Lý Dương cùng huyết vũ bước qua chín bậc thang, cũng không có cự tuyệt cùng huyết vũ cùng ngồi trên Long sàng. Phải biết rằng Long sàng chỉ có ma cung cung chủ hay cũng là thủy tinh cung cung chủ mới có thể ngồi. Cảm giác cũng chỉ thật bình thường Lý Dương trong lòng thầm nghĩ. Huyết vũ đột nhiên khoa tay một cái, một khối lăng ngọc màu đen xuất hiện. Bên trong lăng ngọc lại phảng phất phát ra những tia sáng bảy màu, thật là kỳ diệu. Huyết vũ hướng về phái Lý Dương thân thiết nói. Lý huynh đệ, đây là thứ có thể hiệu triệu linh hồn tất cả các tu ma giả từ Hoàng Tuyền Hải. Giờ đây ta trao lại cho ngươi, kể từ hôm nay ngươi chính là Thủy Tinh Cung công Chủ, là bá chủ toàn bộ Hoàng Tuyền Hải. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, gần trăm vạn tu ma giả không thể không tuân theo. Lý Dương trăm trăm nhìn hồn lệnh trước mặt, có chút không kịp phản ứng. Chắc không được thanh phong đạo nhân mấy người bọn họ tìm đã lâu mà không thấy. Hóa ra là ở trên người huyết vũ đại ca. Nhìn lăng ngọc nho nhỏ đó Lý Dương có chút bất đắc dĩ ta rất nhanh thôi sẽ độ kiếp, sau khi độ kiếp thành công sẽ rời khỏi nhân gian đến ma giới. Đưa hồn lệnh cho ta thì có tác dụng gì? Lý Dương biết rõ sinh mệnh phạm nhân của mình không còn nhiều, chỉ còn vài năm nữa thôi. Làm cung chủ ma cung cũng coi như được vài năm không phải quá lãng phí sao. Không, không huyết vũ lại ca. Ta làm không được rồi. Hôn lệnh này quả thực ta không thể tiếp nhận. Lý Dương cự tuyệt nói. Huyết vũ sửng sốt. Nhưng ở phía dưới thanh phong chân nhân lại phản ứng cực nhanh, là người đầu tiên quỷ xuống nói. Thuộc hạ âm sát môn, thanh phong bái kiến cung chủ. Xích nhãn trưởng lão, hát mục thượng nhân cũng lập tức phản ứng quỷ xuống hô. Thuộc hạ huyết sát môn xích nhãn, tu la môn hát mục bái kiến cung chủ. Ba người đều minh bạch công lực Lý Dương tuyệt nhiên không giới bọn họ. Hơn nữa sau lưng Lý Dương chẳng những co vô dịch bá vương vô cùng kinh khủng mà còn có huyết vũ cùng ma sách tứ lao. Bọn họ hiển nhiên không còn chút hy vọng gì nữa, bài Lý Dương làm cùng chủ cũng là chuyện rất bình thường. Ba người nhất thời cùng quỳ xuống tựa hồ muốn Lý Dương tiếp nhận hồn lệ. Nếu Lý Dương chỉ là một tán ma thì mọi việc chả cân bàn. Chuyện hào sự thế này sao có thể cự tuyệt được, được. Nhưng Lý Dương là một người sắp độ kiếp. Giờ đây Lý Dương đao phách uy lực cường đại. Thậm chí so với gia gia y hảo quang chân nhân còn lợi hại hơn. Mà dù sao Lý Dương chẳng những có đao phách mà còn có phá sơn liệt không nên việc độ kiếp với Lý Dương thật vô cùng đơn giản. Cho dù đó có là cửu trọng thiên kiếp đi nữa. Huyết vũ đại ca, ta rất nhanh nữa sẽ phi thăng ma giới, ta thực sự. Lý Dương cười khổ nói. Xích nhãn trưởng lão ba người nhất thời trừng mắt. Trời ơi, phi thăng ma giới. Ba người giống như bị thiên lôi đánh trúng Hết thể đều hít một ngụm lương khí. Trong lòng bọn họ vốn cho rằng công lực Lý Dương không quá cao so với bọn họ, tự nhiên nghĩ Lý Dương chỉ là tán ma. Tán ma muốn phi thăng ma giới ít nhất phải vượt qua 9 tầng tán ma thiên kiếp. Lý Dương nói như vậy khiến xích nhãn trưởng lao ba người tưởng rằng Lý Dương đã vượt qua 9 tầng tán ma thiên kiếp, thực sự là siêu cấp cao thủ. Vừa nghĩ bọn họ liền hiểu rằng từ trước tới nay chưa từng phát hiện thực lực của Lý Dương. Chỉ duy nhất một lần Lý Dương ra tay chính là đã một kích giết chết tu là môn hẳn phong. Khiếp, còn muốn giết Lý Dương sao? Nếu lúc đầu thực sự nghe Thanh Phong thuyết phục thì chúng ta đây không biết chết thế nào rồi. hắc một thượng nhân hung hăng trừng mắt hội ý cùng xích nhãn trưởng lao. Thanh Phong chân nhân cũng đã phát lệnh toàn thân Nguyên lai, nguyên lai hắn đã vượt qua 9 tầng tán ma thiên kiếp. Thanh Phong chân nhân rên rỉ trong lòng. Lý Dương cũng không có nghĩ đến một lời nói thực của mình khiến ba vi tu ma giả phía dưới kinh hoàng Hạng vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Huyết vũ, Lý Dương không lâu nữa sẽ phi thăng ma giới rồi. Người đem hồn lệnh cho hắn có có tác dụng gì sao? Còn không lui xuống, hơn 2.000 năm chả có chút tiến bộ. Thân thức hạng vũ tử trong đầu huyết vũ nói. Huyết vũ không nhịn được cười hạng vũ thế nào mà phê bình hắn như thế? Nhớ lại lúc trước làm tùy tòng cho hạng vũ. Chín vị huynh trưởng trong đó có hạng vũ thường xuyên phê bình hắn. Nhưng là em út công lực yếu nhất, có bị phê bình cũng chỉ có thể túi đầu nhận sai. Phải, bá vương phải về ma giới, chỉ có về ma giới nguyên thần của hắn mới có thể xuất ra, mới có thể khôi phục văn tích. Lý Dương tự nhiên cũng muốn đi ma giới, ta thật ngốc. Huyết vũ trong lòng ngầm định. Huyết vũ lập tức nói với Lý Dương. Lý huynh đệ, là ta sai rồi, ha ha, không nói nữa. Lý huynh đệ không còn ở nhân giới bao lâu nữa, đem hồn lệnh tặng ngươi thực sự quá vô dụng. Đã như vậy cấp cho ba tiểu tử kia đi, ta đã phải quản lý thủy tinh cung, quản lý tất cả tu ma giả một thời gian dài rồi. Huyết vũ cũng là cao thủ đã vượt qua 8 lần tán tiên tiên kiếp, hơn nữa khoảng cách với lần thứ 9 không còn xa nữa. Xích nhãn trưởng lão Thanh Phong chân Nhân cùng hắc Mộc Thượng Nhân vừa nghe nhất thời trong lòng vui sướng, vốn đã không nghĩ có chút hy vọng có được hồn lệnh. Đồng nhiên lại đem cấp cho bọn hắn. Nhất thời ba người chống ngược đập nhanh, mục quang đỏ ngầu hướng về phía hồn lệnh. Bất quá hồn lệnh chỉ có một khối ma cung cung chủ cũng chỉ có một người nhưng bọn hắn lại có ba. Huyết vũ nhìn ba người phía dưới, nói thật hắn cũng đã có tâm tư sắn, dù sao xích nhãn trưởng lão cũng là đồ đệ hắn, hắn cũng biết xích nhãn trưởng lão tính tình ra sao, đúng là rất không tệ cho nên muốn đem hồn lệnh cấp cho xích nhãn trưởng lao, nhưng nơi này còn có lý dương. Lý huynh đệ, nếu ngươi không tiếp nhận hồn lệnh này, vậy đem hồn lệnh giao cho ai ngươi quyết định đi. Huyết vũ đem vấn đề nam giải này giao cho Lý Dương. Lý Dương xứng sở, sau đó mỉm cười, chuyện này cũng chẳng kể là xấu. Lý Dương liền tiến tới phía trước, hướng mắt nhìn ba người phía dưới. Người thiết kế thủy tinh cung thật thông minh, Lý Dương ngồi trên long sàng, trên cao nhìn xuống, tự nhiên có một loại khí phách khiến ba người vừa ngẩn đầu nhìn lên khí thế tự nhiên hạ thấp. Nhìn Thanh Phong chân nhân, Lý Dương trong lòng cười lạnh tên ra hỏa này trong bụng đầy ác ý mà bề ngoài thân thiện, tâm tính tàn nhẫn vô cùng, lại từng kiến nghị muốn giết ta nữa, hứ. Thanh Phong chân nhân làm sao biết trước kia chỉ vì một chút kiến nghị với hai người kia khiến hắn không có chút hi vọng. Lý Dương chuyển mắt nhìn hắc mộc thượng nhân tên nhai hắc mộc thượng nhân này, sau khi Hàn Phong bị ta giết đem trang viên tặng cho ta, coi như không tính nữa. Cũng coi như có chút hảo tâm. Six Nhãn Trưởng Lão. Lý Dương hướng mắt về xích Nhãn Trưởng Lão, nhất thời hai mắt sáng ngời, lão nhân này không tệ, trước kia từng nhắc nhở ta không nên tham hợp, không chừng hắn cũng biết những kẻ khác sẽ quay ra đối pho ta. Tính tình không tệ, mặc dù đã lừa dối ta, nhưng thực sự rất có khí phách, Lý Dương trong lòng đã chọn chúng xích Nhãn Trưởng Lão. Nhưng Lý Dương lại đột nhiên nhắm mắt lại, một câu cũng không nói. Thanh Phong chân nhân, Hắc Mộ thượng nhân cùng Six Nhãn Trưởng Lão trong lòng không khỏi thấp thỏng. Chỉ chờ một câu nói của Lý Dương. Lý Dương liết xuống một cái khiến cho bọn họ thêm thần trường, nhưng hắn chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi. Ba người trong lòng như kiến lửa đốt. Nhưng bọn hắn không dám nói gì với Lý Dương, chỉ có thể thực sự một giây dài như cả năm, mỗi giây đều như bị hành hạ. Huyết Vũ cười nhẹ, nhìn Lý Dương dưỡng thần, lại nhìn ba người phía dưới hấp tấp thậm chí chán đổ mồ hôi lạnh không nhịn được cười, bất quá cũng không nói gì thêm. Dù sao Lý Dương cũng là tiểu huynh đệ của hạng vũ, hơn nữa hạng vũ lại đang trong nội thể Lý Dương. Thậm chí theo một ý nào đó mà nói Lý Dương ra lệnh cũng xem như bá vương hạng vũ ra lệnh rồi. Có rồi. Lý Dương đột nhiên cười, hai mắt mở ra. Trên mặt đầy vẻ tươi cười cố ý làm ra vẻ vừa ra một quyết định. Khủng! Lý Dương ho khăn một tiếng khiến ba người phía dưới nhất thời chấn động thân thể. Bọn họ còn tưởng Lý Dương bắt đầu công khai kết quả chứ? Lý Dương xem phản ứng của ba người không nhịn được cười thầm. Được rồi, ta đã có đáp án rồi. Lý Dương mỉm cười nói. Huyết vũ lập tức hỏi. Không biết Lý huynh đệ chuẩn bị cấp cho ai? Lý Dương nhìn về phía thanh phong chân nhân, có chút gật đầu với ý thì thanh phong chân nhân lập tức sáng mắt lên. Tiếp đó, Lý Dương nhìn về phía xích nhãn trưởng lão vẻ mặt rất là trình trọng. Ta nghĩ, đem hồn lệnh giao cho người có công lực cao nhất. Chí ít cũng có thể chấp áp các tu ma giả khác, hơn nữa ít già cũng phải có khí phách. Cho nên ta chọn xích nhãn trưởng lão. Lý Dương nói hoàn toàn có đạo lý, thể hiện bản thân không chút tư tâm. Đích xác ma cung cung chủ đương nhiên phải có khí phách, đương nhiên thực lực cũng phải cao. Nhìn một lượt xích nhãn trưởng lão là phù hợp nhất. Ta. Xích nhãn trưởng lão không tin vào mắt mình nữa, lo rằng mình đã nghe nhầm. Hát mộ thượng nhân cùng thanh phong chân nhân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn còn nhìn Lý Dương. Bọn họ trong lòng đã thầm biết kết quả sẽ phải như vậy, chỉ là muốn nghe Lý Dương khẳng định một lần. Phải, chính là ngươi, xích nhãn trưởng lão. Cung hỉ ngươi. Lý Dương vừa cười vừa đi xuống, đến trước mặt xích nhãn trưởng lão cầm hồn lệnh đặt vào tay đi. Để. Xích nhãn trưởng lão nhìn hồn lệnh trên tay hít sâu một hơi trong lòng lập trước hương phấn cực độ. hắn cùng thanh phong chân nhân. Các thượng nhân cho dù đấu trí, đấu lực cũng tuyệt đối khó thành lao đầu được. Cho dù là trận chiến hiện tại hay lần trước khi thủy tinh cung mở ra, tất cả đều chẳng phải là vì vị trí chủ nhân của Hoàng Tuyền Hải sao. Giờ đây đã không muốn cùng họ tranh đoạn nữa, Lý Dương nhất thời một câu công bố kết quả. Xích nhãn, còn không mau lên đây. Huyết vũ nhìn ái đồ của mình cười nói. Xích nhãn trưởng lão lúc này đã không chế được tâm tình kích động, từng bước tiến đến Long Sàng. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thủy tinh cung cung chủ xích nhãn cung chủ. Huyết vũ cười nói, nhìn ái đồ của mình trở thành ma cung cung chủ hắn rất là cao hứng. Hát một thượng nhân cùng thanh phong chân nhân không hổ danh tiêu hùng, nhất thời không chế được tinh thần. Tình thế hôm nay đã rõ, xích nhãn lên làm cung chủ, hơn nữa sau lưng còn có huyết vũ. Dù sao huyết vũ cũng là sư tôn của hắn, dĩ nhiên dưới con mắt bọn họ, Lý Dương sau lưng còn có lực lượng cường đại hơn là bá vương. Lý Dương đã chọn ai thì nhất định là người đó được. Nếu Lý Dương chọn bọn họ, huyết vũ cho dù muốn giúp xích nhãn cũng là vô dụ. Đáng tiếc Lý Dương lại chọn xích nhãn. Thuộc hạ Thanh Phong, H1 bài kiến cung chủ. Thanh Phong chân nhân cùng hắc mộc thượng nhân chỉ có thể quỳ lệ mà nói. Xích nhãn cung chủ lúc này thể hiện hào khỉ, vung tay nói. Hai vị bình thân. Thanh Phong chân nhân cùng H1 thượng nhân chậm dại đứng lên. Bọn họ trong lòng thở dài một hơi. Bọn họ hiểu được 2.000 năm tranh đoạt cuối cùng bọn họ đã thất bại, xích nhãn đã giành được ngôi vị cung chủ. Huyết vũ đại ca, xích nhãn, ta có chuyện quan trọng cần tới tục thế, đành phải đi rồi. Lý Dương lên tiếng cao từ nói. Huyết vũ vừa nghe nhất thời đứng lên. Lý Dương đi cũng là hạng vũ đi. Hắn sao có thể nguyện ý được. Dù sao nguyên thần của hạng vũ cũng đang trong thân thể Lý Dương, hạng vũ bây giờ không thể thoát ra được. Thực lực trước đâu không thể phát huy. Lý Dương huynh đệ, ta mang theo ma sách tứ lao theo hộ vệ người cho đến khi ngươi phi thăng ma giới, được chăng? Huyết vũ nói. Lý Dương chỉ cười. Thế tục không có gì gọi là cao thủ, chỉ một độ kiếp kỳ cao thủ cũng có thể tung hoành thiên hạ rồi, hắn còn lo lắng gì nữa? Không, không cần đâu, thế tục đâu có cao thủ nào. Lý Dương kiên quyết nói, huyết vũ liền nói. Không được, Lý Dương huynh đệ. Người bên người sao có thể không có ai được. Như vậy đi, ma sách tứ lao cho đi theo người, cho dù thế tục không có lấy một cao thủ, để ma sách tứ lao hầu hạ Lý Dương huynh đệ cũng là chuyện bình thường. Huyết Vũ đúng đó, cứ để ma sách tứ lao theo Lý Dương đi. Hạng Vũ cũng lên tiếng. Lý Dương cùng huyết Vũ đều nghe được hạng Vũ chuyên âm, đôi bên đều không cự tuyệt. Ma sách tứ lao đột nhiên kích động đứng lên. Bọn họ cảm thấy rõ ràng nguyên thần cường đại đó. Cả hơi thở quen thuộc đó chính là hơi thở của trí tôn bá vương năm xưa. Thuộc hạ bài kiến thiếu chủ. Ma sách tứ lao không lưng nói với Lý Dương. Tập 7, Kim sát huyết dịch. chương 233, trở lại thế tủ. Bốn vị mau đứng lên. Lý Dương lúc này tiến tới một bước nâng bốn lao lên. Ma sách tứ lao giờ phút này vẫn còn bị kích động. Vừa rồi bọn họ chính là nghe được thần thức bá vương hạng vũ truyền âm. Bá vương. Trong lòng tu mà giả ma sách tông chính là trí tôn Lý Dương vừa tiến tới tứ lão lập tức đứng dậy Hôm nay là ngày đầu tiên ta lên làm cung chủ Ta trước tiên tuyên bố cung chủ đệ nhất mệnh lệnh Xích nhãn cung chủ đột nhiên nói lớn Nhất thời tất cả mọi người đều quay đầu nhìn y địa Thanh phong chân nhân cùng hắc một thượng nhân đã có chút không lưng ra vẻ đang rửa hai lắng nghe Từ hôm nay trở đi thấy Lý Dương tiền bối cũng như thấy cung chủ Bất kể Lý Dương tiền bối ra mệnh lệnh gì, tất cả tu ma giả đều phải tuân theo. Xích nhãn cung chủ vừa nói xong, thanh phong chân nhân cùng hấp mộc thượng nhân trong lòng thầm mắng ý đi. Thanh phong chân nhân trong lòng khẽ chửi trước đây tưởng xích nhãn trưởng lao chỉ là một tên vũ phu măng hán, hóa ra chúng ta mới là kẻ ngu. Ừ, kẻ này ngụy trang thật quá tốt. Lý Dương. Người ta là truyền nhân của ba vương, cho dù không có mệnh lệnh này thì cả hoàng tuyển hải ai dám không nghe. Bây giờ xích nhãn lao đầu nói thế, thứ nhất tạo được quan hệ tốt cùng Lý Dương, thứ hai cũng là nhắc nhở rằng thủy tinh cung chính là của bá vương. Lý Dương chỉ cười, xem ra xích nhãn cũng chẳng phải kẻ ngốc. Bất quả Lý Dương trong lòng có chút tự dê nếu như không một chút thông minh, xích nhãn trưởng lão sao có thể cùng thanh phong chân nhân và hát mộc thượng nhân đấu lâu như thế, hơn nữa lại không rơi vào thế hạ phong. Xích nhãn quả thực đại trí giả ngu. Xích nhãn! Ta không cần ai nghe lệnh cả. Ta chỉ có một yêu cầu. Lý Dương đột nhiên nói. Xích nhãn cung chủ lúc này tươi cười nói. Lý Dương tiền bối có gì xin cứ nói, vãn bối nhất định đáp ứng. Trong mắt hắn Lý Dương cũng là sắp phải phi thăng ma giới trở thành siêu cấp cao thủ. Hơn nữa sau lưng Lý Dương chính là bá vương hạ vũ. Cho dù ngôi vị cung chủ của hắn, chỉ cần Lý Dương ra lệnh là lập tức mất đi. Lý Dương cười nói. Sau này ở thế tục cho dù ai trở thành trưởng quản của Lý Gia, tất cả tu ma giả đang ở thế tục đều phải tuân mệnh ra chủ Lý Gia. Sau khi Lý Dương độ kiếp sẽ đến ma giới, chỉ còn Lý Thạc ở lại thế tục. Lý Dương cũng vì muốn ra môn có được trụ cột vũng chắc. Ban đầu tại Côn Luân Tiên Cảnh Lý Dương đã đem tập đoàn Tuyết Lan, Tuyết Lan bảo an công ty cùng cực thối đạo quán hết thể giao cho Lý Thạc. Hắn sau này đến ma giới sản nghiệp Dương Thế tự nhiên cấp cho huynh đệ trong nhà. Dĩ nhiên sự tình này không thể cho Lý Ly cùng dạ kẻ biết. Mặc dù trong nhà cao thủ không ít, đừng nói đến huấn luyện doanh ở sa mạc châu Phi mấy và người, ngay cả tuyết lan bảo an công ty cũng có tới hai 3 vạn cao thủ. Chỉ là những cao thủ này đều là so với người thường mà thôi. Giờ đây Lý Dương nói cao thủ phải là chân chính cao thủ. Ma sách tứ lão sau này sẽ cùng Lý Dương ở lại thế tục, có tán ma đã độ qua 5 lần thiên kiếp tòa chấn. Lý Gia chẳng còn gì phải bản nữa. Hơn nữa nằm trong tay tất cả tu ma giả tại thế tục, ngoài ra bản thân Lý Gia đã phát triên không ngừng. Chỉ cần Lý Dương lưu lại chút ít pháp quyết tu luyện thì chỉ vài trăm năm sau Lý Gia cũng đã trở thành thành viên siêu Việt của Hắc Cám nghị hội. Lý Dương chỉ cần yêu cầu như thế thôi. Chỉ cần quyền khống chế tu ma giả tại thế tục mà thôi. Xích nhãn Trung Chủ vừa nghe liền nói. Từ hôm nay trở đi bất kể tu ma giả nào tại thế tục nhất nhất trở thành người của gia chủ lý gia. Bất kể ai trái lời đều bị toàn bộ tu ma giả truy sát. Thế tục. Nơi đó trong mắt tu ma giả bọn họ cũng chẳng chút quan tâm, dù sao thế tục cũng chả có cái gì tốt, hơn nữa càng không giống hoàng tuyển hải có ma sát chi khí. Đây là điểm quan trọng nhất, thế tục tuy rộng lớn nhưng cũng có quá nhiều người. Bình thường các cao thủ đều không thích tu luyện tại đó. Thanh phong chân nhân cùng hắc mộc thượng nhân lập tức hưởng ứng. Thanh phong chân nhân cười gian xảo nói. Lý Dương tiền bối vì Lý Gia mà lo lắng vô cùng. Bọn van bối chúng ta đương nhiên lo lắng dù người. Âm sát môn của ta tại thế tục có không ít nhân mã, từ nay cho thận theo Lý Gia hiệu triệu. Nói xong thanh phong chân nhân đưa ra một miếng ngọc giản. Sở hữu nó chính là sở hữu tất cả âm sát môn đệ tử tiểu thế tục. Lý Dương cũng có từ chối mà trực tiếp nhận lấy. Tâm thần hắn chìm vào bên trong, hắn muốn xem xem bên trong có những thế lực nào. Hả, không ngờ tập đoàn Vũ Minh ở Thượng Hải lại là sản nghiệp của âm sát môn. Sở Thiên Thượng, Sở Thiên Duật không ngờ lại chính là đệ tử của âm sát môn, thật là khó mà tưởng tượng nổi. Mà không chỉ như vậy, thảo nào ta vẫn luôn thấy quái lạ, vì sao trên thế giới, tiền ngũ bách cường không có lực lượng vũ trang sau lưng mà không bị tứ đại tập đoàn kia áp ước. Thì ra là do ảnh hưởng từ âm sát môn. Lý Dương sao có thể biết chỉ một câu nói của mình khiến bao tập đoàn không nhỏ, thậm chí không ít còn không dưới tuyết lan siêu cấp tập đoàn. Vậy mà từ ngày hôm nay trở đi tất cả các tập đoàn tu ma giả đều phải tuân theo hiệu lệnh của Lý Gia. Kỳ thực trong mắt tu ma giả kim tiền không chút quan trọng, cái bọn họ cần chính là tu luyện, cho nên âm sát môn mới nhanh như vậy cho đi. hắc 1 Thượng Nhân cũng không cam chịu đi sau. Lý Dương tiền bối Tu la của ta ở thế tục cũng có chút sản nghiệp, sau này sẽ nghe theo hiệu lệnh lý ra. Nói đoạn hắc mục thượng nhân xuất ra một khối ngọc giản. Xích nhãn cung chủ tự nhiên cũng đem huyết sắt môn tại thế tục báo danh. Theo mệnh lệnh xích nhãn cung chủ chuyên ra, tất cả sản nghiệp của tu ma giả tại thế tục đều chịu sự khống chế của lý dương, hơn nữa là tuyệt đối không chế. Như vậy một thế lực cực lớn xuất hiện, có khi ngay cả hắc ám nghị hội cũng không bằng. Lý Dương mỉm cười nhận lấy ba khối ngọc giản theo đó tất cả cao thu tu ma giả tại thế tục cùng tập đoàn sĩ nghiệp sẽ rất mau chóng tụ họp tại niệu giót. Đột nhiên xích nhãn cung chủ trong tay xuất hiện một khối lăng ngọc, chỉ là một khối lăng ngọc màu đỏ. Xích nhãn cung chủ dùng hồn lệnh khắc trên lăng ngọc, con mắt có hơi nhướng lên sau hồi lâu lăng ngọc nhẹ nhẹ phát sáng. Xích nhãn cung chủ liền đem hồng sắc lăng ngọc đưa tới trước người Lý Dương. Lý Dương tiền bối, đây là phách lệnh. Thấy phách lệnh cũng như thấy thủy tinh cung cung chủ Bên trong ta đã dùng tâm linh ghi lại chút thông điệp Tất cả tu ma giả tại thế tục đều phải tuân theo hiệu lệnh của Lý Gia Xích nhãn cung chủ đem phách lệnh đặt vào tay Lý Dương Lý Dương chỉ cười rồi tiếp nhận nó Lý Dương tiền bối Chỉ cần sau khi mệnh lệnh từ thủy tinh cung truyền ra Tất cả tu ma giả đều tự nhiên biết Đến khi đó không cần phách lệnh để làm chứng nữa Xích nhãn cung chủ thập phần chu đáo trước lo lắng của Lý Dương Nói hắn là mang hán, chỉ xét việc này, thật không có ai có thể tin tưởng. Ha ha, xích nhãn, đà tạ ngươi. Lý Dương tiếp nhận khối phách lệnh màu đỏ. Hồng sắc phách lệnh cùng hát sắc hồn lệnh đều hình lăng trụ, hơn nữa trong đó lại có chứa quang mang, chỉ là quang mang tương đối yếu ớt không thể so với hồn lệnh Lý Dương nhớ rất rõ khi xích nhãn lấy ra khối hồng sắc lăng ngọc nó không có phát quang, chỉ sau khi được hồn lệnh khắc lên mới có. Có lẽ quang mang này chính là để phân biệt chân giả. Tốt. Ta đi trước. Mọi người xin dừng bước. Lý Dương đống nhiên xoay người, ma sách tứ lao vẫn theo sau Lý Dương cứ như vậy rời khỏi thủy tinh cung. Xích nhãn cung chủ, huyết vũ, thanh phong chân nhân, hắc mộc thượng nhân chỉ đưa mắt nhìn Lý Dương cùng ma sách tứ lao rời đi. Chuyện tống trận loài sáng, Lý Dương cùng ma sách tứ lao phía sau đã rời khỏi Hoàng Tuyền Hải. Thứ xuyên, thiên phủ chi quốc. Nếu hỏi tòa nhà nào cao nhất thì nhất định đó là tòa cao ốc Côn Luân ở Thành Đô, nhưng nếu hỏi trụ sở của tập đoàn nào có khí phái nhất thì lại là cao ốc Thủy Tinh. Ngoại quốc có song Thủy Tinh, trong nước có tam tài trận, tòa nhà Thủy Tinh chính là dựa theo tam tài trận mà bố trí đồng thời trên 50 tầng lầu ở đó đều có thông đạo nối với nhau. Chính là tam nhân hợp nhất. Cao ốc Thủy Tinh, ba tòa nhà phân biệt bởi huyết sát môn, tu la môn, âm sát môn là chủ quản tại những nơi truyền thống khác nhau thì cũng khác nhau, lần này Lý Dương đi ra từ tòa cao ốc của huyết sát môn. Ha ha, ma đạo tu hành giả đúng là lớn mật, vừa ra ngoài đã an bài tại thành đô rồi, hơn nữa lại cùng một thành phố với tòa nhà cô Luân. Bất quá cũng không sao, tu tiên giả có mấy ai dám tiến vào Hoàng Tuyền Hải sao? Tại Hoàng Tuyền Hải đều là ma sắc khí, tu tiên giả tầm thường vào đó không chừng ngay cả công lực cũng không thể khôi phục được. Lý Dương vừa cười bước chầm ra. Ma sách tứ lao sống chết cũng không nguyện ý mặc y di phục phương Tây, cuối cùng vẫn mặc y di phục Trung Hoa. Huyết sắt môn chủ quản tòa nhà có người tàu, mà ở tầng thứ nhất chỉ có tu ma giả mới có thể sử dụng, người thường không thể sử dụng được. Thiểu thư xin qua bên kia, cửa này chỉ dành ra ngoài. Bên chỗ thang máy đầu tiên có hai thủ vệ bảo an. Khi nãy một người bảo an đã mời một nữ tử rời đi. Hiện nhiên nữ tử này cũng là lần đầu tới đây nếu không sẽ không có sai lầm cơ bản như vậy. Lâm Na Tiểu Thư, đây là chỉ dành cho thành viên cao cấp của Thủy Tinh Tập đoàn sử dụng, chúng ta còn không có tư cách sử dụng đừng nói gì người ngoài, được rồi người qua cửa bên kia đi, không nên đắc tội với người ta. Nam vệ sĩ bên cạnh Lâm Na Tiểu Thư cảnh cáo nói, Lâm Na Tiểu Thư gật đầu, có thể tiến vào Thủy Tinh Tập đoàn cũng chính là mơ tưởng lớn lao của bao nhiêu đệ tử. Nàng đương nhiên có chút mơ tưởng Đột nhiên Đình Đột nhiên bật ra tiếng vang Chính tại cửa đầu tiên Một hắc y hỉa nam tử mang theo bốn lao già lạnh lùng theo sau đi ra Khí thế phát ra khiến hơn người người phía trước cửa không dám động đậy Hai vị bảo vệ lập tức không người không dám nói gì Đó chính là nhân vật cao cấp của tập đoàn sao Lâm Na nhìn Lý Dương rời đi trong lòng thầm nghĩ rồi bước ra khỏi gian đại sảnh ở tầng 1 Bên ngoài tòa cao ốc lập tức xuất hiện một chiếc BM đúc nữ tiếp tân ở gian đại sảnh tầng 1 vừa nhìn thấy biển xe, trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc, nàng biết tuy trong tập đoàn có tới mấy chiếc, nhưng chiếc xe có biển số và tài xế như thế này thì chắc chắn là của Chủ tịch. Chủ quản cả tòa nhà tập đoàn Thủy Tinh, một vị huyết sắt môn đệ tử đã đạt độ kiếp kỳ đang cung kính mở của cho Lý Dương. Lý Dương tiền bối, cung chủ gia lệnh ta đã nhận được, tất cả đệ tử tại thế tục đều tuân lệnh lý L Vị đệ tử này cung kính nói, hắn trong lòng cũng rất cao hứng bởi vết sắt môn xích nhãn trưởng lao trước kia đã trở thành ma cung cung chủ. ân Lý Dương gật đầu mang theo ma sách tứ lao ra ngoài. Đến tòa nhà cô Luân. Lý Dương hơi gật đầu nói. Tài xế lập tức cho chiếc xe chạy về hướng tòa cao ốc cô Luân mà chẳng hề hỏi đều. Lý Dương đột nhiên chuyển hướng về ma sách tứ lao. Ma Sách Tông tại trận đại chiến trước kia chính là Hoàng Tuyền Hải đệ nhất đại tôn phái bây giờ chỉ còn bốn vị. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới tìm truyền nhân Ma Sách Tông sao? Lý Dương hỏi đến, Ma Sách Tứ lao bốn người trong lòng nhất thời run lên. Ma Sách Tông năm đó chính là đệ nhất Tông phái, nói về địa vị so với côn luân tiên cảnh còn cao hơn. Khi đó tại Hoàng Tuyền Hải, Ma Sách Tông chính là không có đối thủ. Cho dù cựu đại môn phái. Thêm cả tam gia cùng đứng lên mới miễn cưỡng năng bằng. Ma sách tông chuyển nhân. Thân là ma sách tông đệ tử, ma sách tứ lão làm sao không nghĩ tới tìm chuyển nhân cho ma sách tông. Chỉ là bọn họ tuân theo mệnh lệnh bá vương đi theo Lý Dương. Thiếu chủ, bá vương ra lệnh bốn người chúng ta không thể không quan tâm. Cho dù ma sách tông không có chuyển nhân cũng không sao. Ma sách tứ lao cương quyết nói. Lý Dương cười. Sau này các ngươi ở lại Lý ra. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Các người hãy thu lấy vài người Lý Gia làm đệ tử, chuyển cho họ ma sách tông công pháp. Lý Dương thảm nhiên nói. Ma sách tứ lao nghe qua nhất thời minh bạch. Nói bọn họ thu nhận đệ tử chính là người của Lý Gia, sau này trở thành thế lực của Lý Gia. Bất quá ma sách tứ lao không quan tâm, có ma sách tông chuyển nhân, đối với họ thế là đủ rồi. Hơn nữa là bá vương đích thân chỉ định y là thiếu chủ bọn hắn. Trợ giúp Lý Gia cũng như trợ giúp Lý Dương. Bọn họ còn lo nghĩ điều gì nữa? Hơn nữa có thể tìm được truyền nhân cho ma sách tông. Vâng, xin tuân theo mệnh lệnh thiếu chủ. Ma sách tứ lao đồng thời truyền âm nói. Lý Dương gật đầu cười. Ma sách tứ lao ở lại Lý Gia thì cho dù giáo đình hắc cám nghị hội tiến tới cũng chỉ là vô dụng Dù sao ma sách tứ lao cũng là tán ma, chính là siêu cấp cao thủ đã vượt qua nâng cấp. Dù sao thì hắc ám nghị hồi cùng giáo đình không không có bắt cấp cao thủ. Giáo hoàng cùng hắc ám nghị sử dụng thánh khí mới có thể đạt tới ngang bắt cấp cao thủ, căn bản không đáng quan tâm. Lý Dương tiền bối, đã tới tòa nhà Côn Luân rồi. Lái xe của thủy tinh tập đoàn đột nhiên cung kính nói. Lý Dương nhẹ gật đầu lập tức triển khai linh thức trong nháy mắt bao trùm cả tòa nhà cô Luân. Đống dưng Lý Dương hay mắt sáng ngời. Trường phong sư thúc cũng ở đây. Bốn người các ngươi ở đây chờ ta. Lý Dương trước tiên ra lệnh rồi một mình xuống xe tiến vào tòa nhà cô Luân. Tập 7, Kim sát huyết dịch. chương 234, Lý Thị Hào Môn. Lý Dương chậm bước đi vào trong cao ốc cô Luân. Muốn tới quang minh tránh đại nơi ở của trường phong sư thúc thì có chút khó khăn. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, tức thì tay liền kết giấu, thi triển đội thuật, xuyên tường mà vào. Tại tầng 95 trong cao ốc cô Luân. Đây nơi làm việc của Tế Trường Phong. Từ một sau vụ vân vụ sơn, trong côn luân tiên cảnh cao thủ tuy có giảm đi, nhưng thực lực không có gì hao tổn. Đồng thời sau khi tiếp nhận hai thanh trung phẩm tiên khí, tinh cực tông thực lực tự nhiên lại tăng. Hơn nữa tiêu diêu tán nhân động nộ tiêu diệt thượng thanh cung khiến người bên ngoài xem tiêu diêu tán nhân chính là tinh của tông. Tinh cực tông uy thế tự nhiên lên cao. Hôm nay... Côn Luân tiên cảnh tập trung người tu tiên các môn phái xem tinh cực tông cùng thuộc sơn kiếm phái đồng khí liên tri, tha hồ ngạo thị các phái. Cao Úc cô Luân, lúc xưa người chủ trì vốn là đệ tử Thượng Thanh Cung, nhưng hôm nay là Tế Trường Phong. Trong phòng làm việc của Tế Trường Phong, trên người Tây Phục được là Phàng Thiệu, tóc căng ngắn, Tế Trường Phong thoạt nhìn có một cố khí thế cao ngạo. Sư thúc! Âm thanh của Lý Dương đột nhiên vang lên tại phòng. Tế Trường Phong vừa nghe lập tức thân hình chấn động. Là Lý Dương sư điệt. Dối Thế Trưởng Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhưng trong phòng không có bất luận kẻ nào, Tế Trưởng Phong không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra là cái lỗ thai ta nghe lầm. Lý Dương sư điệt rơi vào Hoàng Tuyền Hải, vô luận là Tiêu Diêu tán nhân, hay là hảo quang chân nhân hoặc Lý Phong Du đều bị đả kích trầm trọng. Vừa mới nghe được thanh âm còn tưởng rằng Lý Dương xuất hiện. Nhưng Lý Dương sư điệt thị nhập Hoàng Tuyền Hải, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Sư Thúc, là ta. Thân hình Lý Dương xuyên qua vách tượng, đống chốc xuất hiện trước mặt Tế Trường Phong. Sư Điệt, là người thật à? Thật tốt quá. Thật tốt quá. Vừa rồi ta còn tưởng rằng cái lộ thai ta nghe lầm chứ. Tế Trường Phong mở to hai mắt nhìn Lý Dương, thậm chí còn muốn sở Lý Dương để kiểm chứng, lo lắng rằng chính mình đang hóa mắt. Dù sao ngày đó Lý Dương Sư Điệt rơi xuống Hoàng Tuyền Hải, mà trong lịch sử tuyệt không có người tu tiên nhập Hoàng Tuyển Hải còn có thể quay lại. Bàn tay của tế trường phong từ từ chạm vào Lý Dương, trong lòng nhất thời nhẹ đi một chút, vội vàng nói. Nào, lại đây ngồi. Sư thúc, người nghĩ rằng ta rơi xuống Hoàng Tuyển Hải và đã chết. Lý Dương cười ngồi xuống nói. Tế trường phong lắc đầu cười khổ nói. Tiểu tử nhà ngươi, ngươi có biết ngày đó ngươi bị thưởng thanh cung đại La Kim Tiên đánh lén, rơi xuống Hoàng Tuyển Hải. Tiêu diêu tán nhân tiền bối lo lắng như thế nào, thậm chí, thậm chí người còn giận dữ, tiêu diệt tất cả thượng thanh cung. Cái gì? Lý Dương nhất thời trứng mắt, hắn biết Nghĩa Phụ thập phần lợi hại, nhưng mà tiêu diêu tán nhân bình thường thì rất ít khi ra tay, cũng có khả năng tiêu diệt thượng thanh cung. Nhưng dù sao thượng thanh cung cũng có hơn vàng người. Nghĩa Phụ bây giờ thế nào? Lý Dương có chút nóng nảy, hắn không có nghĩ đến Nghĩa Phụ đối với mình lại quan tâm đến nước này. Khi mình rơi xuống Hoàng Tuyển Hải, Nghĩa Phụ lại làm cho cả thượng thanh cung tống tiết cùng. Mình biến mất mấy tháng, bây giờ Nghĩa Phụ thế nào? Tiêu diêu tán nhân tiền bối một tháng trước đã phi thăng tiên giới. Thế trường phong cảm thắn nói, lần chia tay tại vân vụ sơn đó lại trở thành vĩnh biệt. Không đúng, ta còn nhớ Nghĩa Phụ từng nói, vượt cụ ạ tản tiên thiên kiếp lần thứ 9, thì cần mất một hoặc hai năm mới có thể phi thăng. Bây giờ mới cách thời gian độ kiếp không đến một năm. Thế nào lại có thể như vậy? Lý Dương hấp tâm nói, hắn không thể tin đó là sự thật, hắn thật sự muốn gặp mặt Nghĩa Phụ một lần, ít nhất thì cũng để cho Nghĩa Phụ biết mình còn sống. Không rõ lắm, từ sau khi tiêu diệt thượng thanh cung, tiêu diêu tán nhân rốt cuộc không có nạ động gì, bình thường đều là một mình tinh tu, một tháng sau liền phi thăng. Ngày người phi thăng, quang mang mở vạn trượng, bóng mây nhẹ bay, tiên nhạc vang vọng cả côn luân tiên cảnh. Tiêu diêu tán nhân hoàn toàn bị kim quang vây quanh, ngay thân thể cũng phát ra kim sắc quang mang, sau đó liền hóa làm một đạo kim quang, bắn vào bóng mây ở cuối chân trời, biến mất không thấy nữa. Thế trường phong tựa hồ nhớ lại quang cảnh ngày ấy. Trên bầu trời, bóng mây nhẹ bay, từ trong đó bắn ra quang mang và trựa, chiếu sáng cả côn luân tiên cảnh, sau đó tiên nhạc văng lên, tiêu diêu tán nhân liền hóa thành kim sắc quang mang bay vào đám mây ở cuối chân trời. Lý Dương nghĩ đến chính mình không thấy được cảnh niệm phụ phi thăng, không khỏi nhịn được liền đứng lên, thân tâm hoàn toàn đắm chìm trong tư niệm chúc phúc cho tiêu diêu tán nhân. Lý Dương, tiêu diêu tán nhân tiền bối từng nói qua một câu. Thế trưởng phong đột nhiên nói. Lý Dương liền mở to mắt. Nói cái gì? Lý Dương bội hỏi. Thế trường phong trường than vãn. Tiêu diêu tán nhân tiền bối từng nói qua, người tới tiên giới, là muốn tiêu diệt thượng thành cung báo thủ cho ngươi Mặc kệ dù mất 10 năm, trăm năm, ngàn năm cũng vẫn làm. Lý Dương thân thể khẽ run. Hắn hiểu được, theo như lời Nghĩa Phụ từng nói Thượng Thanh Cung không phải duy nhất có ở Côn Luân Tiên Cảnh, mà là tại tiên giới cũng có Thượng Thanh Cung, ở đó có vô số cao thủ. Như thế, thế lực hẳn rất lớn, cho dù tiêu diêu tán nhân có thần kiếm tử điện, muốn tiêu diệt, cũng là thập phần gian nan. Nghĩa Phụ tại sao, người tại sao lại làm như vậy chứ? này Không phải. Lý Dương trong lòng đau khổ, hắn hiểu được, chỉ cần nghĩa phụ hạ mục tiêu như thế, dù mất đến trăm năm ngàn năm thậm chí vạn đức năm trong cuộc sống, nghĩa phụ đều lâm vào trong sát phạt, quá bất không có một cuộc sống thanh tịnh. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải mất 3 tháng vì chiến thần hóa? Vì đợi 3 tháng a, nếu ta sớm trở về, không phải có thể nhìn thấy nghĩa phụ ư? Tại sao? Chẳng lẽ đây là thiên mệnh? Lý Dương trong lòng cực kỳ thống khổ. Nghĩa Phụ cho dù đã phi thăng, cũng không biết mình còn sống, còn tưởng rằng mình đã chết, vì mình mà báo thủ. Nghĩa Phụ, con thật sự không sao, vô cùng tốt. Người nghe được không? Lý Dương trong lòng tê tái, không thốt nên lời, chỉ có thể khóc giống lên. Lý Dương không phải kẻ nốc. Hán quá hiểu cuộc sống của tiêu diêu tán nhân, đối với Nghĩa Phụ rất hiểu. Một khi Nghĩa Phụ đã quyết định làm gì, Nghĩa Phụ tuyệt đối sẽ không buông tay. trong lòng Lý Dương Nghĩa Phụ tiêu diêu tán nhân cả đời đã quá bi khổ, cho nên cho nên bây giờ bởi vì hắn làm cho Nghĩa Phụ tại tiên giới cũng phải sống trong cừu hận sắp phạt, Lý Dương không chịu được, tựa hột như tự trách mình. Sư Thúc, ông nội không phải đã sắp phi thăng ư. Người nhất định truyền tin, để cho bọn họ truyền lại cho Nghĩa Phụ ta, nói cho người là ta sống tốt lắm, khỏe phi thường, ta không có gì phiền não, nói cho người, nhất định phải nói cho người hay. Sư Thúc. Lý Dương đột nhiên cầm lấy bả vai Tế Trường Phong nói. Giờ phút này Tế Trường Phong nhìn Lý Dương gật gật đầu. Hán biết, Lý Dương đang tự trách mình. Yên tâm, ta nhất định truyền tin tức chuyện ngươi trở về. Nói xong, Tế Trường Phong liền xuất ra ngọc bội đưa tin, đưa tin tức vào rồi bóc nát. Lý Dương nghẹn lòng, hít thở lại có chút điểm rung dậy. Sư Thúc, ta đi trước. Lý Dương với vẻ vô lực quay người, bóng lưng tự hồ. Sư Điệt, ngươi bất. Tế trường phong vừa muốn hỏi Lý Dương vì sao không trở về côn luân tiên cảnh, nhưng thấy bóng dáng hắn như vậy, câu nói đến miệng lại không thể thốt ra. Lý Dương quay lưng về phía tế trưởng phong đi tới, đồng thời quay người, vòng tay nói. Ta từ nay về sau sẽ không về côn luân tiên cảnh nữa. Nói xong, thân thể Lý Dương liền dung nhập vách tường, khai mở đột thuật. Hô! Nam bóng người giống như kia chớp xẹt qua không trùng, Tứ tứ xuyên thành đô đến Mỹ quốc New giót. Lý Dương cùng với ma sách tứ lao vận dụng phi hành thuật, chỉ mất nửa khắc là tới. Lý Dương lo lắng chu toàn, nên 5 người trên người đều thi triển cấm chế, phòng ngừa bị vệ tinh phát hiện. Đêm tối. Mặc dù tứ xuyên thành đô là ban ngày, nhưng lưu giót lại là đêm tối. Lý Dương lăng không đứng thẳng, phía sau là ma sách tứ lao. Lý Dương thông thả từ từ nhắm mắt lại, linh thức nhất thời chậm rãi tàn ra. Kéo dài như gợn sóng trên mặt nước. Tựa như tiếng chung ngắn bao trùn cả nịu giót. Chỉ một chút là Lý Dương đã tìm được Lý Lý với giả kệ nhờ khí tức của họ. Nguyên lai là họ đã dọn đi, chuyển đến rừng bố lâu khác. Lý Dương cười, hắn đã phát hiện, không chỉ có bọn Điển Cương giả kẹ, Lý Lý, Dẹ Di, Dẹ Sệ và ngay cả nhà Lý Thạc cũng ở nơi này. Hiển nhiên mọi người đều tập trung một chỗ. Vô luận thế nào thì Tuyết Lan Tập đoàn, Cực Thối Đạo Quán hay Tuyết Lan Bảo An Công ty. Đều thuộc cấp đại tập đoàn, Lý Lý bọn họ là thủ lánh như thế nào lại tập trung ở nơi này? Theo ta nào? Thân hình trật lué, Lý Dương mang theo ma sách tứ lao, trong nháy mắt đã xẹt ra ngoài trăm rạm. Hô, thật là có khí phách. Lý Dương tại trên cao, nhìn phía dưới khu hào Trạch không tránh khỏi chớp mắt vài cái. Độ dài vài cây số trên mặt đất không ngờ lại có một đội bảo an, bên trong có gần ngàn nhân viên, người người đến ít nhất là tam cấp cao thủ. Bên trong một chút có lượng lớn giả sơn cũng viên lâm, phong cách kiến trúc các nơi trên thế giới đều có. Bên ngoài là khu bảo an nơi của nhân viên, còn bên trong là chỗ ở của các gia tộc. Trời ạ, chỉ là người giúp việc cũng có cả ngàn, đệ đệ của ta thật là rộng tay. Lý Dương cười, thân hình chợt lẽ lập tức mang theo ma sách tứ lão. Đích đích! Đột nhiên vang lên một thanh âm, Lý Dương cả kinh, hiển nhiên khi phi hành đã bị phát hiện. Nhất thời mấy trăm cao thủ xuất hiện mang theo các vũ khí công nghệ cao. ai nếu không đi nhanh, thì có điểm phiên đó. Lý Dương cười, thân hình chật lóe, băng qua ngàn thước, đi tới trung tâm gia tộc bên trong. Hô! Lý Dương vung tay lên, nhất thời đại môn bị đẩy ra. Vâng! Đông dưng một đường đạn từ bên trong bay ra, Lý Dương không khỏi ngẩn ngơ, lập tức một đạo hộ thể đao mang hiện lên, đồng thời như phong tự bế phòng ngự vận chuyển. Lý Dương dùng nhu lực làm tan biến đạn đạo. Hô! Lý Dương vung tay lên, nhất thời đạn đạo bị đao mang trên tay làm thành cho vỡ vụt, ngay cả nổ cũng còn chưa kịp. À thạc! Người đối đại với ca như vậy ư? Lý Dương cười to nói. Thanh em vừa xuất, nhất thời trong đại sảnh xuất hiện hơn 10 người. Vợ chồng Lý Thạc cũng với nhi tử khả khả, Điền Cương, Lý Ly, Già Kẻ, Dẹ Di, Dẹ Sệ, La Đức Thành. Mẹ thổn mà lúc trước Lý Dương Thu làm đồ đệ, còn có vợ chồng cắt hân, cắt phổ. Ca, ha ha, ta biết là ngươi không chết mà. Lý Thạc Mạnh vọt tới. Sư Minh, ngươi thật sự không có chết, thật tốt quá. Điền Cương cười quả quyết, lập tức vọt tới. Buồn thiên tài đã nói rồi, Sư Minh giam chắc không có chuyện gì. Giả kẻ cũng vọt tới. Giờ đây giả kệ đã đã là một thanh niên. Đại bá, tiểu khả khả, đứa trẻ tám. Chín tuổi cũng chạy tới Lý Dương, lúc trước khi ở tại tinh cực tông, tiểu khả khả thập phần yêu thích hắn. Lý Dương nhìn một đám người đang bao quanh không khỏi có vẻ mặt đau khổ, bất quá thân thể vẫn không động Đồng! Lý thạc nhào tới bên người Lý Dương và Điển Cương, ngay sau đó tiểu khả khả thi triển khinh công dẫm lên vai Điển Cương để được là người đầu tiên ôm lấy đầu Lý Dương. Khái khái, này, này có thể xuống không? Lý Dương không dám động đậy hắn đã bị một đám người bao quanh. Lý Dương kỳ thật trong lòng cũng rất cảm động, hắn rơi xuống Hoàng Tuyền Hải, tin tức này chuyển đến rất nhanh, Lý Thạc bọn họ cũng sẽ biết phản ứng lúc đầu của bọn họ sẽ là không tin, không tin Lý Dương sẽ chết. Nhưng 3 tháng qua, cuộc sống của bọn họ cũng không có gì là yên ổn, cả ngày trầm mượn. Bây giờ, rốt cục Lý Dương đã trở về. Sư Minh, ta báo cho người hay, Tuyết Lan bảo an tập đoàn hôm nay do ta chủ quản. Đội ngũ phát triển đến 5 và người, đã báo hỏa, tuyệt đối là tập đoàn bảo an đầu tiên trên thế giới. Còn về phần Điền Cương ta cũng đạt tới thất cấp đỉnh phong. Điền Cương vô ngực nói, bản thân hắn vốn là thiên tiên thổ đức, tốc độ tu luyện cực nhanh, đạt tới thất cấp đỉnh phong, đó là điều bình thường. Lý lì với tốc độ cực nhanh cũng vội nói. Sư Minh, tuyết lan tập đoàn là do ta chủ quản, tuyết lan tập đoàn từ 500 tỷ đô la. Sau 8 năm phát triển nay tổng tài sản đã đạt tới gần 10.000 tỷ đô la, trở thành một siêu cấp đại tài đoàn. Còn về bản thân mình ta cũng đạt tới lục cấp đỉnh phong. Cực thối đạo quán do ta chủ quản. Dạ kẹ chớp con mắt, trầm rãi nói. Cực thối đạo quán tuy không nên nói là đệ nhất thế giới về thể thuật, nhưng trong 8 năm bổn thiên tài cũng có một số thành quả về thể thuật. Buồn thiên tài nghiên cứu 8 năm, rốt cuộc cũng chế ra được một loại đan dược là trúc cơ đan có thể giúp cho người thường dễ dàng đạt tới tam cấp cao thủ cảnh giới. Còn về phần chính bản thân ta cũng đạt tới lục cấp cao thủ đính phong. Thiên tài chính là như vậy đó, ta tùy tiện tu luyện mà cũng đạt tới trình độ này. Lý Thạc đứng lên rất là kiêu ngạo nói. Cực thối đạo quán, công ty bảo an Tuyết Lan, Tuyết Lan Tập đoàn, thêm vào trại huấn luyện ở Châu Phi chính là hào môn tứ đại trụ cột của Lý Gia. Thậm chí khu vực rộng lớn này cũng thuộc về tài sản của Lý Gia ta. "Ca, huynh đệ ta sẽ không làm người mất thể diện đâu." Lý Thạc nhìn Lý Dương cười hì hì. Nhìn đám người chung quanh, Lý Dương thấy cái mũi như có chút nở to. Hoàn hảo, cảm giác xúc động, trong lòng chỉ tràn ngập một thứ tình cảm, đó là thân tình. Tập 7: Kim sắc huyết dịch. Chương 235: Phục hồi hành động khai thủy. Lý Dương nhìn cái biệt thự hào hoa đó, sắc mặt đột nhiên đại biến. Phòng ngủ của hắn. Những bức tượng gỗ trong phòng ngủ của hắn Dọn nhà rồi, những bức tượng gỗ vốn ở trong phòng ngủ của hắn thì sao? Lý Lý, những thứ bên trong phòng ngủ của ta đâu? Ở đâu? Sắc mặt của Lý Dương lập tức trở nên khó coi, việc liên quan đến những bức tượng gỗ trong phòng ngủ của hắn cũng chỉ có Lý lì là biết. Chuyện của bản thân Lý Dương chẳng hy vọng người khác biết được, Lý Lý biết rồi thì thôi, nhưng hắn không muốn để cho người nào khác nữa biết thêm vấn đề này. Điều quan trọng nhất là, những bức tượng gỗ đó tuyệt đối không thể để mất. Cà ca, những thứ đó đệ và Lý, Lý đã chuyển đến phòng ngủ mới của huynh rồi. Lý Thạc vội vàng nói, những bức tượng gô đó không phải những bức tượng gỗ bình thường. Trong lòng Lý Dương, có lẽ đó chính là nơi gửi gắm niềm nhớ mong của Lý Dương đối với tuyết. Lý Lý cũng vội vàng nói. Sư huynh là do muội và Lý Thạc Sư Minh càng dọn qua, tất cả đều ở phòng ngủ mới của huynh rồi. Lý Dương gật gật đầu, hắn nhìn ma sách tứ lao bên cạnh nói. Trần giác. Bốn người theo ta. Lý Lý, Á hai đứa cũng theo ta nào. Dứt lời Lý Dương bèn trực tiếp đi đi vào trong căn biệt thự to lớn với vẻ vô cùng quen thuộc. Dưới sự bao phủ của linh thức, Lý Dương đương nhiên có thể biết rõ kết cấu của biệt thự. Đại bá cũng không chơi với con sao, hứ, thật trắng ngắt. Tiểu khả khả phồng mồm trận mái nhìn Lý Dương vài cái, ngay sau đó mục quăng nhìn về phía dạ kẹ, đôi mắt nói sáng lên. Dạ kẹ thúc thúc. Chơi trò chơi với con nào? Dứt lời tiểu khả khả bèn kéo tay dạ kẹ và đi vào trong một gian phòng. Ta thật xui xẻo A Tiếng thở dài của Dạ kẹ từ xa chuyển tới. Nhưng các hân vẫn cứ đứng y gì nguyên tại đó nhìn Lý Dương ly khai, nàng có chút thất vọng, không ngờ Lý Dương lại không tới chào nàng một câu mà đã đi rồi. Tiểu thúc, huynh có biết là ta đã chờ huynh lâu lắm rồi không? Lý Dương đã ở trong ma quỷ thành ở sa mạc châu Phi 6 năm. Lại thêm 8 năm ở Côn Luân Tiên Cảnh và Hoàng Tuyền Hải, tổng cộng đã là 14 năm rồi, chiếu theo đạo lý thì Cát Hân đã phải có bạn trai, thậm chí là kết hôn sinh con, nhưng nàng chưa có, có lẽ bởi vì tu luyện theo công pháp mà Lý Dương đưa cho nên bây giờ trong nàng vẫn chỉ giống như mới 20 mấy tuổi thôi vậy. Muội có biết tại sao trước nay sư huynh không hề tìm thêm bất kỳ nữ nhân nào không? các Hân còn nhớ rõ lời của Lý Lý lúc đó. Đồng thời Lý Lý còn để nàng nhìn thấy căn phòng ngủ đầy những bức tượng gỗ, cuối cùng Lý Lý nói cho nàng những chuyện liên quan đến Lý Dương và Khương Tuyết. Lý Lý làm như vậy cũng là vì hy vọng Cát Hân bỏ cuộc. Cát Hân tuy đã lùi bước, quyết định không buộc bạch với Lý Dương, nhưng quên đi một người không phải là đơn giản như vậy, nhiều năm như vậy rồi, trừ Lý Dương ra Cát Hân thật sự chưa vừa mắt bất kỳ một nam nhân nào khác. Cát phổ đột nhiên vô vô vai con gái. Cha! Cát Hân nhìn phụ thân. Đôi mắt đã hơi đỏ lên. Cắt phổ an ủi. Hân hân, cha đã nhìn qua không ít người, đối với việc nhìn người cũng có chút nắm chắc. Lý Dương huynh đệ là loại người thập phần cố chấp, thập phần kiên trì, con cũng không muốn để Lý Dương phải khổ nào chứ, đã như vậy sao không bỏ cậu đi. Trong lòng cắt phổ cười khổ nghĩ Lý Dương à, thật không biết tiểu tử cậu đối với gia đình ta có ân hay là, bởi vì cậu mà gia đình ta bắt đầu tu luyện, tuổi thọ cũng trở nên dài hơn. Thậm chí còn trường sinh bất tử. Nhưng cũng vì cậu mà khiến cho con gái của ta. Năm đó khi Cát Hân lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dương, Cát Phổ đã bức Cát hơn gọi Lý Dương là Tiểu Thúc. Lao chính là lo có ngày hôm nay, nhưng chuyện Lao lo lắng đã trở thành sự thật rồi. Cha, con sẽ không khiến Tiểu Thúc khổ nào đâu. Cát Hân mắm môi mắm lời nói. Bên trong mật thất dưới lòng đất. Đối với việc Lý Dương mang theo bọn họ xuống căn mật thất dưới lòng đất, Lý Thạc chẳng hề kinh ngạc chút nào, dù sao linh thức của Lý Dương cũng vô cùng cường hãn. Ngồi đi. Đây hiển nhiên là một căn mật thất chuyên môn dùng để triển khai hội nghị. Linh thức của Lý Dương đã phát hiện ra nơi đây nên mới dẫn theo mấy người tiến bảo. Lý Thạc và Ly Ly lập tức ngồi xuống. Còn có 3 tháng nữa là đến ngày ta độ kiếp rồi. Sau khi độ kiếp, rất nhanh thôi ta sẽ phi thăng lên ma giới. Lý Dương thẳng thắn nói, tại đây chỉ có Lý Thạc là tu tiên. Những người còn lại đều là tu ma cả, mà bản thân Lý Thạc cũng quen sống trong xã hội đen rồi, đối với chuyện tiên ma cũng chẳng có chút quan niệm đối lập nào. Lý Thạc và Lý Ly lập tức trợn trọn mắt lên. Lý Dương tu luyện bao lâu hai người họ đương nhiên biết rõ, nhưng không ngờ nhanh như vậy mà Lý Dương đã độ kiếp rồi, mới có mấy chục năm a, thực sự là quá nhanh. Anh, độ kiếp? 3 tháng sau anh độ kiếp? Trời ạ, nhanh như vậy sao? Lý Thạc hiện nay vừa mới đạt đến Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn còn cho rằng mình tu luyện đã rất nhanh rồi, nhưng khi so sánh với Lý Dương, cách biệt thật sự quá lớn a Lý Dương gật đầu, nhanh. Đối với Lý Dương mà nói, càng nhanh càng tốt, mười mấy năm rồi, Lý Dương vẫn luôn cho rằng là mình quá trợm. À Thạc, đệ là tu tiên giả, sau này ta lên ma giới, chúng ta sẽ rất khó gặp lại, nhưng thư ở tục thế cũng coi như là của Lý gia chúng ta. Tất cả mọi việc của Lý gia đều phải giao cho đệ quản lý. Lý Dương nhìn người thân huynh đệ cùng mình lớn lên từ nhỏ đến lớn này mà gửi gắm. Lý Thạc khẩn trưng nói. Anh, anh có năm chắc việc độ kiếp không? Có thể xảy ra chuyện không hay hay không? Tâm cảnh tu vi căn bản chẳng giúp gì cho việc này được. Lúc này Lý Thạc rất lo lắng chuyện độ kiếp của Lý Dương. Dù sao đối với các tu tiên giả bình thường, độ kiếp cũng đều là đại sự. Lý Dương mỉm cười. Độ kiếp, bản thân có âm dương đao phách, sau khi thêm phá sơn liệt không vào thì huy lực còn lời hại hơn cả đao phách của gia gia hắn là ảo quang chân nhân. Hơn nữa luận về tu vi tâm cảnh, hiện nay tu vi tâm cảnh của hắn đã đạt đến la thiên thượng tiên hậu kỳ, cho dù là ở côn luân tiên cảnh, sợ rằng cũng chẳng có ai có thể bằng hắn được. Đối với hắn mà nói, độ kiếp là việc cực kỳ dễ dàng. Chuyện độ kiếp đệ không cần phải lo lắng, ta vô cùng chắc chắn. Còn về đệ ha ha, tên tiểu tử đệ danh ma quỷ quái, chú ý gì cũng nghĩ ra được, ta rất thiên tâm, nhưng có một câu nói đệ cần nhớ kỹ, nếu có một vài siêu cấp cao thủ muốn đối phó đệ, đám nhân mã ở trại huấn luyện trong sa mạc hay những ngũ lục cấp cao thủ, tác dụng tịnh không lớn, cho nên. Lý Dương lấy hồn lệnh màu đỏ từ trong lực ra. Đây là hồn lệnh, tất cả những tu ma giả ở tục thế đều phải nghe theo lệnh của gia chủ Lý gia, có cái hồn lệnh này thì chẳng kẻ nào dám phản kháng. Đúng rồi, ta còn có ba danh sách của những sĩ nghiệp và những cao thủ, để có thể trực tiếp ra lệnh xuống. Lý Dương lấy ra ba khối ngọc giản. Anh! Cái này, cái này là huynh lấy từ đâu ra vậy? Ha ha, có cái này thì cho dù là giáo đình hay hắc cám nghị hội lao tử cũng không sợ nữa. Ha ha! Chẳng trách Lý Thạc lại hưng phấn như vậy. So với cái này, những gia tộc mạnh nhất trên thế giới chẳng là cái gì. Trong ba khối ngọc giả này đã có 9 tập đoàn gia tộc cơ lớn rồi. Quan trọng nhất là cao thủ, các tu ma giả kẻ nào cũng đều không tầm thường, chỉ cần một tu ma giả độ kiếp kỳ đã có thể tung hoành nhân gian rồi, một thế lực như vậy thì còn lo lắng cái gì nữa? Lý Dương không khỏi mỉm cười. Qua đoạn thời gian này, Thủy Tinh Cung ở Hoàng Tuyển Hải sẽ còn phái tu ma giả đưa thêm danh sách về một số tông phái khác đến. Những tập đoàn do các tu ma giả khống chế sau này đều thuộc quyền khống chế của chúng ta. Lý Dương tiếp tục nói. Lý Thạc mắt trận tròn không chớp. Một thế lực cường đại như vậy tuyệt đối vượt qua cả tứ đại hắc bang lẫn giáo đình hay hắc cám nghị hội. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho đệ bốn vị trưởng lao. Sau này họ sẽ là bốn trưởng lão của Lý gia chúng ta. Lý Dương chính thức giới thiệu ma sách tứ lao cho mọi người. Lý Lý và Lý Thạc lập tức mỉm cười nhìn bốn vị trưởng lao. Bốn vị trưởng lão này là những đệ tử còn lưu lại của ma giới đệ nhất đại tông phái ma sách tông 2000 năm trước. Hiện nay 5 người đều đã độ qua 5 lần thiên kiếp tán ma rồi. Vừa nói đến đây, Lý Thạc và Lý Lý lập tức trận tròn mắt lên, họ trận mắt nhìn bốn vị trưởng lão bên cạnh Lý Dương với vẻ cung kính. Tán ma vượt qua 5 lần thiên kiếp, cho dù là ở Côn Luân Tiên Cảnh. Sau khi trải qua cuộc chiến ở Vân Vụ Sơn số người có thể vượt qua bốn vị trưởng lão này cũng không nhiều, cả Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ có một mình kim kiếm tôn giả có thể vượt qua thôi, năm lần tiên kết hạ. Đại ca, rốt cục thân phận của huynh là gì, không ngờ lại có được nhiều bảo bối như thế này. Lý Thạc nhìn hồn lệnh và ngọc giản trong tay rồi lại nhìn về bốn vị trưởng lão, hắn nhìn về phía Lý Dương, nhiều thứ như thế này, nếu không có một thân phận nhất định thì sao có thể có được chứ. Điểm này thì đệ không cần hỏi nhiều. Lý Dương mỉm cười nói tiếp. Còn có một chuyện ta cần nói với đệ. Lý Thạc lập tức ho một tiếng. Lý Lý cũng nhìn không trước mắt, hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị để nên tiếp một tin tức kinh nhân. Nghĩa phụ ta tiêu diêu tán nhân đã phi thăng rồi, bất quá người từng tặng ta một dương pháp bảo. Trong đó có rất nhiều các loại pháp khí mà tán tiên thường sử dụng như chiến giáp phi kiếm, trường đao. Năm xưa Lý Dương không có túi tiểu càng khôn, mang đổ theo không tiện, do đó Dương đổ đó hắn vẫn tiếp tục để nguyên chỗ cũ. Lý Thạc lập tức ho vài tiếng rồi nói. Một Dương. Còn là những thứ tán tiền đã dùng qua. a Có bao nhiêu chết vậy? Đôi mắt Lý Thạc đã bắt đầu phát sáng. Pháp khí mà tán tiền đã dùng qua sao có thể kém được? Ít nhất cũng phải là trung phẩm hoặc đỉnh cấp A. Trong mắt tiêu diêu tán nhân... Những thứ đó chẳng đáng để vào mắt, hạng vũ, đồ đệ của si vưu đại tôn thì càng chẳng thèm, Lý Dương chịu ảnh hưởng của hai người, do đó những võ khí thấp hơn cấp bậc tiên khí hắn đều chẳng để vào mắt, trừ phi là có chút công năng đặc thù như hắc linh viêm ý gì chẳng hạn. Bao nhiêu chiếc? Lý Dương nhữ mày lại, lúc đó hắn chẳng để ý lắm, nhiều đồ như vậy hắn cũng chẳng nhìn kỹ, cái dương đó với hắn phản phất giống như một dương rất vậy. Không rõ lắm. Lý Dương thật sự chưa từng chú ý đến điều này. Lý Thạc lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá, ít nhất cũng có chừng hai ba trăm chiếc gì đó. Lý Dương đã từng liếc mắt nhìn qua, hắn thấy trong đó có mười mấy thanh phi kim, cũng thấy không ít chừng đau, còn có cả chiến giáp nữa. Hai mắt Lý Thạc lập tức sáng lên. Anh, anh yên tâm, có bốn vị trưởng lão tỏa chấn ở đây, ai dám động vào lý gia chúng ta, hư hư. Lại thêm công pháp của tình cực tông và công pháp tu ma, cao thủ có thể nói là nhiều như mây. Lại thêm những đỉnh cấp cao thủ kết hợp với chiến đao phi kiếm nữa thì... Lời còn chưa dứt Lý Thạc đã cảm thấy vô cùng hưng phấn rồi. Lý Thạc là một người có giã tâm khá lớn A. Nếu không năm đó hắn đã chẳng lựa chọn gia nhập hắc đạo, Lý Dương đối với những việc quản lý gia tộc không hưng thú lắm nhưng Lý Thạc lại vô cùng hưng thú. Hiện nay dưới cờ của Lý gia đã co bốn nhánh. Một là siêu cấp đại tập đoàn Tuyết Lan, hai là tập đoàn bảo an đệ nhất thế giới tập đoàn bảo an Tuyết Lan, ba là những cực thối đạo quán trải rộng khắp thế giới, bốn là gần 10 vạn cao thủ ở huấn luyện doanh tại sa mạc Phi Châu. Bốn nhánh này đều kinh doanh vô cùng phát đạt, giống như mặt trời giữa chưa vậy. Đồng thời, quan hệ với Thanh Bang, Hồng Bang và Mạ Phi ạ ý cũng rất không tồi, nhưng mối làm ăn giữa các bên không hề ít. Lý ra giao cho đệ ta cũng yên tâm rồi. Sau này khi ta phi thăng lên ma giới, cha mẹ sẽ giao cho đệ chiếu cố vậy. Lý Dương thở dài một hơi, bản thân sắp phải đi tới ma giới, chẳng còn cơ hội gặp lại phụ mẫu nữa rồi. Ừm. Lý Thạc gật đầu, vừa rồi hắn còn đang rất hưng phấn, giờ nghe thấy chuyện Lý Dương sắp phi thăng lên ma giới, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Bốn vị trưởng lão, sau này các vị hãy ở lại Lý ra, nếu muốn thu đồ đệ thì có thể tùy ý lựa chọn. Lý Dương nói với ma sách tứ lao bên cạnh. Ma sách tứ lao điểm điểm đầu nói. Vâng, thiếu chủ. Lý Dương chính là thiếu chủ của họ, mệnh lệnh của Lý Dương họ sao có thể không nghe chứ? Hai mắt Lý Lì và Lý Thạc lập tức sáng lên, bốn vị trưởng lão này gọi Lý Dương là thiếu chủ, vậy chủ nhân của họ là ai? Tựa hồ như có chút hy vọng để khám phá ra thân phận của Lý Dương rồi. Lý Lì, chuyện của Lâm Gia giải quyết thế nào rồi? Thanh âm của Lý Dương đột nhiên trở nên lánh khốc, trên người hắn phát ra một luồng khí tức lạnh lùng một cách rất tự nhiên. Lý Lý lập tức trả lời. Sư Minh, chuyện đối phó với Lâm ra đã được bắt đầu tiến hành một cách cực kỳ dễ dàng. Quy mô của tập đoàn Thánh Lâm đã không ngừng thu nhỏ lại dưới sự áp bức của chúng ta, thậm chí lúc yếu nhược nhất quy mô của nó chỉ còn có 100 triệu đô la mà thôi. Nhưng... Nhưng cái gì? Lý Dương khenh ứng mày nói. Lý Lý bất đắc gì nói. Không biết vì sao đột nhiên có một lượng lớn tiền được đầu tư vào lâm ra, hơn nữa còn có không ít cao thủ, vô luận là dùng thủ đoạn trong tối hay ngoài sáng đều có chút khó đối phó. Điều quan trọng nhất là, thánh lâm tập đoàn ở châu Âu, mạ Phỉ ạ ý ở nơi đó đột nhiên buông tha không áp bức lâm ra nữa. Âu châu là địa bàn của mạ phì ạ ý, không có sự giúp đỡ của mạ phì ạ ý, muốn giải quyết tập đoàn thánh lâm là chuyện không dễ dàng a Một lượng lớn tiền, cao thủ. Bao nhiêu diện, cao thủ có đẳng cấp như thế nào? Lý Dương tiếp tục hỏi. Lý Lý nói. Theo thống kê, ít nhất cũng phải có 100 tỷ đô la được đầu tư vào, còn về cao thủ đều là một vài cao thủ của làng tộc và huyết tộc, còn có không ít hát cám pháp sư. Lý Dương lập tức nữ mày Huyết tộc cao thủ, hơn nữa đến hát ám pháp sư cũng đầu quân vào, hát ám pháp sư chỉ chịu sự khống chế của hát cám nghị hội. Hiển nhiên hắc ám nghị hội đã có quan hệ gì đó với Lâm ra rồi. Lý Dương đột nhiên cười lạnh mà vụt đứng dậy. Hừ, Lý Thạc, dùng hồn lệnh triêu tập các tu ma giả lại đi. Ta và bốn vị trưởng lão sẽ đích thân xuất thủ dẫn các tu ma giả tới Âu Châu. Chẳng cần biết bọn hắc ám nghị hội đó là cái thứ gì. Phàm là những kẻ cản trở ta thì đều phải giết. Ta muốn trong 3 ngày Lâm ra phải bị hủy diệt. Hôn lệnh, lần đầu tiên đã phải dùng đến rồi. Tập 7 Kim sát huyết dịch chương 236 Tu ma giả đại quân Hác ám nghị hội Hác ám nghị hội sao lại kết hợp với lâm gia nhỉ? Lý Dương khe như mày Trong ý nghĩ của hắn Lâm gia hôm nay đã coi như mặt trời xuống núi rồi Húng chi Cho dù vẫn còn cường đại như trước Thì đối với hác ám nghị hội Cũng đầu cần phải quá coi trọng Một tập đoàn tài chính bình thường Lý Lý cũng lắp đầu Không hiểu sao 3 năm trước Lâm gia đã hoàn toàn rối loạn Khi đó ta còn nghĩ rằng Lâm Gia đã sắp diện vong rồi. Rồi đột nhiên một khoản vốn rất lớn được chuyển khoản cho tập đoàn Thánh Lâm, lập tức những sản nghiệp đang lung lay của tập đoàn Thánh Lâm cũng khôi phục đứng vững. Lúc đó, Sir Ti có gọi điện cho ta nói là Mạ Phì Ảo Italia buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Hác Cám nghị hội, không được phép đối phó tập đoàn Thánh Lâm nữa. Lý Lý bất lực nói, Sư Minh, ngươi cũng biết, châu Âu là địa bàn của Mạ Phì Ảo Italia. Chúng ta lại cũng không có thế lực Hắc Cám nào, không có thế lực Hắc Cám hỗ trợ, nếu chỉ thuần túy từ việc buôn bán mà muốn đối phó với Thánh Lâm tập đoàn thì khó lắm. Lý Thạc cũng gật đầu nói, chuyện này, ta biết rõ ràng chi tiết. Sau đó, chúng ta phải sát thủ, nhưng lại phát hiện chung quanh Lâm ra có rất nhiều huyết tộc, lang tộc và Hắc Cám pháp sư. Điều này làm cho sát thủ của chúng ta khó có thể thành công, giỏi lắm là làm cho Lâm ra không được gán ổn thôi. Ừ, Bọn họ muốn vì một tập đoàn thánh lâm nho nhỏ mà đấu với chúng ta, chẳng lẽ bọn họ không biết thực lực của chúng ta và tam đại H3 sao? Lý Dương thật sự hơi khó tin, chỉ cần mấy vạn cao thủ của tập đoàn Tuyết Lan và công ty bảo an, thì quả là không tập đoàn tài chính nào có thể so sánh được. Hôm nay, Lý Gia ở trong một khu nhà cấp cao ở New York, thậm chí khu vực phía ngoài khu nhà cấp cao, còn có cả FB âm thầm bảo vệ, có thể thấy thực lực Lý Gia lúc này. Lý gia cường đại như thế, hát ám hội nghị mặc dù không sợ Lý gia, nhưng cũng không nên vì một lâm gia nho nhỏ mà đắc tội với Lý gia. Chẳng lẽ là Lâm thiên vũ? Lý Dương trong lòng sự nghĩ ra, quay sang hỏi Lý Lý, được rồi, có phát hiện tung tích Lâm thiên vũ không? Sư huynh, nhiều năm nay, chúng ta vẫn không hề phát hiện tung tích lầm thiên vũ, không biết tại sao, gián điệp chúng ta cải vào lâm gia cũng không biết, thậm chí chúng ta từng dùng ma đạo bí pháp. Thôi miên người cầm quyền Lâm ra hiện nay là Lâm Ngọc. Đến cả những biện pháp như vậy mà vẫn đang không thể tra ra nơi ẩn náu của Lâm Thiên Vũ. Lý Lý cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đã chết? Hắn thực sự đã chết? Lý Lý hơi khó tin nói. Lý Dương cười lạnh. Hừ, cái tên gia hỏa đó nói vậy đã cảm nhận được nguy cơ, sớm đã bỏ trốn rồi. Hắn là lục cấp cao thủ, đã có thể cải dung hóa diện. Ta tin rằng bây giờ hắn chắc là đang hóa trang, tránh nẽ ở địa phương nào đó. Thậm chí còn có thể ở Hắc Cám nghị hội nữa. Bất quá cho dù hắn hóa trang cách nào đi nữa thì khí tức cũng sẽ không thay đổi được. Hắn làm như vậy căn bản cũng vô dụ. Hôm nay phạm vi linh thức của ta lớn hơn trước rất nhiều. Cho dù phải tra xét cả địa cầu, tối đa chỉ cần 3 ngày là xong. Hừ, nếu thật không tìm thấy, ta sẽ tự mình dùng linh thức tìm tòi trên toàn thế giới. Cho dù hắn biến thành cây kim giữa biển, ta cũng có thể xuống biển bắt hắn lên. Trong mắt Lý Dương phát ra sát khí lạnh lẽo. Lúc này Lý Dương vô cùng quyết tâm. Chỉ cần Lâm Thiên Vũ còn trên địa cầu, chắc chắn hắn chạy không thoát. Được rồi, Dung Hồng sắc hồn lệnh triệu tập người tu ma, gọi toàn bộ cao thủ mạnh hơn Nguyên Anh Kỳ. Những người yếu hơn Nguyên Anh Kỳ thì không cần tham gia. Yêu cầu Lý Dương rất rõ ràng, hắn yêu cầu tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù là hắc cám nghị hội cũng không đủ sức ngăn cản. Hắc cám nghị hội. Ta không biết các ngươi vì sao bảo hộ lâm ra như thế. Bất quá, ta đảm bảo các ngươi phải hối hận vì việc làm như thế. Lý Dương đột nhiên nhìn về phía Lý Thạc. À Thạc, có thể phát ra lệnh triệu tập rồi. À, về phần địa điểm tập hợp, để tìm một chỗ nào đó ở Anh Quốc là được. Thì như trong vòng 2 ngày phải tới tập hợp đầy đủ, ngày thứ ba bắt đầu phát động tiến công. Lý Dương sau đó vào mật thất quay điện thoại. Reng reng. Lý Dương gọi cho số nội bộ của Sở Steven, số điện thoại nội bộ này là một số chỉ có rất ít người biết, số này cũng tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Lúc này Sở Steven vừa mới trở thành tộc trưởng gia tộc, đang hưởng thụ máu tươi xử nữ, mỗi ngày hưởng thụ máu tươi xử nữ là thời gian hạnh phúc nhất của Sở Steven. Trong thời gian này, những người quen sẽ không dám gọi điện thoại quấy rầy hắn. Nhưng Giang. Điện thoại di động trên người Sở Ti Vân lên, số nội bộ. Đến cả tổng giám đốc của ban quản trị cũng không biết. Mặc dù rất mất hứng vì phá bi quấy dày khi đang hưởng thụ máu tươi xử nữ, nhưng hắn vẫn nghe điện thoại, dù sao người nào dám gọi hắn vào lúc này chắc chắn không phải việc nhỏ. Alo, Sở Ti Vân nghe đây. Lý Dương lạnh lùng nói, ta là một dịch. Sở Ti nhất thời sử sốt, mở choáng mắt. Một dịch chính là khách khanh trưởng lão mục dịch của gia tộc, từ vụ nổ kinh người ở đáy sông Hù Sẩn, gia tộc Vịt Tở đã quyết định mời Lý Dương làm trưởng lão, rồi sau đó gia tộc trưởng lão muốn khảo nghiệm Lý Dương một lần nữa, nhưng cứ dây dưa một thời gian, trong lúc chờ bọn hắn khảo nghiệm cho chính xác, Lý Dương đã tới sa mạc Phi Châu rồi. 6 năm sau, Lý Dương trở về vẻn vẹn có vài ngày, rồi lại đi đến Côn Lôn tiến cảnh. Mới đó đã qua 8 năm. Mục dịch, trà huynh đệ thân ái của ta, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ta đợi ngươi đã lâu lắm, đúng là một tin tức tốt, tốt quá. Sở Ti Vân hương nói. Lý Dương cũng hỏi, mạc phỉ à Italia tại sao lại đỉnh chỉ việc chèn ép lâm ra thế, ngược lại còn bảo vệ bọn họ nữa. Sở Ti nhất thời sử sốt. Rồi cười khổ, hắn làm sao biết được ông trùm của hắc cám nghị hội rốt của can phải thuốc gì. Lại dùng danh nghĩa hắc cám thánh khí hạ lệnh cho tất cả thành viên hắc cám nghị hội phải bảo vệ lâm ra, nếu người nào vi phạm sẽ chịu sự truy nã của cả hắc cám nghị hội. Có mệnh lệnh như thế thì Mạ Phi A Italia làm gì được đây? mục dịch, huynh đệ ta, không thể trách ta được, là vì mệnh lệnh của ông chúng thôi Nói về ông chùm của hắc cám nghị hội, Sở nổi nóng, mấy thằng hắc cám pháp sư khốn khiếp, mấy trăm năm liên tục làm ông chùm mà còn không từ trước. Cứ luôn luôn sai bảo chỉ dạy chúng ta. Lần này còn ra lệnh buộc chúng ta không được đối phó với tập đoàn Thánh Lâm, không được đối phó với Lâm Gia, lại còn bảo vệ Lâm Gia nữa. Nhưng, nhưng chúng nó là ông trùm của hắc cám hội nghị, chúng ta buộc phải tuân thủ mệnh lệnh của chúng. Một dịch, huynh đệ tốt của ta, ngươi phải hiểu cho nỗi khổ của ta. Sơ ti đáng thương nói lắp bắp. Lý Dương đột nhiên cười nói, được, ta coi ngươi là huynh đệ của ta. Ta đây sẽ cho ngươi một lời cảnh báo. Lời cảnh báo gì? Sơ ti vần nhãn tỉnh sáng lên, hắn tin tưởng Lý Dương tuyệt đối. Hơn nữa Lý Dương trước nay muốn làm gì cho tới giờ không hề thất bại. Sơ ti vần lại sao lại không để ý đến lời cảnh báo của Lý Dương được. Ba ngày, thành viên gia tộc vịt tở các ngươi không được ở lại Anh Quốc, cũng không cần bảo vệ lâm ra. Nếu không tất cả thành viên gia tộc các ngươi bị tiêu diệt thì không thể trách ta được. Về phần gia tộc khác. Ngươi bất tất quản đến. Lý Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa một ý nghĩa sặc mùi máu. Nghe vậy, Sở Ti run lên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn? Sở Ti biết Lý Dương và Lâm Gia có cựu án, nếu không cũng sẽ không hành hạ Lâm Gia lâu như thế vậy. Bây giờ Lý Dương nói thế, hiển nhiên sắp có hành động ghê gớm nào đó. Lý Dương cười lạnh. Ai ngăn cản ta, giết sạch không tha, kể cả hát cám nghị hội ngăn cản ta sẽ đạp bằng cả hội nghị. Thanh âm Lý Dương lãnh khốc vô cùng, hắn cũng không thèm nói cho sở ti vần, chỉ cần tự thân, dùng túi tiểu cản khôn, đã có thể tất cả mọi người trong hát cám nghị hội rồi. Công dụng lớn nhất của túi tiểu cản khôn là quần công, bất kỳ ai có công lực thấp hơn chủ nhân túi tiểu cản khôn đều bị thu vào trong đó. Lý Dương là độ kiếp trung kỳ, là bắt cấp cao thủ, cả hát cám nghị hội không có ai mạnh hơn hắn, cho dù hát cám nghị hội có rất nhiều người. Lý Dương chỉ cần dùng túi tiểu cản khôn đã có thể thu hết vào. Trừ phi số người thu vào túi tiểu kiền khôn nhiều như núi thì mới không thu hết. Hùng chi, sau lưng Lý Dương có những cao thủ tán ma kinh khủng, đã từng vượt qua 5 lần tán ma thiên kiếp, trước mặt lại có đại quân người tu ma nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ. Điều này tuyệt đối có thể đập tan mọi vật cản đường. Cho dù giáo đình hắc cám nghị hội cùng sông lên, cũng bị đại quân Lý Dương đập bằng. Đập bằng nghị hội Trong lòng Sở Ti Vân run lên, nhưng hắn cũng đồng thời cảm nhận được sát khí cường đại từ Lý Dương, cộng với sự tin tưởng tuyệt đối. Dám nói như vậy, Lý Dương hẳn phải có đủ thực lực, Sở Ti Vân chọn việc tin tưởng Lý Dương. Chỉ là việc rời Anh Quốc trong 3 ngày thôi. Về phần gia tộc khác, hừ, Sở Ti Vân hơi đâu mà nói cho chúng biết, hắn còn mong thực lực của mấy đám gia tộc đó yếu đi một chút nữa là Yên tâm, yên tâm, ta biết rồi. Ti Steven lập tức nói, "Lý Dương khẽ gật đầu, "À, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi." Tại kiến. Lý Dương không nói gì nữa, sập điện thoại xuống. Âm hưởng của cú điện thoại đó cứ vang vẳng trong đầu Sở Steven, đặt bằng hắc ám nghị hội, "Trời, mục dịch lại có thực lực như thế sao? Chơi ạ, chẳng lẽ hắn thật có liên quan tới những người tu chân phương Đông trong truyền thuyết? Cha, sự tình này nhất định phải hết sức cẩn thận mới được." "Alo, là ta." Chuyên lệnh của ta, lập tức triệu tập hội nghị gia tộc, tất cả trưởng lao phải đến hết. Sở Ti Vân quay sang quản gia của mình hạ lệnh. phù Sở Ti Vân thở phào một hơi. Hác ám thế giới xem ra cũng đến lúc thay đổi rồi. Hồng sắc hồn lệnh phát ra lệnh triệu tập, trong thủy tinh cung lập tức nhận được tin. Trong đại điện thủy tinh cung. Sư Tôn, các đệ tử nguyên anh kỳ sống trong thế tục đã bắt đầu đến Luân Đôn Anh Quốc. Ma Sơn. Một đệ tử của Sích Nhãn trưởng Lão đã vượt qua ba lượt tán ma thiên kiếp, cung kính bầm báo. Sích Nhãn cung chủ nghe đệ tử hồi báo, khẽ gật đầu. Cung triệu tập thêm 1.000 đệ tử Nguyên Anh Kỳ trở lên từ Hoàng Tuyển Hải cho ta, Ma Sơn ngươi tự mình chỉ huy, ngươi nói với Lý Dương Tiền Bối là tâm ý của Sích Nhãn. Ma Sơn mặc dù không rõ vì sao sư tôn mình thân là cung chủ Thủy Tinh cung lại triệu tập rất nhiều nhân mã từ Hoàng Tuyển Hải đi giúp cái vị Lý Dương Tiền Bối nào đó. Nhưng hắn vẫn phải tuân lệnh Sư tôn yên chí đệ tử nhất định trong vòng 2 ngày sẽ mang theo nhân mã đi tới đó ngay. 1.000 người thôi, so với trăm vạn người tu ma ở Hoàng tuyển chi hải bất quá chỉ là một nhóm nhỏ, có thể chịu tập rất nhanh. Xích nhãn cung chủ hài lòng gật đầu. Trong lòng hắn vẫn bất an. Mặc dù mang tiếng hắn là thủy tinh cung cung chủ, là Hoàng tuyển hải đệ nhất nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng không yên vì hắn vẫn cho rằng phách vương hạng vũ còn ẩn nó ở một mật thất bí ẩn nào đó trong thủy tinh cung. Với sự tồn tại của phách vương, hắn sao có thể an tâm, tựa như có một con dao kề cổ, xích nhãn cung chủ không hề dám làm bậy chút nào. Do đó, hành vi lấy lòng lý dương của hắn cũng có thể giải thích được. Hát một thượng nhân cũng nhân được tin này từ những đệ tử ngoài thế tục Hạng vũ, lập tức triệu tập 100 đệ tử nguyên anh kỳ trở lên trong tu Lamôn đến ngay Luân Đôn Anh Quốc. Hạc Mộc Thượng Nhân không mạnh được như xích nhãn cung chủ. Xích nhãn cung chủ có thể ra lệnh cho các môn phái khác ở Hoàng Tuyền Hải, chỉ nháy mắt đã có thể phái ra một người. Hắc Mộc Thượng Nhân chỉ có thể điều động từ môn phái của mình mà thôi. Dạ, đệ tử tuân lệnh. Hàn Vũ từ khi biết Lý Dương quả thật là đệ tử của Phách Vương, cũng không dám nghĩ đến việc báo thù nữa. Phách Vương là người được tôn sùng trong lòng tất cả người tu ma. Trên mặt thanh phong chân nhân khẽ mỉm cười tay quản trong tay phe phẩy nhẹ nhẹ. Hừ, hai thằng lốc kia hẳn là phái ra vài đệ tử nguyên anh kỳ, đúng là ngũ lốc. Quan trọng nhưng là chất lượng, không phải số lượng. Thanh Phong chân nhân có vẻ rất tự cao, vừa rồi hắn đã phái ra ba vị tán ma trong tông phái đến cho Lý Dương sai bảo. London Anh Quốc. Lý gia hiện tại đang ở một khu nhà thật lớn. Đã là một siêu cấp gia tộc, đương nhiên phải có những cơ sở ở khắp các nơi trên thế giới. Trên quảng trường khu nhà Bọn người Lý Dương, Lý Ly, Điền Cương, Lý Thạc đứng ở đài cao, nhìn xuống nhân mã tụ tập phía dưới. Nhiều vậy sao?" Lý Dương trận trắng hai mắt. Phía dưới dày đặc, ít nhất phải 2000 người. Theo hắn biết, người tu ma trong thế tục cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi, Nguyên Anh kỳ trở lên nhiều nhất khoảng 1000 người. Nhưng lúc này, số Nguyên Anh kỳ có đến 2000 người, độ kiếp kỳ hơn trăm người, thậm chí còn còn có 4 vị tán ma nữa. Một tán ma là Hàn Vũ, còn có ba người kia là từ âm sát môn. Phụ lệnh của thanh phong môn chủ, ra lệnh cho ba người chúng tôi tới đây nghe Lý Dương tiền bối sai phái. Ba vị tán ma cung kính hành lễ với Lý Dương. Hàn Vũ cũng mang theo 100 người hướng về phía Lý Dương cung kính hành lễ. Phụ lệnh H1 môn chủ, trăm đệ tử Tu Lamôn xin nghe Lý Dương tiền bối phân phó. kiêu ngạo nhất là Ma Sơn. Ma Sơn mang theo 1.000 người, túi người nói, phụ lệnh xích nhãn cung chủ. Một đệ tử của Hoàng Tuyển Chi Hải xin nghe Lý Dương tiền bối phân phó. Còn lại gần ngàn đệ tử trong thế tục đều hướng về phía Lý Dương tỏ vẹ trung thành. Âm thanh từ hơn 2.000 người quả là không nhỏ. May mà Lý ra rất có thế lực nên không ai dám tới hỏi hắn gì. Đại ca, có khinh người quá đáng không? Lý Thạc nhìn hơn 2.000 bắt cấp cao thủ, hơn 100 cửu cấp cao thủ, còn có 4 vị tán ma, hơn nữa Lý Dương còn có ma sách tứ lão. trời đất Đem thực lực như vậy đi đối phó với Lâm ra, đúng thật là quá khinh người. Lý Dương trong lòng cũng có cảm giác như vậy. Mọi người bây giờ đi nghỉ ngơi đi, tối nay tập trung toàn bộ cho ta. Lý Dương mặt lạnh như băng, lạnh không nói, nhất thời hơn 2.000 người lập tức tuân mệnh. Lý Dương xoay người về phòng mình, bọn người Lý Thạc cũng sóng vai theo sau. khinh người. Hừ hừ, ta ép Lâm ra đó, ai làm gì được ta? Trong mắt Lý Dương hiện vẻ lạnh lẽo. Đại quân Tuma, dưới sự chỉ huy của Lý Dương sẽ bắt đầu được hưởng mỹ vị của bữa tiệc máu. Tập 7, Kim sát huyết dịch. Chương 237, Đồ sắt lệnh. Màn đêm phủ xuống, cả Luân Đôn được màn đêm bao phủ lên thành phố cổ kính ở châu Âu này. Đối với không ít người trong huyết tộc, lang tộc bóng đêm là thời điểm tốt nhất trong ngày, là thời gian được dành riêng cho họ. Nhưng hôm nay lại là một đêm đầy thai họa. Lúc này, trên quảng trường khu nhà Lý gia, Hơn 2.000 người im phang phát đợi lệnh của Lý Dương. Bọn người Lý Dương, Lý Thạc, Điền Cương, Lý Lý đang đứng trên một đài cao. Nửa giờ, trong mắt Lý Dương ánh lên hàng quang. Nửa giờ, ngoại trừ khu nhà của Lâm Gia, giết sạch hết mọi hát cám pháp sư, huyết tộc, lang tộc hoặc người của giáo đình ở tất cả các địa phương khác tại Luân Đôn cho ta. Ta không muốn còn tồn tại bất kỳ ai ngoại trừ khu nhà của Lâm Gia. Lý Dương hạ lệnh tàn sát vô cùng tàn nhẫn. Bọn người Lý Thạc, Lý Lý nghe lệnh Lý Dương, trong lòng không khỏi run lên. Họ làm sao có thể tưởng tượng được tâm tình của Lý Dương lúc này, đợi chờ vài chục năm, tới hôm nay mới báo thủ, sắc ý giữ trong lòng vài chục năm, sự phẫn hận trong lòng, tự nhiên những bạo ngược trong lòng bắt đầu bộc phát, những người đó bất quá là gặp vận xui thôi. Sau nửa giờ, mọi người phải vây chặt lâm ra, các ngươi không được công kích người lâm gia. Đến lúc đó ta sẽ tự mình ra tay, nhớ kỹ Nhất định phải làm thật tốt cho ta. Dù một con rồi cũng không thoát ra khỏi lâm ra. Nghe rõ chưa? Thanh âm Lý Dương đột nhiên trở nên lầm lùng Tiếng nói được điều khiển bởi công lực của Lý Dương, những lời của hắn cứ thế chuyển tới từng người một. Rõ. Cả đội ngũ hơn 2.000 người đều thập phần tin tưởng. Họ đều là cao thủ nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ. Trước nay không coi người hắc ám hội nghị vào đâu, đến như huyết tộc thân vương, huyết tộc công tước cũng chỉ là thất cấp cao thủ ma thôi, cùng một cấp bậc với Nguyên Anh Kỳ. Nhưng so với người tu ma, huyết tộc công tức căn bản không có vũ khí, quan trọng nhất là trái tim của huyết tộc không có linh giáp bảo vệ, chỉ với điểm này, bọn họ đã không bằng người tu ma rồi, người tu ma chẳng những có pháp khí, hơn nữa trái tim còn có linh giáp bảo vệ. Mặc dù người tu ma Nguyên Anh Kỳ có cùng cấp bậc với huyết tộc công tức, nhưng người tu ma có pháp khí, lại có linh giáp bảo vệ, Tự nhiên khả năng chiến thắng lớn hơn rất nhiều. Hành động thôi. Lý Dương ra lệnh, nhất thời thân hình hơn 2.000 người cùng lé lên rồi biến mất. Gia tộc huyết tộc tổng cộng có 13 thị tộc, bất quá chỉ có khoảng 100 huyết tộc công tức mà thôi. Lý Dương lần này đưa ra hơn 2.000 người, nhưng lại có đến hơn 100 độ kiếp kỳ. Thậm chí còn có cả những tán ma cực kỳ kinh khủng. Lý Dương làm như vậy, tựa như dùng mánh tướng bậc lữ bố, Quan vũ đi giết tiểu binh. quá người A Thạc, Lily, sư đệ, chúng ta đến Lâm gia trước đi." Lý Dương mỉm cười nhìn về phía ba người nói. Lập tức bốn người cùng với Ma Sách Tứ lao lên hai chiếc xe sang trọng chạy đến Lâm gia. Lâm gia nằm giữa Luân Đôn, ngồi xe nửa giờ đã tới. Con người tu ma này phải mất từ nửa giờ đến 1 giờ mới xong. Do đó mấy người Lý Dương cũng không đợi. Trong xe, "Anh, hôm nay ta mới biết thực lực của người tu ma." Ha ha Với thực lực cường hãn như thế, cả đám giáo đình và hắc cám hội nghị đều là đổ bỏ. Lý Thạc và Lý Dương cùng ngồi trên một băng ghế, nhớ tới cảnh hơn 2.000 người tu ma xuất động lúc nãy, đến giờ này Lý Thạc vẫn còn đang hương phấn. ưu thế tuyệt đối. Cho dù giáo đình và hắc cám nghị hội cộng lại, cũng không đủ cho 2.000 người tu ma giết một lần. Đặc biệt là đám độ kiếp kỳ và tán ma lại càng vô địch. Bắt cấp cao thủ, cửu cấp cao thủ thậm chí còn siêu cấp cao thủ tán ma, cũng chỉ có ở Côn Lôn Tiên Cảnh hoặc Hoàng Tuyền Hải có được số người như thế. À thạc, bất quá dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi, kỳ thật trong bốn vị trưởng lao phía sau, tùy tiện xuất ra một người là đã có thể dễ dàng đạp bằng giáo đình hoặc hắc cám hội nghị, dù sao họ cũng là những tán ma vượt qua năm lần tán ma thiên kiếp, chỉ nói về lực phòng ngự thân thể, thì đám người phương Tây này đảm bảo không có khả năng phá được. Lý Dương có vẻ rất khinh thường, Sự thật cũng đúng như vậy. Người tu ma thân thể đương nhiên lợi hại kinh khủng, lực phòng ngự thân thể của những tán ma còn cực kỳ khó lường hơn. Có bốn vị trưởng lão tọa chấn Lý ra, sau này, đệ cũng không phải lo nữa. Lý Thạc cười đắc ý, bất quá hắn cũng hiểu, tất cả những người này đều là hỗ trợ cho Lý Dương. Đột nhiên người ngồi sau vô lăng, cũng là đồ đệ của Lý Dương La Đức Thành nói, Sư Tôn, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Ngoài trăm thước đã là khu nhà của Lâm ra rồi. Lý Dương khẽ gật đầu, liền cùng bọn người Lý Thạc xuống xe. Ho oh oh ho oh. ho. Trong đêm tối, đạo đạo thân ảnh lóe ra, cả Luân Đôn Lâm vào một trận mưa máu trước này chưa từng có. Phật. Bây giờ càng ngày càng khó tìm xử nữ, còn nhớ hơn 10 năm trước, mặc dù không nhiều xử nữ lắm, nhưng cũng không. Này, ngươi xem, bọn trên 18 tuổi bây giờ, có mấy đứa còn giữ được trinh tiết. Con mẹ nó Nghĩ lại tộc trưởng và các trưởng lao thoái mái biết bao nhiêu, mỗi ngày đều có sử nữ để hưởng thụ. Một thanh niên tóc vàng mũi xanh cao lêu khêu, miệng thốt ra những lời làm người bình thường vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh là thanh niên tóc vàng Phật dự, cũng gật đầu rất tán thành. Đúng đúng, ta đã lâu lắm rồi không có tìm được sử nữ. Tính ra, tùy tiện tìm đại một con đàn bà xinh đẹp sai đỡ. Đột nhiên, Phật mở to hai mắt nhìn, nhìn ra ngoài trăm thước có một cô gái tuyệt đẹp mặc đồ đen đang đi tới. Ủa, ngươi làm sao vậy? Thanh niên bên cạnh hỏi. Phật nhất thời giống to, tiểu tử ngươi không được theo ta, là ta thấy trước. Phật lập tức hóa thành một đạo Hắc quang rồi vọt đi. Thanh niên bên cạnh lúc này, nhất thời cũng nhìn về phía nữ từ kia, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Sự nữ. Phật, chúng ta là huynh đệ, cùng nhau hưởng thụ chứ, máu tươi của sự nữ cũng không ít, tuyệt đối đủ cho hai người hưởng dụng Nói rồi, hắn cũng bọc theo. Cô gái tóc đen này còn chưa biết đến cơn ác mộng, miệng vẫn nói cười với những bằng hưu bên cạnh như trước. Đột nhiên. Thạch. Thạch. Hai tiếng động khẽ văng lên, hai tia sáng như thiểm điện bay đến với tốc độ khó tin găm thẳng vào trái tim chúng. Một người châu Á ra vàng xuất hiện trong một góc phố tối. Khẽ khẳng lau vết máu trên đòn đao. Hừ, huyết tộc cũng giống tu ma giả chúng ta, thân thể hoạch tâm đều giữ trong trái tim. Chỉ là bọn chúng không có linh giác. Thật sự là một đám ngu rốt. Không có linh giác bảo vệ, tu ma giả có thể giết huyết tộc cao thủ rất dễ dàng. Vừa rồi hai tu ma giả này đơn giản chỉ phóng đao ra đã khiến cho hai vị huyết tộc trong nháy mắt chết ngay. Hiu. Một thanh niên phương đông lạnh lùng, tay cầm băng đau đã được cải tiến, đau mang chợt lóe lên, một lang nhân đã nga xuống. Người châu Á này chính là người tu ma độ kiếp kỳ. Hắn trực tiếp dùng linh thức tìm được rồi một đám lang nhân đang tụ tập ăn chơi. Lúc này, đám lang nhân đang thưởng thức mặt hơn 10 lang nhân gặp phải một sát tinh, còn có hy vọng sao? Hống! Trong đêm tối, đám lang nhân bắt đầu biến thân, cơ thể quẩn quận cơ bắp, mắt xanh lẻ, hướng về phía thanh niên phương đông trước mắt điên cuồng tấn công. Nhưng mặc cho bọn chúng biến thân, thực lực tăng mạnh, dưới băng đao của thanh niên, không hề có lực chống cự nào. Người tu ma rất quan trọng cận chiến, không như người tu tiên dùng phi kiếm công kích từ xa. Xoát, xoát, xoát, xoát, xoát. Thanh niên vương đông nhất thời hóa thành từng đạo tàn ảnh, băng đao trong tay cũng hóa thành từng đạo ánh sáng lạnh leo, đao mang lạnh như băng lướt qua, chắc chắn có một hai lang nhân chết tại đường trường, chỉ ngắn ngủi vài phút, cả đám lang nhân lớn nhất ở Luân Đôn đang tụ tập đã bị tiêu diệt như vậy. Đánh thế chẳng bó tay. Thanh niên Vương Đông hừ lạnh một tiếng, băng đao trong tay dung nhập vào trong cơ thể, lập tức thân thể hóa thành hắc quang chìm vào bóng đêm rồi biến mất, chỉ để lại căn một phòng toàn thi thể. So với cao thủ của lang nhân và huyết tộc, Pháp Sư Hắc Cám là người có ít sức chống cự nhất. Trước tốc độ kinh khủng của người tu ma, Hắc ám Pháp Sư căn bản không kịp thi triển pháp thuật. Một khi không thi triển Hắc Cám Pháp Thuật, đám Pháp Sư cũng chẳng khác gì người thường, không có lực chống cự gì. Vụ Chỉ thấy một cơn gió lốc quét qua căn phòng, khi cơn lốc dừng lại, hát cám pháp sư trong phòng cũng bị nghiền thành thịt vụ. Chỉ vì một câu của Lý Dương, toàn bộ nhân mã của giáo đình trong đại giáo đường ở Luân Đôn đã bị đồ lục thê thảm, vô luận là tông giáo trọng tài lẫn chấp sự, cho đến đám chủ giáo, chỉ cần gặp phải người tu ma, căn bản không có hy vọng sống sót. Trên lệnh quá lớn, vụ, một ngân thánh đấu sĩ tỏa Luân Đôn bị một đao dễ dàng chém chết. Ken Trên người ngân thánh đấu sĩ vừa mới tử vong đột nhiên rơi ra một bộ chiến giáp chiến giáp bạc. Và, pháp khí chiến giáp cấp bậc trung phẩm, có tính phòng ngự nữa. Tu ma giả lập tức cảm thấy mừng rỡ mà cơ tay nhặt lấy ngay bộ chiến giáp này, mấy tu ma giả xung quanh mắt lập tức sáng lên. Pháp khí có tính công kích thì dễ chế tạo. Ví dụ đau, cũng là đau tính, dùng chân hỏa là có thể luyện hóa. Nhưng chiến giáp lại phức tạp hơn nhiều, rất khó luyện chế. Không phải cao thủ Tu Ma bình thường ai cũng không có chiến giáp. Lúc này, lại tìm được trên người của giáo đình một bộ chiến giáp. Giết tất cả người Tu Ma gào lên, điên cuồng giết tất cả nhân mã của giáo đình. Vài nhân mã trong giáo đường đã bị giết hại sạch sẽ, mấy trăm người Tu Ma cũng chỉ phát hiện ra một bộ chiến giáp bằng bạc cùng với một chiến giáp bằng đồng thanh mà thôi. Nhưng cũng vì thế, cho dù sau khi đã giải tán đại quân người Tu Ma, Vẫn còn có không ít người tu ma vẫn đi chém giết đám người giáo đình Cũng vì bộ chiến giáp cấp bậc pháp khí đó Giết, giết rồi lại giết nữa Trước nay luôn luôn tự nhận mình lợi hại hơn người bình thường Luôn luôn cho rằng mình là huyết tộc Lang tộc cao quý hoặc là nhân mã của giáo đình Dưới gót sắt của đại quân người tu ma Căn bản không có người có lực phản kháng nào Cho dù gặp phải hai vị huyết tộc công tước Đám người tu ma cũng có thể dễ dàng giết chết Đêm ở London Những ngọn đèn sáng lấp lánh như ngọc. Lý Dương chậm dãi bước đi, ba người lý thạc, lý lý điển cương sóng vai đi theo, ma sách tứ lao đang đi phía sau Lý Dương, tùy thời đợi mệnh lệnh của Lý Dương. Lâm ra. Lý Dương mắt khẽ nheo lại, một đạo hàn quang bắn ra, nhìn về phía Lâm ra xa xa. Lâm ra lúc này có vẻ rất thiên lặng, phòng trừng không ít người đã chìm vào giấc ngủ, Lý Dương đột nhiên xoay người nhìn quanh một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía một quán cà phê. Chúng ta lại đó nghỉ ngơi một lát, nửa giờ sau, chắc cũng bắt đầu động thủ là vừa. Lý Dương nói xong, mấy người liền đi về quán cà phê ấy. Trong quán cà phê, bọn người Lý Dương đi lên lầu 2, chọn một bàn bên cạnh cửa sổ, xuyên qua cửa sổ trong suốt, có thể thấy khu nhà lâm ra. Ra ngoài, tất cả mọi người đi ra ngoài hết. Đột nhiên trong sảnh lầu 2 quán cà phê vang lên tiếng quát. Lập tức mười mấy bảo tiêu to lớn đã đuổi hết mọi người đang ông cà phê phía dưới. vu Tân thiếu ra, xin, mời sang bên này ngồi. Một vị thanh niên bộ dáng trái chuốt, hướng về phía một vị thiếu niên khác nói, vẻ nịnh bợ. Thiếu niên này hẳn là vu Tân, thoát nhìn mới khoảng chừng hơn 10 tuổi. Trên mặt lúc nào cũng hơi mỉm cười, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Phía sau hắn có hai vị bảo tiêu, đều là những ông già. Một ông giả có vẻ rất thân sĩ, có khí chất quý tộc, ông giả còn lại có khí phách mạnh bạo, thân cao đến hai thước. Lâm tường, xem ra mấy thủ hạ của người chẳng ra gì. Vũ Tân cười lạnh nói, liếc sang đám người Lý Dương, khi đó đám bảo tiêu đã bị La Đức thành một mình đánh ngã hết. Lý Lý đột nhiên đứng lên. Vũ Tân, là ngươi. Lý Lý trong mắt phát ra một tia lãnh quang. Vũ Tân sừng sốt, rồi cười rất giòn, à... Đây không phải là tổng giám đốc Lý Lý tiểu thư của tập đoàn Tuyết Lan sao? Gia phụ lúc nào cũng nhớ đến chị đấy, chuyện kinh doanh lần trước thật sự rất lấy làm xấu hổ, làm cho Tuyết Lan tập đoàn các chị lô hết 1 ngàn nước đô la. Quả là khó xử. Trên mặt vù tân lộ ra vẻ có lỗi. Lý Dương nhìn về phía Lý Lý. Lý Lý, Lý tiểu tử kia là ai? Một đứa trẻ vị thành niên mà lại làm cho Lý Lý nóng nẻ như vậy. Lý Lý đương quay về hắn đáp. Vô Tân là nhi tử của chủ tịch tập đoàn tài chính Vu thị, tập đoàn lớn nhất của Nga. Tập đoàn tài chính Vu thị lần trước làm ăn với chúng ta, lại lừa chúng ta một cú, làm chúng ta tổn thất 1000 nước Mỹ kim. Lý Lị rất khó chịu, trong việc làm ăn, ai mà không biết vị trí của Lý gia, có mấy ai dám lừa Lý gia chứ? Do đó Lý Lị khi làm ăn với Vu thị, cũng không có để ý lắm. Ai ngờ, tập đoàn tài chính Vu thị lại dám làm như thế. Bất quá là một ngàn nước Mỹ Kim thôi, tin rằng không lâu sau, ta sẽ làm cho vu thị của ngươi phải nói ra cả vốn lẫn lãi. Lý Lý lệnh lùng nói, là một kỳ tài trong giới kinh doanh, đó là lần đầu tiên nàng thất bại, chủ yếu vì khinh địch. Lâm Tường, cả Luân Đôn không phải là thiên hạ của lâm gia các ngươi sao? Sao lại? Vu Tân không thèm nói với Lý Lý. Hắn biết, thực lực lý gia rất mạnh, vượt qua cả thế lực của gia đình hắn. Nếu không phải tập đoàn vu Thị đóng ở Nga, vu Thị cũng không dám đối đầu với Lý Gia. Ở Nga, quân đội và các thế lực địa phương cấu kết với nhau, bọn mạ phi lạ quốc tế cũng không có ảnh hưởng lớn, do đó vu Tân dứng đằng sau suối dục Lâm Tường ra tay. Lâm tưởng vừa nghe xong, nhất thời mặt đỏ lên, giận dữ nói, mẹ nó, mười mấy thằng vô dụng, thuê các ngươi làm gì, nếu không giải quyết việc này cho xong, các ngươi hãy cút đi. Mười mấy đại hán vừa nghe xong liền lập tức rút súng laser từ trong người ra. Này, các tiên sinh, nếu còn không đi, khẩu laser S12 này sợ sẽ không lịch sự với các người đâu. Trên mặt mười mấy đại hán lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Tập 7, Kim sát huyết dịch. Chương 238, Lâm ra đích phong cuồng. Lý Dương đột nhiên những mẩy, nhìn về phía lâm tường, lâm Gia Đúng là lâm ra hả? Vừa nói vừa nhìn. Ngói tay Lý Dương chỉ về khu nhà Lâm ra xa xa. Lâm tưởng vênh mặt gật đầu. Đúng thế. Rồi sắc mặt Lâm tưởng trở nên dữ tợn đã biết là Lâm ra, thì nên biến hết ra ngoài cho ta. Mười mấy bảo tiêu nhất thời Dương súng la nhắm thẳng vào Lý Dương, trên mặt lộ vẻ rất kiêu ngạo. Ta tính nửa giờ nữa mới ra tay với Lâm ra các người, thật không ngờ. Chà, trước hết giải quyết đám này trước. Lý Dương vung tay lên. Mười mấy bảo tiêu và lầm tưởng đều hư không tiêu thất. Túi tiểu càng không có thể thu hết những người có công lực thấp hơn người làm phép, do đó mười mấy bảo tiêu cùng với Lâm tưởng, đương nhiên không có chút lực phản kháng nào đều bị Lý Dương thu vào hết. vu Tân đột nhiên như sự nhớ ra điều gì đó, chân chối nhìn Lý Dương. Người là Lý Dương. Thanh em vu Tân thoáng hơi run dậy, đồng thời cũng có vẻ điên cuồng. Lý Dương sửng sốt, khi đối ngoại, mình luôn luôn xưng là mục dịch. Người biết mình là Lý Dương không nhiều lắm. Nhưng thiếu niên này lại nói ra như vậy, điều này sao không làm cho Lý Dương khiếp sợ. Ha ha, ngươi đúng là Lý Dương, hử, đã mất tích 8 năm. Tốt, hôm nay cuối cùng ta gặp được ngươi rồi. Ta sẽ bắt ngươi đưa cho cha ta. Trên mặt vu tân hiện lên vẻ kích động, hắn biết cha mình muốn giết Lý Dương biết bao nhiêu. Hai vị, còn không ra tay. vu tân quay về hai vị lão giả phía sau ra lệnh. Hai vị lao giả đã có vẻ cao ngạo như vậy, tựa hồ không muốn đồng thời ra tay. Lao giả giống như quý tộc ngạo nghe nói, cả si enter, lần này đến ngươi ra tay đó, bắt lấy Lý Dương đi. Lao giả cao lên khinh bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, hừ, tại sao bắt ta ra tay, chẳng lẽ ngươi không có tay à cái lao ra này. Cả si enter, chẳng lẽ ngươi kháng lệnh sao, ngươi phải hiểu là ta phụ trách tất cả các hành động, ngươi phải tuân theo lệnh của ta. Đôi mắt xanh lẹ của lão giả quý tộc hiện lên chút lánh quang. Cạ sĩ si ẵn tờ hư lệnh một tiếng, rồi ứng bước đi đến trước Lý Dương. Tiểu tử gọi là Lý Dương kia, ta là cạ sĩ si ẵn tờ không muốn ra tay với ngươi, ngươi hãy bó tay chịu chói đi. Cạ sĩ si ẵn tờ còn dùng một chút tiếng Hán để sổ nho là một lang nhân giả sống đến ngàn năm, lão cũng biết khá nhiều tiếng Hán. Lý Dương cười khổ, một huyết tộc công tước. Một làng nhân cấp bậc lang vương mà cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Cha, bây giờ quả là có nhiều người không biết vị trí của mình. Chẳng lẽ các ngươi thật tưởng là thất cấp cao thủ đã là vô địch rồi sao? Trần Bính, một trong ma sách tứ lao đứng bật dậy. Thiếu chủ, thuộc hạ có thể giải quyết tiểu nhân vật này. Trần Bính đi tới trước mặt cả si ẹn Lý Dương cũng bất lực nhau mắt. Để một tán ma đã vượt qua 5 lần tán ma thiên kiếp đối phó với một lang nhân. Việc này, việc này đúng là thật sự quá khinh người. Ông già, ngươi cũng muốn chết sớm sao. Cả sĩ si Enter nói vẻ rất tiêu ngạo. Hử. Trần Bính hử lạnh một tiếng. Thân ảnh loay lên, tụ trưởng thanh đao, một tay chém xuống. Cả sĩ si Enter nhất thời không nhúc nít được, trong đồng tử lộ vẻ sợ hãi. Duật. Thân thể cả sĩ si Enter đột nhiên chia làm hai mảnh, xương vụn máu tươi cùng với ruột da phụ tùng các loại vãi đầy trên mặt đất. Vừa rồi bàn tay chém xuống của Trần Bính đã chia lang nhân cấp bậc lang vương làm hai. Thiếu niên vu Tân nhất thời biến sắc. Lang vương là thất cấp cao thủ, nhưng chỉ một chiêu của thủ hạ Lý Dương, cũng bất quá chỉ một chiêu, sau lưng mình chỉ còn có một huyết tộc công tước, cũng chỉ là thất cấp cao thủ, căn bản đánh không lại đối phương. Chạy. vu Tân ôm lấy huyết tộc công tước bên cạnh, tốc độ huyết tộc rất nhanh, vu Tân muốn lập tức chạy trốn. T. Huyết tộc công tước hoàn toàn bất động. Đi mau a, lão già nầy, làm sao không đi?" Vu Tân Khẩn căm nói. "Đừng gọi nữa, hắn đã chết." Một thanh âm nhạt nhẽo vang lên, chỉ thấy một thanh niên phương Đông không biết xuất hiện trong lầu hai quán cà phê từ lúc nào. 3. Giống hệt như lúc vừa rồi, vị huyết tộc công tước này cũng bị chia ra làm hai, đồng thời trái tim cũng bị chia làm hai phần, máu chảy đầy đất, chết đến không thể chết thêm lần nữa. Bẩm Dương tiền bối, nếu tính cả huyết tộc công tước này Trong cả thành Luân Đôn ngoại trừ lâm ra, là huyết tộc cuối cùng đó. Ma Sơn lúc này nửa quỳ hướng về phía Lý Dương bẩm báo. Vũ Tân vừa thấy việc này, là nghe Ma Sơn nói, nhất thời trong lòng rất hoảng sợ. Xoát, xoát, xoát. Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, lầu hai quán cà phê từ hư không đống xuất hiện không ít người phương đông. Bầm Lý Dương tiền bối, thành Luân Đôn ngoại trừ Lâm ra, tất cả lang nhân toàn bộ đều bị rết sạch. Bẩm Lý Dương Thành Luân Đôn ngoại trừ lâm ra, tất cả hắc gám pháp sư toàn bộ đều bị giết sạch. Bầm báo Lý Dương tiền bối, Thành Luân Đôn ngoại trừ lâm gia có vài người có công lực ở trong các giáo đường đều bị giết sạch. Mấy đầu lĩnh nhân lúc này tranh thủ hối báo cho Lý Dương về tình hình xảy ra. Vũ tân mới hơn 10 tuổi tôi, mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nghe thấy những người này hối báo, trong lòng rất hoảng sợ. Hắn nhất thời nhìn về phía Lý Dương, chẳng trách. Thảo nào tra lợi hại như vậy mà cũng phải ngã quỷ trong tay hắn. Chơi ạ, cả luân đôn thành, tất cả hát cám hội nghị và mọi người trong giáo đình đều bị tiêu diệt, hắn cũng dám đắc tội với hai đại siêu cấp thế lực. Bản thân hắn mình có bao nhiêu thế lực. vu Tân đột nhiên cảm thấy Lý Dương trước mắt quả là quá mức kinh khủng. Chỉ cần vừa rồi, tuyệt kỹ thoáng cái thu mười mấy bảo tiêu cùng với lâm tưởng biến mất đã là phi thường kinh khủng rồi. Hơn nữa còn có thủ hạ của Lý Dương. Lăng Vương và huyết tộc công tức tựa hồ vô cùng cường đại nhưng trước mặt họ đều là hổ giấy cả. Rốt cuộc đây là thế lực gì? Vu Tân là ai là nhi tử của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính vu Thị? Tập đoàn Tài chính vu Thị cũng dám đối phó với Tập đoàn Tài chính Tuyết Lan. Hứ! Lý Dương vung tay lên, Vũ Tân không hề chống cự được lực hốt bị thu vào trong túi cắn khôn. Ca! Tất cả cũng sẵn sàng rồi, có thể động thủ được. Lý Thạc quay về Lý Dương nói. Lý Dương xoay người, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Lâm Gia. Lúc này, bầu trời Lâm Gia có hơn 2.000 người tu ma tụ tập, còn cả tòa nhà Lâm Gia lại chìm trong biển lửa, khu nhà Lâm Gia bị cháy rồi. Ừ, chẳng lẽ có người dám ra tay trước? Lý Dương nhất thời hư lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy thủ lĩnh tu ma phía sau, hắn đã ra lệnh, đối phó với người Lâm Gia, hắn muốn tự mình ra tay mà. Mà Sơn lúc này nói, không, Lý Dương tiền bối, Này trận hỏa hoạn này là do người đứng đầu lâm gia hôm nay lâm ngọc tự mình ra lệnh cho người phóng hỏa. Lý Dương khẽ như mày, lâm ngọc. Hắn còn nhớ tiểu tử gọi là lâm ngọc, tựa hồ là lao tam của lâm gia, hơn nữa tuyên bố ra ngoài là con uôi. Hành động. Lý Dương đống nhiên vung tay lên. Rõ. Mấy vị thủ lĩnh tu ma lúc này tuân mệnh, toàn thân chợt lué lên rồi biến mất. Hãy quay về thời gian trước đó một phút. Trước đó một phút. Người tu ma đã hoàn thành nhiệm vụ nhàm chán bắt đầu tụ tập trên bầu trời Lâm ra, dù sao có đến hơn 2000 người tu ma mà cả Luân Đôn cũng chỉ có một ít nhân mã của Hắc Ám hội nghị và giáo đình, tự nhiên nhiệm vụ dành cho một người tu ma cũng không nhiều lắm. Những người tu ma này hoàn thành nhiệm vụ xong, liền đến tụ tập trên bầu trời Lâm ra. Trong phòng Lâm Ngọc, gia chủ có không ít người tụ tập trên bầu trời Lâm ra. Một thanh niên nhảy sổ vào phòng Lâm Ngọc, khẩn cấp nói: Lâm gia cũng có không ít cao thủ, hơn nữa về phương diện bảo vệ cũng không kém. Càng ngày càng nhiều người tụ tập trên bầu trời Lâm gia, tự nhiên cũng bị phát hiện, bất quá đám người tu ma xem ra không thèm để ý, bọn họ cứ tụ tập như vậy, chỉ cần không cho một người của Lâm gia nào bỏ chạy, là coi như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lâm tiên sinh, đám cao thủ huyết tộc của ta tại Luân Đôn đều bị giết rồi. Một vị huyết tộc hầu tức vọt tới cửa phòng Lâm Ngọc, nói với Lâm Ngọc, Hiển nhiên hắn cũng rất khẩn cấp. Lâm Ngọc hôm nay là gia chủ của Lâm gia, hắn đương nhiên tác chủ tất cả các đại sự. a một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, đồng thời một tiếng kêu thảm thiết nữa lại văng lên, đều là từ phía ngoài vọng vào. Huyết tộc hầu tức đó nói, Lâm tiên sinh, bất kỳ ai muốn trốn khỏi Lâm gia, đều bị những người trên đó giết chết, cho dù là cao thủ huyết tộc của chúng ta, cũng không một ai thoát ra được. Nhân má huyết tộc ngụ tại Lâm Gia đã sớm chuẩn bị trốn rồi, nhưng không một ai có thể đào tẩu. Sau khi đào tẩu thất bại, huyết tộc hầu tức mới đến thảo luận với Lâm Ngọc. Những người phương Đông này không biết từ đâu tới, lại lợi hại như vậy. Huyết tộc hầu tức lầm bầm nói. Rốt cục đến rồi, Lý Dương rốt cục đến rồi. Trên mặt Lâm Ngọc có vẻ điên cuồng. Từ khi Lý Thạc chịu trách nhiệm quản lý tập đoàn Tuyết Lan, cơ thối đạo quán, công ty bảo an Tuyết Lan vân vân Vai trò tổng giám đốc cũng thuộc về Lý Thạc. Người ngoài cũng biết, đây đều là tài sản của Lý Gia. Còn bọn người Lâm Ngọc và Lâm Thiên Vũ đương nhiên cũng đoán được mộc dịch chính là Lý Dương. Bằng không, mộc dịch vì sao đem toàn bộ gia sản mà mình có đưa cho Lý Thạc. Hơn nữa mộc dịch và Lý Dương có rất nhiều liên hệ. Lâm Thiên Vũ hối hận gần chết sao lúc trước lại không nhìn ra mộc dịch cũng là Lý Dương. Mà cũng không thể trách Lâm Thiên Vũ, trải qua nhiều biến chuyển. Mãi tóc dài của Lý Dương biến thành tóc ngắn, hơn nữa khuôn mặt hắn cũng càng thêm cương nghị, khí chất trên người cũng thay đổi, hơn nữa công lực. Tăng ngoài sức tưởng tượng. Lâm Thiên Vũ tự nhiên không thể nhận ra đó là Lý Dương, hơn nữa Lâm Thiên Vũ còn tưởng là Lý Dương đã chết từ lâu rồi ba. Với thế lực của bọn họ, muốn tra ra quan hệ huynh đệ giữa Lý Thạc và Lý Dương là rất đơn giản. Bọn người Lâm Thiên Vũ... Lâm Ngọc tự nhiên hiểu vì sao lúc trước tập đoàn Tuyết Lan muốn đối phó với Lâm Gia, vì sao Tam Đại Hắc Bang lại hùa nhau áp bức Lâm Gia. Tất cả những việc này đều do Lý Dương. Lâm Ngọc từ khi trở thành gia chủ của Lâm Gia, hắn chắc chắn, Lý Dương biến mất một thời gian sẽ có một ngày trở về. Ngày trở về, chính là ngày báo thủ. Báo thủ, ha ha. Lâm Ngọc cười như điên. A mẫn, khởi động kế hoạch báo thủ. Lâm Ngọc bấm vào điện thoại. Kế hoạch chuẩn bị hơn 20 năm, hôm nay rốt cục bắt đầu rồi. Lâm tiên sinh, người muốn nhìn chả mã đao trên tay Lâm Ngọc, huyết tộc hầu tức nghi hoặc hỏi. Đây là việc của Lâm gia chúng ta, huyết tộc các ngươi không cần nhúng tay vào. Lâm Ngọc mặt lệnh như băng bước ra ngoài, đồng thời, kế hoạch báo thù cũng bắt đầu. Những nhân mã đã mẳm vùng rất lâu ở Lâm gia bắt đầu phóng hỏa. Ngọn lửa sáng rực cả bầu trời. Mẹ, mẹ thấy được không? Hôm nay, Còn phải báo thủ cho người. Lâm Ngọc thì thầm nói, mắt đỏ ngầu, không chỉ sắc mặt giữ tợn như quỷ sứ, tay hắn còn lâm lâm cầm khảm mã đao, đi thẳng về phía phòng của cha. Lâm Phong Sơn, mau ra đây cho ta. Lâm Ngọc gọi lớn tên cha mình, đồng thời phía sau Lâm Ngọc xuất hiện hơn 10 H. y H.I. Đại Hán, tất cả đều là những cao thủ tuyệt thế được Lâm Ngọc chuẩn bị hơn 20 năm, mỗi một người đều thấp nhất là ngũ cấp cao thủ. Đây là những tinh anh do Lâm Ngọc tuyển chọn hơn 20 năm qua. Ngọc Nhi, người muốn. Lâm Phong Sơn và thê tử của mình nhìn Lâm Ngọc, có vẻ khó tin. Lâm Ngọc cười lạnh nhìn vợ chồng Lâm Phong Sơn, mắt hắn như độc xà nhìn xoáy vào vợ Lâm Phong Sơn. Sú bà nương này, đừng làm bộ đáng thương, lúc trước nếu không phải là ngươi, mẹ ta làm sao chết được. Mẹ ta. Lâm Ngọc tức giận đến run cả người, lộ vẻ cực kỳ hoán độc nhìn mụ đàn bà kia. A Loan. Chẳng lẽ ngươi ngay cả? Lâm Phong Sơn nhìn thê tử mình với vẻ khó tin hắn biết thê tử mình rất tàn nhẫn. Nguyên trước đây tình nhân của hắn cùng với nhi tử do những tình nhân sinh ra đều bị thê tử Tương Loan giết chết. Sau đó hắn gặp mẫu thân của Lâm Ngọc, sở dị hắn lập tức chia tay. Chỉ vì lo lắng thê tử Tương Loan của mình sẽ hãm hại mẹ con Lâm Ngọc. Đúng. Tương Loan khẽ gật đầu, không hề hối hận. Ừ, con tiện nhân bị cưỡng gian rồi lây bệnh e sơ. Lại có thể sống nhiều năm như vậy, đúng là mạng lớn, còn Lâm Ngọc ở bên cạnh mâu thân lại không bị lây bệnh, coi như là vật khí. Tương Loan không thèm quan tâm đến sinh tử, lúc này đối mặt với Lâm Ngọc, nàng có vẻ rất lãnh đạo. Ha ha, Tương Loan, ngươi làm những việc mà ma quỷ cũng không làm, Lâm Phong Sơn, đừng làm bộ không biết, ngươi phái người giết bác sĩ, giết hết những người biết việc này, tưởng ta không điều tra ra sao. Tên ta không phải là Lâm Ngọc, mà là Phan Ngọc. Ta không có cha, chỉ có mâu thân. Lâm Ngọc đã như phát điên lên rồi. Việc này Lâm Phong Sơn sớm đã biết, chỉ là hắn không muốn làm chết thêm nhiều người nữa, cho nên mới cố hết sức giấu nhẹm đi. Đối với Lâm ra, ta chỉ có một chữ giết, giết sạch mới làm cho mẹ của ta thỏa lòng. Trên mặt Lâm Ngọc toạt lên vẻ dữ tợn Giết. Một tiếng quát lệnh, Lâm Ngọc mang theo mười mấy cao thủ lao tới. Phúc. Chà mã đao bổ xuống. Lâm Phong Sơn thân là cao thủ nhưng không hề hoàng thủ, mặc cho Lâm Ngọc một đao bổ xuống, nhất thởi máu tươi tói ra. Lâm Ngọc lạng người. Hắn không rõ Lâm Phong Sơn vì sao không hề né tránh hoặc ngăn cản. Để có thực lực giết chết Lâm Phong Sơn, hắn đã khổ luyện rất lâu, khi chắc chắn mới ra tay. Ai? Lâm Phong Sơn ngã xuống đất, chỉ thở dài một tiếng, cả đời hắn đa tình, nhưng cũng rất bi thảm, cưới nhằm thê tử tâm độc. Đã để thê tử giết chết hai người đàn bà mà hắn yêu thương. Nhưng hắn quá nhu nhược, không dám ngăn chặn thê tử mình, nếu không cũng sẽ không biến thành bi kịch như vậy. Thiện nhân! Lâm Ngọc hận nhất là tương loan, chả mã đao điên cuồng chém xuống, chém cho tương loan thành một đống thịt. Đột nhiên! A! A! A! tiếng têu thảm thiết văng lên, đại quân người tu ma bắt đầu ra tay. Tập 7, Kim Sát Huyết Dịch Chương 239 lưu huyết định dạng. Lâm Ngọc liếc mắt ra phòng ngoài, lúc này quát khẽ một tiếng, đi tìm lao Lâm Ngạo Thiên. Lập tức mang theo mười mấy người chạy về phía phòng của Lâm Ngạo Thiên. Hô! Thân ảnh Lý Dương lóe lên, xuất hiện trong phòng. Ủa, ta còn chưa kịp ra tay, tiểu tử này đã giết hết mất rồi. Lý Dương nhìn thi thể Lâm Phong Sơn và Tương Loan đang nằm trên mặt đất, cười nhạt, đối với những người này hắn không thèm động thủ, người hắn cần giết là Lâm Thiên Vũ. Không có ở Luân Đôn. Tiểu tử Lâm Thiên Vũ này rốt cuộc trốn ở đâu? Chẳng lẽ buộc ta phải dùng linh thức tìm tòi cả thế giới thật sao? Lý Dương khẽ nhíu mày, trong phạm vi Luân Đôn, hắn căn bản không tìm được khí tức Lâm Thiên Vũ. Bất quá Lý Dương không lo lắng gì, việc sử dụng linh thức tìm tòi toàn thế giới cũng mất khoảng 3 ngày thôi, mặc cho hắn cải dung hoán mạo như thế nào, khí tức hắn cũng không thể nào thay đổi được. Lâm Ngọc và Lâm Ngạo Thiên nói không chừng cũng biết. Thân hình Lý Dương lóe lên, liền đuổi theo. Chỉ thấy bên ngoài, thân ảnh người tu ma cứ lóe lên rồi biến mất, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mọi người trong lâm gia, cho dù là họ hàng thân thích xa xa, thậm chí cả người hầu, chỉ cần ở tại lâm gia, tất cả đều bị giết hầu như không còn ai, không để lại bất kỳ động vật nào còn sống. Lâm Ngọc mang theo nhân mã ập vào phòng Lâm Ngạo Thiên. Lâm Ngạo Thiên, người sáng lập tập đoàn Thánh Lâm, Cả đời hắn chứng kiến những phút huy hoàng của Lâm ra, nếu nói về thất bại, cũng chỉ có thằng cháu Lâm Thiên Vũ. Nói một cách khác, nếu Lâm Thiên Vũ không đắc tội với Lý Dương, có lẽ Lâm Gia rất có thể ngày càng hưng vượng. Nhưng sự việc đã phát sinh, không thể thay đổi được. Lâm Ngạo Thiên. Lâm Ngọc nhìn Lâm Ngọc Thiên, chả mã đao trong tay run rẩy vì kích động. Lâm Ngọc luôn luôn kính ngưỡng Lâm Ngọc Thiên, đặc biệt thời gian hắn làm việc tiếp xúc với vị lao giả này càng nhiều. Hắn lại càng là kính trọng hơn. Nhưng hôn nhân của Lâm Phong Sơn chính là Lâm Ngạo Thiên một tay hàn bài. Là ngươi, nếu không phải ngươi cưới con tương loan tiện nhân cho Lâm Phong Sơn, mẫu thân ta đâu có bị. Ngươi nói đi, tại sao lại đem con tiện nhân tương loan gả cho Lâm Phong Sơn, tại sao? Trong lòng Lâm Ngọc vô cùng phấn hận. Nếu mẫu thân mình quang minh chính đại kết hôn với Lâm Phong Sơn, lúc này mẫu thân mình bây giờ nhất định vẫn còn sống và vui sướng biết bao. Mình cũng không phải luôn luôn sống trong cựu hận như thế này. Tiểu tử, ta biết, ta xin lỗi con, xin lỗi mẫu thân con, con muốn động thủ cứ động thủ đi. Lâm Ngạo Thiên ngả dài trên ghế dựa, tựa hồ không hề quan tâm đến sống trên nữa. Lâm Ngạo Thiên biết rõ về sự tình mẫu thân của Lâm Ngọc. Thậm chí còn biết cả việc Lâm Ngọc duy trì một đội quân đặc biệt, nhưng hắn vẫn không hề đề cập tới, vì hắn biết rất rõ Lâm ra cho dù không bị hủy trên tay Lâm Ngọc thì cũng bị Lý Dương hủy diệt Từ lần Lâm Gia bị tam đại hắc bang áp bức tổn mất gần 2.000 ước đô la, hắn đã biết, Lâm Gia đã đắc tội với người, hơn nữa lại là một đại nhân vật. Sau đó, Lâm Gia lần lượt bị công kích, đến thiếu chút nữa thì diệt vong. Lý Dương không hề đình chỉ công kích Lâm Gia, Lâm Gia cũng luôn luôn không có một ngày yên ổn. Còn chưa động thủ sao? Lâm Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng. Mẹ! Trong lòng Lâm Ngọc vô cùng đau xót, nhìn lao giả trước mắt hắn lại không nỡ ra tay hạ thủ. Trong khoảng thời gian này, lâm ngạo thiên cầm tay chỉ việc, dạy hắn cách quản lý tập đoàn như thế nào, cách đối nhân xử thế, cách làm người đối diện với lao già hơn trong này, hắn thật không nỡ xuống tay. Đột nhiên, phúc, lâm ngạo thiên giật lấy con dao đâm vào ngực rồi giật mạnh ra, máu tươi lập tức phun ra như suối. Phan Ngọc, người diệt lâm da của ta. Ha ha, thiên vũ sẽ, báo thủ cho ta. Lâm Ngạo Thiên cố gượng nói xong vài tiếng, rồi tắt thở. Lâm Ngọc nhìn tất cả cảnh này, hắn không hiểu vì sao Lâm Ngạo Thiên cuối cùng lại tự sát tại sao còn cố nói những lời kia. Đồng! Lý Dương đạp tung cửa phòng, từ từ đi đến. mục dịch! Lâm Ngọc nhìn Lý Dương, cười nhạt nói, có lẽ ta gọi người là Lý Dương mới đúng. Lý Dương đi đến bên cạnh thi thể Lâm Ngạo Thiên, nhìn vị lao giả này, trong lòng Lý Dương ngược lại có vẻ rất tôn kính. Chỉ dựa vào những việc cuối cùng mà ông ta làm, cũng đã làm cho mình phải tôn kính. Bất quá mình hôm nay buộc phải diệt Lâm ra. Lâm Ngạo Thiên, ngươi cuối cùng vẫn muốn xếp đặt để gạt ta. Lý Dương cười lạnh. Phan Ngọc, ngươi không phải người của Lâm ra sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết sự thật sao? Ngay cả việc tương loan phái người cưỡng ra mẫu thân của Lâm Ngọc, là mẫu thân Lâm Ngọc mắc bệnh S cũng biết. Hừ. Ngươi có phải muốn làm cho ta nghĩ rằng Lâm Ngọc không phải là người của Lâm ra không? Để ta thả hắn ra. Linh thức hắn đã thấy rõ ràng mọi thứ. Kêu Lâm Ngạo Thiên biết mình chắc hẳn phải chết, hơn nữa mục tiêu chính thức của Lý Dương là Lâm Thiên Vũ. Theo tính toán của Lâm Ngạo Thiên, sau này Lâm Thiên Vũ rất có thể sẽ tiêu tùng. Vì hương hỏa của Lâm Gia Lâm Ngạo Thiên đã quyết định bảo trụ cho Lâm. Nên mới làm bộ diễn xuất màn này. Mục đích là để Lý Dương cho rằng Lâm Ngọc không phải người của Lâm Gia, mà là người tiêu diệt người của Lâm Gia, muốn Lý Dương tha cho Lâm Ngọc. Trong lòng Lâm Ngọc cũng chấn động, hắn không phải kẻ ngu, Lý Dương vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu ngay ý tứ của Lâm Ngạo Thiên khi nãy. Lý Dương Lâm Ngọc thở vào một hơi, có vẻ buông xuôi tất cả, hồi trước rất lâu rồi, ông nội đã nghĩ đến việc cho ta đi xa thật xa về quê mai danh ẩn tính. Nói vậy ông đã biết ngươi sẽ trở về báo thủ từ rất sớm. Lâm Ngọc đối mặt với Lý Dương, nhưng không khẩn trương chút nào. Lý Dương nhìn thi thể Lâm Ngạo Thiên, khẽ gật đầu. Lâm Ngạo Thiên cũng coi như là một tiêu hùng, đáng tiếc, nhi tử của hắn quá tệ. Lý Dương cảm thắn nói. Lý Dương đột nhiên đưa mắt mắt nhìn Lâm Ngọc, nói cho ta biết, Lâm Thiên vũ ở đâu. Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tha cho người không chết. Trong mắt Lý Dương hiện lên ánh lanh quang. Thà cho Lâm Ngọc. Cũng được thôi, cứ đem Lâm Ngọc giam lại cả đời là xong. Lâm Ngọc lắc đầu nói, không biết. Trên mặt Lâm Ngọc có vẻ tươi cười, với những gì ta biết về Lâm Thiên Vũ, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đâu. Bí mật của hắn không ai có thể biết được. Ta hỏi ngươi, mấy năm trước, lúc Lâm ra gần bị tiêu diệt, 100 tỷ đô la từ đâu mà có? Tại sao người hát cám nghị hội lại đến bảo vệ cho các ngươi? Lý Dương Linh Quang trật lõe. Hỏi lại một vấn đề khác. Lâm Ngọc sướng sốt. Tập đoàn Vũ Thị. Lý Dương trong lòng máy động. Tập đoàn Vũ Thị, có lẽ ta biết ai là Lâm Thiên Vũ rồi. Mặc dù Lý Dương cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm, nhưng đã có chút hoài nghi rồi. Phốc. Lý Dương vung tay lên, một đạo đao mang hiện lên, nhất thời đầu của Lâm Ngọc bay lên trời. Chết ngày tại đường trường. Lý Dương đi tới trước mặt Lâm Ngọc Thiên. Lâm Ngọc Thiên, người muốn hương hỏa của Lâm ra sao? Nam mơ. Sắc mặt Lý Dương càng tỏ vẻ dữ dằn, hương hỏa, muốn làm cho ta mềm lòng. Khi Lâm Thiên Vũ bức tử tuyết tại sao không mềm lòng, đường tưởng rằng ta không biết Lâm ra còn có một tiểu tử, nhi tử của Lâm Ngọc Lâm Tưởng Đáng tiếc, Lâm Tường đã bị ta thu vào túi càn khôn rồi. Một đạo chân hỏa được Lý Dương chuyển vào túi tiểu càn khôn, thiêu cháy Lâm Tường cùng mười mấy tên bảo tiêu. Về phần vũ tân, Lý Dương tạm thời không động thủ. Chỉ còn lại Lâm Thiên Vũ thôi. Sắc mặt Lý Dương lãnh khốc như thiên niên hàn băng, hàn khí tỏa ra làm cho ai cũng phát run trong lòng. Hắn đã đợi rất lâu để thấy lần báo thủ này. Hôm nay rốt cục bộc phát ra. Ma tính được che giấu bao nhiêu năm nay đã hoàn toàn bộc phát. Lâm ra trùm trong ngọn lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đến cả những ngã tư đường chung quanh. Ô e! Những thanh êm từ xe cảnh sát vang lên khắp nơi. Đám cảnh sát toàn Luân Đôn dùng hết tốc độ chạy tới. Lâm ra tại Anh Quốc là một gia tộc lớn. Những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khu nhà Lâm ra cùng với đám cháy ngất trời làm cho trưởng cục cảnh sát khu vực sợ hoàng hồn. Nếu để những người trong Lâm gia bị chết cháy, phòng trừng cả đám sĩ quan cảnh sát đều gặp xui xẻo. Lý Thạc cơi đau màng, đứng trong không trung. Nhìn xuống đám xe cảnh sát, có vẻ rất khó chịu. Đánh nát cái đám cảnh sát này cho ta. Lý Thạc quay sang Ma Sơn ra lệnh, Ma Sơn biết Lý Thạc là gia chủ của Lý ra, lập tức tuân mệnh, mang theo đội quân 1.000 người tu ma hướng về phía đám cảnh sát đáng thương mà chém giết. Thế lực lâm ra. Hôm nay tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên liên tiếp từ khu nhà lâm ra vọng ra, thật là kinh khủng. Cơ hội hơn phân nửa cảnh sát đều được triệu tập tới, có tới cả trăm xe cảnh sát, phần lớn đều là cảnh sát tuần tra. Cảnh sát vây quanh dày đặc. mẹ chứ Lao tử đang còn ở trên giường đã bị điện thoại réo ôm sòm, sao? Trời đất, ngọn lửa lớn vậy sao? Điều động nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ là một tổ chức khủng bố nào đó? Một cảnh sát vừa bước ra khỏi xe của mình, miệng nói tía lịa, hiển nhiên hắn đang rất khó chịu. cảnh sát. Đột nhiên một đạo quang mang xuất hiện, nhất thời một xe cảnh sát phát ra thanh âm trong trẻo, lập tức quanh. Một tiếng. Xe cảnh sát nổ tan canh rồi. Tên cảnh sát đang nói tiếng liệu kia còn chưa kịp phát ra ngay cả một kêu thẳng thiết. Lập tức. Vânh. Vânh. Vânh. Vânh. Xe cảnh sát nổ tung, hết một lại một, một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trên ngã tư đường. Xe cảnh sát đã nổ tan cảnh, cả đám cảnh sát kêu thét lên, ngọn lửa bình thường như vậy căn bản không phá được ngay cả phòng ngự của người tu ma. Rất nhiều người tu ma như xe bọc thép, ủi thẳng vào, trực tiếp đánh bay các xe cảnh sát. Ha ha, sướng con mẹ nó quá, ta đập. Một người tu ma độ kiếp kỳ, thân cao khoảng chừng 2 thức 2, giống như một người khổng lồ, nửa người phía trên cởi trần, điên cùng xuống vào, súng laser đối với bắt cấp cao thủ độ kiếp kỳ mà nói, quả thực như gai ngứa. Vành. vành, vành, vành, vành, vành, vành. Những tiếng nổ liên tiếp nhau, rất nhiều cảnh sát bị lửa trùm lên, nhất thời. Ngã tư đường chung quanh Lâm ra chìm vào tình trạng rối loạn. Một ngàn người tu ma gủi thẳng vào, xe cảnh sát bị đánh tung bay lên trời, thật là cực kỳ kinh khủng. Súng laser của cảnh sát căn bản không thương tổn được họ. Thượng đế ơi, ma quỷ, bọn họ là ma quỷ, ma quỷ. Một nữ cảnh sát sợ quá khóc toáng lên ở đường trường. Đồng. Một nam cảnh sát anh dũng muốn chạy tới Lâm ra, nhưng lại bị một người tu ma dùng một quyền đập nát thân thể. Huyết nụt bay khắp trời, làm tất cả đám cảnh sát cấp bị dọa đến ngây ngốc. Trên một căn building cách đó không xa, thiếu tướng Adam quan sát thấy tất cả cảnh này, lập tức gọi điện thoại. Bọn họ là ma quỷ, ma quỷ, mấy đứa ra hỏa ăn cất chó này, lại phái cảnh sát bình thường tới. Bọn nhỏ đáng thương đã chết đến cả 1.000 rồi. Nhanh, nhanh lên, điều đội hành động đặc biệt, mau phái bọn họ tới gấp. Thiếu tướng Adam điên cuồng hét lên trên điện thoại. Lúc này hắn gần phát điên rồi. Ngắn ngủn chỉ mấy giây, lực lượng cảnh sát đại anh đế quốc đã chết đến hơn 1.000 người. Trời ạ, đây là loại tập kích khủng bố gì thế? Tư lệnh quân đội nghe thấy tin này, cũng ngây cả người, rồi ra lệnh cho bộ đội hành động đặc biệt xuất phát. Ông ông ông, đội hành động đặc biệt khởi động rồi. Một đám quần áo rằn di đặc biệt đã được điều đến nhanh như chớp. Trên trời máy bay chiến đở hụt cùng bay tới, vũ khí công nghệ cao cũng được điều động đến đây. Chỉ trong vài giây, đã chết gần 1.000 cảnh sát, việc này là một việc trước nay chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử London, đội hành động đặc biệt đương nhiên phải được điều động đến. Nhưng, trong mắt người tu ma, chỉ là mấy món đồ chơi thôi. Đám người tu ma tiểu không thèm để ý gì cả, cơ hộ mỗi một người tu ma đều có ma tính bạo ngược, lúc này ma tính bạo ngược hoàn toàn buộc phát ra, đám người tu ma phát tiết cơn giận ngút trời. Hô! Một người Tu Ma hóa thành một đạo Hắc quang, hướng về phía máy bay chiến đấu trên trời phong tới. Vâng! Máy bay chiến đấu nổ tan cảnh, nhất thời hóa thành một hỏa cầu. Ha ha! Chơi vui quá, hú hú. Theo chẳng cười điên loạn của người Tu Ma đó, lại thấy hắn hướng về phía một máy bay chiến đấu khác vọt tới. Máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng xem ra vẫn còn kém xa người Tu Ma, hơn nữa người Tu Ma lại linh hoạt phi thường. Độ cứng của thân thể còn hơn xa vỏ bọc của máy bay chiến đấu. Những tiếng nổ liên tiếp văng lên, những máy bay chiến đấu trên bầu trời hóa thành những quả cầu lửa lớn. Mấy cái gì gọi là đội hành động đặc biệt, đối với người Tu Ma mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Dù sao thân thể của người Tu Ma thực sự quá cường hãn. Người Tu Ma khi đối mặt với công kích từ phi kiếm của người tu Tiên, cũng dùng thân thể ngạnh kháng. Có thể tưởng tượng được, thân thể bọn họ rốt cuộc kinh khủng đến đâu. Binh khí ở nhân gian có uy lực được như phi kiếm không? Căn bản không phải một trận chiến công bằng. Trên bầu trời lâm ra. Lý lý liếc mắt ra bên ngoài, khẽ như mày nói, sự tình tựa hồ hơi lộn xộn quá rồi. Điền cương không thèm quan tâm nói, kệ nó, sợ gì, chẳng lẽ hắn biết là ai gây ra chuyện này sao? Cho dù biết, bọn chúng có thể làm gì chứ? Bây giờ sư huynh báo thủ, đừng để bọn người kia quấy dày sư huynh. Hô! Lý Dương hóa thành một đạo hát quang, bay tới bên cạnh mấy người. Lý Dương nhìn thoáng qua những quả cầu lửa đẩy trời phía xa xa, trên bầu trời máy bay chiến đấu nổ tung, cũng không thèm để ý. Reng! Điện thoại di động Lý, Lý đột nhiên reo lên. Cái gì? Cha đến rồi, hay quá! Lý, Lý kêu lên hưng phấn. Lý Dương vừa nghe xong, không khỏi nhúng mày, trưởng môn thuộc sơn kiếm phái trần kiếm phong sao lại vào trong coi thế tục thế này. Cha muốn làm gì? Cái gì? Cha muốn giết giáo hoàng. Ly Ly kêu lên khiếp sợ. Lý Thạc, Điền Cương một đám người bên cạnh Lý Dương vô cùng kinh ngạc. Việc làm của mình so với Trần Kiếm Phong xem ra còn hòa bình hơn nhiều. Mình bất quá chỉ diệt một nhà thôi, còn Trần Kiếm Phong lại muốn đi giết giáo hoàng. Nhạc phụ đại nhân quả là kinh khủng. Trong lòng Điền Cương run lên. Phải biết rằng, Điền Cương chưa một lần gặp nhạc phụ đại nhân Trần Kiếm Phong. Tập 7. Kim sát huyết dịch. Trưng 240, nhân quả tuần hoàn. Giết giáo hoàng. Sau khi Lý Lý nhận điện thoại, trong lòng hiển nhiên đang vô cùng kích động, vô cùng không bình tĩnh. Mẫu thân nàng tuy đã chết đi nhiều năm nhưng Lý Lý vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó. Mẫu thân vì bảo hộ cho chị em nàng mà bị người của giáo đình giết chết, còn lại tỷ đệ hai người chạy trốn. Sau đó lại được Điển Cương xuất thủ ương cứu. Chỉ là lúc đó Điển Cương mới chỉ là một địa hạ quyền thủ mà thôi. Ông xa à? Em vẫn còn nhớ cái bộ dạng ngốc nét của anh năm đó, đã đấu không lại người của giáo đình mà vẫn cô lao ra, nếu cuối cùng không có sư huynh xuất thủ thì có lẽ hôm đó chúng ta đã chết cả rồi. Lý Lý nhớ lại năm đó, trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng vậy, bà xã, bất quá năm đó vừa nhìn thấy bà xã đại nhân nàng ta đã chẳng thể khống chế nổi bản thân mà ra tay rồi, hát hát. Điền cương cười với vẻ rất thật thà chất phác. Lý Dương sửng sốt. Lý và Điền Cương đã gọi nhau là ông xã, bà xã từ lúc nào vậy? Có lẽ là trong thời gian 8 năm mình ở tại Côn Luân Tiên Cảnh, tình cảm của hai người bọn họ đã càng thêm mật thiết rồi. Sư Minh, chúng ta đi về đi, hứ, sức mạnh của chúng ta bây giờ đã vượt qua giáo đình rồi, cũng là lúc nên giáo hấn cho chúng một chút. Bọn giáo đình lúc nào cũng làm ra vẻ thương yêu mọi người, trên thực tế không biết đã hại bao nhiêu người rồi. Trước mặt người ta thì lúc nào cũng giả vờ tốt đẹp, sau lưng thì chuyên đi làm mấy việc ti bị xấu xa. Lý Lý hiển nhiên là rất có địch ý đối với giáo đình. Lý Dương khẽ gật gật đầu. Khi ở tại Côn Luân Tiên Cảnh, khi lần đầu tiên Trần Kiếm Phong biết được chuyện này thì đã từng muốn đến giáo đình chém giết. Đáng tiếc, lúc đó chuyện ở Côn Luân Tiên Cảnh quá nhiều, nhất thời chẳng thừa chút thời gian nào cho nên đành phải kéo dài thêm mấy năm. Ma Sơn, đủ rồi. Bảo mấy đứa bé của ngươi đừng nghịch nữa." Lý Dương nhìn ra bên ngoài thấy mấy người càng chơi đùa càng điên cuồng, hắn không khỏi hơi nhíu mày một cái và lên tiếng trách mắng. "Nga hống." Một tiếng giống kỳ quái lập tức vang lên, một đám tu ma giả giống như đồng thời lao đến chiếc xe bọc thép quân dụng vậy. Cho dù là xe quân dụng cũng bị bọn họ làm cho lật đi lật lại mất lần, thậm chí còn bay thẳng lên trời nữa. Căn bản chẳng có thứ vũ khí gì ngăn cản được đám tu ma giả này. Ha ha! Tu ma giả cười lớn rồi điên quần mà đuồng lịch, tựa hồ như kẻ nào cũng rất thích đuồng lịch, đám binh sĩ Anh Quốc ở đây cũng bị dọa cho sớm phải chạy đi hết rồi, cho dù là bộ đội, chiến sĩ đặc công thì có được mấy người không sợ chết cơ chứ. Nếu có hy vọng thắng lợi thì bọn họ mới liều sống liều chết lao vào. Nhưng bây giờ mấy tu ma giả này trộm mắt đám chiến sĩ đều là vô địch, ngay cả xe bọc thép quân dụng cũng bị đánh bay đi. Bọn họ còn có cách nào đối phó chứ? Bỏ chạy tán loạn. Phần lớn đám binh sĩ đã bắt đầu chạy tán loạn. Mấy kẻ dẫn đầu cũng chẳng còn cách nào mà đánh ra lệnh cho đám bộ đội đặc công về trước. Ma Sơn nghe thấy mệnh lệnh của Lý Dương bèn lập tức truyền lệnh xuống. 1.000 tu ma giả không dám tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Lần lượt từng người đều xoẹt một tiếng và biến mặt khỏi mặt đường và trở lại khoảng không phía trên lâm ra. Nhiệm vụ lần này kết thúc. Lý Dương nhìn hơn 2.000 người và lạnh lùng ra lệnh. Ma Sơn, thay ta cảm ơn sích nhãn cung chủ. Lý Dương nhìn về phía ma thác Sơn rồi mỉm cười nói. Lý Dương cũng biết rằng mình có quan hệ tốt với sích nhãn cung chủ là vì Lao còn cho rằng bá Vương Hạng Vũ đang ở tại một nơi nào đó ở Thủy Tinh Cung để tu luyện. Nhưng Lý Dương hiểu rằng, bá Vương Hạng Vũ căn bản vẫn ở trong thể nội hắn. Vạn bối nhất định sẽ chuyển lời giúp người. Trong lòng ma Sơn vô cùng vui mừng. Có lẽ lần này hắn đến đây đánh nhau chỉ là vì câu nói này mà thôi. Hàn Vũ, còn ba vị trưởng lão của của âm sát môn nữa, các vị cũng thay ta cảm ơn hắc mục và thành phong hai vị môn chủ luôn. Lý Dương ăn nói rất đàng hoàng, lịch sự. Tuy mọi người đều là tu ma giả, nhưng đối với những nhân vật cao cấp thì vẫn nên nói những lời lấy lòng này. Vãn bối tuân mệnh. Hàn Vũ và ba tán ma của âm sát môn đều không ngửi xuống văn mệnh, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Dù sao Lý Dương cũng là một nhân vật mà đến xích nhãn cũng muốn lôi kéo. Được người ta gọi là tiền bối, từ đó có thể tượng tượng ra địa vị của Lý Dương rồi. Ừm, các ngươi về đi. Lý Dương khẽ vung tay nói. Tuân mệnh, mấy tu ma giả và những thủ lĩnh đều không người nói, tiếp đó từng đám tu chân giả hóa thành từng đạo Hắc quang lé lên rồi biến mất, bầu trời phía trên lâm ra vốn đang dậy đặc người chỉ sau một thoáng đã chỉ còn lại mấy người Lý Dương mà thôi. anh Anh thật uy phong a đúng rồi, mấy lao gia hỏa đó sao lại gọi anh là tiền bối vậy? Lý Thạc vừa liếc mắt cái đã nhìn rõ, mấy tên tu ma giả kia có tên nào mà không tới mấy trăm tuổi, thậm chí cả nghìn tuổi, vậy mà tất cả đều gọi Lý Dương là tiền bối, sự tôn kính của họ với Lý Dương, bọn họ đều có thể cảm nhận thấy được. Thiếu chủ là thân phận gì chứ, mấy tên tiểu gia hỏa đó tự nhiên phải tôn kính rồi. Trần Giác, lao đại trong ma sách tứ lao nói, Trong mắt trần giáp này Lý Dương chính là truyền nhân của hạ vũ, thân phận đó tuyệt đối không tầm thường, cho dù là cùng chủ của ma cung cũng chẳng thể so sánh được, đám người kia tự nhiên phải tôn kính với Lý Dương rồi. Thiếu chủ, Lý Thạc trong lòng thầm cảm thấy nghi hoặc, nhưng lần trước khi hắn hỏi Lý Dương không nói với hắn, lần này hắn không tiện hỏi nữa. Mau về thôi, trần kiếm phong trưởng môn là tu tiên giả. Một khi phát hiện ra một lượng lớn tu ma giả như thế này ở đây thì sẽ khó khăn đó. Lý Dương đột nhiên vội và nói, lúc này hắn mới nghĩ đến 10 đồ đệ đó của mình đều là tu ma giả, trải qua mười mấy năm tu luyện, người nào cũng đều đã là lục cấp cao thủ rồi, kim đan đều đã dung nhập vào tâm tạng, thân thể đã là thân thể của tu ma giả. Nếu cứ như vậy, với linh thức của trần kiếm phong trưởng môn, có được mấy người không bị phát hiện cơ chứ? Lý Lý cũng sướng sở a phải làm thế nào đây? Phụ thân mình là tu tiên giả, hơn nữa còn là trưởng môn của thuộc sơn kiếm phái, phát hiện ra một lượng lớn tu ma giả như vậy ở đây thì chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Lý Thạc lại rất thản nhiên nói. Việc này cũng đơn giản thôi, tuy phụ thân muội là tu tiên giả nhưng ông ấy và mẫu thân muội cũng đã yêu nhau, mẫu thân muội lại là lang nhân, lang nhân tự nhiên cũng là người của ma giới, điểm này phụ thân muội tự nhiên cũng biết. Từ đó có thể thấy phụ thân muội căn bản chẳng có thành kiến gì lắm đối với tu ma giả, lo lắng cái gì chứ? Lẽ nào ông ấy còn đại khai sát giới ở địa bàn của chúng ta sao? Lý Dương lại lắc đầu nói. Ông ấy không để ý Lý Lý và giả kẹ là bởi vì bọn họ là cốt nhục thân sinh của ông ấy. Còn về những tu ma giả khác, chẳng hạn như 10 đệ tử của ta thì rất khó nói. ân thế này đi, gọi điện thoại cho phụ thân muội nói với ông ấy một địa chỉ. Chọn London đi, sau đó để dạ kẻ tới London nữa, chúng ta sẽ tiếp đại phụ thân mội ở London. Phương pháp đơn giản của Lý Dương chẳng phải đã tránh được việc Trần Kiếm Phong nhìn thấy những tu ma giả sao. Không để ông ta nhìn thấy là được rồi, còn về Lý Lì và dạ kẻ thì cũng chẳng cần lo lắng, dù sao quá khứ của họ Trần Kiếm Phong cũng biết rõ rồi, hơn nữa đó còn là cốt nhục thân sinh của ông ta. Đúng vậy, quả là là biện pháp hay. Dứt lời Lý Lý bèn nhắc điện thoại gọi đi. Đệ đệ, tỷ tỉ, tỉ đây, ta sẽ lập tức đến London. Đúng rồi, đệ hay bảo phụ thân đến London nhé. Chúng ta sẽ tiếp đái người ở đó ha ha. Đệ thật thông minh, chỉ là vì nguyên nhân này thôi. Đệ cũng không muốn phụ thân tức giận mà. Ơn, được rồi, mau lên nhé. Lý Lý gác điện thoại rồi khẽ mỉm cười. Thành công. Chúng ta sẽ đợi trần kiếm phong trưởng môn ở London. Hiện nay trần trưởng môn đã đạt đến đại thành kỳ rồi, cao thủ đại thành kỳ cầm tiền kiếm thanh hồng trong tay, giờ ta cũng đã cảm thấy buồn cho giáo hoàng rồi đó. Lý Dương cười nói, tập đoàn tài chính vu Thị ở Nga. Chủ tịch hồi đông quản trị tập đoàn tài chính Vũ Thị Vũ Minh là một nhân vật có tính truyền kỳ, chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi đã có được một đại tập đoàn có trị giá trên 10 tỷ đô la, sau đó còn điên cuồng phát triển. Thậm chí còn người còn hoài nghi sau lưng hắn có một tập đoàn lớn khác chi trì Trong vòng 3 năm giá trị của tập đoàn này đã lên tới trên 200 tỷ đô la. 3 năm sau đó nó đã thiết lập được quan hệ tốt với quân đội Nga, hơn nữa còn lập ra một huấn luyện doanh ở sái bờ gì ạ và tự có lực lượng vũ trang riêng cho mình. Giờ phút này, tập đoàn vu Thị đã có tổng tài sản lên tới 600 tỷ đô la, sắp xỉ với thời kỳ rực rỡ của tập đoàn Thánh Lâm. Khi một tập đoàn đã phát triển tới đỉnh điểm, muốn tiến thêm là rất khó, cái quan trọng nhất là bảo vệ thành quả. Nhưng tập đoàn tài chính vu Thị vẫn tiếp tục phát triển như trước, 8 năm nay, tài sản của nó đã lên tới 1.000 tỷ đô la. Luận về thực lực tài chính nó đã tương đương với tập đoàn Tuyết Lan, nhưng nó vẫn chẳng thể so sánh với Tuyết Lan tập đoàn được, dù sao Tuyết Lan tập đoàn còn có cả cực thối đạo quán, có huấn luyện doanh tại sa mạc ở châu Phi với một nhân số đáng sợ. Quan trọng nhất là Tuyết Lan tập đoàn còn có Tam đại Hắc bang ở sau chi trì. Trong trang viên nơi chủ tịch tập đoàn Vu thị đang ở. Diện tích của trang viên thật lớn, đương nhiên đất đai ở Nga rẻ hơn ở Mỹ rất nhiều, trang viên này còn to hơn cả trang viên hào hoa kia của Lý gia, đội ngũ bảo an bên trong cũng chẳng hề kém cỏi. Trong phòng ngủ của Vu Minh. Alo, chuyện gì vậy? Cái tên Lâm Ngọc phản bội đó đã hủy diệt toàn gia ta, giết chết phụ thân mẫu thân ta. Không sai, Vũ Minh chính là Lâm Thiên Vũ, cũng chính là dựa vào 150 tỷ đô la năm đó để phát triển hắn mới có thể trở thành một thế lực lớn thế này nhanh đến vậy. Trong Lâm gia Lâm Thiên Vũ tự nhiên đã an bài dàn tế trải chuột vào, Lâm Ngọc Dương cờ dòng trống đi dết toàn gia họ Lâm, tự nhiên dàn tế của Lâm Thiên Vũ có thể phát hiện được, do đó tin tức này đã được truyền đến đây. Một lượng lớn người Đông Phương, một lượng lớn người Đông Phương bay trên không trung. Nói cho rõ ràng đi. Lâm Thiên Vũ lập tức giống to lên. Đúng vậy, một lượng lớn người đông phương, tất cả những gian tế được cải trong làm ra đều đã chết rồi, toàn bộ đều đã chết rồi. Tên thủ linh chuyên môn khống chế tất cả gian tế hồi báo với Lâm Thiên Vũ. Những người đông phương biết bay. Lẽ nào là? Sắc mặt Lâm Thiên Vũ lập tức biến đổi. Biết bay. Trừ phi là tu chân giả trong truyền thuyết, lẽ nào vẫn còn người khác sao? Thật sự là Lâm Ngọc đã phản bội và giết mẫu thân ra. Mười mấy năm nay tình khí của Lâm Thiên Vũ đã tốt lên nhiều rồi, nhưng khi nghe được tin tức này hắn như phát cuồng lên, đối với phụ thân tình cảm của hắn không sâu đậm, nhưng đối với mâu thân thì sâu sắc vô cùng. Tương Loan đó cũng vì để cho con trai mình được nắm quyền nên mới đối phó với tất cả các nữ nhân khác, dù sao tình cảm của Tương Loan đối với Lâm Phong Sơn cũng chẳng có bao nhiêu. Lâm Ngọc, à... Trong lòng Lâm Thiên Vũ vô cùng oán hận. Bắt lấy Lâm Ngọc cho ta. Hơi thở của Lâm Thiên Vũ đã trở nên trầm trọng, mắt hắn cũng đã trở nên đỏ bừng. Ta muốn xe tan hắn thành vạn mạnh, bắt hết cả thê thiếp của hắn lại đây, ta muốn giết, giết tất cả bọn chúng. Tính cách ngấu ngược của Lâm Thiên Vũ đã lại phát tắc rồi. Chủ tịch, Lâm Ngọc đã bị đám người đồng phương biết bay giết rồi, thê tử của hắn cũng đã bị giết, con trai hắn Lâm Tương theo điều tra. Nó đã bị mất tích một cách thần bí khi ở trong một quán cà phê. Ừ, kẻ khác đều cho rằng Lâm Tường là con trai người, nhưng ta lại biết rằng, đó bất quá là cách làm của da ra để che mắt người khác thôi, nhi tử chân chính của Lâm Ngọc đang được lam thuốc chiếu cố. Sắc mặt Lâm Thiên Vũ thoáng qua một tia điên cuồng. Lâm Ngạo Thiên sớm đã dự tính đến chuyện Lý Dương có thể sẽ báo thủ. Lao đương nhiên sớm đã nghĩ đến biện pháp để bảo vệ cho huyết mạch của Lâm ra. Cho nên lao đã thương lượng cùng Lâm Ngọc, tìm một đứa bé khác để thay thế con đẻ Lâm Ngọc. Nói cách khác, Lâm tưởng mà Lý Dương giết bất quá chỉ là giả mà thôi, đó căn bản chẳng phải là con đẻ của Lâm Ngọc. Đứa con trai của Lâm Ngọc hiện nay được được lam thúc mà Lâm Ngạo Thiên tin tưởng nhất nuôi dưỡng. Nhưng, tin tức này đã bị Lâm Thiên Vũ, kẻ quen thuộc Lâm gia nhất biết rồi. Cho dù Lâm Thiên Vũ đã đến Nga nhưng hắn vẫn cải gian tế trong Lâm gia. Cái chuyện đổi nhi tử lớn như vậy sao có thể không bị phát hiện chứ? Húng chi, năm đó khi cháu đổi nhi tử, Lâm Tường cũng đã mấy tuổi rồi. Bắt lại cho ta, nhanh đi đi. Lâm Thiên Vũ điên cuồng hét lên. Vâng, chủ tịch, nhưng... Lâm Thiên Vũ tức giận nói. Nhưng cái gì? Có chuyện gì thì mau nói ra. Khi Lâm Tường thất tung tại tầng 2 của quán cà phê, đồng thời thiếu ra cũng thất tung. Lâm Thiên Vũ ngơ ra. Con trai mình cũng đã mất tích Chuyện gì đã xảy ra, đã tra xét rõ ràng chưa? Không phải ta đã an bài một vị huyết tộc công tức và một lang nhân có cấp bậc lang vương bảo hộ nó rồi sao? Sao có thể xảy ra chuyện được? Trong lòng lâm thiên vũ lại một lần nữa trở nên kích động, con trai của mình à, đứa con trai duy nhất à. Huyết tộc công tức và lang vương đều bị giết, còn về thiếu già thì thuộc hạ không biết. Tên thủ lĩnh chuyên môn phụ trách công tác tình báo gian tế đáng thương kia cũng chẳng biết được rõ ràng, bởi vì Lý Dương đã đem bọn chúng thu vào túi tiểu càng khôn, làm sao có thể tra ra được cái gì chứ? Huyết tộc công tức và lang vương bị giết. Lâm Thiên Vũ cảm thấy đau đầu rồi. Mình đắc tội với một địch nhân cường đại như thế từ bao giờ vậy? Huyết tộc công tức và lang tộc lang vương đều là thất cấp cao thủ, trong tục thế có được mấy người có thể đối phó được với thất cấp cao thủ đây? Dùng tất cả những mạng lưới tình báo đi tra tin tức về thiếu da cho ta, nhất định phải tìm được thiếu da về đây. Lâm Thiên Vũ trầm giọng nói. Vâng. Trải qua một loạt những đả kích vừa rồi, mẫu thân bị giết chết, lâm da bị giết sạch, con trai mất tích, lang vương và huyết tộc công tức bị giết, tất cả những việc này đều làm hắn như phát cuồng lên, tựa hô tất cả mọi việc đã vượt khỏi tầm khống chế của hắn rồi. Lâm Ngọc, ta muốn ngươi phải đoạn tử tuyệt tôn. Ta muốn sẽ con trai ngươi ra thành vận mạnh. Thời khắc này Lâm Thiên Vũ chỉ có thể đem tất cả sự tức giận dồn lên con trai của Lâm Ngọc mà thôi. Đáng thương cho Lâm Nạo Thiên, năm đó dùng ra chiêu này chính là vì lo lắng lúc Lý Dương báo thủ vẫn còn bảo trì được dòng giống của Lâm ra. Nhưng Lý Dương không giết sạch được hết thì Lâm Thiên Vũ đã làm thay việc đó. Không biết Lâm Nạo Thiên ở dưới suối vàng mà biết được việc này thì sẽ có cảm tưởng gì. Tập 7. Kim sát huyết dịch Trường 241, Điển Cương Đích Sư Môn London, Anh Quốc Trường ác mộng đêm đó khiến cho toàn bộ cảnh sát của London đều cảm thấy sợ hãi, đám người đông phương không sợ đạn tháo, không sợ vũ khí lạ giờ không sợ xe bọc thép chuyên dụng đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của bọn họ. Sau đó thì thành phố London vẫn giống hệt như cũ, tất cả mọi người đều ra đường đi lại, vì cuộc sống sau này của mình mà buôn ba. Tại trang viên của nhà họ Lý, Bên ngoài trang viên chỉ có một vài cảnh sát chuyên môn đang làm việc, hiển nhiên, sức mạnh của Lý Dương khiến cho đến cả quốc gia cũng phải cẩn thận. Chuyện Lâm Gia xảy ra chuyện chính là như vậy, đối với Lý Gia mạnh hơn Lâm Gia rất nhiều, nước Anh đương nhiên phải cẩn thận. Lúc này hơn trăm nhân viên tinh anh của công tu bảo an Tuyết Lan đang đứng bảo vệ ngoài cửa, bởi vì lúc này mấy nhân vật cao cấp của Lý Gia đều đang ở đó. Trong đại sảnh, Sư Minh, đệ tới rồi, thi... Sao không có ai hoan nghênh để vậy? Dạ kẹ xoẹt một tiếng trực tiếp từ ngoài cửa trang viên phá không lao thẳng vào. Dạ kẹ tốt xấu gì cũng là lục cấp cao thủ, trên người không những có bảo y y mà còn có phi kiếm. Đương nhiên mấy thứ này đều là do năm xưa Trần Kiếm Phong đưa cho. Tên tiểu tử này, đúng rồi, phụ thân dễ đâu? Lý Dương ngồi trên sofa trong đại sảnh mà uống nhị hoa đầu, thấy dạ kẹ tiến vào hắn liền tùy ý hỏi. Dạ kẹ nhảy tới bên cạnh Lý Dương rồi nằm xuống và bất đắc gì nói nói. Mấy ngày nữa, lần trước để nghe không rõ nên cho rằng phụ thân đã tới rồi, thì ra phụ thân chỉ là bảo đệ tử thuộc Sơn kiếm phái thông chi cho chúng ta một chút thôi. Mấy ngày nữa người mới đến cơ. Lý Dương khẽ gật gật đầu. Ngày độ kiếp của hắn đã không còn xa nữa rồi. Bất quá trước nay Lý Dương chưa từng công khai, cũng chưa hề có chút chuẩn bị nào. Dù sao trong mắt hắn thì độ kiếp thật sự chẳng có chút thách thức nào. Đợi đến khi đến ngày độ kiếp thì ta sẽ tùy tiện bay đến một chỗ nào đó trên biển và độ kiếp là được rồi. Đúng rồi, dạ kẹ, trúc cơ đan của đệ ta xem qua rồi, hiệu quả thật không tồi. Xem ra đệ đối với luyện đan thuật đệ đã có thể coi là nhập môn rồi đó. Lý Dương nhớ lại trúc cơ đan của dạ kẹ, dạ kẹ này không hổ là thiên tài, chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi đã có thể tự mình luyện đan được rồi. Cần phải biết rằng luyện chế đan dược không phải là một chuyện gian nan bình thường, chỉ riêng việc không chế độ lửa đã không phải là việc mà người thường có thể làm được rồi. Khi khống chế lửa thậm chí phải mấy ngày không được ngủ, cần phải tập trung toàn bộ tinh thần để xem xét độ lửa, cần phải biết lúc nào nên thay đổi, hơn nữa phân lượng của đan dược, thừa một không được, thiếu một chút thì sẽ không cân bằng, có thể làm cho nó nổ tung. Hắc hắc, chỉ là thứ đồ chơi nhỏ thôi. Trúc cơ đan bất quá chỉ là thao tác để bản thiên tài luyện tay thôi, thao tác luyện tay mà thôi, thiên tài chính là thiên tài. Lời của dạ kẻ thì tự hồ như chẳng hề để ý đến trúc cơ đan, nhưng trên thực tế thì nó đang rất tự hào. Ha ha, dạ kẻ, đệ đến rồi, bọn ta đợi đệ lâu lắm rồi đó. Điên cương từ trên lầu bước xuống. Thì phu, dạ kẻ cười hì hì nói, đệ đệ, khi nào phụ thân đến vậy? Lý Lý cũng tử trên lầu bước xuống. Không rõ, có lẽ chừng mấy ngày nữa thôi. Bất quá cũng sắp rồi, trong điện thoại có nói chỉ vài ngày nữa thôi. Dạ kẻ cũng không xác định được trần kiếm phong đó lúc nào đến. Nếu như lão trực tiếp ngự tiên kiếm thanh hồng từ bay thẳng tới London thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu như ngồi máy bay thì sẽ chậm hơn nhiều. Hai ngày sau, trong trang viên nhà họ Lý, ma sách tứ lao đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Mấy người Lý Dương đang ươn cơm không khỏi kinh ngạc. Ma sách tứ lao bình thường đều tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Húng chi công lực đã tới cảnh giới như ma sách tứ lao thật cản bản không cần ăn cơm cũng được. Mấy người Lý Dương bất quá chỉ là do thói quen nên mới ăn mà thôi. Sao vậy? Lý Dương nhữ mày hỏi. Lao đại trần giáp trong ma sách tứ lao nói. Thiếu chủ, hình như vị trưởng môn của Thục Sơn kiếm phái đó đến rồi. Lý Dương vừa nghe thấy bèn lập tức triển cả hỷ linh thức đi tìm kiếm, quả nhiên Trần Kiếm phong vận một thân thanh y, y và cưới tiên kiếm thanh hồng đang dùng một tốc độ đáng sợ mà phá không bay thẳng về hướng London, đương nhiên tốc độ đó chẳng thể so sánh được với thanh vân của Lý Dương rồi. Đi, Trần Kiếm phong trưởng môn đến rồi. Lý Dương lập tức mở cửa đi ra. Tới rồi, đâu nào? Dạ kẹ cũng dùng linh thức thử dò xét xem sao, nhưng nó lại chẳng phát hiện được gì. Lý Dương cười nói, tên tiểu tử đệ, công lực của phụ thân đệ cao đến thế nào chứ, bằng vào linh thực của đệ thì chẳng thể phát hiện nổi đâu. Trong này chỉ có ta và bốn vị trưởng lão có thể phát hiện. Đột nhiên Lý Dương nhìn sang bốn vị trưởng lao nói, bốn vị trưởng lao, làm phiền mọi người thu liễm khí tức lại một chút, dù sao thì trần kiếm phong đó cũng là tu tiên giả. Ma sách tứ lao gật đầu rồi thu liễm khí tức lại. Ma sách tứ lao chính là những tán ma đã vượt qua 5 lần thiên kiếp, luận công lực thì có thể sánh với thiên tiên hậu kỳ, vượt xa trần kiếm phong công lực mới đạt đến đại thành kỳ, chỉ cần ma sách tứ lao thu liễm khí tức thì trần kiếm phong tự nhiên sẽ chẳng nhìn ra được chút nào. Còn về Lý Dương, có lẽ trừ tiêu diêu tán nhân nghĩa phụ của Lý Dương ngày xưa ra thì khắp cả phàm nhân giới này chẳng có người nào có thể nhìn ra hư thực của hắn. Vụ Chỉ thấy không khí chấn động một trận Ngay sau đó một thân ảnh vận thanh y dĩ ngự phi kiếm đã xuất hiện trên bầu trời phía trên trang viên của Lý Dương, chính là Trần Kiếm Phong, trưởng môn của thuộc Sơn Kiếm Phái, công lực đã đạt tới đại thành kỳ. Cha! Cha! Dạ kẹ và Lý Lý lập tức hưng phấn lao đến chỗ Trần Kiếm Phong. A Vũ! Lý Lý! Nhìn thấy con trai con gái của mình, trên mặt Trần Kiếm Phong lập tức nở ra một nụ cười tươi giói. Lý Dương lập tức đi lên trước chắp tay nói. Bái kiếm Trần Kiếm Phong trưởng môn. Trần Kiếm Phong nhìn Lý Dương, mắt lao không khỏi trận tròn lên nói. Cậu, cậu còn sống sao? Năm đó Lý Dương đã rơi xuống Hoàng Tuyền Hải, việc đó vô số tu tiên giả tu yêu giả đều đã nhìn thấy. Chỉ cần rơi xuống Hoàng Tuyền Hải thì sẽ chẳng thể trở lại, đây là chuyện mà cơ hồ tất cả các tu chân giả đều biết. Tuy tiêu diêu tán nhân có thể trở lại từ Hoàng Tuyền Hải nhưng các tu tiên giả chẳng hề để ý. Dù sao tiêu diêu tán nhân cũng đã vượt qua 9 lần thiên kiếp tán tiên, đến cả đại la kim tiên cũng có thể giết chết, công lực như vậy có thể trốn thoát khỏi hoàng tuyển hải cũng là chuyện bình thường, nhưng Lý Dương có thể đi ra thì thật sự khiến cho người ta phải chấn kinh. Lý Dương cũng chỉ mới trở lại thế tục có vài ngầu, tinh cực tông cũng chỉ mới biết được tin tức này không lâu, bất quá tinh cực tông tịnh không hề đem tin tức này chuyển ra ngoài cho nên thuộc sơn kiếm phái cũng chẳng biết rõ được. Sư Minh vừa mới trở về không lâu, có lẽ trong côn luân tiên cảnh còn chưa ai biết nữa. Lý Lý nói. Lý Dương khẽ gật đầu nói. Vạn bối cũng là cựu tử nhất sinh, bất quá cũng gặp phải không ít chuyện, công lực cũng được để thăng không ít. Lý Dương chỉ có thể nói như vậy, dù sao hắn cũng còn chưa muốn nói cho người khác biết hắn là tu ma giả. Trần Kiếm Phong gật gật đầu. Lý Dương nói gặp phải không ít chuyện rõ ràng là có ý muốn lấy cớ, bất quá Lý Dương đã không muốn nói nhiều. Trần Kiếm Phong cũng không tiện hỏi nữa. Lý Dương A, mục đích lần này ta tới chắc các mọi người cũng đã biết rồi nhỉ? Trong mắt Trần Kiếm Phong lóe lên một tia sát ý. Trần Kiếm Phong là Kiếm Tiên. Kiếm Tiên ở tiên giới chuyên môn chém giết, là những tiên nhân có sát ý cực kỳ nặng nghề. Công kích lực không chỉ là mạnh mà còn là cực mạnh. Trần Kiếm Phong đã muốn báo thủ từ rất lâu rồi. Đáng tiếc là đã xảy ra chuyện tiên nhân dáng thế, chuyện về thần Kiếm đã phát sinh. Mà sau này tiêu diêu tán nhân phát cuồng hủy diệt cả thượng thanh cung khiến cho cả côn luân tiên cảnh chấn động, đợi sau khi tiêu diêu tán nhân phi thăng côn luân tiên cảnh mới trở lại an tĩnh. Lúc này trần kiếm phong lão mới có thể ra ngoài báo thủ. Giết giáo hoàng, văn bối tự nhiên là biết. Trần trường môn không cần bội vã, văn bối đã tra ra hành tung của giáo hoàng rồi, ba ngày sau hắn sẽ ngồi truyền cơ từ Trung Quốc bay đến Anh Quốc, đến lúc đó chúng ta có thể một đòn giết chết hắn rồi. Lý Dương vừa cười vừa nói. Trần Kiếm Phong lại cười lạnh lấp đầu. Không, tại sao phải đợi? Trực tiếp đến giết chẳng phải là xong sao. Điền Cương và Lý Dương trong lòng kinh hãi. Trần Kiếm Phong trưởng môn này sát khí thật không phải chỉ là mạnh bình thường. Đến 3 ngày cũng không muốn đợi. Điền Cương và Lý Dương nhìn sang giả kẻ và lý lì bên cạnh. Lúc này dạ kẻ và lý lì trong mắt cũng đầy hân ý. Hiển nhiên họ đang nhớ lại cảnh mẫu thân bị giết chết. Bế ngoài thì người của giáo đình có vẻ rất đàng hoàng, nhưng trong bóng tối thì đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại Lý. Ừ, cho dù không vì mẫu thân thì cũng phẻo giáo hấn cho chúng một trận. Bây giờ Lý Lý là nhân vật cao cấp của Lý Gia, đối với một số làm làm trong bóng tối của giáo đình cũng khá rõ ràng. Nhưng bây giờ giáo hoàng đang ở New York, một ngày sau mới từ New York bay đến họa gì Pháp Quốc, hay là chúng ta sẽ chặn đánh trên biển? Lý Dương chỉ đành đề nghị như vậy. Giáo hoàng coi như đã làm được một chuyện tốt, gần đây hắn thường xuyên tới các nước theo đạo. Nếu giáo hoàng hắn mà ở trong đại bản doanh của giáo đình, khi Trần Kỳ Hệm Phong giết tới đó sẽ không biết có bao nhiêu người bị giết đây. Dù sao nhân ma ở đại bản doanh cũng rất nhiều, nhưng đối mặt với Trần Kiếm Phong và Tiên Kiếm Thanh Hồng trong tay, có càng nhiều người thì càng nhiều người chết mà thôi. Được rồi, vậy đợi đến ngày mai. Trần Kiếm Phong suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, dù sao lão cũng muốn ở cùng với con trai và con gái mình. Lý Dương không khỏi gật gật đầu. Lý Lý lấy tay kéo kéo Điền Cương, Điền Cương lập tức hít sâu một hơi, lần đầu tiên gặp nhạc phụ nên hắn rất khẩn trương, mà lúc này Trần Kiếm Phong cũng đã chú ý đến Điền Cương. Vị này là... Trần Kiếm Phong chỉ vào Điền Cương hỏi. Nhưng Điền Cương vẫn cứ ấp đúng hồi lâu, mãi cuối cùng ngưới dồn hết dũng khí, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Nhạc phụ đại nhân. Trần Kiếm Phong vừa nói xong thì sắc mặt Điền Cương đang trở nên nghiêm túc lập tức trả lời. Hai người nói liên tiếp nhau thành câu vị này là nhạc phụ đại nhân. tựa hồn như Điền Cương là nhạc phụ của Trần Kiếm Phong vậy. Lập tức mấy người Lý Dương cười lên ha ha. Ha ha. Điền Cương A, tên tiểu tử đệ. Ha ha, ha ha. Lý Dương cười đến gặp cả bụng lại. Lý Thạc cũng vô vai Điền Cương mà ha ha cười lớn. Dạ kẽ lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Vị này là nhạc phụ đại nhân. Dạ kẽ mô phỏng rất giống, nhưng thoáng một cái nó cũng cười ầm cả lên rồi nói. Thì phu, huynh thực là, thực là quá buồn cười đó. Điền cương lập tức đỏ bừng mặt lên. Lần đầu tiên nhìn thấy nhạc phụ hắn đương nhiên có chút khẩn trường, nhưng không ngờ lại phạm vào sai lầm lớn như vậy. Nhạc phụ đại nhân, con. Điền cương lập tức cảm thấy lo lắng. Trần Kiếm Phong lại nở nụ cười. Lao gật gật đầu với vẻ rất mạn ý Lao đương nhiên nhìn ra Điển Cương là tu ma giả Hơn nữa mấy người Lý Dương cũng không giúp đỡ hắn che giấu khí tức Đây đương nhiên không phải là do sơ suất mà là do bọn họ cố ý làm vậy Dù sao Lý Lý cũng là lang nhân Cũng thuộc loại tu ma giả Điển Cương và Lý Lý đã là phu thê Điển Cương là tu ma giả được nhiên là tốt nhất Đối với chuyện này Trần Kiếm Phong vô cùng mạn ý trên Kiếm Phong liếc nhìn ma sách tứ Lao Trên mặt bốn người họ lại chẳng có chút biểu tình gì. Trần Kiếm Phong không khỏi những máy, dù sao Lão cũng chẳng thể nhìn thấu được bốn vị cao thủ trước mặt này, nên biết lao chính là cao thủ đại thành kỳ. lao đã không nhìn thấu được thì chứng tỏ đối phương phải lợi hại hơn Lão. Trong lòng Trần Kiếm Phong không khỏi cảm thấy Lý Dương này càng thêm thần bí. Đêm đó, Lý Lý, Dạ Kẹ, Điền Cương, Lý Dương và Trần Kiếm Phong ở chung một chỗ. Điền Cương à, con rể ngoan của ta. Sau này bọn Lý Lý tới ma giới con phải chiếu cố bọn họ cho tốt đó. Người thân của ta nay chỉ còn Lý Lý và dạ kẻ thôi, ma giới lại cực kỳ hỗn loạn, kẻ làm phụ thân ta thật chẳng thể yên tâm. Thái độ của Trần Kiếm phong đối với Điển Cương tốt đến bất ngờ. Lý Dương mỉm cười, chuyện hắn không ẩn giấu khí tức của Điển Cương đi xem ra là một cách làm chính xác. Nhạc phụ yên tâm, kẻ nào muốn khi phụ Lý Lý thì phải vượt qua con trước đã. Điền Cương vô ngực nói. Trăm người yên tâm đi. Ly Ly cười hì hì nói. Trần Kiếm Phong lại xa sầm nét mặt nói. Yên tâm. Làm sao mà yên tâm được? Phụ thân con là trưởng môn của Thục Sơn Kiếm Phái, thường xuyên liên hệ với tiên giới. Đối với chuyện ở ma giới cũng biết được không ít, tại ma giới tuyệt đối là cường giả vi tôn, giết chóc cướp đoạt là chuyện bình thường. Một nữ hại như con đến đó thì làm sao ta yên tâm nổi cơ chứ? Có điển cương thì ta còn hơi yên tâm một chút. Tuy nói vậy nhưng Trần Kiếm Phong vẫn chẳng thể yên tâm nổi, dù sao trong ma giới, không hợp nhau một câu là lao vào động thủ chém giết ngay. Được rồi, Điền Cương, con là tu ma giả, chắc chắn cũng có sư môn đúng không? Thế lực của sư môn con tại ma giới thế nào? Trần Kiếm Phong gợi ra cho Điền Cương một chủ ý, dù sao khi những đệ tử có sư môn tới ma giới thì nhất định sẽ có những tiền bối trong sư môn hỗ trợ, đến lúc đó thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lý Dương lập tức ngắt lời. Trần Trường Môn yên tâm. Sư tôn của Điền Cương là một cao thủ đã phi thăng lên ma giới. Sư môn của Y tại ma giới là một đại thế lực giới trước view Đại Tôn. Đến ma giới rồi bọn họ nhất định sẽ an toàn. Lý Dương nói cũng gần như là sự thật. Sư tôn của Điển Cương là Hạng Vũ. Sư tôn của Hạng Vũ là view Đại Tôn. Bất quá view Đại Tôn đối đại với đệ tử của mình đều rất quan tâm. Y tự mình chém giết chứ tuyệt không để đệ tử làm vây cánh dưới chứng mình. Những tiểu hương dưới cánh của lao hương thì vĩnh viên chẳng thể bay lên 9 tầng trời. Ha ha, thật sao? Hai mắt Trần Kiếm Phong lập tức sáng lên, nếu thật sự là như vậy, con gái lao kiếm được người chồng như vậy thì thật sự là có lời rồi. Cho tới giờ Điền Cương vẫn chưa biết hạng vũ là ai. Bất quá, đối mặt với Trần Kiếm Phong hắn vẫn gật gật đầu, đáng thương cho Điền Cương, kẻ chưa bao giờ nói dối. Ngày thứ hai, một làn gió nhẹ thổi qua. Vụ. Dưới ánh sáng ban ngày, Lý Dương mang theo dạ kẹ, Trần Kiếm Phong mang theo Lý Ly. Bốn người phá không mà đi trong nháy mắt, không khí chấn động một trận bốn người đã mất hút khỏi tầm mắt. Lần này mấy người điển cương đều không đi. Mục tiêu lần này là giáo hoảng. Tập 7, Kim Sác Viết Dịch. chương 242, Thánh Khí Tiên Khí. Hải Dương vô tận, gió nhẹ vi vu, sóng biển chậm trùng. Bốn người Lý Dương cùng Trần Kiếm Phong xé gió bay trên không. À lì xa yêu quý, đừng bội nhé, nàng đợi một chút, rất nhanh thôi, ta sẽ báo thủ cho nàng. Trần Kiếm Phong cưới kiếm tiên thanh hồng, miệng thì thảo tự đủ, trên người sát khí cuộn cuộn, đồng thời bắt đầu ra tốc, quên phát Lý Dương phía sau có công lực không bằng hán. Nhưng bất luận Trần Kiếm Phong ra tốc ra sao, Lý Dương vẫn có thể vượt qua. Dưới chân Lý Dương thoạt nhìn chỉ là một đao mang thật lớn nhưng bên trong đào mang lại là Thanh Vân. Lý Dương đem Thanh Vân biến thành một vật có vẻ như trường Kiếm, sau đó dùng đào mang bao phủ bên ngoài, nhưng Trần Kiếm Phong đang đắm chìm trong hồi ức và cựu hận, nên không hề chú ý tới việc này. Về phân dạ kẻ và Lý Ly, lần lượt do Lý Dương và Trần Kiếm Phong kéo theo, vì tốc độ của họ quá chậm. Giáo hoàng đáng thương, thánh mạng của ngươi xem ra cũng không còn dài nữa đâu. Lý Dương nhìn ba người Trần Kiếm Phong cùng với Lý Lý ra sát ý đằng đằng, không khỏi thầm than trong lòng. Bất quá hắn cũng biết, lúc trước hắn diệt Lâm ra, sát ý cũng chẳng kém gì Trần Kiếm Phong lúc này. Hút! Thân ảnh bốn người một lần nữa ra tốc, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời sâu thảm. Trời xanh ngắt, mây trăng trôi. Xung quanh chuyên cơ màu trắng bạc của giáo hoàng có hơn 10 máy bay chiến đấu bảo vệ, đang bay về phía Pazi của nước Pháp. Chuyên cơ của giáo hoàng được chế tạo đặc biệt, có tính phòng ngự rất cao, so với máy bay chiến đấu bình thường của các quốc gia tiên tiến còn mạnh hơn. Để làm được chuyên cơ này, Lao đã phải tốn không ít tiền, trên 10 tỷ đô la để chế tạo loại phi cơ đặc biệt này, cũng chỉ có giáo hoàng mới có tư cách ngồi trên máy bay đó mà thôi. Bên cạnh chuyên cơ xa hoa đó có hơn 10 máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ bay theo hộ vệ, phải hoàn toàn đảm bảo sự an toàn của giáo hoàng. Giáo hoàng địa vị tôn sư Một khi có gì trục trặc, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, còn lớn hơn cả những cuộc tập kích của bọn khủng bố. Trong chuyên cơ, trang trí nội thất cực kỳ xa hoa tôn quý, tất cả đều là thiết kế như một căn nhà. Lúc này giáo hoàng đang ngồi trong đại sảnh. Lúc này giáo hoàng cũng chỉ mặc áo ngủ mong manh, mái tóc vàng xóa ra phiêu tán, nhưng mái tóc vàng của giáo hoàng hơi khác với người bình thường, vì mái tóc vàng của hắn phát ra hào quang. Giống như tóc của hắn thật sự được làm ra tử vàng dòng nguyên chất. Trong lòng hắn đang ôm một Mỹ nữ tóc bạch kim, giáo hoàng cũng là người thôi. Thự nhiên cũng cần có đàn bà. Giáo hoàng đại nhân, ốc thân gia tộc của thiếp vừa mới bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua một mỏ dầu. Nhưng tập đoàn tài chính hoa kim lại tranh đoạt mỏ dầu này với nhà thiếp, thật sự quá bất công. Xin giáo hoàng ủng hộ thiếp. Kim phát Mỹ nữ nũng nịu nói. Trên mặt giáo hoàng xuất hiện vẻ lạnh nhạt. Tiểu bạo bối, ngươi biết là không thể tỏ vẻ khôn vật trước mặt ta. Người phương đông một câu, quan công diện tiền sái đại đao, đúng là không tự lượng sức. Mỏ dầu đó thuộc về ốc thân gia tộc của các ngươi sao. Nguyên trước đây nó thuộc về tập đoàn tài chính Hoa Kim, các ngươi tốn mất một khoản tiền khổng lồ à 10 tỷ đô lam mà mua được sao? Thế mà cũng gọi là một khoản tiền khổng lồ. Giáo hoàng cười nói. Kim Phát Mỹ nữ nhất thời hoàng sợ nói, giáo hoàng đại nhân bất giận. Giáo hoàng cười khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm nói, bất quá chỉ là việc nhỏ. Lần này cho qua, ta sẽ phái người nói với tập đoàn tài chính hoa Kim vài câu. Sau này đừng dỡn mặt ta như vậy. Thân là quyền lực tối cao, một câu của giáo hoàng còn hữu hiệu hơn vô số tiền tài. Cảm ơn giáo hoàng đại nhân. Kim phát Mỹ nữ ngọt ngào cười. cục cục. Giáo hoàng khẽ tao mày, xô Mỹ nữ trong lòng sang một bên, khẽ sửa sang lại hình thức một chút, bình thẳng nói. Vào đi. Một lao giả đầu bạc cung kính đứng trước cửa nói, bệ hạ, vừa mới nhân được tin của Đức Hồng Y ở đại chủ giáo gạ phiểu, tại Mỹ họ vừa mới khám phá một nhóm lang nhân, bắt được mấy trăm lang nhân. Vì số lượng quá lớn, nên đặc biệt xin chỉ thị của bệ hạ xem nên đối xử với những lang nhân này như thế nào. Giáo hoàng vừa nghe, lạnh lùng nói, giết sạch cho ta. Thanh âm lạnh như băng, kim phát Mỹ nữ bên cạnh khẽ dùng mình. Lao giả đầu bạc cũng khẽ như mày. Hắn cũng là hồng y gì ở đại chủ giáo, địa vị cực kỳ tôn quý. Hắn thấy hơi khó chấp nhận mệnh lệnh của giáo hoàng lần này. Bậy hạ, có thực muốn giết chết toàn bộ không? Mắt giáo hoàng đống dưng lóe ra kim quang, lúc này đồng tử trong mắt giáo hoàng khác hẳn thường nhân, một đồng tử hình chữ thập. Hơn nữa là kim sắc, vừa cực kỳ quỷ dị vừa kinh người. Sắc mặt lao giả đầu bạc nhất thời trắng bệnh đi. Hắn biết giáo hoàng đã rất tức giận rồi. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Lao giả đầu bạc đổ mồ hôi lạnh, ngoại nhân có thể không biết thực lực của giáo hoàng, nhưng lão thì biết rất rõ. Giáo hoàng không hề giống như những Hồng Y Liệp đại chủ giáo bình thường, muốn trở thành giáo hoàng phải có truyền thừa, còn phải có những tính chất đặc thù, có thể nói không thể xem giáo hoàng là con người. Còn không đi truyền lệ. Giáo hoàng lạnh lùng nói, như nói với một con kiến vậy. Dạ. Vị Hồng Y Liệp đại chủ giáo đáng thương lập tức tuân mệnh. Còn Kim Phát Mỹ nữ bên cạnh giáo hoàng cũng vô cùng hoảng sợ, vừa rồi giáo hoàng tỏa ra khí thế thật là kinh khủng cái này là, là. Thái độ của giáo hoàng với lang nhân và huyết tộc là giết hết không tha. Khi hắn còn tại vị, vô luận hưu bắt được bao nhiêu lang nhân, đều xử quyết hết. Vừa rồi vị hồng y dìa đại chủ giáo đó còn tưởng rằng lần này số lang nhân quá lớn, giáo hoàng có thể sẽ do dự, nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm khi đang chuẩn bị thông báo về mệnh lệnh vừa rồi của giáo hoàng. Bất hảo. Giáo hoàng đột nhiên biến sắc, hắn cảm ứng được rõ ràng ở ngoài trăm dặm có bốn người đang bay nhanh tới, vẹn vẹn chỉ vài giây đã tới phía ngoài một dặm thôi. Hiển nhiên, mục tiêu chính là chuyên cơ của giáo hoàng. Người tu chân phương đông. Giáo hoàng rốt cục luôn cuống. Nếu nói người có thể làm cho giáo hoàng khẩn trương, có lẽ cũng chỉ có người tu chân phương đông thần bí khôn lường Hắn không biết rằng bọn người Trần Kiếm Phong căn bản không thèm che giấu khí tức, nếu không bằng vào năng lực cảm ứng của giáo hoàng, căn bản không có khả năng phát hiện ra họ. Trần Kiếm Phong đã phát hiện chuyên cơ của giáo hoàng từ xa, sát khí trên người lúc này đã hóa thành thực, sắc khí trên kiếm tiên của tiên nhân đứng vào hàng thứ nhất. Kiếm tiên có thể sát phạt chi tiên, đâu phải lời nói có thể diễn tả được. Đệ nhất thiên chương của cựu thiên kiếm điển vô thượng kiếm điển. Gâm nhẹ một tiếng. Trong cơn giận dữ của Trần Kiếm Phong, hắn trực tiếp xuất ra công kích cường đại nhất. Nhất thời, kiếm tiên thanh hồng vang lên Thánh thoát. Không gian bắt đầu chấn động dù kiếm tiên thanh hồng còn chưa công kích. Chỉ với năng lượng cường đại đã khiến cho cả không trung chấn động, khiến cho mọi thứ xung quanh bắt đầu biến hóa. Nhất thời mười máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ bắt đầu hoảng loạn. Hưu Một cổ kiếm khí cường đại vờn quanh kiếm tiên thanh hồng, kiếm khí dài đến hơn trăm trượng, dưới công kích của thanh hồng. Nhất thời hơn 10 máy bay chiến đấu bị nghiền nát, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, không hề có lực phản kháng nào. Đối mặt với kiếm tiên thanh hồng, máy bay chiến đấu bình thường của Phàm nhân làm sao có thể phản kháng nổi. Còn chuyên cơ chế tạo đặc biệt của giáo hoàng dưới kiếm khí của kiếm tiên thanh hồng cũng giống như một miếng đậu hũ, trong nháy mắt vỡ toàn ra. Đám cao thủ của giáo đình bắt đầu điên cuồng bạo phát năng lượng bản thân, muốn giữ lấy mạng của mình. Giáo hoàng đại nhân cứ mạ Kim phát nữ tử gào lớn vẻ sợ hãi, nhưng giáo hoàng lúc này tự lo cho mình còn chưa xong, làm thế nào có thể cứu được nàng chứ? Ông ông! Đột nhiên từng đợt chấn động văng lên, từng đạo kim quang từ trong cơ thể giáo hoàng bột phát ra, mắt giáo hoàng một lần nữa biến thành đồng tử hình chữ thập, kim quang loẹ loẹ, quỷ dị vô cùng. Mái tóc vàng trên đầu giáo hoàng bay tung lên, đột nhiên một hình chữ thập xuất hiện trên đầu giáo hoàng. Trần kiếm phong vì muốn giết hết người của giáo đình. Do đó Chiêu vừa dùng công lực phân tán để công kích. Do đó mới xuất hiện một kiếm khí dài trăm trượng. Phải biết rằng năng lượng càng tụ tập thì huy lực càng lớn. Trần Kiếm Phong muốn một lần tính giải quyết tất cả tiểu lâu la, sau đó từ từ hành hạ giáo hoàng một phen nên mới làm như vậy. Theo như tính toán của hắn, trong cơ thể giáo hoàng át phải có thánh khí hộ thân, rốt cục sẽ bảo vệ được tính mạng của mình. Tóm tóm, bùm, sắc các phi cơ rơi xuống biển rộng. Dưới sự công kích kinh khủng của kiếm khí, ngoại trừ giáo hoàng không còn có bất kỳ người nào khác còn sống. Phốc phốc 3. Phía sau giáo hoàng xuất hiện đôi cánh chim thật lớn trắng như tuyết, tựa như cánh chim của thiên sứ trong truyền thuyết. Năng lượng của giáo hoàng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới cao thủ bắt gốc, giống như một cao thủ độ kiếp kỳ. Trần Kiếm Phong nhìn giáo hoàng cười lạnh. Tại sao, trước nay giáo đình chưa hề đắc tội với người tu Trần Phương Đông các ngươi Tại sao lần này lại đến đối phó với giáo đình chúng ta? Giáo hoàng cảm thấy hơi sợ, không nói những người khác, chỉ cần áp lực của nam tử áo xanh đứng đầu đã làm tầm hồn hắn gần như băng hoại rồi. Không đắc tội. Trần Kiếm Phong cười lạnh. Ta hỏi ngươi, ở New York, các ngươi có giết chết một nữ tử bộ tộc lang nhân không? Giáo hoàng ngây người. Lang nhân? Có giết lang nhân không? Trong khi hắn tại vị, hắn đã hạ lệnh giết chết không phải một vạn thì cũng mấy ngàn lang nhân. Ai biết được người tu chân áo xanh đó nói về người nào chứ? Lang nhân, hỏi về lang nhân làm gì? Bọn họ chỉ là một chủng tộc hạ tiện. Người tu chân phương đông tôn kính sao lại có quan hệ với đám lang nhân hạ tiện chứ? Giáo hoàng có vẻ rất cung kính. Hắn biết, nếu không cẩn thận, hôm nay có thể hắn sẽ phải trang chối ở đây rồi. Luận về vũ lực. Cho dù vận dụng thánh khí, có thể giết người trước mắt, nhưng người tu chân phương đông không phải chỉ có một người. Đó là một tập thể, giết một người là đụng cả ổ. Kể cả giáo hoàng lẫn ông trùm của hắc cám nghị hội đều tâm niệm một điều, ngàn vạn lần đừng đắc tội với người tu Trần Phương Đông. Nếu không, chỉ cần xuất động một môn phái, có thể dễ dàng quét ngang đạp bằng tất cả bọn họ. Người ra lệnh giết một nữ tử bộ tộc lang nhân, nàng là thê tử của ta, người yêu của ta. Trên mặt Trần Kiếm Phong có vẻ rất hung dữ, hát sát khí lưu quần quần chung quanh, đó là sát khí hóa thành thực chất. Nếu hôm nay không giết được giáo hoàng, chỉ cần sát khí này cũng sẽ làm cho Trần Kiếm Phong sau này sinh ra ma tính. thế tử. Người yêu. Giáo hoàng ngần người. Hắn không thể tưởng được người tu Trần Phương Đông lại phát sinh tình yêu với một nữ tử bộ tộc lang nhân. thế tử bị giết chết, trưởng phu của nàng trả thù cũng là việc bình thường thôi. Trước nay, giáo hoàng giết vô số lang nhân mà chưa có ai tới báo thủ. Vì cho dù là lang vương. Cũng không là phải đối thủ của giáo hoàng, nhưng lần này hắn gặp phải người tu chân. Giáo hoàng còn chưa biết thân phận chính thức của địch nhân hắn. Trường môn thuộc Sơn kiếm phái một siêu cấp đại phái ở Côn Lôn Tiên Cảnh, Cao Thủ Đại Thành Kỳ, ngoài ra còn có kiếm tiên thanh hồng. Lần này, hắn thật quả là va đầu vào đá rồi, hơn nữa còn là loại đá hoa cương cứng rắn kinh người. Không biết người tu chân phương Đông Tôn Kính có thể tha mạng cho ta không, chỉ cần tha mạng cho ta. Cần bao nhiêu tiền xin ngài cứ nói, ngàn ước đô la. Cho dù là nghìn tỷ đô la, giáo đình cũng có biện pháp lo được. Mỹ nữ, quyền thế. Tổng thống, ngài muốn gì, cứ nói đi. Ta nhất định sẽ dùng hết sức để ngài được thỏa mãn. Giáo hoàng luôn uống, từ sau khi biết người yêu Trần Kiếm Phong là làng nhân, hắn bắt đầu cuống cuồng. Trần Kiếm Phong lắc đầu lạnh lùng, đồng thời kiếm tiên thanh hồng một lần nữa rung lên. Ngao ba. Một chàng thanh âm quái dị đột nhiên buộc phát từ miệng giáo hoàng, nhất thời đạo đạo kim sắc quang mang hiện ra, giáo hoàng rốt cục quyết định sử dụng thánh khí rồi. Hắn biết thánh khí vô cùng lợi hại. Một khối bảy bàn tay, đúng, bảy bàn tay. Một khối thất thủ vọt ra từ thân thể giáo hoàng. Rồi sau đó tay cầm của thất thủ đông hóa thành đỏ như máu, đỏ đến mức kinh người. Tiên khí, Lý Dương và Trần Kiếm phong nhất thời cả kinh. Bọn họ không ngờ thánh khí của hắn lại lại là tiên khí, chỉ cần xem khí thế cũng không kém gì so với kiếm tiên thanh hồng. Ít nhất cũng là cấp bậc hạ phẩm tiên khí, mà cho dù là cấp bậc gì đi nữa, chỉ cần là tiên khí chắc chắn phải có chỗ bất Phàm Cứ như Trần Kiếm Phong, mặc dù không có đao phách, nhưng bằng vào kiếm tiên thanh hồng, có thể chiến đấu không phân cao thấp với hảo quang chân nhân. Với đao phách và phi đao nhập đạo, cũng giống như một loại vũ khí có tính liên tục phát triển. Đao Phách của Lý Dương lúc này cũng có thể so sánh được với hạ phẩm tiên khí. Với việc Đao Phách không ngừng biến đổi, cấp bậc màu sắc không ngừng đề cao, khi công lực của hắn đạt tới ma tướng ma xoái, Đao Phách sẽ tương đương với trung phẩm tiên khí. Đến khi công lực đạt tới ma vương ma quân, Đao Phách sẽ tương đương với thượng phẩm tiên khí, còn khi công lực Lý Dương đạt tới ma đế, đại tôn, thì sẽ tương đương với thần khí. Nói cách khác, Cao Thủ Phi đao nhập đạo, cho dù không có vũ khí, nhưng tự thân đao phách của họ có thể tiến hóa không ngừng. Nhìn vào hình dáng, cũng tương đương với kiếm tiên thanh hồng của ta mà thôi, còn thực lực của ngươi chỉ khoảng chừng đến độ kiếp kỳ, hứ. Trần Kiếm Phong cười khinh thường, rồi nhìn rắt sân nói, con trai, xem cha tra giết hẳn nhẽ. Sau khi đoạt được thanh tiên khí đó, cha sẽ tặng cho con. Trần Kiếm Phong cũng sợ con cái mình tới ma giới sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nên tiên khí này là nảy sinh ý định cướp đoạt ngay. Dù sao giết xong giáo hoàng, tiên khí cũng tự nhiên rơi vào tay ta. Chịu chết đi. Trần Kiếm Phong quát lạnh một tiếng. cửu thiên kiếm điện, đệ nhất thiên trương vô thượng kiếm điện. Lúc này, Trần Kiếm Phong tập trung toàn bộ tất cả lực công kích lại, chỉ thấy tất cả quang mang đều tụ lại trên kiếm tiên thanh hồng, rồi lẽ ra hảo quang sáng dự, sáng chói như mặt trời giữa trưa, kiếm tiên thanh hồng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt bắn về phía giáo hoàng. Lý Dương nhìn thất thủ trên tay giáo hoàng, trong lòng cười thầm, đây đúng là chuyển thừa thánh khí rồi, cuối cùng cũng rơi vào tay ta. À, thánh khí của giáo đình là tiên khí, thế còn hắc cám nghị hội thì sao nhỉ? Mắt Lý Dương sáng lên. Lưu ý, ra kẹ có chỗ bị viết nhầm thành rắt sơn hay kế khác, cái này để mai sửa. Tập 7, Kim Sác Huyết Dịch Chương 243, Huyết Ngục Nhất Tộc Phúc, gặp phải sống chết trước mắt. Giáo hoàng cũng không còn gì để giấu giếm, dùng hết toàn lực công kích. Ngoại nhân không biết thiên sứ giống với người tu ma, đều lấy trái tim làm trung tâm, tất cả năng lượng đều ẩn tàng trong máu huyết, còn thánh khí thất thủ, cũng chỉ có huyết tộc hoặc thiên sứ mới có thể luyện hóa, những người khác căn bản không thể luyện hóa. Một vòi máu phún vào thánh khí thất thủ, nhất thời toàn bộ số máu đó bị thanh thất thủ đỏ như máu hút sạch, thất thủ nhất thời phát ra kim quang chói mắt. Chết đi! Giáo hoàng Liều mạng dùng công kích cường đại nhất, cắn răng nhìn Trần Kiếm Phong. Hai cánh thiên sứ của hắn vô nhịp nhàng, rồi nhất thời hóa thành tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với huyết tộc thân vương còn nhanh hơn rất nhiều, thánh khí thất thủ hóa thành một đạo lánh quang, bay thẳng về phía Trần Kiếm Phong. Giáo hoàng không ngại dùng thánh khí thất thủ ngạnh tiếp kiếm tiên thanh hồng của Trần Kiếm Phong. Thân là thiên sứ, tốc độ bản thân cực kỳ nhanh, giáo hoàng tay cầm thánh khí thất thủ, đôi cánh thiên sứ vỗ nhàng, Thân thể lẽ lên hết chỗ này đến chỗ khác, quý tích cực kỳ quỷ dị khó lượng. Ừ, dám so kỹ xảo với người tu chân. Trần Kiếm Phong khinh thường cười, công phu gia truyền của Trần Kiếm Phong là gì? Đương nhiên không phải cửu thiên kiếm điện, cửu thiên kiếm điện bất quá vừa mới được kim kiếm tôn giả truyền cho hắn không lâu. Công phu gia truyền chính thức của Trần Kiếm Phong tu luyện mấy trăm là bắt đầu kiếm điện. Mặc dù bắt đầu kiếm điện không bằng cửu thiên kiếm điện. Nhưng Trần Kiếm Phong đã tu luyện bắt đầu kiếm điển đến mức đại thành, nên sử dụng bắt đầu kiếm điển ngược lại có uy lực lớn hơn nhiều. So kỹ xảo. Trần Kiếm Phong cười lạnh. Thiên tuyển bắt đầu kiếm điển, thiên cơ song kiếm hợp nhất, kiếm ảnh. Nhất thời khí thế của kiếm tiên thanh hồng hoàn toàn biến đổi, vốn đang bay thẳng với một khí thế không chết không về, đồng nhiên biến thành kiếm ảnh đầy trời. Tựa hồ trong nháy mắt kiếm tiên thanh hồng đã tràn ngập cả không gian, nhất thời giáo hoàng ngẩn cả người. Một thanh kiếm làm sao có thể giải ra khắp cả bầu trời được nhỉ? Bọn ngoại tộc nhân hà có thể hiểu được hoa hạ bắt đầu đại trận ảo diệu của chúng ta. Trần kiếm phong cười lạnh, nhất thời vô số kiếm ảnh, giáo hoàng cũng liều mạng không thèm để ý đến thân thể, chỉ dùng thanh khí thất thủ bảo vệ trái tim. phạm nơi nào có kiếm ảnh phong tới, chỗ đó đều có thất thủ ngăn trở. bóng kiếm tuy nhiều, nhưng lại không có nhiều kiếm ảnh bắn về phía trái tim. Thanh khí thất thủ chỉ chuyên lo bảo vệ trái tim thôi. Hô hô ba. Năng lượng từ máu huyết thoát ra, nhất thời một thân thể thiên sứ vốn bị thủng đến trăm lỗ ngàn khe lại hoàn toàn khôi phục, tựa như không hề có tổn thương gì. Lý Dương nhứng mẩy. Chân trứng môn. Nơi yếu hại của hắn là trái tim. Lý Dương thấy cảnh giáo hoàng chỉ lo bảo vệ trái tim, hiển nhiên giống như người tu ma, thân thể hạch tâm của người tu ma chính là trái tim. Chân kiếm phong khẽ gật đầu hắn cũng thấy rồi. Giáo hoàng bị Lý Dương khám phá ra bí mật, nhất thời vô cùng sợ hãi, nơi yếu hại của hắn đích thực là trái tim, một khi trái tim bắn thủng, hắn chắc chắn sẽ chết tại đường trường. Chết! đối mặt với tử vong, giáo hoàng điên cuồng lên. Đôi cánh thiên sứ vẫy vẫy, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng về phía Trần Kiếm Phong. Bắt đầu kiếm điện, tiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, quang, lục kiếm thống nhất. Kiếm chi tuyệt. Kiếm tiên thanh hồng nhất thời hóa thành một vệ sáng màu xanh tuyệt sát. Vìu. Một vệ sáng màu xanh lẻ lên rồi biến mất, kéo theo một vòi máu tươi, còn giáo hoảng vừa mới điên cuồng đây bỗng nhiên ánh mắt trở nên tán loạn. Một kiếm vừa rồi trong nháy mắt đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đáng thương, không có linh giáp che trở cho trái tim quả là bất lực. Thông thường khi người tu ma khi chiến đấu với người tu tiên, căn bản không quan tâm đến công kích của đối phương. Nếu công lực chênh lệch, ngay cả mắt thường cũng không thể thấy được, gặp người có công lực cao, cũng rất khó bắn thủng trái tim. Đáng tiếc, giáo hoàng gặp phải Trần Kiếm Phong, hơn nữa Trần Kiếm Phong lại có kiếm tiên thanh hồng. Quan trọng nhất là giáo hoàng không có linh giáp Hô! Trần Kiếm Phong rơ tay chụp vào không trùng, thanh thánh khí thất thủ đã rơi vào tay hắn, còn thi thể giáo hoàng vô lực rơi xuống, rồi nghe tóm một tiếng đã chìm vào hải dương sâu thẳm. À lì xa! Năm đó những người hạ thủ giết nàng đều đã chết. Hôm nay ta giết giáo hoảng, cũng miễn cưỡng xem như báo thủ cho nàng rồi. Trần Kiếm Phong nhìn những tàn tích còn sót lại trên đại dương Minh ngông, không khỏi thở dài. Vài chục năm gần đây, từng ngày qua đi hắn đều muốn báo thủ cho ạ lỷ xạ. Nhưng những việc đại loại như tiên nhân hàng thế và thần Kiếm xuất thế làm hắn luôn luôn bận rộn không có thời gian để làm gì khác. Rốt cục, hôm nay chính tay giết chết giáo hoảng. Lý Lì và dạ kẻ bay vào lòng Trần Kiếm Phong, khóc à lên. Gia đình ba người mắt đỏ lên, Lý Lì và dạ kẻ khóc à lên như trẻ con, hiển nhiên đang nhớ tới mâu thân ạ lỷ xạ của họ. Trần Kiếm Phong cũng ôm con gái của mình, ngửa đầu nhắm mắt, để mặc cho hai dòng nước mắt chảy dòng dòng trên mặt. Lý Dương đứng một bên nhìn gia đình ba người. Trở về, uống rượu, đi thôi. Đột nhiên Trần Kiếm Phong cười to nói, mặc dù hắn cười nhưng trong mắt vẫn ưa ra không kiềm chế được. uống rượu, đi thôi. Lý Lì và Dạ kẻ cũng cười nói, Lý Dương cũng cười, rồi bốn người phá không bay đi, chỉ để lại những mảnh sát máy bay trên biển. Nhà Trắng, Mỹ. Trong phòng làm việc của Tổng thống, Tổng thống Dieter Tiên Sinh đang xem các văn kiện. Đồng. Một vị thành viên nội các hoàng hồn hấp tấp xô cửa phòng, chạy vội vào phòng. Dieter mặt mày nhăn nhó. Hâm hâm nhìn thành viên chính phủ vừa mới tiến vào phòng. Đây là văn phòng của Tổng thống, không gó cửa mà chạy thẳng vào. Mặc dù quan viên vừa vào là người thân tín của hắn, nhưng đi tơ tiên sinh vẫn rất khó chịu. Tổng thống tiên sinh, giáo hoàng đại nhân, đã chết. Sắc mặt vị quan viên nội các này xem ra rất hốt hoảng, vừa thở vừa nói với đi tiên sinh đáng thương. Sao? Cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Ti tiên sinh mắt trọn tròn, nhìn quan viên nôi cách như không thể tin được. Quan chức chính phủ này phải nói rõ ràng chi tiết hơn, hôm nay giáo hoàng đại nhân đi chuyên cơ đến Paris nước Pháp, nhưng khi được đại đội hộ vệ không quân của chúng ta hộ tống được nửa đường thì gặp phải một cuộc tập kích kinh khủng. Toàn bộ đại đội không quân đều hy sinh, còn giáo hoàng đại nhân cùng với các cao nhân của giáo đình toàn bộ cũng đều chết. Ti tiên sinh đứng bật dậy, lông mày nhăn tiếp. Cả đại đội không quân không có một người nào còn sống à. Ti hơi khó tin, lần này chúng ta đã phái đội quân tinh nhuệ nhất không quân rồi, làm sao mà đến ngay cả một người cũng không thể thoát chứ. Đúng thế. Vị quan chức chính phủ kia gật đầu có vẻ rất chắc chắn. Ti thơ tiên sinh thật khó có thể chấp nhận việc này. Giáo hoàng không phải có năng lực đặc biệt sao. Không phải đã nói là trên thế gian này không có người nào có thể giết chết giáo hoàng sao. Sao mà giáo hoàng lại? Theo sử sách ghi lại thì trước nay chưa hề có giáo hoàng nào bị giết chết cả, bản thân giáo hoàng có thánh khí, ngoại trừ hắc cám ông trùm là có người có thể đấu với hắn, ở phương Tây không có ai có thể giết chết được giáo hoàng. Trừ phi là Người tu chân Phương Đông Tổng thống đi tiên sinh cũng biết vài chi tiết về người tu Trân Phương Đông từ những văn kiện cơ mật. Báo ngay việc này cho giáo đình đi, kể cả việc giáo hoàng đã chết. Địch nhân khẳng định là kinh khủng dị thường. Ta tin giáo đình hội sẽ hiểu, với địch nhân như thế, chúng ta không có biện pháp nào có thể đối phó với những người này đâu. Tị thơ tiên sinh xử lý rất đơn giản, chỉ cần đem tin tức này báo cho giáo đình là yên chuyện. Trong hội nghị giáo đình, trong phòng họp vô cùng hỗn loạn, người có thể giết chết giáo hoàng ngoại trừ ông trùm hắc cám thì còn ai khác nữa. Chúng ta phải giết hết đám hắc cám nghị hội, báo thủ cho giáo hoàng đại nhân. Đồ ngu! Ông trùm hắc cám giỏi lắm là đấu ngang tay với giáo hoàng đại nhân. Làm sao có thể giết được giáo hoàng? Đồng! Cửa phòng hội nghị đột nhiên mở toang. Giáo hoàng tiền nhiệm ản trù mặt lệnh như băng đi đến, chỉ có hắn mới hiểu được sự tình nghiêm trọng như thế nào. Thánh khí là vật quan trọng nhất đối với giáo hoàng, có thánh khí giáo hoàng mới có thể đạt tới bắt cấp cao thủ, mới có thể phát huy được lực công kích kinh khủng. Giáo đình nếu không có thánh khí, căn bản không thể chống lại hắc cám nghị hội. Cả đám câm miệng lại hết cho ta. Ản trù quát lạnh một tiếng. Mọi người nhất thời im tin thiết, giáo hoàng tiền nhiệm có địa vị còn cao hơn hồng ý đi ở đại chủ giáo nhiều. Từ hôm nay trở đi, vô luận bất kỳ tranh chấp gì, mọi người đều phải nhịn lục, không ai được treo vào hắc cám nghị hội. Ản trù bây giờ chỉ hy vọng là hắc cám nghị hội không biết việc thánh khí của giáo đình đã thất lạc. Một khi hắc cám nghị hội sẽ biết tin này, nhất định sẽ mở cuộc tấn công. không có thánh khí Không ai có thể cản được ông trùm hắc ám. Tuyệt đối giữ bí mật tin giáo hoàng tử vong cho ta, nói với Tổng thống Mỹ đi nên thành thực với ta. Ngoại nhân nào biết tin này đều phải thủ tiêu hết, nhất định phải giữ bí mật. À, báo với nước Pháp là giáo hoàng hiện có việc đột xuất, lần này mọi cuộc phỏng vấn hoặc tham viếng đều đình chỉ hết. Hạn chu lúc này hạ lệnh cho tất cả mọi người. Chúa ơi, xin người phù hộ cho đám con chiên của người, ở mẹn. Ản trù cầu nguyện trong lòng hy vọng lớn nhất của hắn bây giờ là hát cám nghị hội không biết chuyện giáo đình bị mất thanh khí. London Anh Quốc, Lý Dương đang ở trong một trang viên. Mặc kệ giáo đình hoảng loạn như thế nào, kẻ gây nên thai hỏa mấy người Lý Dương, vẫn đang hưởng thụ một bữa Yến thiệt thỉnh soạn với nhau. Rốt cục cũng giết chết giáo hoàng cũng coi như là báo thủ rồi. Xin mọi người cũng ly chúc mừng việc này. Trần Kiếm Phong năm đó cũng ở thế tục khá lâu nên cũng biết khá nhiều phong tục trong thế tục. Cạn Ly. Lý Dương, Ly Ly, Dạ kẻ, Điền Cương. Lý Thạc cùng với Trần Kiếm Phong đang cụm Ly, nâng gốc uống cạn, không còn quy củ gì nữa. Thật không ngờ, cuối cùng giáo hoàng lại biến thành người chim, tức cười quá. Dạ kẻ cười khùng cục. Đột nhiên, Trần Kiếm Phong lấy ra kia thánh khí thất thủ. Theo ta thấy, thất thủ hẳn phải là hạ phẩm tiên khí. Ly Ly tới ma giới. Có điền cương chiếu cố, ta còn yên tâm một chút. Nhưng dạ kệ thì ta không được yên tâm lắm. Dạ kẹ, thanh thất thủ này ta cho con làm vũ khí. Nói rồi Trần Kiếm Phong đem thanh thất thủ đưa cho dạ kẹ. Thất thủ toàn thân màu vàng, thậm chí còn hơi chói mắt, tay cầm đỏ như máu, thoạt nhìn như có một cổ sát khí sặc nguồn máu. Cảm ơn ba. Dạ kẹ lúc này vừa cười vừa tiện tay cầm lấy. Thật ra dạ kẹ mặc dù thích thanh thất thủ. Nhưng nếu không có thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vì dạ kẻ không thích đánh nhau hoặc giết người, hắn chỉ thích luyện chế đăng lược, luyện chế vũ khí vân vân Bất quá đã là tâm ý của Trần Kiếm Phong, hắn cũng không tiện phản đối. Ngày thứ hai, Trần Kiếm Phong rời Đôn quay về Côn Lôn tiến Cảnh. Dù sao hắn cũng là trưởng môn của Thục Sơn Kiếm Phái, còn có không ít sự tình phải giải quyết trong biệt thự của Lý Dương. Sao thế? Làm sao mà không thể nhận chủ được? Rọng giả kẻ từ lầu 3 vọng xuống, rồi thấy hắn phẫn nộ từ trên lầu nhảy xuống. May mắn mà bọn Lý Dương không phải là thường nhân, biết giả kệ nhảy từ lầu 3 xuống chỉ là việc nhỏ, do đó đều ngồi bình thản ở đại sành lầu 1 Sao vậy? Bọn người Lý Dương Lý Thạc nhìn giả kẻ. Giả kệ nhảy xuống đất xong lập tức lôi ra thanh thất thủ, khoảng lên bàn đánh đồng. Một tiếng, bất lực nói, không biết chuyện gì mà thanh thất thủ này không thể nhận chủ. Mặc kệ ta làm sao đi nữa đều không thể luyện hóa được. Dạ kệ có vẻ rất bất lực. Tính ra, dù sao thanh thất thủ này cũng không hữu dụng gì với ta cả, ta thả đi luyện chế đan dược còn hơn. Dạ kệ nằm thịt xuống ghế sofa, bất lực nhìn thanh thất thủ. Lý Dương cơ tay, thất thủ liền bay đến tay hắn. Một cổ khí tức huyết sát tràn ngập cả thanh thất thủ, chính xác là xuất phát từ tay cầm. Lý Dương, đây là phương thức luyện chế đặc hữu của bộ tộc huyết ngục ma giới. Chỉ có tự thân bộ tộc hủ ý hệt nhân ngục mới có thể luyện hóa được. Thanh âm hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương như mày. Bộ tộc huyết ngục. Giáo hoàng cũng thuộc về bộ tộc huyết ngục sao? Lý Dương hỏi lại. Hạng vũ nói, à, xem hắn cách hắn chiến đấu thì đúng thế thật. Lý Dương sừng sốt, giáo hoàng lại là bộ tộc huyết ngục ở ma giới. Hạng vũ nói tiếp, bộ tộc huyết ngục phát sinh từ trong huyết ngục. Cả huyết ngục ở ma giới đều thuộc về lãnh địa của âm dương ma đế. Âm dương ma đế cũng được sinh ra từ huyết ngục, chúng tộc huyết ngục bề ngoài giống như thường nhân, bất quá chỉ khác là họ có cánh mà thôi. Một nhóm có cánh màu đen, có hình dáng như huyết tộc của các ngươi. Một nhóm có cánh màu trắng, chính là thiên sứ của các ngươi, nhưng còn có một loại khác. Loại cuối cùng, là nửa cánh màu đen, nửa cánh màu trắng. Âm dương ma đế thuộc về loại này. Lý Dương lúc này mới hiểu phương pháp tu luyện của bộ tộc huyết ngục rất bất đồng so với ngoại giới hơn nữa biện pháp luyện chế ma khí cũng khác với người tu ma bình thường chỉ có bộ tộc huyết ngục dùng huyết ngục của chính mình mới có thể luyện hóa nghe xong Lý Dương biết ngay vì sao giả k kẻ không thể luyện hóa thất thủ trong cơ thể dạ kẻ có huyết mạch của củaăng nhân tuyệt không có huyết mạch của bộ tộc huyết ngục đương nhiên không thể luyện hóa thanh thất thủ này Lý Dương đột nhiên nhớ tới hai người Lúc này vơ lấy điện thoại trong đại sánh ZZ, ZZ, hai tiểu tử mau chạy tới đây Lý Dương nghĩ tới hai đồ đệ của mình Kiệt Thụy và Kiệt Tây tốt xấu cũng huyết tộc Tự nhiên là bộ tộc huyết ngục Hẳn là có thể luyện hóa thanh thất thủ này Dù sao đây cũng là tiên khí Không thể lãng phí được Đột nhiên Giết giáo hoàng tìm được một món tiên khí Nghe nói ông trùm hắc cám nghị hội cũng có một thanh thanh khí Ta nghĩ cũng không thua gì thanh thất thủ này Chúng ta đi xem thử đi. Thanh âm Lý Thạc đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Lý Dương sừng sốt, đệ đệ sao lại có cùng suy nghĩ với mình thế? Tập 7, Kim Sác huyết dịch. chương 244, Thần Chi huyết dịch. Hay quá mau đi hắc cám nghị hội chơi một chuyến đi, tiêu diệt ông trùm, tiện tay cướp luôn thanh khí. Giác chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nhảy tưng tưng lên cao giọng hưởng ứng. Điền cương cũng ha ha cười lớn, được, ha ha. Vừa mới tiêu diệt giáo hoàng, bây giờ đi cấp của ông trùm, hát hát, thế mới gọi là sảng khoái chứ. Năm đó khi lần đầu tiên Điển Cương gặp Lý Dương, hắn tựa hồ rất lánh khốc. Đó là do hắn tự buộc mình phải làm ra như vậy. Quân hắn thời gian lâu, mới thấy bản tính của Điển Cương từ từ bộ lộ ra. Ở nhà thực ra hắn là một người hào sảng, an to nói lớn. Lý lì sầm mặt lại, nhìn Điển Cương và rắc. Đệ đệ, người bao nhiêu tuổi rồi? Còn cả ngày làm bộ như trẻ con. Muốn học cách trầm ổn, thì lo mà học đại nhân kia kìa. Lý Lý quay về rắc giao hấn, rắc không ít lần gặp phải tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên là cúi đầu, tại răng của không nói nửa lời, TTV. Mặc cho Lý Lý nói thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ cúi đầu, làm như chăm chú nghe lắm. Lý Lý bất lực, rồi nhìn về phía điển cương TTV. Lý Lý cứ nhìn chầm chầm điển cương như vậy, không nói một câu nào. Hát hát, bà xã, chẳng phải là chỉ đi chơi một chút thôi sao? Đâu có gì quan trọng đâu, hát hát. Điền cương bút tóc, làm bộ ngây thơ vô tội. Nếu là ngoại nhân cũng dễ bị bề ngoài của hắn lựa. Nhưng Lý Lý là ai chứ? Làm vợ chồng vài chục năm, từ bất kỳ động tác nào của Điền cương, Lý Lý đều có thể xem thấu tâm tư của hắn. Hử, để sư huynh nói. Sư huynh cho phép thì mấy người đi. Sư huynh không cho thì mấy người không được đi, mấy người không được nói gì thêm nữa. Lý Lý nói giọng khô khốc, ánh mắt hướng về Lý Dương, "Sư Minh, ngươi nói đi, có nên đi công TTV?" Lý Dương mắt hấp hái, "Việc này, việc này cuối cùng sao lại đổ hết lên người mình nhỉ?" E hèm. Lý Dương khẽ hắng giọng, "Việc này, à, nam nhân mà, đi chơi một chút cũng không có gì là lớn, mọi người ra ngoài chơi một chuyến cũng tốt, TTV." Sư Minh, người TTV, Lý Lý nhất thời nhìn Lý Dương nói không ra lời, hình tượng gương mẫu của Lý Dương trong lòng Lý Lý trong nháy mắt ẩm ẩm sụp đổ. Hoan hô, Sư Minh cho đi rồi, nào. Tất cả mọi người cùng đi thôi. Giác hét toán lên, khuôn mặt nở cười hì hà nhìn Lý Lý nháy mắt lia lia. Tối nay chúng ta sẽ đi, TTV. Lý Thạc thấy thế, nhất thời đề nghị. Lý Dương đang quay đi đột nhiên quay lại hỏi, à. Có ai biết hắc cám nghị hội ở chỗ nào không? Im tin thít, tivi. Tất cả mọi người đều im lặng, không như giáo đình Quang Minh tránh đại. Các cơ sở của hắc cám hội nghị đều rất bí mật, chứ đừng nói đến đại bản doanh. Ngoại nhân căn bản không thể biết đại bản doanh ở đâu cả. Đương nhiên, mọi người ở đây cũng không ai biết cả. Thiếu chủ, để thuộc hạ dùng thần thức điều tra, mất thời gian khoảng nửa ngày là có thể kiểm tra cả. Châu Âu. Trần Giáp một trong ma sách tứ lao suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ ra chữ châu Âu này. Mấy người Lý Thạc mắt đều sáng lên. Đại trưởng lão quả nhiên lợi hại, tốt, tốt quá, chỉ y nửa ngày thôi mà. Lý Thạc cười lịnh Trần Giáp. Trong ma sách tứ lao, Trần Giáp là đại trưởng lão TTV. Không cần. Lý Dương bỗng lắp đầu, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Ma sách tứ lao vượt qua 5 lần tán ma thiên kiếp. Tâm thần cảnh giới bất quá tiếp cận La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Nhưng Lý Dương thì sao? Tâm thần của Lý Dương đã gần đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Vượt xa ma sách tứ lão. Lý Dương dùng linh thức kiểm tra cả châu Âu, bất quá mất khoảng 2-3 giờ. Lý Dương điều tra tất cả lục địa trên toàn cầu cũng không đến một ngày là xong. Điều tra tất cả biển và đại dương, phòng trừng phải mất công 2 ngày. Do đó lúc trước Lý Dương nói, 3 ngày là có thể lục soát hết cả địa cầu. Không cần phiền phái vậy đâu Lý Dương cười lấy điện thoại ra quay số điện thoại của ty TTV alo Steven là ta mục dịch Lý Dương mỉm cười nói a mục dịch bằng hưu thân ái của ta ta rất vui khi nhận được điện thoại của ngươi a này lần trước ở Luân Đôn ngơi ra tay nặng thật đã xử tử vài cao thủ cấp bậc huyết tộc công thức lẫn Lang nhân lang Vương ty nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ run Châu Âu là đại bản doanh của Hắc Cám nghị hội, London Anh Quốc là một thành phố cổ kính tự nhiên có không ít huyết tộc, lang nhân. Nhưng chỉ trong một giờ, tất cả toàn bộ huyết tộc và lang nhân đều bị giết sạch. Thậm chí đến cả những huyết tộc công tức cũng bị giết. Việc này nhưng khiến cho cả Hắc Cám nghị hội chấn động. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Lý Dương với vẻ lãnh đạo. Sơ nhất thời kêu lên, trời đất, đây mà là việc nhỏ hả? Vậy cái gì mới là đại sự đây? À, ngươi đưa địa chỉ đại bản doanh hắc cám hội nghị cho ta, ta chuẩn bị tới đó chơi một chuyến. Nghe ngữ khí của Lý Dương, việc đi đại bản doanh hắc cám nghị hội tựa hồ như đi siêu thị chơi vậy, nên Lý Dương mới xin địa chỉ của hắc cám hội nghị. Sir Ti là tộc trưởng gia tộc Vita, tự nhiên phải biết địa chỉ hắc cám hội nghị. Phủ, TTV. Sir Steven nhất thời thở khịt ra một hơi. Hắn bị dọa sợ vãi. mục dịch, huynh đệ của ta. Ngươi đừng dọa ta chứ. Ngươi muốn làm gì? Đại bản doanh hắc cám hội nghị, đó là tòa thành trì đã có hơn 1.000 năm lịch sử rồi, ngươi không được làm loạn đó. Vụ nổ ở đáy sông Hụ Sần năm đó đã khiến Sở Ti Vân có thể đoán ra Lý Dương là một cao thủ tuyệt đỉnh. Đêm sát máu ở Đôn mấy hôm trước càng làm Sở Ti Vân biết thêm về thực lực của Lý Dương. Diệt hắc cám nghị hội. Theo Sở Ti Vân thấy, Lý Dương nói không chừng cũng có thực lực này. Đừng lo. Ta bất quá đi chơi một chuyến, nhiều lắm là giết ông chùm thôi. Lý Dương ăn ủi. Trong lòng sờ ti vần trợt máy động mục dịch, huynh đệ của ta, ngươi đừng làm ta sợ chứ. Mặc dù ta chẳng ưa gì ông trùm nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể giết chết hắn được. Hắn mà chết, giáo đình sẽ đối phó với chúng ta, mà trong số chúng ta không ai của đánh thắng được giáo hoàng cả. Đừng lo, giáo hoàng cũng bị chúng ta giết rồi. Sờ ti vần trợt mắt muốn lọt cả chồng. Hắn cuối cùng cũng biết, hắn vẫn chưa thể tưởng tượng hết được sự biến thái của Lý Dương. Ngươi không phải khán ông trùm không vừa mắt mạ. Ta giết hắn, ta ủng hộ ngươi làm ông trùm, thế nào? Đừng lo lắng, ta không có mục đích gì khác đâu, ta không để vào mắt thực lực nhỏ bé của hát cám nghị hội đâu. Lý Dương cười nói, hắn quả thực không có xem hát cám nghị hội vào đâu. Tuy tiện cử ra một người trong ma sách tứ lao là có thể đạp bằng cả hát cám nghị hội rồi. Với lực lượng tuyệt đối như thế, số lượng nhiều cũng không hữu dụng. Sir Ti Vân im lặng, mắt nhắm lại, liên tục tính toán trong đầu. Lúc này, có vài sự thay đổi trong 13 thị tộc của huyết tộc, đồng thời gia tộc vịt tở của hắn cũng có thay đổi. Vị trí ông trùn của hắc cám hội nghị trước giờ luôn luôn do hắc cám pháp sư nắm giữ. Một khi Sir Ti Vân có thể trở thành ông trùn hắc cám hội nghị, vậy thì, cả huyết tộc trên thế gian đều coi hắn là một anh hùng. Nhưng nếu cứ duy trì tình hình hiện nay, Sơ Ti Vân gọi lắm chỉ là tộc trưởng một gia tộc trong huyết tộc mà thôi. Trong lịch sử huyết tộc, hắn cũng sẽ chỉ là một tộc trưởng bình thường. Sơ Ti Vân mở choáng mắt ra. Được, ta theo ngươi. Sơ Ti Vân rốt cuộc quyết định, cùng bước lên một con thủy hợp với Lý Dương. Trở thành anh hùng của 13 thị tộc trong huyết tộc, trở thành huyết tộc chuyển kỳ, trở thành người đầu tiên của huyết tộc là ông trùm hát cám hội nghị. Được, thỏa thuận nhé. Tối nay chúng ta xuất phát. Địa chỉ hắc ám hội nghị đầu. Sơ rốt cục cũng đứng vào một trận tuyến với Lý Dương. Qua đêm nay, hắn sẽ biết lựa chọn của hắn sáng suốt đến đầu TTV. Khu nhà thư hương danh phủ ở Tô Châu, Trung Quốc. Khu nhà này dựa lưng vào Đại học Tô Châu, được canh phòng rất nghiêm ngặt. Trong một căn nhà ở khu thư hương danh phủ, Lâm Thiên Vũ mang theo hai bảo tiêu. Một là huyết tộc công tước. Một là lang nhân cấp bậc lang vương đi nhanh vào nhà. Lâm Thiên Vũ lần này về nước chính là muốn truy sát nhi tử chính thức của Lâm Ngọc, cũng là người được Lâm Ngạo Thiên dùng mọi biện pháp để bảo trụ huyết mạch cho Lâm ra Lâm Phàm. Lâm Phàm là con trai chính thức của Lâm Ngọc, được Lâm Ngạo Thiên giao cho Lam Thúc luôn luôn chăm sóc và bảo vệ. Thiên Vũ, đây là những lời dặn dò cuối cùng của ông nội ngươi, cho dù có chết, ta cũng sẽ không để ngươi thương tổn Lâm Phàm đâu. Lam Thúc nhìn Lâm Thiên Vũ, Có vẻ rất kiên quyết. Lâm Thiên Vũ cười lạnh. Lam Thúc. Thúc nuôi dưỡng ta lớn lên, luôn luôn cúc cung tận tụy với Lâm gia ta, ta rất tôn kính Thúc. Nhưng, Thúc phải biết rằng, Lâm Ngọc Phản Phúc kia đã giết cha ta, giết mâu thân ta, thậm chí còn giết cả ông nội của ta. Thúc biết chuyện này mà. Nếu không giết chết nổi giống súc sinh này, làm sao ta có thể gặp mặt liệt tổ liệt tông của Lâm gia chứ? Lâm Thiên Vũ lúc này đã khôi phục dung mạo khi trước. Lam Thúc lắp đầu, ông nội ngươi nói rồi, cho dù phát sinh sự tình gì cũng phải bảo trụ lâm phàm, cũng là bảo trụ lâm ra huyết mạch, đây là điều quan trọng nhất. Cho dù phát sinh bất kỳ điều gì thì điều này sẽ không bao giờ được thay đổi, TTV. Lâm Thiên Vũ khen nhíu, hắn là người, tốt xấu gì cũng có cảm tình. Lam Thúc là người nuôi hắn lớn lên, trong lòng Lâm Thiên Vũ, người giữ địa vị cao nhất đương nhiên là mâu thân hắn, người kế tiếp chính là Lam Thúc và ông nội. Về phần cha hắn, hắn còn không hề có cảm tình gì. "Lam Thúc, lần cuối cùng ngươi tránh ra, nếu không, đừng trách Thiên Vũ ta ngoan." Trong mắt Lâm Thiên Vũ hiện lên tia lánh quang TTV. tê. Lam Thúc giải quyết lắc đầu, vẫn che chắn cho thanh niên phía sau Lâm Phàm. Lâm Phàm sợ hãi nhìn tất cả cảnh này. Vừa rồi Lâm Thiên Vũ thay đổi dung mạo ngay trước mắt hắn, chỉ cần điều này thôi đã khiến cho Lâm Phàm cảm thấy run sợ. Thật không tránh hả? Lâm Thiên Vũ hỏi. Không. Lam Thúc che chở Lâm Phạm phía sau, kiên định nói. Sắt. Lâm Thiên Vũ đột nhiên trứng mắt, lạnh dọn ra lệnh, nhất thời lang vương phía sau hắn thân hình loay lên. Xoẹn. Xoẹn. Thân thể Lam Thúc run lên, nhất thời trận mắt, máu tươi bắt đầu chạy tràn trên mặt hắn, nhìn Lâm Thiên Vũ khó có thể tin được. Thiên Vũ, ngươi quả. Nhiên dám Giết. Ta. Lam Thúc nuôi Lâm Thiên Vũ lớn lên coi Lâm Thiên Vũ như con mình. Theo như Lam Thúc nghĩ, cho dù là lang sói, cũng phải có cảm tình, nhưng Lâm Thiên Vũ thì ngay cả bản thân hắn cũng có thể giết tê Hừ, ta vì nghiệp lớn của Lâm ra, mặc kệ là ai, cho dù là giết cha mẹ, cho dù là giết vợ con thì có sao. Húng chi là ngươi. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nói, trong mắt Lam Thúc tràn đầy nỗi thống khổ, rồi từ từ nhắm lại mắt lại, không còn sinh khí nữa. Người không phải người. Lâm Phàm nhìn thẳng vào Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ cười ha ha dạy đời, không phải người. Ta vốn không phải người, ta là thần. Người có biết không? Ta là thần. Lâm Thiên Vũ hú lên, đồng thời trên tay hắn xuất hiện một chìa khóa đỏ như máu. Đây là cái chìa khóa đến với thần. Lúc này, vẻ mặt Lâm Thiên Vũ vô cùng dữ tợn. Người làm nghiệp lớn, phần lớn phải cực kỳ vô tình, giết vợ giết con, chỉ là việc bình thường cảm tình. Chỉ ngươi yếu mới có cảm tình. Bất quá trước nay bọn chúng tranh chỉ để làm hoàng đế mà thôi, nhưng ta lại thành thần. Ha ha, thần là bất tử, thần là vô địch, lâm gia sinh ra một thần, huyết mạch tự nhiên sẽ không đoạn tuyệt. Về phần ngươi, vốn không nên lưu lại trên đời TTV. Lâm Thiên Vũ căn bản không nhìn Lâm Phạm, vung tay lên. Sau một tiếng bùng, Lâm Phạm đã hóa thành một đống thịt. Hai người các ngươi đi ra ngoài. Lang vương và huyết tộc công tức lập tức không người đi ra. Lâm Thiên Vũ hai tay chập vào nhau, một màn hào quang màu đen xuất hiện chung quanh thân thể hắn. Bất quá đây chỉ là một một loại pháp thuật hắc cám, là ông trùm chuyển cho hắn cho vui, chỉ dùng để ngăn cách thanh âm. Alo. Lâm Thiên Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại, trên màn hình điện thoại lờ cờ giờ xuất hiện một hắc y rì lao giả, trên đầu có đeo vương miện, vị hắc y rì lao giả này chính là ông trùm của hắc cám hội nghị. Sao, Lâm, huynh đệ huyết mạch của ta, chuẩn bị xong hết rồi chứ hả? Hắc H.I.G. lão giả mỉm cười nói. Ông trùm đại nhân, đương nhiên chuẩn bị xong hết rồi. Đã tìm được chìa khóa, mặc dù bản đồ hơi thiếu sót, nhưng miễn cưỡng có thể tìm được thần chi huyết dịch trong truyền thuyết. Phục dụng xong là có thể thành thân rồi, đúng là đáng kỳ vọng. Lúc này, trong mắt Lâm Thiên Vũ lộ ra một khát khao bỏng cháy. Ông trùm cũng rất hưng phấn. Ha ha! huynh đệ huyết mạch của ta. Đến lúc đó, ngươi dùng máu của thần hổ vạ trong truyền thuyết, ta phục dùng máu của thần cai ẩn. Ha ha, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta đều thành thần cả, tất cả địa cầu đều nằm cả trong lòng bàn tay chúng ta. Ông Trùm cũng cười lớn. Lâm Thiên Vũ không hề lo việc ông Trùm sẽ hại hắn, ông Trùm cũng không lo Lâm Thiên Vũ phản bội. Bởi vì hai người đã kết linh hồn khế ước, dùng hác cám pháp thuật trí cao đế kết khế ước. Chỉ cần có một người phản bội khế ước, người này chắc chắn phải chết. Do đó, bên cạnh Lâm Thiên Vũ mới có nhiều cao thủ hắc cám hội nghị như thế TTV. Hai người cũng không biết, máu của vị thần đó, bất quá là máu của hai tuyệt đỉnh cao thủ trong bộ tộc huyết ngục, huyết dịch của dồ vạ và cai ẩn. Năng lượng của bộ tộc huyết ngục vốn ẩn chứa trong máu, dồ vạ và cai ẩn đều là cao thủ cấp bậc ma quân trong bộ tộc huyết ngục. Chỉ cần phục hấp thu máu của họ là có thể dễ dàng đạt tới thiên ma cảnh giới. Đó là đạo lý khi nói thành thần. Bất quá! Ông trùn hắc cám nghị hội đáng thương không biết rằng Lý Dương đang mang theo nhân mã đến tận cửa rồi, hắn còn thời gian đi tìm máu của cai hẳn sao. Chỉ sợ không còn cơ hội nào nữa. Tập 7, Kim Sác Viết Dịch chương 245, Nộ Kiến Lâm Thiên Vũ Sương đêm lắng đãng, ánh trăng như đôi tay tình nhân vuốt về khuôn mặt người yêu. Đoàn người Lý Dương ngự không bay đi, cười đùa vui vẻ, giống như đi du mà vậy, chỉ là tốc độ rất nhanh, giống như đổi gió bắt chăng, trong nháy mắt hoa phá trường không, bay ra xa ngàn dặm rồi. Sở Steven. Lý Dương đã thấy Sở Steven, dựa theo kế hoạch của lúc trước, lần này người chủ trì là Sở Steven, không phải là Lý Dương. Đương nhiên, thực chất cuối cùng không ai khác chính là bọn người Lý Dương sẽ ra tay TTV. Chào, Mục Dịch. Huynh đệ của ta, tới đây, đây là vài vị trưởng lão gia tộc phịt tở của ta, vị này là cha của ta họ Hiệu. Lần này gia tộc phịt tở có thể nói là toàn quân xuất động, dốc hết vốn ra đó. Lý Dương khẽ gật đầu. Học Tiến lên nói, mục dịch tiên sinh tôn kính, lần này gia tộc phịt tở ta hoàn toàn theo ngài, đem vinh nục hoàn toàn đà vào tay tiên sinh, tất cả đều tùy thuộc vào trận chiến giữa tiên sinh và ông trùm TTV. O kỳ thập phần tán thành lựa chọn của Sở Ti Thứ nhất, 13 thị tộc huyết tộc vốn có thực lực mạnh hơn hát cám pháp sư, nhưng vì không có thánh khí, không ai có thể địch nổi ông trùm, do đó một mạch bị áp ước. Thứ hai, lần trước vụ nổ trên sông Hủ Sần đã nói lên Lý Dương ít nhất phải là bắt cấp cao thủ. Thứ ba, mấy ngày trước trong đêm máu lửa ở Luân Đôn cũng nói lên thực lực của Lý Dương, quan trọng nhất là điểm thứ tư cái chết của Giáo Hoàng. Mặc dù giáo đình giấu tin tức này, nhưng giáo hoàng Nguyên Lai phải đi Paris nước Pháp, vì sao đột nhiên hủy bỏ. Họt bằng việc này cũng đã bắt đầu hoài nghi rồi, hơn nữa họt hiểu dựa vào tổ chức tình báo của Mạ Phi A Italia tra ra ngày đó cả một phi đội của Mỹ hộ tông giáo hoàng toàn bộ chết sạch. Kết hợp những tin tức này, hắn có thể phán đoán, giáo hoàng đích xác đã chết. Giáo hoàng có thực lực ra sao? Hắn thực ra cùng một đẳng cấp với ông trùm. Đã ngay cả giáo hoàng mà cũng có thể giết chết, thì nói gì đến ông trùm TTV? Yên tâm, qua tối nay, ngươi sẽ biết lựa chọn của ngươi sáng suốt bao nhiêu. Lý Dương không khiêm nhường chút nào. Chẳng cần hắn, chỉ cần bọn họ ma sách tứ lao phía sau, toàn là tán ma vượt qua 5 lần tán ma thiên kiếp, còn có cái gì mà không đạp bằng được chứ? TTV. Ốt hiệu vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta thập phần tin tưởng thực lực của một dịch tiên sinh không tin sao được. tiểu gì thì cũng đã dám tạo phản rồi, làm sao còn có thể không tin Lý Dương được chứ. Chúng ta đi thôi. Lý Dương mỉm cười, lập tức mang theo vài vị huynh đệ cùng với ma sách tứ lao trực tiếp ngự không bay đi, họ cứ cùng sở ti vần mấy người vội vàng đuổi theo, thấy mấy người Lý Dương ngoại trừ giáp sơn và Lý Lý là 6 cấp đỉnh núi, phải ngự kiếm phi hành, còn những người khác, kể cả Lý Thạc cũng đều có thể ngự không bay đi TTV Cha! Bốn vị lao giả kia công lực rất kinh khủng. Sơ cảm thấy khi mình bay gần ma sách tứ lao, trong lòng tự nhiên run lên, giống như ma sách tứ lao là loại hồng hoàng cự thú tiền sử. Chỉ cần lộ ra một chút khí thế đã hãi nhân như vậy. Steven bọn họ thực lực càng mạnh, lần này ta càng nắm chắc gọt gịu cũng cười tổng tịm. Hắn càng cảm thấy nhi tử mình năm đó bị thương được Lý Dương cứu. Từ đó thành lập quan hệ rất tốt với Lý Dương thật sự là ơn trời ban xuống TTV. Vù vù, mười mấy người phá không bay đi, không lâu đã đi tới mục tiêu lần này đại bản doanh Hắc Ám hội nghị, một pháo đài cổ kính có đến ngàn năm lịch sử. Mục Dịch tiên sinh, các ngươi chuẩn bị động thủ như thế nào? Ta nghĩ, hay là cứ tàn sát từ ngoài vào? Họ tiểu đề nghị. Scott vẫn cũng nói, Mục Dịch vinh đệ, đúng, tàn sát từ ngoài vào. Trong đại bản doanh này phần lớn là thuộc hạ của ông trùm, giết sạch cũng không sao, huống chi nhiều lắm chỉ giết vài đứa, cũng có tác dụng trấn áp đám gia hỏa này. Lý Dương bất lực. Lần này hắn bốn nghĩ chỉ giết ông trùm là đủ rồi, không nghĩ đại khai sát giới, nhưng sở ti vẩn và họt hiểu lại khuyên hắn như thế. mục dịch tiên sinh, ngươi không biết, trong hác ám thế giới, vô luận là giáo đình, hay hác cám hội nghị, chỉ có thể hiện thực lực tuyệt đối, mới làm những người khác thần phủ. Nếu không thể hiện một chút thực lực, làm sao buộc bọn chúng thần phục đây? Ồt hiệu Lý lý lại không đồng ý, Ồt hiệu tiên sinh, người nói có đạo lý, nhưng... Giết ông trùm, giết giáo hoàng, chẳng lẽ không thể chứng minh thực lực sao? Ồt hiệu nhất thời không còn gì để nói nữa. Hắn đã nghĩ đến việc mượn tay Lý Dương, diệt trừ toàn bộ bè cánh của ông trùm, dù sao trong tòa thành phần lớn là cao thủ hắc cám pháp sư. Ngoài ra còn có một vài cao thủ huyết tộc và lang tộc, bọn họ mới sinh đã bị huấn luyện thành người chỉ biết thuần phục ông trùm hát cám. Họt hiệu tiên sinh, ta rất hiểu ý ngại. Như vậy đi, Trần Giáp Trường Lão, ngươi hãy đi cùng họt lựu tiên sinh, giao hấn một chút đám gia hỏa này, cũng không cần giết, kỳ thật việc không giết xem ra còn hiệu quả hơn cả giết chết bọn chúng. Lý Dương nói, trong mắt hiện lên chút quan mang. Họt hiệu sừng sốt, rồi cũng hiểu được. đúng Đúng, bây giờ chỉ cần giáo hân đám gia hỏa này, để cho bọn chúng biết sự cường đại của ngươi, sau đó thông qua miệng bọn chúng đem sự cường đại của chúng ta chuyển ra ngoài, việc này so với gia tộc Peter chúng ta nói còn đáng tin hơn nhiều. Đúng, một dịch tiên sinh quả nhiên trí tuệ. Ho Othiệu nói một cách hưng phấn tề tivi Đương nhiên, Peter là gia tộc tạo phản, cho dù hắn có nói như thế nào, cho dù dựa vào việc được bọn người Lý Dương ủng hộ. Cho dù ông trùn đã chết, nhưng gia tộc khác trong huyết tộc không ai thấy thấy. Nói không chừng còn có chút hoài nghi, nhưng nếu để cho bẻ cánh của ông trùn chuyển ra là phịt tở gia tộc dựa vào thực lực của bọn người Lý Dương, vậy đáng tin hơn nhiều. Trong đám này, một người nói ra như vậy, người khác còn có thể hoài nghi là bị phịt tở bộ tộc mua chuộc. Hai người ba người nói như vậy, người khác sẽ hơi mơ hổ, nhưng đến khi bốn người, năm người nói thì lại khác. Lúc cả hơn trăm người đều nói như vậy, chắc chắn người khác sẽ tin TTV. Vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Trần giáp trưởng lão làm phiền ngươi rồi. Lý Dương mỉm cười nói. Trần giáp trưởng lao lúc này không người nói, tuân lệnh thiếu chủ. Đám ốc hiệu, sơ nhất thời trận tròn mắt. Thiếu chủ, TTV. Mấy lao già nầy này sống đã mấy trăm năm, đương nhiên cũng bị hệt khá nhiều về trung văn, tự nhiên biết thiếu chủ nghĩa là gì. Việc này nói lên sau lưng Lý Dương còn có một cứng giả, có nghĩa là ma sách tứ lao bất quá chỉ là bốn người hầu mà thôi. Ngay cả mấy người hầu mà đã lợi hại như thế, thực lực của Lý Dương rốt cuộc mạnh tới đâu. Hơn nữa chủ nhân của những người hầu này còn phải mạnh đến như thế nào đây? Trân Bính Trường Lão, người chiếu cố cho Lý Lý và Giáp Sơn. Nãy giờ Lý Dương hơi lo lắng cho Lý, Lý và Giáp Sơn, lúc này mới nói ra. Tuân lệnh thiếu chủ Trần Bính trưởng Lão cũng không người đáp. Lý Dương gật đầu cười âm âm. Chà, động thủ thôi. Ta đã phát hiện nơi ở của ông Trung rồi. Nói rồi, liền hướng về phía cổ bảo vợ tới. Họt và sờ ti khách khí nhường đường cho Trần Giáp trưởng Lão bay về phía cổ bảo. Cổ bảo có ngàn năm lịch sử sắp phải nên đón một màn rửa tội rồi. Ông Trung đang ở trong một căn phòng thật lớn. Trên tường bức tường lớn trong phòng có một màn hình lờ cờ giờ rất rộng. Màn hình lờ cờ giờ này có thể nối với máy vi tính, cũng có thể làm tivi hoặc các việc khác. Chào. Lâm, huynh đệ thân thiết của ta, ngươi chừng nào thì đi tìm thần điện trong truyền thuyết đây. Ta đã hơi sốt ruột rồi. Ông chủ nói có vẻ thúc dục TTV. Hình ảnh Lâm Thiên Vũ xuất hiện trên màn hình lờ cờ giờ thật lớn. Lúc này, hắn đã khôi phục lại bộ mặt của vũ minh. Ông chủ đại nhân thân ái, ông sống lâu như vậy. Cũng không cần quan tâm 10 ngày nửa tháng. Ông phải biết rằng, việc tìm kiếm thần điện cũng không phải sự tình đơn giản gì. Ta đang nghiên cứu bản đồ, cũng có không ít thành quả. Ít nhất ta tra ra, hẳn phải bắt đầu từ sông Hủ sẩn ở New York. Lâm Thiên Vũ thực ra cũng đó chút khó chịu. Ông trùn hắc gám nghị hội ngay từ đầu cứ vài ngày quay điện thoại một lần hỏi thăm. Bây giờ khi Lâm Thiên Vũ càng lúc càng nắm chắc, ông trùn hắc gám nghị hội cơ hồ một ngày hỏi một lần. Thậm chí còn có khi một ngày hai lần gọi điện thoại nữa. Bất quá Lâm Thiên Vũ cũng không dám tỏ thái độ khó chịu quá mức. Ông trùn đại nhân, nhi tử của ta, ngươi biết ở đâu không? Hắn đã mất tích rồi, dạo gần đây ta vì thế cũng hơi phiền não Lâm Thiên Vũ làm vẻ bị thương. Sao, là đứa nhỏ đáng yêu đó sao? Ta còn đã cấp cho ngươi một vị huyết tộc công tức và lang nhân cấp bậc lang vương để bảo vệ hắn mà. Làm sao có bất chắc được chứ? Chắc chắn không có khả năng đâu. Ông trùn hắc ám hội nghị có vẻ hơi khó tin. Thật đó, đúng là mất tích rồi, còn thi thể của vị huyết tộc công tức và Lang vương đã được phát hiện rồi. Bọn họ đã bị ai đó chém cho một đao chia làm hai nữa. Nói đến đây Lâm Thiên Vũ cũng cảm thấy sợ run. Ông trùn hắc ám hội nghị nhất thời dùng mình. Chia làm hai. Hắn biết rất rõ năng lượng thân thể lang vương mạnh như thế nào. Đến cả dùng vũ khí laser cũng không có khả năng thương tổn thân thể của hắn, thế mà lại bị ai đó chém cho một đao chia làm hai nửa. Đao này nhất định không phải vật phàm, nhất định không phải vật phàm. Ông Trùm thì thầm trong miệng, hắn không biết bất quá lúc trước Ma Sách Tứ Lao chỉ dùng tay không mà thôi. Nếu so về cường độ thân thể với Ma Sách Tứ Lao, thì Lang Vương tựa như bã đậu hủ thôi TTV. Được rồi, nó mất tích ngày nào? Là đêm Luân Đôn đổ máu đó. Lâm Gia ta cũng bị tàn sát hết. Lâm Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Ông chủng nhất thời cao mày, đêm Luân Đôn đổ máu, toàn bộ nhân mã của hát cám hội nghị phàm là ở Luân Đôn đều chết sạch, vô luận là huyết tộc hay là lang tộc, đến cả hát cám pháp sư, không một ai còn sống. Hơn họa có vài người bị giết đã đạt đến cảnh giới bằng với ông chủng, thực lực đối thủ mạnh như vậy thì quả là kinh người TTV. Xem ra... Xuất hiện một thế lực có thể so với hắc cám hội nghị và giáo đình rồi. Ông trùm trong lòng thầm nghĩ. Nhưng hắn chưa biết, thực lực của Lý Gia vượt xa giáo đình và hắc cám hội nghị. Lâm, mau, mau mau tìm ra thần điện, lấy máu của thần, ta có dự cảm, một sự nguy hiểm đang đến gần chúng ta. Ông trùm hắc cám tự nhiên có dự cảm có một lực thần bí nào đó đe dọa làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lâm Thiên Vũ cũng gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Thậm chí hắn hoài nghi chính là Lý Dương mất tích đã 8 năm nay trở lại. Ta sẽ nghiên cứu với tốc độ nhanh hơn, tuyệt đối chỉ một vài ngày nữa là bắt đầu tìm kiếm rồi. Đột nhiên, A, A, A, TTV, tiếng kêu thảm thiết liên tục, không ngừng vang lên khắp cổ bảo, sắc mặt ông trùm nhất thời đại biến. Chẳng lẽ thế lực gây ra đêm đổ máu ở Luân Đôn đã tìm tới đại bản doanh hắc cám hội nghị rồi? Ở đầu bên kia màn hình lờ cờ giờ điện thoại, Lâm Thiên Vũ cũng đang nhìn, hắn cũng muốn biết thực lực này là ai. Ông trùm tiên sinh, ta thấy ngươi ngồi ghế ông trùm nhiều năm như vậy chắc cũng cảm thấy nhàm chán rồi. Ta đến giúp ngươi giải thoát đây. Thanh âm sang sảng của Lý Dương văng lên, Lâm Thiên Vũ ở đầu kia điện thoại trong lòng run lên, Thanh âm kia quen thuộc với hắn biết bao nhiêu. Đồng. Cánh cửa đá trong nháy mắt vỡ tung, Lý Dương mỉm cười từ bên ngoài đi vào. Người là ai Tại sao muốn đối phó với hát ám hội nghị của ta? Ông trùm có vẻ rất châm ổn. Còn ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Thiên Vũ nhất thời ngây người. Thông qua màn hình lờ cờ giờ điện thoại, hắn thấy mọi việc trong phòng, tự nhiên cũng thấy Lý Dương đi vào phòng, bộ dáng quen thuộc đó, nụ cười quen thuộc đó, dường như vẫn không thay đổi khi rủ rô hăng ký hợp đồng lúc trước, nụ cười giống hệt với lúc cấp trắng 1.400 ức Mỹ Kim. Ngươi có thể gọi ta là một dịch. Lý Dương có vẻ rất hữu lê nói. Đột nhiên, Lý Dương thấy màn hình lờ cờ giờ trong phòng. Màn hình lờ cờ giờ lớn như vậy, Lý Dương đương nhiên phải chú ý tới, còn người trên màn hình lờ cờ giờ mặc dù không hề quen thuộc, nhưng thần thái đó, khí chất đó, luôn luôn ám ảnh mình muôn ngàn lần trong ngậu. Lâm Thiên Vũ Lý Dương gọi thập phần khẳng định, mặc dù Lâm Thiên Vũ đã thay đổi bộ dáng, nhưng Lý Dương chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra hắn chắc chắn là Lâm Thiên Vũ. Hừ! Ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Lâm Thiên Vũ. Lý Dương vốn đang cười rất hữu lễ nay biến thành bộ mặt hung tợn Lâm Thiên Vũ vừa thấy Lý Dương nhìn thấy mình, hết hồn vừa muốn gác máy điện thoại. Nhưng nghe thấy Lý Dương thoáng cái đã gọi tên mình ra, hắn lại không nóng nảy gác điện thoại nữa. Nếu đã nhận ra thì còn gấp làm gì nữa? Ngươi bây giờ đổi tên thành Vũ Minh Hả? Ta vẫn tự hỏi. Ai có thể ngắn ngủn vài chục năm đã lập nên một tập đoàn quy mô như thế. Nguyên lai là ngươi. Ta lại muốn biết khi lâm ra lâm vào tình trạng sống chết trước mắt, ai đã xuất ra một ngàn ước mỹ kim, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi thôi. Lý Dương cười lạnh nói. Mặc dù hắn chưa thấy bộ dáng của vô minh, hắn vẫn tin rằng, ị lâm thiên vũ đã cải trang thành vô minh. Thông minh. Lâm thiên vũ tủng tỉm cười vô tay. Nếu không phải năm đó ngươi điên cuồng chèn ép lâm gia ta, làm cho lâm gia ta cùng đường, dùng tam đại siêu cấp hắc bang liên thủ áp bức hơn nữa ngươi còn cấp trắng của ta 1.400 ức mỹ kim, ép ta vào tình cảnh khốn khổ như thế, ta mắc mớ gì phải mai danh nhận tính như vậy. Sắc mặt Lý Dương vẫn lạnh như băng, còn nhớ ký gần 20 năm trước. Năm đó, ngươi và ta đều 20 mấy tuổi, ta khi đó là thành viên của Tổ chín An Toàn Cục. Ngươi lại dám ép người yêu ta phục độc tự sát. Thu này không báo, Lý Dương ta làm sao ăn nói với Tuyết, ta có còn là người được không? Lâm Thiên Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, Lý Dương, từ khi Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tuyết lan vào tay Lý Thạc, ta đã hoài nghi ngươi là Lý Dương rồi, nhưng làm sao có thể tưởng được, ngươi chỉ là một cao thủ năm đó mới tăng cấp, công lực sao lại có thể tiến bộ nhanh đến thế? Gần 20 năm qua, tin rằng ngươi tiến bộ nhanh đến đâu? Cũng không phải là đối thủ của ông trùn người đã đạt tới bắt cấp cao thủ cộng với thánh khí nữa, TTV. Lý Dương chỉ cười lạnh TTV. Tập 7, Kim Sát huyết dịch. chương 246, Truy sát Lâm Thiên Vũ. Trong cổ bảo. Vâng, trần giáp trưởng lao đánh ra một quyền, vừa rồi một lang vương tiêu ngạo bị trần giáp đập cho đến nỗi máu tươi xịt thành hồi. Rốt cuộc nằm một cục bất động, chỉ có thể rên rỉ khẽ khẽ. Nếu không phải trần giáp trưởng lão nghe lệnh của Lý Dương, phòng trừng thêm một quyền nữa thì lang vương đó coi như chết đứ đứa rồi. Sơ ti vần va họt cùng các trưởng lão gia tộc vịt tờ hưng phấn như liên. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng ma sách tứ lão chỉ là cao thủ khó lường nhưng bây giờ mới thấy thật sự mạnh quá sức tưởng tượng của họ. Bất cứ cao thủ nào, kể cả huyết tộc công tức cùng lang vương liên thủ, trần giáp trưởng lão chỉ cần một quyền là đủ để cho chúng ngã xuống xuống. Không ai có thể chịu nổi một quyền của Trần Giáp Trưởng Lão. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Trần Giáp Trưởng Lão lại xuất quyền, lại thêm mười mấy tên huyết tộc đồng thời ngã xuống, không ngừng thổ huyết. Cái làm cho người ta sợ hãi nhất là mặc dù như vậy, nhưng vẫn không có một người nào chết cả, chỉ cần cách khống chế năng lượng như vậy cũng đủ khiến cho mọi người lạnh mình. Trần Giáp Trưởng Lão có vẻ khinh thường, khi đấu với người cùng cấp bậc với mình. Hán đôi khi còn không thể khống chế được lực lượng. Nhưng đối với loại chuột nhát này, chân giáp trưởng lão nếu cần nhổ 10 cộng tóc, thì sẽ không nhổ chín sợi, mà cũng sẽ không nhổ 11 tây. Mọi người rốt cục sợ rồi. Sở Ti Vân ngạo nghẽ nhìn bốn phía, tất cả mọi người chung quanh sợ hãi nhìn bọn người Sở Ti Vân. Chúng ta thân là cao huyết tộc xa hoa, vì sao cứ luôn luôn phải chịu sự khống chế của hát cám pháp sư. Ông trùm hát cám nghị hội trước nay luôn luôn là một hát cám pháp sư. Các ngươi thân là huyết tộc, thế mà lại bán mạng cho hắn, các ngươi còn có tư cách gặp lại tổ tiên cai hẳn hạ. Sơ ti vần lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, ông trùm hắc cám nghị hội sẽ thuộc về huyết tộc thân vương chúng ta, không phải là hắc cám pháp sư. Đương nhiên, nếu hắc cám pháp sư các ngươi không phụ, có thể so tài với huyết tộc. Sơ ti vần cười lạnh nhìn đám hắc cám pháp sư ở đây. Lực chiến đấu của hắc cám pháp sư vốn thu xa huyết tộc. Nếu không nhờ có thánh khí nằm trong tay chúng, làm gì đến lượt hát cám pháp sư làm ông trùm hát cám nghị hội chứ? Cha, lập tức phát ra lệnh triệu tập 13 thị tộc. Để mọi người thống nhất tuyển cử chức vụ ông trùm Sở Ti Vân quay về Họt Kiệu nói. Họt Kiệu gật đầu đồng ý. Bọn họ Thị không thể tự phong làm ông trùm hát cám nghị hội được. Dù sao để có thể kiểm soát các thế lực lớn, vị trí ông trùm sẽ gây rất nhiều bất hòa. Do đó chỉ có thể liên hợp tất cả huyết tộc. Chỉ cần mọi ngoài ở huyết tộc đứng về phía hắn là đủ rồi. Về phần lang tộc, lang tộc vốn như cỏ dại ven đường, còn với thực lực chiến đấu của đám hát cám Pháp Sư thì hoàn toàn có thể bỏ qua được. Có thế lực cường hãn của một dịch huynh đệ bên cạnh như thế, bọn họ đương nhiên biết phải bầu cho ai. Sơ Ti Vân rất tự tin. Những người huyết tộc đều già đầu thành tinh cả, đương nhiên biết tốt xấu, chỉ cần với thế lực của Lý Dương của giết giáo hoàng và ông trùm. Điều cũng đủ để làm 12 thị tộc còn lại bầu cho Sở Ti Vân rồi. Trong phòng ông chùm, năm đó Lý Dương ở hơn một năm tại viện nghiên cứu tính mạng dưới đất. Rồi sau đó đến New York nỗ lực 2-3 năm mới lập nên tập đoàn Tuyết Lan và Cực Thối Đạo Quán. Rồi sau đó, ở trong lòng đất sa mạc Châu Phi 6 năm, Côn Lôn Tiên Cảnh 8 năm, cộng lại lên gần tới 20 năm. 20 năm, tam cấp cao thủ biến thành bắt cấp, làm sao như vậy được? Lâm Thiên Vũ khinh thường cười lạnh, cho dù ngươi là bát cấp cao thủ, nhưng ông trùm hắc ám còn có thánh khí, hôm nay ngươi hãy chờ chết đi. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nói. Lâm Thiên Vũ kỳ thật trong lòng cũng hiểu, Lý Dương dám đến đây giết người, hẳn không sợ chút nào. Bất quá hắn không muốn có một biểu hiện nhu nhược nào trước mặt Lý Dương. Chỉ 20 năm, tam cấp cao thủ làm sao có thể được biến thành bát cấp cao thủ? Hừ hừ! Ông trùm tự nhủ như vậy. Nhưng đạo đạo khí lưu đỏ như máu từ trên người hắn đã buộc phát ra, một ấn ký hình chữ thập đỏ như máu xuất hiện giữa trán ông trùm. Hống! Một tiếng giống quái dị từ trong họng của ông trùm bạo phát ra, còn Lý Dương nhưng lại hoàn toàn bất động, mặc cho ông trùm phát huy hết công lực. Phốc! Phốc! Hai cánh đỏ như máu đột nhiên lòi ra từ sau lưng ông trùm, ông trùm thân là hắc ám pháp sư, trên người không hiểu sao lại xuất hiện cánh rơi như của huyết tộc. Điều này làm cho Lý Dương khẽ mỉm cười. Đột nhiên đạo đạo quang mang đỏ như máu tụ lại trên ngực ông trùm. Đột nhiên, một thanh thất thủ đỏ như máu xuất hiện trước ngực hắn. Thanh thất thủ này đỏ như máu, nhưng tay cầm lại có hình kim mã màu vàng chói mắt, hoàn toàn khác với thanh thất thủ của giáo hoàng. Cái của giáo hoàng thì có tay cầm đỏ như máu, còn phần chính lại là kim sắc. Quả nhiên như vậy. Lý Dương nở nụ cười. Từng đợt khí thế cường đại tràn ra. Khi lưu cường đại tung hành, ông trùm lúc này đã trở thành bắt cấp cao thủ rồi. Ngươi là hắc ám pháp sư, vì sao lại có thân thể huyết tộc? Cho tới lúc này, Lý Dương vẫn không hề mất bình tĩnh, ngược lại còn rõ hỏi. Ông trùm cười lạnh khạch, trong pháp thuật hắc ám có một phép gọi là phép bù nhìn. Ta dùng một thân thể trao đổi là được. Ừ, nếu không ta làm sao có thể kế thừa được thánh khí này? Vô luận là thánh khí của hắc ám nghị hội hay là thánh khí của giáo đình? Đều là do bộ tộc huyết ngục luyện chế ra. Đồng dạng, cũng chỉ có bộ tộc huyết ngục mới có thể luyện hóa, hạt ám pháp sư này cũng chỉ có cách chiếm đoạt thân thể huyết tộc, mới có thể luyện hóa được thánh khí này. Sao, đoạt xác của người khác hả? Lý Dương lắc đầu cười. Thuật này có cùng đạo lý với đoạt xá thuật của tu chân giả. Ông chủng đống dương thân hình chợt lóe lên. Đi tìm chết. Thất thủ đỏ như máu hóa thành một đạo huyết quang. Khí thế thê lương đến ngay cả Lâm Thiên Vũ thông qua màn hình điện thoại lờ cờ giờ cũng cảm nhận được. Trong lòng Lâm Thiên Vũ cũng run lên, hắn rất hy vọng ông trùm có thể giết Lý Dương. Nhưng mặc dù khí thế ông trùm rất kinh người, cộng với thánh khí khó lường nhưng Lâm Thiên Vũ vừa thấy nụ cười tự tin của Lý Dương, hắn biết ngay. Ông trùm phỏng trừng hết hy vọng rồi. Hừ! Lý Dương vung tay lên, vừa rồi khí thế dọa người của ông trùm trong nháy mắt đã hoàn toàn biến. Đơn giản biến mất, thế thôi. Hư không tiêu thất. Làm sao như vậy được? Lâm Thiên Vũ mặc dù đoán Lý Dương chắc là thắng, nhưng cũng không ngờ thắng dễ dàng như vậy, thắng một cách quỷ dị như vậy, vừa rồi khí thê ông trùm mạnh như vậy, Lý Dương chỉ đơn giản vung tay lên một cách nhẹ nhàng, tựa hồ không hề có lực công kích gì trong động tác của hắn, thế mà ông trùm tự nhiên tiêu thất. Lý Dương cười lạnh. Ông trùm mặc dù bằng vào thanh khí, hơn nữa biến thân đạt tới bắt cấp cảnh giới nhưng cũng chỉ là vừa mới tiến vào bắt cấp mà thôi, còn Lý Dương đã gần tới độ kiếp rồi. Thực lực Lý Dương tự nhiên mạnh hơn ông chùm này. Phàm là công lực yếu hơn Lý Dương, hết thể đều có thể bị túi tiểu cản khôn thu vào hết. Vù vù, chân hỏa trong cơ thể được cổ động, ông chùm trong túi tiểu cản khôn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Lâm Thiên Vũ, ngươi không phải nói ta không phải đối thủ của ông chùm sao? Lý Dương vừa xuề bàn tay, Thanh thất thủ đã xuất hiện trên tay Lý Dương. Vừa cầm trên tay, Lý Dương đã cảm thấy một cổ lạnh ngắt như băng. Lâm Thiên Vũ thấy trên tay Lý Dương xuất hiện thánh khí thất thủ, tự nhiên biết ông trùn đã bị Lý Dương dùng thần thông kinh khủng gì đó giết chết rồi. Được rồi, nhi tử của ngươi xem ra cũng khá lợi hại nhỉ, đã bị ta giam lâu như vậy, mà vẫn chưa đói chết. Lý Dương cười nói, đồng thời vung tay lên. vu Tân đã xuất hiện trong phòng. 3. Vũ Tân vừa thấy Lâm Thiên Vũ trên màn hình lờ cờ giờ, nhất thời ngạc nhiên vui mừng gọi lớn. Mấy ngày nay hắn bị Lý Dương giam trong tiểu càng khôn, không ăn cũng không uống, không có ai xung quanh. Hắn thiếu chút nữa phát điên. May mà Lâm Thiên Vũ bồi dưỡng cho hắn rất nhịn, Vũ Tân lúc này đã đạt tới tiên tiên cảnh giới. Hơn 10 ngày không ăn không uống cũng có thể bảo trụ được tiểu mạ. Vì sao Lý Dương một mực câu giờ? Bởi vì hắn đang dùng linh thức kiểm tra điện thoại này. Hy vọng tra ra địa chỉ của Lâm Thiên Vũ. Sau đó thông qua Thanh Vân trong nháy mắt bay tới chỗ đó chụp lấy hắn. Nếu không, khi Lý Dương đối mặt cửu nhân, việc gì phải nhiều lời như vậy? Lý Dương, ngươi đừng tra xét nữa, điện thoại ta và ông trùm sử dụng để trao đổi thông qua kết nối ở một vệ tinh chuyên môn đặc biệt. Căn bản không bị bất kỳ quốc gia nào không chế, ngươi căn bản không thể tìm ra địa chỉ của ta đâu. Lâm Thiên Vũ nói rất tự tin. Trong lòng hắn đang xoay chuyển, muốn xem thấu tâm tư Lý Dương. Lý Dương muốn nhìn số điện thoại, rồi sau đó truy ra khu vực gọi điện thoại. Ông Trùm và Lâm Thiên Vũ cũng không phải quá ngu. Nội dung đàm thoại của chúng vô cùng bí mật, hơn nữa bây giờ các quốc gia kiểm soát mạng điện thoại thập phần nghiêm khắc. Để tự bảo vệ, tự nhiên sẽ lập ra một vệ tinh đặc biệt chỉ nối riêng cho cuộc điện đàm của chúng mà thôi. Một vệ tinh chỉ là việc nhỏ đối với ông Trùm và Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ. Lý Dương giả bộ một thời gian dài như vậy, nay nghe Lâm Thiên Vũ thốt ra những lời này, Lý Dương cũng không nên tiếp tục giả vờ nữa. Lúc này, hán rốt cục đã bột phát ra rồi. Và anh, thân là người tu ma, khi năng lượng cường đại trong cơ thể bộc phát, không gian cũng chấn động rung lên, tinh quang cửu hận cực độ trong mắt biến thành thực chất, trực tiếp bắn về phía Lâm Thiên Vũ. Ánh mắt biến thành vật chất tựa như một luồng xét đánh trúng vào màn hình lờ cơ giờ. Bùm. Màn hình lờ cờ giờ trong nháy mắt nổ tung. Lý Dương rốt cuộc buộc phát rồi, bây giờ hắn không còn che giấu kiểu hận nữa. Khi nhìn thấy mặt lâm thiên vũ, hắn rốt cuộc không thể nào che giấu được nữa. Lực ma sát cường đại trong cơ thể đã hoàn toàn bộc phát, thậm chí cả đào mang cũng lấy Lý Dương làm trung tâm, điên quần ngoanh xuất ra buồn phía. Xoẹn, xoẹn, xoẹn, xoẹn. Vành, vành, vành, vành. Vânh! Vânh! Đào mang xuyên thấu mọi vật, ma sát lực chấn nát tất cả, còn vu tân cách đó không xa vừa muốn chạy trốn, cũng bị năng lượng bột phát của Lý Dương đánh cho nát bấy, nhi tử duy nhất của Lâm Thiên Vũ cứ thế mà đi theo tổ tiên. Có lẽ thế gian sẽ ít đi một ác mà như Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ! Lý Dương mắt đỏ sọc, sắc khí hóa thành thực chất trên người tỏa ra cuồn cuộn. Tập đoàn Tài chính Vũ Thị, nước Nga. Lý Dương đôi mắt sáng lên, Dưới chân thanh vân nhất thời xuất hiện. Xoẹt! Lý Dương lúc này hóa thành một đạo quan mang, hung hán phá tan cổ bảo. Cổ bảo vừa mới đã bị khí lưu của hắn làm cho lung lay, bây giờ lại bị một khí thế kinh người của hắn oanh kích, cả cổ bảo vang lên những tiếng y hầm, rồi ở trung tâm rốt cụ cầm hầm sụp xuống. Một dịch huynh đệ đâu? Bọn người sờ ti vần lúc này vọt đến, ma sách tứ lao tự nhiên cũng bay ra ngoài. Tốc độ của thiếu chủ nhanh quá. Ma sách tứ lao mắt trọn tròn, Lý Dương cưới thanh vân tốc độ cực nhanh, nhanh gấp trăm lần ma sách tứ lão Một phần vì Lý Dương lúc này khí thế hoàn toàn bộc phát, không thèm thu liễm khí tức nữa, mới để cho ma sách tứ lao phát hiện tung tích mình. Cước đạp thanh vân, dây lát đã bay thẳng lên trời. Lúc này, Lý Dương rốt cục bộc phát hết tốc độ nhanh nhất của thanh vân. Xoẹt! Trong ngay mắt, không gian đã bị tốc độ cực hạn này làm rung động dữ dội. Thời gian từ khi xảy ra biến hóa, Lý Dương khi bay đến nơi nào thì nơi đó cả khu vực bị nhiễm điện tử, rồi tạo thành những cơn sóng điện từ làm nổ tung các thiết bị điện tử xung quanh. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Vô số thiết bị điện bị ảnh hưởng. Tất cả những hàng chất lượng kém hoặc thứ phẩm đều bị phá nát. Tiếng nổ vang vọng hết thành phố này lan sang thành phố khác, tiếng nổ cộng hưởng thành một tuyến đường. Lý Dương bay đến nơi nào? Nơi này thì có tiếng nổ của các mặt hàng điện tử. Việc hắn sử dụng tốc độ cực hạn phi hành đã tạo thành tổn thất làm người ta phải kinh sợ. Vù vù. Trên người Lý Dương sát khí đằng đằng, mục tiêu hôm nay của hắn là tập đoàn vu thị ở nước Nga, đó là đại bản doanh của Lâm Thiên Vũ, tự nhiên sẽ có chút tung tích. Vành long long bốn. Tiếng sâm ẩm ị, mây đen kéo tới. Lý Dương xuyên qua giữa tầng mây đen điền cuồng phi hành. Mặc cho cuồng lôi hoanh minh Lý Dương cũng không thèm liếc mắt. Chỉ vài phút, Lý Dương đã tử Âu Châu xuyên qua qua Á Châu, sau đó bay tới nước Nga, tốc độ cực nhanh, quả thực kinh người. Một trang viên thật lớn xuất hiện trong mắt hắn. Lâm Thiên Vũ Linh thức Lý Dương điên cuồng triển khai, như hồng thủy tràn bờ, lấy trang viên vu thị làm trung tâm, hướng bốn phía tảng ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, gần 1/3 diện tích nước Nga đều bị linh thức của Lý Dương bao trùm. Linh thức không ngừng thẩm thấu, thậm chí còn tìm cả ở dưới đất. Không có. Không có tung tích của Lâm Thiên Vũ. Không có. Tại sao không có? Tại sao không có? Lý Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đông dưng lao thẳng xuống vu thị trang viên phía dưới. Một cổ khí lưu thật lớn xuất hiện dưới hai chân Lý Dương. Chiến thần hoa, thượng phẩm ma khí. Hống. Cơn phẫn nộ điên cuồng rốt cục bộc phát, ma sát lực thông qua chiến thần hoa bạo phát ra. Lý Dương điên cuồng dùng chân phải đá ra, ma sát lực phát ra kịch liệt, thậm chí đao mang của Lý Dương cũng bạo phát. Một đạo thối ảnh thật lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, rồi hướng về phía trang viên đặt xuống. Vâng! các bụi mù mịt búc lên, một cước đá ra, cả trang viên đang oan lành tọa lạc trên một khoảng đất rộng mấy km hay tất cả đều hóa thành cho tàn. Không ai có thể nghi ngờ uy lực của chiến thần hoa. A thạc, phát ra hồng sắc hồn lệnh ra lệnh cho tất cả người tu ma, lập tức ra tay cướp phá tập đoàn tài chính Vu Thị cho ta, ta muốn hủy diệt vài chục năm cơ nghiệp của hắn. Lý Dương thông qua điện thoại di động, hạ lệnh cho Lý Thạc một các lính khốc. Cường hành đạo thủ. Tu ma giả đến thăm, đưa ngươi một bản hợp đồng, ngươi dám không ký sao? Lâm Thiên Vũ, cho dù ngươi có biến thành một cây kim giữa đại dương, Lý Dương ta dù phải lật tung cả địa cầu cũng phải bắt cho được ngươi. Lý Dương rốt cuộc quyết định Dùng thần thức tìm tòi Lâm Thiên Vũ trên phạm vi toàn thế giới, vô luận là sa mạc rừng núi, hay hải dương khôn cùng, tất cả đều phải tra xét kỹ càng. Tập 7, Kim sát huyết dịch chương 247, Thiên đàng tới địa ngục Mỹ, Utah, thành phố Sạt Lạc Kẻ Trong một biệt thự bình thường, Lâm Thiên Vũ là một thỏ khôn có ba hang, đây chỉ là một trong vô số địa điểm trốn tránh của hắn mà thôi. Phù phù ba Lâm Thiên Vũ thở hồn hện Tiếng thở dồn dập không ngớt vang lên trong phòng, từng giọt mồ hôi to như hột nhãn chảy ròng ròng trên chắn hắn. Vừa rồi thấy Lý dương trong phòng ông trùm, rồi lại thấy cuối cùng hắn điên cuồng bộc phát, chỉ cần dùng ánh mắt đã hóa thành thực chất bắn nát cả màn hình lờ cờ giờ đây là cảnh giới gì. Ánh mắt hóa thành vật chất bắn thủng cả màn hình lờ cờ giờ. Chỉ điều này cũng không thể làm lâm thiên vũ sợ hãi đến như vậy. Điều quan trọng nhất làm cho hắn sợ nhũng cả người là ánh mắt cừu hận của Lý Dương lúc cuối cùng, sắc ý tué ra tràn ngập cả không gian. Đây là loại cừu hận muốn ăn thì uống máu kẻ thù, đó là loại cừu hận không chết thì không ngừng tay. Sắc ý đó được phát ra từ linh hồn sắc ý, cho dù chuyển thế 500 cũng sẽ không thay đổi. Cho dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, sắc ý này sẽ không bao giờ thay đổi. Giết! Không hay! Lâm Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Đúng, chắc chắn rồi. Đêm lửa máu ở Luân Đôn khi trước chính là do hắn gây ra, lần này hắn lại tiêu diệt cả ông trùm, thực lực hắn dễ sợ vậy sao? Sắc mặt Lâm Thiên Vũ càng thêm khó coi, với thế lực như thế, tập đoàn tài chính vô thị của ta không hề có sức chống cự. Lâm Thiên Vũ rốt cục sợ rồi. Hắn tập trung thế lực mười mấy năm căn bản vẫn không thể so được với thế lực của Lý Dương. Không, ta còn máu của thần, đúng, ta còn máu của thần. Cho dù hắn tiêu diệt tập đoàn tài chính Vu thị thì có sao? Lâm Thiên Vũ dường như người chết đuối nắm được cây cọc cuối cùng, trong mắt đã chuốt sinh cơ. Chỉ cần ta hấp thu thần chi huyết dịch, trở thành thần, sẽ vô địch thiên hạ, đến lúc đó nếu muốn giết hắn, bất quá chỉ cần nhấc tay mà thôi. Với lực lượng của hắn bây giờ ta phải ở nhẫn, mọi phản kháng đều không ăn thua gì. Ý nghĩ Lâm Thiên Vũ và Lý Dương rất giống nhau. Với khi đối mặt với thực lực tuyệt đối Mọi phản kháng đều không có hiệu quả. Lý Dương bây giờ có ma sách tứ lao, bản thân có đao phách với lực công kích cường đại, cho dù Tập đoàn Tài chính vu Thị cường thịnh trở lại, cũng có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đối phó cướp đoạt Tập đoàn Tài chính vu Thị. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi phản kháng chỉ đều là phí công. Đúng, cố tìm ra thần điện, hấp thu thần chi huyết dịch, đúng. Khí thế trên người Lâm Thiên Vũ đã hoàn toàn khôi phục Lâm Thiên Vũ hít một hơi thật sâu Cẩn thận lấy ra một chìa khóa đỏ như máu cùng với một khối ngọc phiến, trên ngọc phiến có vài nét vẽ. Bản đồ nói bắt đầu từ New York rồi xuyên qua sông Hù Sẩn, đúng. Thôi, ta bây giờ tiểu bắt đầu đi tìm thần điện trong truyền thuyết thôi. Khi tìm được thần chi huyết dịch, ha ha, chờ lúc ta thành thần thị. Trong mắt lâm thiên vũ hiện lên tia sát khí ngời ngời. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho Lý Dương muốn sống cũng không được, muốn chết không xong. Mắt Lâm Thiên Vũ đỏ ngầu như mắt giá thú. Thần chi huyết dịch này là hy vọng cuối cùng của hắn, cũng hy vọng cuối cùng của hắn. Không. Ta tuyệt đối không thể để cho Lý Dương tiểu tử tự tung tự tác. Lâm Thiên Vũ cười lạnh rồi quay số điện thoại cho thủ hạ Mẹt Ly tiểu thư, là ta, vu Minh. Tổng Giám đốc. Mẹt Ly cung kính nói, nàng là người phụ trách lực lượng võ trang của Lâm Thiên Vũ. Ra lệnh cho mọi người. Phàm là cao thủ từ tam cấp trở lên toàn bộ xuất động, mục tiêu khu nhà Lý Thị ở bờ Giúp Linh, New York. Phải giết tất cả những người có địa vị cao trong Lý Gia. Không tiếc gì hết, phải giết sạch toàn bộ cho ta. Lâm Thiên Vũ lãnh khốc chỉ đạo. Đồng sự trường, Lý Gia ở bờ Giúp Linh sao? Mẹ Lý là thủ lĩnh võ trang của thế giới ngầm, nàng tự nhiên biết quyền thế của Lý Gia. Vô luận là công ty bảo an Tuyết Lan hay là 10 vạn nhân mã võ trang ở sa mạc Phi Châu, đều là những lực lượng kinh khủng mà mới nghe qua đã rụng rời. Cơ hội không ai dám trêu vào lý ra. Đúng vậy. Không tiếc gì hết. Thanh Lâm Thiên Vũ thoáng trầm xuống. Dạ. Mẹt đáp không lộ biểu tình gì. Là thủ lĩnh của lực lượng vệ sĩ tư nhân cho Lâm Thiên Vũ. Mẹt là tuyệt đối nghe lệnh của Lâm Thiên Vũ. Tốt lắm. Lâm Thiên Vũ mỉm cười gác điện thoại. Lập tức. Vũ. Thân hình Lâm Thiên Vũ hóa thành một đạo quan mang, bay ra từ cửa sổ, ngự không phi hành, hướng về phía lưu York bay đi như chớp. Lâm Thiên Vũ vài chục năm này cũng miễn cưỡng từ lục cấp cao thủ đạt tới thất cấp cao thủ, cũng có thể ngự không phi hành. Đáy sông Hù Sân lưu York. Lâm Thiên Vũ trên người mặc thanh đồng chiến giáp, bước từng bước dưới đáy nước, Lý Dương năm đó tu luyện ở đây vẫn luôn luôn tự hỏi vì sao mật độ linh khí cực kỳ cao ở đáy sông này. Nguyên nhân là đáy sông Hủ Sần có chỗ bí ẩn. Dựa theo bản đồ ngọc giản hướng dẫn, Lâm Thiên Vũ mỏ xuống đáy sông. Đúng, tại đây sẽ có một chìa khóa. Đột nhiên Lâm Thiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, đứng bên cạnh một khối đá san hô ở đáy sông. Khối đá san hô ở đáy sông này có linh khí rất cao, sở dĩ mật độ linh khí ở sông Hủ Sần rất cao. Phòng chừng cũng là vì sự tồn tại của khối đá san hô này. Bất quá ngoại nhân khó có thể tìm được vị trí của san hô này, không có bản đồ, căn bản không thể phá được trận pháp bên ngoài. Theo truyền thuyết, chìa khóa hẳn là có hai khối, một khối màu đỏ như máu, còn có một khối có màu vàng kim. Chỉ khi có hai khối chìa khóa, thì sau khi tìm được thần điện trong truyền thuyết mới có thể mở cửa thần điện, tiến vào đó để lấy thần chi huyết dịch. Cửa vào rốt cuộc ở đâu nhỉ? Lâm Thiên Vũ cao mày suy tư. Trên trời cao, Lý Dương cước đạp thanh vân, bắt đầu lùng sụp khắp nơi. Mục tiêu đầu tiên của hắn là bảy đại châu, tìm bảy đại châu trước rồi nói tiếp. Vù vù. Linh thức cường đại của Lý Dương trong nháy mắt như một cơn sóng từ người hắn lan ra, sau đó thẩm thấu xuống đất. Chỉ cần có một chỗ nào có chút khả nghi là Lý Dương sẽ xâm nhập vào lục soạt một phen, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ chỗ nào khả nghi. Lý Dương nhớ rất rõ của khí tức Lâm Thiên Vũ. Phàm không phải là khí tức của Lâm Thiên Vũ, hết thệ bỏ qua. Mặc dù quá trình tìm tòi của Lý Dương phát hiện ra rất nhiều việc bí ẩn, có khi là bí ẩn quốc gia, có khi là những nơi có thực lực rất mạnh, nhưng hắn đều không chú ý, lúc này đối với Lý Dương mà nói, cho dù một quả núi vàng, cũng không thể làm hắn mất tập trung, hắn chỉ có một mục tiêu Lâm Thiên Vũ. Ha ha, rốt cục thành công rồi. Lâm Thiên Vũ nhìn cửa đá trước mắt. Kẹt kẹt. Hòn đá san hô từ từ mở ra. Một thông đạo xuất hiện. Lâm Thiên Vũ rất cẩn thận đi vào. Hắn lo nơi này có gì đó bất thường nguy hiểm, bất quá hắn chỉ lo háo. Đi một mạc vào trong, hắn cũng không hề gặp phải cơ quan gì. Lâm Thiên Vũ ra khỏi thông đạo, phát hiện một gian thạch thất. Chìa khóa kim sắc. Lâm Thiên Vũ nhất thời sáng mắt lên, nhìn cái chìa khóa nổi lơ lửng phía trên thạch thất. Chìa khóa màu vàng kim. Lâm Thiên Vũ bước từng bước tiến tới chìa khóa kim sắc, vươn tay ra, rốt cục chụp được chìa khóa kim sắc này. Cho dù làm vậy cũng vẫn không thấy có cơ quan nguy hiểm gì. Ha ha, rốt cục tìm được chìa khóa kim sắc rồi, tiếp theo là tìm thần điện. Lâm Thiên Vũ nhìn năm khối ngọc phiến trên tay. Có vẻ rất đau đầu, bản đồ là do 6 khối khối ngọc phiến tạo thành. Hiển nhiên đây không phải là bản đồ trọn vẹn, vẫn còn khuyết một khối ngọc phiến. Phần còn thiếu không phải là khối cuối cùng, mà chỉ là khối ngọc phiến thứ năm mà thôi. Thôi, ta từ từ dựa vào vận khí thôi. Lâm Thiên Vũ không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể dựa vào vận khí. Hắn đã sớm tìm được khối ngọc phiến thứ sáu, chỉ thiếu có khối thứ năm. Bây giờ Lâm Thiên Vũ chỉ có thể dựa vào vận khí. Lý Dương cước đạp thanh vân bay trên trời xanh, không ngừng dùng linh thức thẩm tra. Vù vù. Hàng khí bức người. Kế hoạch tìm kiếm Lý Dương là trước hết lục soát tất cả lục địa, rồi sau đó lục soát tới biển cả sông ngòi. Lý Dương đã tìm tỏi quá nửa ngày rồi, bây giờ đang mở rộng tới Nam Cực. Lâm Thiên Vũ là thằng điên, ai dám nói hắn sẽ không trốn ở Nam Cực chứ? Chỉ thấy dưới đó có vô số băng trôi, toàn bộ là một thế giới trắng toát. Lý Dương thậm chí còn phát hiện không ít nhân viên trong các trạm công tác ở Nam Cực. Bất quá không có một ai là Lâm Thiên Vũ, chỉ cần là loài người. Lý Dương đều chú ý, đáng tiếc không ai là lầm thiên vũ cả. Sao cũng được, chỗ nào cũng tìm, đến cả việc ngươi trốn trên thiên đường hay dưới địa ngục, ta cũng phải thiên đàng xuống địa ngục tìm bắt cho được ngươi. Lý Dương không phải như trước nữa. Tâm thần càng ngày càng mạnh hơn rất nhiều, Lý Dương cũng có thể chịu được thời gian dài hơn nhiều. Sao, lại còn có một vị tán tiên lánh đời ở Nam Cực? Lý Dương kinh ngạc phát hiện lại có một tòa tiên phủ ở Nam Cực phía dưới. Hiển nhiên là có một vị tán tiên tu luyện ở đây. Theo như Lý Dương điều tra, tán tiên này lại là một tán tiên đã vượt qua 7 lần tán tiên thiên kiếp, còn tâm thần tu vi cũng rất cao, chỉ thấp hơn Lý Dương một chút thôi. Vị tán tiên kia cũng đã nhận ra linh thức của Lý Dương, dù sao trong khi Lý Dương dùng linh thức lục soát, hán tuyệt đối quang minh chính đại, không có chút che giấu nào. Thân hình vị tán tiên đó đột nhiên tăng tốc. Linh thức Lý Dương phát hiện thấy vị tán tiên đó từ trong nam cực tiên phủ sẽ tan lớp băng nam cực. Vị tán tiên này tóc đỏ sông xoàm bên hông còn có một hồ lô thật lớn. Đạo Hữu dừng bước. Tán tiên vừa nói xong, Lý Dương đã giá ngự thanh vân, chật lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt án. Ủa, tốc độ phi hành của vị tiền bối này. Kêu tán tiên nhất thời ngẩn người nhìn Lý Dương giá ngự thanh vân phi hành. Thanh vân là sản phẩm của tiên đế. Tốc độ tự nhiên nhanh kinh khủng, làm cho tán tiên này sợ hết hồn. Tiền bối này chẳng lẽ đã vượt qua 8 lần tán tiên thiên kiếp sao? Tán tiên trong lòng thầm nghĩ, không, cho dù vượt qua 8 lần tán tiên thiên kiếp cũng không thể nhanh như vậy, hoặc có thể đây là cao thủ tiên giới từ xuống dung ngoạn. Hồng phát tán tiên thầm đủ, xem ra rất tự tin với phán đoán của mình. Tốc độ nhanh như vậy, thì ngay cả đại la kim tiên thua xa. Không phải là người tiên giới được. Chẳng lẽ là người nhân gian sao? Lý Dương không có thời gian nói chuyện với vị Hồng Phát tán tiên đó. Việc chính của hắn bây giờ là tìm kiếm. Vũ. Hừ, Lâm Thiên Vũ này trốn ở đâu nhỉ? Tất cả lục địa đều không có tung tích hắn, xem ra hắn trốn ở hải vực rồi. Lý Dương cười lạnh, lại tiếp tục bắt đầu tìm tòi. Diện tích hải vực lớn hơn nhiều so với diện tích lục địa, thời gian lục soát của Lý Dương cũng dài hơn nhiều. Khu nhà Lý thị ở bờ Juklin New York. Lúc này lực lượng võ trang từ xệ bờ di ạ nước Nga đã bắt đầu hành quân tới New York. Nhiệm vụ của họ không tiếc sinh mạng, tiêu diệt thượng tầng của Lý Gia. Bên trong Lý Gia. Không biết mọi việc đến đâu rồi, chán quá. Vẫn không có tin tức gì cả. Giác sơn nói thầm, rồi liếc nhìn phía lì lì Lý, Lý Thạc sư minh. Sư minh cho ngươi cướp đoạt tập đoàn tài chính vũ thị, việc đó lạ tới đâu rồi. Lý Thạc cười nói, sắp xong rồi. Phải hết cả một ngày mới thống kê được toàn bộ sản nghiệp của Tập đoàn Tài chính vu Thị. Về phân cấp các sản nghiệp khác, mẹ nó, mấy người tu ma đều là một lũ khốn khiếp. Thực lực mạnh kinh khủng mà vẫn còn 40% chưa lấy được. Một ngày, cả giới tài chính nước Nga đã hoàn toàn rung rinh. Những người giám đốc của các xí nghiệp thuộc Tập đoàn Tài chính vu Thị đều ký các hợp đồng khó hiểu, còn các sĩ nghiệp vệ tinh của Tập đoàn Tài chính vu Thị thì bị cấp đoạn. Cả tập đoàn tài chính vu Thị chỉ trong một ngày ngắn ngủn, đã bị cướp đoạt đến hơn 60%. Đây là cướp đoạt. Tập đoàn tài chính vu Thị đã coi như là một danh từ của lịch sử rồi. Lý Lý cũng mỉm cười nói. Đột nhiên, có người lẻn vào trang viên. Ma sách tứ lao vốn đang tính tu trong mật thất đột nhiên xuất hiện. Thân hình trần giáp trưởng lão chợt lué lên rồi liền biến mất. Và anh, căn bản không cần trần giáp trưởng lao ra tay. Lực lượng bảo an cường đại của Lý Gia đã giết sạch tất cả đám người rình dọc này, hơn nữa dưới thần thức điều tra của ma sách tứ lao thì cứ đến bao nhiêu là chết bấy nhiêu. Một ngày sau, thủ lĩnh, sau một ngày chúng ta xuất động 156 danh huynh đệ, toàn bộ đều thất bại. Mẹt lì tiểu thư liên tiếp nhận được hối báo của thuộc hạ Toàn bộ 156 người, mặc dù chỉ mới 1 phần 10 số nhân mã tập kết lần này, nhưng cũng đủ làm cho mẹt lì sợ run rồi. Hơn 100 huynh đệ mà cũng không thể sờ đến một cọng lông một người cao cấp nào của Lý Gia, phong ngự của Lý Gia làm cho ai cũng phải nể sợ. Tạm thời đình chỉ hành động, phải thay đổi kế hoạch. Mẹt hạ lệnh, từ sự phong ngự của Lý Gia cho thấy dù có tiếp tục công kích, tất cả huynh đệ còn lại cũng chỉ có nước chịu chết. Do đó Mẹt ly đơn giản hạ lệnh đình chỉ. Lý Dương phi hành trên không trung, lúc này hắn đã hoàn toàn lục soát song Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Mục tiêu bây giờ là Đại Tây Dương. Đã lục soát suốt hơn một ngày, mặc dù tâm thần Lý Dương tiêu hao rất lớn, nhưng hắn lại có tốc độ khôi phục rất nhanh. Dù phải sử dụng linh thức như thế, cũng không hề có ảnh hưởng lớn với hắn. Lúc này Lý Dương mắt vẫn lóe ra tình quang như trước, hắn không có chút mệt mỏi nào. Vù vù, linh thức liên tục lan ra, sau đó bắt đầu vươn đến Đại Tây Dương sâu thảm. Sông Hù Sần ở rất gần Đại Tây Dương. Từ trời cao đến biển cả, Lý Dương lục tung cả thế giới như thế, Lâm Thiên Vũ chạy đầu cho thoạt. Tập 7, Kim Sát huyết dịch chương 248, Lâm Thiên Vũ đích mặt thiên Những ánh sáng lấp loáng trên thanh đồng chiến giáp hát ra, Lâm Thiên Vũ liên tục như con toy lướt đi trong nước biển trong vát. Vì khiếm khuyết mất một phần ngọc phiến, Lâm Thiên Vũ thật sự không thể tìm được lộ tuyến đi đến thần điện trong truyền thuyết, hắn bây giờ chỉ có thể không ngừng dựa vào vật khí. Dựa theo so với bản đồ còn lại. Hán phòng trưng khối Ngọc Phiến Thư Năm có phạm vi khoảng vài ngàn dặm. Mẹ nó, chẳng lẽ vận khí kém vậy sao? Trận đồ bắt quái, tìm lâu như vậy mà không thấy trận đồ bắt quái đâu cả. Trận đồ bắt quái ở đâu chứ? Hơn nữa cự thạch hình cái ghế ngồi trấn giữ bốn vị trí khảm, ly, ngoái, trấn hẳn phải rất rõ ràng mới đúng, không hiểu sao mà không có cách nào thấy được. Lâm Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi. Phân bản đồ thứ 6 có một tiêu chí rất rõ ràng, chính là một cái hình bắt quái, hơn nữa ở bốn vị trí khảm, ly, nhoái, chấn đều có bốn viên tự thạch hình trụ trấn giữ. Một khi hắn tìm được tiêu chí này, cũng sẽ dễ dàng tìm ra thần điện trong truyền thuyết. Ác nội, hắn lại rơi vào tình huống thiếu mất phần ngọc phiến thứ 5, nên cũng khó có thể dễ dàng tìm ra thần điện. Lâm Thiên Vũ hận hận ngồi trên một tảng đá ngầm dưới đáy biển, phẫn nộ vung chân đá đá mấy hòn sỏi dưới chân. Suốt một ngày không ngừng tìm kiếm, mà vẫn không thể tìm được tiêu chí rõ ràng kia. Tiêu chí đó rốt cuộc ở đâu? Lâm Thiên Vũ cao mày nghĩ ngợi, đột nhiên. Đây là cái gì? Chỉ thấy dưới chân Lâm Thiên Vũ có một trụ đá nho nhỏ cao không quá 20cm, Lâm Thiên Vũ vội vàng quan sát chung quanh. Haha, ha, bác quái, không ngờ đây lại là một trận đồ bác quái. Lâm Thiên Vũ nhảy dựng lên, đứng cao lên để nhìn cho rõ. Liếc mắt lướt qua đã thấy 4 viên trụ nho nhỏ phân biệt trấn giữ vị trí khảm, ly, loái, chấn. Về phân vị trí của tốn, càn, khun, cân có lẽ nằm ở trong tảng đá ngầm này mà thôi. Viên trụ chỉ cao có 20cm, trong đại dương mệnh mông cũng giống như một hạt bụi, mắt thường căn bản không thấy được. Nếu không phải có phần bản đồ thứ 5 thì phải vô cùng gian nan mới có thể tìm được nơi này trong trong phạm vi 20 giảm. Lâm Thiên Vũ có thể phát hiện được thì quả là hắn có vận khí tốt. Tứ đại cự thạch hình lăng trụ, lại chỉ cao có 20cm. Lâm Thiên Vũ cười hí hứng. Lúc này hắn hiển nhiên cực kỳ đắc ý bất quá hắn quên mất, trên bản đồ chỉ nói là lấy bốn viên trụ làm tiêu chí mà thôi, không hề nói là cự thạch. Bất quá là Lâm Thiên Vũ tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Đã tìm được rồi tiêu chí này rồi, các phần sau cũng rất dễ tìm. Ha ha! Theo phần bản đồ thứ 6 này, không phải đã nối thẳng với thần điện trong truyền thuyết rồi sao? Thần điện, ta đã đến rồi. Thần chi huyết dịch, ta đã đến rồi. Lý Dương, ngươi cứ lợi đấy. Ta nhất định phải hảo hảo hành hạ tên hôn đàn này, ha ha ba. Lâm Thiên Vũ cười có vẻ hơi thần kinh, rồi lập tức dựa theo lộ tuyến chạy thẳng về phía thần điện trong truyền thuyết. Nửa giờ sau, Lâm Thiên Vũ ngước mắt nhìn một cửa đá thật lớn, mắt hơi đỏ lên. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đây là thần điện trong truyền thuyết. Lúc này, cửa thần điện đang bị vô số rông tảo ở đáy biển phủ dày. Thần điện. Lâm Thiên Vũ mắt khẽ nhau lại. Như mắt của độc xà, vô số lanh quang bán ra, quan sát các bộ vị trên cửa vào của thần điện. Cửa vào thần điện không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, đã bị nước biển xâm thực, lộ ra vẻ rất cổ phác. Đột nhiên, Lâm Thiên Vũ mắt trận trừng. Hắn thấy hai lô khóa. Trên hai cánh cửa khổng lồ của thần điện có hai lô khóa. Mặc dù rong biển bao trùm, nhưng linh thức của Lâm Thiên Vũ đã thấy rất rõ ràng. Là một thất cấp cao thủ, việc dùng linh thức tìm tòi quả là rất đơn giản, nên hắn đương nhiên làm được. Hô! Lâm Thiên Vũ vung tay lên, hai đạo kim sắc năng lượng bắn ra, nhất thời bao trùm cả cửa đá của thần điện. Toàn bộ rong biển đều bị năng lượng của Lâm Thiên Vũ đánh cho nát bét. Rất nhiều bùn đất động nơi cửa thần điện cũng bị một kích dữ dội này quét bay. Lâm Thiên Vũ cũng không lo công kích của mình làm hư hỏng cửa đá. Dù sao đây là cửa đá của thần điện, nếu mình chỉ là một thất cấp cao thủ mà có thể đánh vỡ thì cần chìa khóa làm gì nữa? Ông! Cửa thần điện lắc lư kịch liệt, tiếng rung động thậm chí còn khiến cho nước biển xung quanh chấn động theo. Tầng tầng bùn đất dơ bẩn bám trên cửa đá từ từ trôi đi. Như được lột xác, khi toàn bộ bùn đất được quét sạch. Cửa đá lại biến thành cánh cửa bằng vàng sáng lấp lánh. Kim sác đại môn, cánh cửa phát ra kim quang chói mắt. Qua hàng ngàn năm, vô số bùn đất đã che lấp mọi hào quang của nó. Hôm nay, cánh cửa thần điện này rốt cục lại phát ra quang mang của nó. Mắt lâm thiên vũ nhất thời run lên. Hắn không ngu nên chỉ liếc mắt đã nhìn ra kim loại làm ra cửa thần điện này không phải vàng bạc bình thường, mà là một thứ kim loại trân quý nào đó. Lý Dương nếu đến đây... Sẽ phát hiện ra kim loại làm ra cửa thần điện chính là tài liệu luyện chế pháp khí rất tốt đồng đen. So với vàng nguyên chất ở cõi nhân gian thì còn chân quy gấp trăm lần. Ổ khóa cửa thần điện phía bên phải có màu đỏ như máu, còn bên trái có màu vàng kim. Xoẹt! Xoẹt! Trong ngáy mắt Lâm Thiên Vũ đã lấy ra hai thanh chìa khóa phân biệt cầm vừa hai lô khóa tương ứng. Chìa khóa đỏ như máu cắm vào lỗ khóa đỏ như máu. Chia khóa màu vàng kim cắm vào lỗ khóa màu vàng kim, Lâm Thiên Vũ nhìn cửa đá với vẻ trờ mong. Rát rát, cửa thân điện từ từ được nâng lên, khi lên đến đỉnh điểm, trên mặt Lâm Thiên Vũ cũng lộ vẻ vô cùng kích động. Thân điện trong truyền thuyết, máu rổ và máu cai ẩn, thần chi huyết dịch trong truyền thuyết, phục dụng xong có thể biến thành thần. Lâm Thiên Vũ trong miệng run rời nói, mắt vẫn như mắt độc xà nhìn chung quanh, có vẻ thập phần cẩn thận. Hắn bước từng bước một đi vào thần điện trong chuyên thuyết. Cước đạp thanh vân, Lý Dương như một đạo thiềm điện, hoa phá trường không. Hắn như một con chim cắt cẩn thận tìm tòi khắp Đại Tây Dương. Diện tích Đại Tây Dương rất lớn, tâm thần Lý Dương cho dù cường thịnh trở lại, linh thức lợi hại như cũ, cũng phải mất không ít thời gian mới tìm hết. Cách đó không xa là nịu dốc rồi. Lý Dương liếc mắt nhìn về phía chân trời. Do hắn bay rất cao, nên có thể thấy cả đất liền. Lục điệu đó chính là nịu giót. Hô hô! Linh thức chấn động, trong nháy mắt bao trùm một diện tích rất lớn trên hải dương, hơn nữa thẩm thấu xuống tận đáy biển. Hải dương rất sâu, khi gặp phải những nơi quá sâu, linh thức của Lý Dương cũng phải thẩm thấu xuống tận nơi. Đây là nơi nào? Linh thức của ta sao lại không thẩm thấu vào được? Đột nhiên Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn đã tìm tòi gần hết cả thế giới, đương nhiên sẽ không chờ một phương nào. Lúc này Lý Dương liền hóa thành một đạo hát quang, trực tiếp nhảy vào trong lòng đại dương. Đồng! Nước biển bắn tung tué như pháo hoa, trong nháy mắt Lý Dương đã biến mất, còn mặt biển cũng khôi phục lại vẻ phẳng lặng như cũ, tựa hồ chưa từng có sự tình gì xảy ra cả. Hưu Lý Dương giống như con kiếm ngư, bắn thẳng xuống đáy biển. Cho dù có gặp một vài con cá mập dữ tận cũng không thể làm chùn bước Lý Dương. Hắn dùng một quỹ tích phi hành thẳng tắp. Trực tiếp nhằm về nơi thần bí kia. Ô ân chi kim. Lý Dương đứng ngây người nhìn. Luyện chế pháp khí thường dùng ô ân chi kim. Mặc dù không phải quá ư chân quý. Nhưng dùng nó để làm một cánh cửa ao ba trượng thì cho dù là hoàng tuyển chi hải lẫn côn lôn tiên cảnh. Cũng không có thế lực để có thể làm được như vậy. Cảm giác đầu tiên của Lý Dương là. Mình xem ra đã phát hiện một bảo bối gì đó. Ủa, ai vừa mở cửa này ra rồi. Lý Dương nghi hoặc dùng linh thức bắn vào thăm dò, vách tường của thần điện này có trận pháp cấm chế, linh thức không thể xuyên qua. Nhưng đại môn này lại có thông đạo, linh thức Lý Dương cứ theo đó mà thẩm thấu. Đột nhiên, vốn Lý Dương đang thăm dò cẩn thận, đông sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vui mừng cước độ, rồi thoát cái trở nên cùn bạo. Hắn rốt cục phát hiện ra Lâm Thiên Vũ, đúng vậy. Linh thức hắn đã phát hiện tung tích Lâm Thiên Vũ trong thần điện, rốt cục tìm được Lâm Thiên Vũ rồi. Cha xét khắp Thất Đại Châu, quét ngang cả Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, rốt cục đã tìm thấy ở Đại Tây Dương. Lâm Thiên Vũ. Lý Dương đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, chợt lóe lên rồi biến mất, lao thẳng vào trong trong thần điện. Rốt cục, đuổi kịp Lâm Thiên Vũ rồi, năng lượng trong cơ thể Lý Dương như đang sôi trào, điên cuồng gầm thét, ma sát lực được Lý Dương liên tục rót vào chiến thần oa. Còn đao măng của Lý Dương lúc này cũng đang phun trào trong âm Dương đào phách. hắc Chiến thần hoa, thượng phẩm ma khí. Lý Dương quát khẽ một tiếng, đùi phải đào qua, nhất thời một mản thối ảnh dài hơn 10 trượng hướng về phía Lâm Thiên Vũ ở phía xa đặt tới. Lý Dương cũng không muốn dùng một chiêu giết chết ngay Lâm Thiên Vũ. Nếu giết hắn như vậy thì không phải quá dễ dàng sao. Do đó hắn chỉ dùng năng lượng công kích rất phân tán, hóa thành bóng ảnh hơn 10 trượng. Lâm Thiên Vũ bước từng bước một đi vào trong thần điện, hắn thập phần cẩn thận, hắn không muốn chết lãng xẹt vào phút cuối cùng, càng tiếp cận thành công, càng không thể bông lơi. Đột nhiên Lâm Thiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy ngoài trăm thức có hai bình ngọc trong suốt nổi lơ lửng. Bình ngọc nổi lơ lửng bên trái có chứa một một giọt máu màu đỏ, phát ra một quần sáng hát sắc ra bên ngoài. Từng đợt năng lượng cường đại không ngừng chấn động, cho dù cách xa như vậy. Lâm Thiên Vũ vẫn cảm thấy hai giọt máu ẩn chứa năng lượng rất lớn. Hắn đâu có biết, năng lượng của bộ tộc huyết ngục đều chứa cả trong máu. Đây chính là máu huyết của hai đại cao thủ cấp bậc ma quân. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng chỉ với một giọt này đã đủ để một người đạt tới thiên ma cảnh giới. Máu khai ẩn máu rùa Mắt Lâm Thiên Vũ nhìn chầm chầm với một ham muốn cháy bỏng. Lâm Thiên Vũ Tiếng kêu điên dại của Lý Dương đống dương vang lên trong thần điện. Lâm Thiên Vũ vừa nghe, giống như một người đàn bà ngoại tình bị chồng phát hiện, sợ đến nôi thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lý Dương sắc mặt Lâm Thiên Vũ cùng biến, a là Lý Dương, chết rồi. Trong lòng kinh hoảng, đồng thời thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, nhảm phía hai bình ngọc kia. Vừa nhìn thấy Lý Dương vung tay lên đã giải quyết gọn ông trùm, Lâm Thiên Vũ làm gì có gan dám cùng Lý Dương chính diện giao phong chứ. Nhưng Vâng Tối ảnh khổng lồ giống như một tảng cự thạch nện vào người Lâm Thiên Vũ, thực lực của Lý Dương vốn vượt xa Lâm Thiên Vũ, hơn nữa hắn lại còn sử dụng thượng phẩm ma khí chiến thần hoa có khả năng tăng cường lực công kích gấp bội, mặc dù Lý Dương đã phân tán bất lực công kích, nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn không thể chịu được. Như một con chuột đang cuốn cùng chạy trốn, rồi lập tức bị một cây gậy đập trúng, Lâm Thiên Vũ bây giờ rơi đúng vào tình cảnh như vậy. Dưới một kích của chiến thần oa, thanh đồng chiến giáp nhất thời vỡ tan, Chỉ nghe một tiếng phốc, Lâm Thiên Vũ đã bị đạp ngã trồng vó đúng đất trên mặt điện bước lên mù mịt. Máu tươi từ trong miệng Lâm Thiên Vũ côn phún. Nói về thực lực, Lâm Thiên Vũ còn thua xa cả một huyết tộc công tước, chứ đừng nói so sánh với Lý Dương, bị Lý Dương đạp ngã thảm như vậy cũng là bình thường thôi. Thần chi huyết dịch. Cho dù bị đạp nửa sống nửa chết, Lâm Thiên Vũ vẫn còn biết, lúc này một khi mình vùng xuôi chắc chắn sẽ tiêu tùng. Hắn vô mạnh xuống đất. Thân thể một lần nữa bắn về phía hai bình ngọc, nhưng tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy nhiều, nhưng có thể so được với đao mang sao? Xoẹn! Xoẹn! Hai đao mang thật lớn đột nhiên từ hai tay Lý Dương bắn ra, Lý Dương tuyệt không hề mềm lòng thương xót. Phúc! Phúc! Những thanh âm chát chúa đột ngột văng lên, hai đao mang thật lớn trong nháy mắt liếm qua hai chân lâm thiên vũ, tích tắc đã chặt đứt phần từ đầu gối trở xuống, hai lâm thiên vũ đứt đoạn ngay lập tức. Mất điểm tựa! Lâm Thiên Vũ ngã rúi người xuống đất. a Sự đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Thiên Vũ gào lên, chỉ trong chớp mắt đã bị chặt chân. Nỗi thống khổ này không phải người bình thường có khả năng chịu được, nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn cố vô xuống đất, cố dựa vào năng lượng trong cơ thể để may ra cướp được được hai bình ngọc. Đáng tiếc! Định! Lý Dương cười lạnh, một đạo trọng lực cầm chế trong nháy mắt ra trọng lên người Lâm Thiên Vũ. Lúc trước ở Vân Vũ Sơn, Áp lực cấm chế đã làm ngay cả thân thể của cao thủ đại thành kỳ cũng bị ép thành bột. Lý Dương mặc dù không bố trí ra cấm chế mạnh đến thế, nhưng nếu muốn ngăn chặn Lâm Thiên Vũ, chỉ cần ra tay chút đỉnh là được. Lâm Thiên Vũ nhất thời như bị một tảng đá ngàn cân đẻ lên người, hắn chừng mắt phẫn ướt nhìn Lý Dương, nhưng không có biện pháp gì. Hắn căn bản không thể cử động chút nào. Lâm Thiên Vũ Lý Dương hít sâu một hơi, mắt khẽ nheo lại, lãnh quang bình pháp, nhìn thẳng vào Lâm Thiên Vũ. Hôm nay thì ngươi hết đường rồi. Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu nữa. Lý Dương cười thật tươi, nhìn Lâm Thiên Vũ như nhìn một con chó chết. Lâm Thiên Vũ nhìn Lý Dương, ánh mắt tràn đầy cựu hận. Lý Dương. Ngươi diệt ta cả nhà, thủy cơ nghiệp ta, cho dù thành quỷ, ta cũng phải theo ám ngươi. Ha ha. Lý Dương nhìn Lâm Thiên Vũ như nhìn một con côn trùng đáng thương, thành quỷ. Ngươi mặc dù đã đạt tới thất cấp cao thủ thiền kỳ nhưng ngươi đúng là bản chất ngu rốt. Đối với một chút học thức cơ bản để tu luyện mà cũng không biết. Muốn thành quỷ, ít nhất phải có linh hồn bất diệt, nhưng ngươi tưởng ta sẽ để linh hồn ngươi chạy thoát sao? Lâm Thiên Vũ ngần người, mặc dù hắn tu luyện khá lâu, nhưng hoàn toàn mù tịt về linh hồn, nguyên thần. Nghe Lý Dương nói như thế, Lâm Thiên Vũ vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn lại không muốn Lý Dương yên ổn phả mãn, trong lòng nhất thời máy động, trong đầu nảy ra một độc kế. Lâm Thiên Vũ đột nhiên nhẹ giọng nói, "Lý Dương, nói cho ngươi một bí mật nhé, tới gần đây, ta nói cho mà nghe." "Sao?" Lý Dương có vẻ rất nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt, Lý Dương lại giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi có người từ cách này sao?" Rồi đột nhiên, một đạo đao mang từ ngón tay của Lý Dương bắn ra, trực tiếp chặt gãy tay phải Lâm Thiên Vũ, máu chảy đầm địa, ngay cả tủy xương cũng chảy ra. "Ối!" Mặt mũi Lâm Thiên Vũ trở nên méo xệch khi nhưng vẫn cởi nghiêng ngửa như một thằng điên, ha ha. Lý Dương, ngươi không dám nghe hả, ha ha, bí mật này là về Khương Tuyết đó, ngươi biết không? Là con tiện nhân mà ngươi thích đó. Cầm miệng. Nghe Lâm Thiên Vũ dám gọi Khương Tuyết là tiện nhân, Lý Dương gầm lên một tiếng, đồng thời một đạo đao mang bắn ra, lại chặt nốt bàn tay trái của Lâm Thiên Vũ. Đến đây thì tứ chi của Lâm Thiên Vũ xem như đã bị chặt sạch. Không còn hai chân mà cũng chẳng có hai tay, Lâm Thiên Vũ cứ nhìn chầm chầm Lý Dương mà cười. Ta thích nam nhân, cũng thích đàn bà, kỳ thật, ta còn có một sở thích khác nữa, đó là... Trong mắt Lâm Thiên Vũ phát ra tia sáng lạnh lẽo như độc xà, gian thi. Lý Dương biên sắc, hắn có dự cảm bất hảo. Cơm mồm. Lần này là lưỡng đạo đao mang đều bán ra, chặt cánh tay Lâm Thiên Vũ đến tận gốc. Lâm Thiên Vũ xem như đã trở thành một cây gậy người rồi. Khương Tuyết mặc dù đã chết, bất quá thân thể nàng vẫn còn tốt như trước, đúng, làm ta sảng khoái vô cùng đó. Lâm Thiên Vũ vẫn không hề biến sắc, nói liên tục không ngừng, tựa hồ vẫn còn muốn thưởng thức chuyện cũ. Chết! Gian thi! Lý Dương chỉ cảm thấy tâm thần chấn động kịch liệt, cơn phẫn nộ tràn vào mắt Lý Dương đến gần như rách cả mỹ mắt. Từng đạo đao mang điên cuồng bạo phát ra từ thân thể Lý Dương, từng đạo đao mang hướng về phía chân thứ ba của Lâm Thiên Vũ. Băm nhỏ ra như băng thịt vụn. Sắc mặt Lý Dương vẫn lạnh như băng, hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó thi thể Khương Tuyết vẫn hoàn hảo, không có dấu hiệu gì là bị xâm phạm, Hiển nhiên là Lâm Thiên Vũ đang nói láo. tưởng gạt được ta sao? Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Dương tay phải chụp xuống, một chảo cắm vào đầu Lâm Thiên Vũ, thường đạo hát sắc khí lưu bắn ra, Lâm Thiên Vũ chỉ cảm thấy linh hồn mình dao động dữ dội. Rồi bông không còn chịu sự khống chế của hắn nữa. Linh hồn hắn đã bị Lý Dương giam cầm rồi. Người muốn gì? Người muốn làm gì? Lâm Thiên Vũ hoảng sợ, hắn bây giờ có thể thấy thân thể tổn hại của mình. Hiển nhiên, trạng thái của hắn bây giờ đã là linh hồn rồi. Làm gì? Lý Dương cười lạnh, rồi vung tay lên. Lý Dương đã đem Lâm Thiên Vũ thu vào túi tiểu càng khôn. Đồng thời, Lý Dương ngồi dậy, hai tay kết xuất thủ lấn. Bí pháp này là một phương pháp cực kỳ tàn nhẫn của ma giới chuyên môn để trừng phạt nạn nhân độc hình địa ngục chi hỏa. Phương pháp này chỉ dùng để cấm chế linh hồn phạm nhân, đồng thời đem một ngọn chân hỏa dung nhập vào trong cấm chế. Một khi linh hồn phạm nhân chạm vào chân hỏa, linh hồn sẽ cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Khi linh hồn bị thiêu đốt thì còn đau đớn kinh khủng hơn 1.000 vạn lần so với thân thể bị đốt. Vù vù Đạo đạo ma sát lực vận chuyển 3.600 thủ đấn quyết hoàn toàn đánh ra, trái tim Lý Dương tiết ra một đạo chân hỏa, rồi dung nhập vào trong câm chế. Lý Dương sở dĩ sử dụng chân hỏa từ trái tim là vì muốn cho linh hồn của Lâm Thiên Vũ phải chịu nỗi đau đớn bị nung nóng trong một thời gian dài. Trong túi tiểu càng khôn. À, thà cho ta đi. Vừa rồi bị Lý Dương chặt tay chân nhưng không nghe Lâm Thiên Vũ kêu la gì nhiều, nhưng lúc này hắn đã phải rú lên, linh hồn tiêu đốt. Sự đau đớn đó còn kinh khủng hơn vạn bội so với nỗi đau bị chặt tay chân, đó là tuyệt đối sống không bằng chết. Ta là nói láo, đúng là ta thích nam nhân cũng thích đàn bà, nhưng trước nay ta chưa bao giờ dàn thi đâu, thật đó, không có đâu. Lâm Thiên Vũ đã hối hận, gào thét điên cùng, hắn vốn tưởng mình trước sau gì cũng chết, muốn làm cho Lý Dương phải trong lòng luôn luôn bất an. Nhưng bây giờ, Lý Dương lại cũng dùng thủ đoạn ghê gớm như thế đối với hắn cũng làm cho hắn sợ hãi bất an. Thật đó, ta không có nói láo đâu, ta không hề gian thi, à, người giết ta đi, làm ơn giết ta đi. Lâm Thiên Vũ không ngừng trù lên, hắn rốt cục hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Dưới độc hình địa ngục chi hỏa, Lâm Thiên Vũ giống như thấy được những chuyện tội lỗi của mình trước đây, những thân ảnh của các cô gái bị hắn cưỡng gian. Lý Dương thở vào một hơi, túi tiểu càng không có thể chứa được cả một quả núi, dung tích rất lớn. Lý Dương chỉ bỏ ra một khu vực rất nhỏ chuyên dùng để vây khốn Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ bị độc hình địa ngục chi hỏa hành hạ, lực lượng linh hồn từ từ giảm đi. Giảm đi từng chút từng chút một, rồi cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ hồn phi phách tán. Sống không bằng chết, đó là kết cục của Lâm Thiên Vũ. Tuyết, ta rốt cục báo thủ cho nàng rồi. Lý Dương nhắm mắt ngẩn mặt lên trời thở dài, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt hắn, rồi rơi xuống mặt đất, nổ tăng ra. Tập 7, Kim sát huyết dịch. Chương 249, Thuế biến. Rốt cục ta báo thủ được cho nàng rồi. Lý Dương nhắm mắt thở dài, trong lòng xúc động mánh liệt, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh, mặc dù hôm nay Lâm Thiên Vũ bất quá là một tiểu nhân vật điên cuồng mà thôi. Nhưng năm đó thì lại khác hẳn. Năm đó mình bất quá là một thanh niên vừa mới phục dụng tẩy tùy đan, công lực cũng chỉ tăng cấp. So sánh với một cao thủ đạt tới lục cấp như Lâm Thiên Vũ thì cũng giống như đom đóm với mặt trăng. Căn bản không thể so sánh được, còn nói về địa vị thì lại càng chênh lệch lớn hơn nữa. Lý Dương nghĩ đến đó, không khỏi cảm thán cho bể Hóa nương Dâu, thế sự vô thường. Vẹn vẹn không đến 20 năm, Lý Dương đạt tới đỉnh cao quyền lực trong coi thế tục. Hắn không hề dựa dẫm vào ai, hắn chỉ cố gắng phấn đấu dựa vào thực lực bản thân. Thực lực tuyệt đối sẽ mang đến quyền lực tuyệt đối còn vượt xa quyền lực của giáo đình và hác cám nghị hội. Ta cuối cùng đã hoàn thành một tâm nguyện. Sau này không ai có thể đoán trước con đường cô độc của ta. Lý Dương cười lạnh. Bây giờ Lâm Thiên Vũ đang chịu hình phạt dưới độc hình địa ngục chi hỏa, từ từ đợi cảnh hồn phi phách tán. Lý Dương chỉ còn có một mục tiêu duy nhất tìm được Tuyết. Ngày qua ngày chờ đợi mỏi mòn, cô thiếu nữ Khương Tuyết đang trong độ tuổi trăng tròn dù không thể gặp Lý Dương thường xuyên, chỉ có thể tâm tình nửa giờ điện thoại. Vẫn luôn chờ Lý Dương. Nhưng cho đến lúc chết, vẫn chưa được Lý Dương cầu hôn như mong ước của nàng. Khi Lý Dương cầu hôn, nàng xong đã chết. Khương Tuyết không còn biết gì nữa rồi. Lý Dương hối hận nhất cũng giận bản thân mình nhất là người yêu mình đến chết vẫn không biết tên mình. Người mình yêu nhất, thế mà mình lại ngại quy định của tổ chức nên không cho biết tên mình. Cho đến khi người yêu chết rồi, vẫn còn không biết tên chính thức của mình. Lý Dương làm sao ăn nói với Khương Tuyết. Hối hận, hối hận vô cùng đã mới cho Lý Dương điên cuồng, mới làm Lý Dương biến thành người như hôm nay. Vô luận con đường tìm kiếm có xa đến đâu, ta cũng sẽ không bỏ dỡ. Lý Dương thầm đủ. Lý Dương vô thức lấy ra bích thủy địch, khí tức vận chuyển, tiếng địch tự nhiên văng lên, lúc này. Tiếng địch của Lý Dương mở ảo vô định, cho dù tiêu diêu tán nhân đến đây, cũng không thể nào đoán ra Lý Dương đang thổi khúc địch gì. Hồng Trần luyện tâm khúc. Không phải. Nói là bản nhạc bi thương, cũng không phải. Nói là bản vui vẻ cũng không giống. Trong tiếng địch dung hợp tất cả, tất cả đều thể hiện tâm cảnh của Lý Dương. Vào lúc này, Lâm Thiên Vũ đã bị diệt, tâm cảnh Lý Dương có sự lột xác. Tầm mịch nhạc trương. Đúng, đúng là tầm mịch nhạc trương. Lý Dương đang thổi chính là tầm mịch nhạc trương, không phải tầm mịch nhạc trường trước đây, mà là tầm mịch nhạc trường kết hợp tất cả các loại bi thương, vui sướng, hương phấn. Thống khổ vân vân. Tầm mịch chi đổ xa sôi mòn mỏi, trả qua vô số sự việc khác nhau. tâm mịch biến hóa, Lý Dương theo đó cũng biến hóa. Từ đó, địch khúc của Lý Dương cũng không còn cố định nữa, mà biến thành một tầm mịch nhạc trương mở hảo vô định, tất cả địch khúc đã nhuần nhuyễn kết hợp lại. Pham là cảm nội trên con đường tìm kiếm của Lý Dương, tất cả đều được thổi ra thành tiếng địch, trở thành tầm mịch nhạc trương. Trời, tiểu tử này! Hạng vũ khiếp sợ kêu lên. C viưu lại tôn, sư tôn lão nhân gia chẳng lẽ thật ưu ái hắn đến thế? Bất quá cho dù sư tôn lão nhân gia cũng không thể khống chế tu luyện của người khác mà. Chơi ạ, đã lâu như vậy rồi, tốc độ đề cao tâm thần kinh khủng quá rồi, mẹ nó, thôi, thôi, tâm thần cảnh giới của hắn vừa mới tới La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ không lâu, đã đạt tới Đại La Kim Tiên tiền kỳ nhanh như vậy. Một khúc này của hắn ít nhất bằng với ta tu luyện ngàn năm. A a Mà lại còn tăng nữa si view Đại Tôn ơi, Hồng Quân Đạo Nhân ơi, Bản Cổ Đại Thần ơi. Tên này đúng là quá biến thái rồi. Hạng Vũ rơi vào trạng thái điên cuồng, thanh âm hắn mặc dù rất lớn, nhưng Lý Dương lại không thèm để ý chút nào. Một cao thủ chân chính đều hiểu, tâm thần đề cao thập phần chậm chạp, thậm chí còn không thế thấy rõ được. Nghiên cứu ma thần lục tuyệt cũng có thể làm tâm thần đề cao nhanh hơn, nhưng cũng không thể biến thái đến nước này. Lý Dương chỉ thối địch một lần mà Lai có đột phá kinh khủng đến thế. Tiếng địch đột ngột tắt lịm. Lý Dương từ từ thu lại bích thủy địch, mắt đang nhắm từ từ mở ra, khít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Ánh mắt Lý Dương càng có vẻ thêm kiên định, ánh mắt tựa hồ nhiều thấu cả ngàn năm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bắt đầu đi trên con đường tìm kiếm của mình. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ S. Ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. Hạng Vũ rơi vào sự khiếp sợ cực độ, thậm chí quên cả việc tự xưng là buồn Phách Vương. Lý Dương lúc này mới nghe được thanh âm Hạng Vũ trong đầu mình. Phách Vương, sao vậy? Lý Dương mỉm cười nói. Ngay cả Lý Dương cũng không phát hiện, vừa rồi sau khi thổi một khúc địch, tâm cảnh hắn chẳng những đề cao rất nhiều, quan trọng nhất là tâm tính cũng biến hóa rất nhiều, sắc y đã giảm đi so với trước kia. Mặc dù vẫn lạnh như băng như trước, Nhưng cổ sát khí từ đáy lòng hắn đã nhạt nhòa dần sau khi tiêu diệt lâm thiên vũ. Tên tiểu biến thái này, kiểm tra tâm thần của mình một chút đi rồi hay nói chuyện. Hạng vũ nói bô bô. Việc này quả làm cho bất kỳ ai cũng phải ghen ghét, cho dù là hạng vũ, cũng không khỏi ghen tị một chút. Lý Dương nghe xong hơi nghi hoặc, rồi tự mình đắm chìm vào việc cảm thụ tâm thần. a Lý Dương cả kinh, đại la kim tiên trung kỳ, cũng là ma xoay trung kỳ. Làm sao như vậy được nhỉ? Trước đây không lâu ta không phải đang là la thiên thượng tiên hậu kỳ sao. Làm sao lại nhanh như vậy được nhỉ? Ta cũng chẳng có cảm giác gì cả. Lý Dương có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Lần đầu khi khi ở côn lôn tiên cảnh sáng chế ra tầm mịch nhạc trường, tâm thần của mình được đề cao như tên bán, nhưng sau này mặc dù tăng lên nhanh, nhưng cũng không rõ ràng lắm. con vừa rồi chỉ qua một thời gian ngắn ngủn, tâm thần mình lại một lần nữa tăng lên nhanh chóng đã đạt tới đại la kim tiên chu kỳ. Ai biết? Tiểu tử ngươi không phải mới vừa thổi sao sao? Chẳng hiểu sao lại tăng lên cực nhanh như thế. Trong đầu hạng vũ thậm chí có ý niệm bắt trước học thử xem, bất quá nghĩ lại mình như thế mà lại học thổi sao, thì còn gì gọi là khí phách nữa. Phòng trừng sư tôn si vưu đại tôn cũng khó có thể tin được. Thổi địch! Lý Dương giật mình, mắt khép hở cố nhớ lại mặc dù địch khúc mình vừa thổi. Vừa rồi hoàn toàn khi thoát khỏi tình trạng chìm đắm vào việc thổi sáo, Lý Dương cũng chẳng thấy có gì đáng để ý bây giờ cố nhớ lại, mọi chuyện có vẻ rõ ràng hơn. Đây là địch khúc gì? Năm đó ta nhất thời sáng tác ra tầm mịch nhạc trường, tốt xấu gì cũng có thể thổi lên bi thương khúc và hoan lạc khúc như trước. Nhưng địch khúc này lại kết hợp tất cả, bây giờ còn có thể gọi đây là sao? Lý Dương cười khổ. tâm mịch nhạc trường một lần nữa lột xác, So với Hồng Trần Luyện Tâm Khúc của Tiêu Diêu Tán Nhân dần dần tách ra làm hai đường bất đồng. Có thể nói thế này, Hồng Trần Luyện Tâm Khúc bất quá chỉ để Lý Dương học địch. Cảm tình của Lý Dương hoàn toàn bất đồng. Tâm cảnh cũng bất đồng, tự nhiên phải sinh địch khúc khác hẳn. Chỉ có địch khúc thích hợp nhất với mình mới có thể có kết quả hữu hiệu, hiệu nhất. Nguyên trước đây Hồng Trần Luyện Tâm Khúc chỉ thích hợp nhất với Tiêu Diêu Tán Nhân mà thôi. Sao cũng được. Nhờ khúc địch này đã làm cho tâm cảnh một lần nữa trải qua tầm mịch chi đổ, tìm được đột phá. Hơi đâu để ý xem nó biến hóa thành cái gì. Lý Dương cười sảng khoái. Lý Dương! Hạng Vũ đột nhiên gọi giật giọng tên Lý Dương, lại còn có vẻ rất quan tâm nữa. Hả? Ngươi không phải muốn tìm tuyết sao, nhưng muốn đến quỷ giới. Phải có thực lực cường đại, ngươi bây giờ cần phải có linh dược để nhanh chóng đề cao thực lực. Hạng Vũ nói nhẹ nhàng như không. Lý Dương ngẩng đầu nhìn lên, do vừa rồi trong lòng chấn động kịch liệt, tâm tình biến hóa, hắn đã không phát hiện hai bình ngọc trong suốt, trong mỗi bình ngọc có một giọt máu, năng lượng cường đại trong giọt máu đó làm Lý Dương thấy khiếp sợ. Cái gì thế? Lý Dương trừng mắt. Linh thức cho hắn biết, năng lượng một giọt máu đó rất mạnh, có thể làm hắn trong nháy mắt đạt tới Thiên Ma chúng kỳ, căn bản không cần thông qua độ kiếp hậu kỳ, đại thành kỳ, thiên ma tiền kỳ. Quan trọng nhất là, có đến hai giọt máu Chỉ hai giọt máu này, cũng có thể làm Lý Dương đỡ công khổ tu mấy trăm năm. Phải biết rằng, càng lên cao tu luyện càng là gian nan. Tán tiên tán ma vượt qua 6 lần tán tiên thiên kiếp, bất quá chỉ tương đương cỡ là thiên thượng tiên tiền kỳ, phải 6.000 năm, cũng chỉ mới đột phá đến tiên ma kỳ mà thôi. Có thể tưởng tượng được, càng về sau lại càng kinh khủng bao nhiêu. Lý Dương tiểu tử, vận khí của ngươi quả là tốt phi thường. Hạng vũ cảm thán. Bất quá lần này hắn không ghen tị, dù sao hắn tốt xấu cũng là cao thủ cấp bậc ma vương hậu kỳ, máu này cũng chẳng hấp dẫn gì hắn cả. Hay quá! Phách vương, rốt cuộc giọt máu này là của ai? Giọt máu này còn mạnh gấp trăm lần máu của huyết tộc công tước. Không, là vạn lần, à không, còn hơn cả trăm vạn lần nữa. Thực ra không phải ta so sánh về năng lượng, mà thực sự là khác biệt về đẳng cấp. Lý Dương sợ hai than. Cũng chỉ có máu huyết của bộ tộc huyết ngục mới ẩn chứa năng lượng lớn như thế. Do đó đây là tinh huyết của cao thủ bộ tộc huyết ngục, nói trắng ra là máu huyết của ma quân bộ tộc huyết ngục, cũng chỉ khi đạt tới cấp bậc ma quân, một giọt máu của bọn họ mới có như thế có năng lượng lớn như thế. Hạng Vũ nói thập phần khẳng định. Dù sao hắn là ma vương hậu kỳ, dựa theo cảnh giới, sau ma vương là ma quân, sau ma quân là ma đế. Hạng Vũ đạt tới ma vương hậu kỳ. Đối với Ma Quân tự nhiên biết rất rõ. Ma Quân. Lý Dương ngẩn ngơ, Thiên Ma, Ma Tương, Ma Soái, Ma Vương, Ma Quân, Ma Đế. Chơi ạ, Ma Quân là cao thủ tuyệt đối ở ma giới, lại là máu huyết của Ma Quân bộ tộc huyết ngục, chẳng trách có năng lượng như thế. Hơn nữa hai giọt máu này có năng lượng nhiều đến mức Lý Dương sau khi phục dụng, nếu đem toàn bộ dùng để rèn luyện dao phách thì có thể sẽ đạt tới cảnh giới màu xanh lam cũng khoảng chừng tương đương với thiên ma trung kỳ Hạng vũ ước lượng, do Lý Dương có hai âm dương đào phách, đồng thời tu luyện cần phải có năng lượng gấp đôi. Đương nhiên, giả thuyết này chỉ đúng dưới tình huống Lý Dương không cần năng lượng để tu luyện thân thể. Đừng nói nữa. Lý Dương cười, thân hình loại lên, liền bắn về phía phía trước, tốc độ cực nhanh. Và anh, Lâm Thiên Vũ từng ở trong thần điện quan sát rất lâu cũng không phát hiện có cơ quan nào. Nhưng Lý Dương vừa động đã đụng phải cơ quan. Vô Long Long. Thân điện đại biến, từng đạo hào quang đỏ rực đan xen với những hào quang màu vàng kim xuất hiện khắp nơi. Từ trung tâm là hai bình ngọc, liên tục xoay tròn màn hào quang thật lớn màu đỏ và vàng hình thành khắp dọc đường Lý Dương di chuyển. Lý Dương trận mắt há hốc mồm. Hô hô. Hai bình ngọc trong suốt xoay tròn điên quần thành hình thái cực, trận pháp cũng đã khởi động. Đột nhiên một đạo chất lỏng màu đỏ thoát ra. Dựa vào mùi tanh tởi của nó, Lý Dương có thể khẳng định đó là máu tươi. Lý Dương không thể hiểu cái thứ máu tanh đó đến từ nơi nào. Máu tươi từ trong trận pháp không ngừng lan ra, thân điện cũng không ngừng biến hóa, kết cấu cũng sẽ ra biến đổi lớn. Một biển máu thật lớn, biển máu mênh mông xuất hiện trước mặt Lý Dương, còn ở giữa biển máu là một hòn đảo nhỏ. Lơ lửng trên hòn đảo đó là hai ngọc bình. Còn bản thân Lý Dương lại đang đứng trên một mỏm đá nhỏ một mỏm đá duy nhất. Quái lạ, ở đâu ra biển máu như thế, rồi giữa biển khơi mênh mông lại có một mỏm đá, hơn nữa chỉ có một hòn đảo nữa. Ảo trận, đáng tiếc, ảo trận này được một người có công lực cao rất cao bố trí, còn cao hơn cả bốn phách vương nữa, buồn phách vương nhìn không thấu. Hạng vũ mặc dù nhìn không thấu ảo trận, nhưng kinh nghiệm không ít, dùng nhãn lực vẫn có thể phán đoán đây là ảo trận. Lý Dương, người không được coi thường tưởng là mọi sự không tồn tại, ảo trận này ngươi nhìn không thấu. Nếu làm bừa nó có thể lấy mạng của ngươi đó. Hạng vũ cảnh cáo đạo. Lý Dương bất lực nhìn hòn đảo giữa biển máu mênh ngông, hắn căn bản không thể tính toán khoảng ca từ tử cho hắn đứng tới hòn đảo đó. Đột nhiên, một thanh âm vang lên trên cả thế giới biển máu. Ha ha, bộ tộc huyết ngục ta có tốc độ nhanh nhất, ngươi chỉ cần trong vòng, 10 giây có thể bay đến hòn đảo Trung ương, ta sẽ cho ngươi máu của ta và dù hồ vạ. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, chỉ cần ngươi đạt tới tốc độ của cao thủ đại thành kỳ bộ tộc huyết ngục là đủ rồi. Chuẩn bị rồi chứ, một khi lựa chọn phi hành, nếu không có bay tới hòn đảo đó trong vòng 10 giây, ngươi sẽ bị biển máu bao phủ, hồn phi phết tán. Nếu ngươi bỏ qua chuyện này, ngươi chỉ cần tính tọa một ngày, một ngày sau tự nhiên có thể đi ra ngoài. Thanh âm khác sen vào ha ha chuẩn bị rồi chứ hạ đừng để bị biển máu bao phủ nhé. Ha ha thanh âm ban đầu vang lên một lần nữa, rồi cả hai loại âm thành kia hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, thanh âm này là do hai vị cao thủ lưu lại. Một khi mở ảo trận, tự nhiên sẽ xuất hiện thanh âm đó, còn hai vị cao thủ này phỏng trừng đã rời khỏi đây từ lâu lắm rồi. Không cần hạng Vũ nói, Lý Dương tự mình cũng hiểu được đạo lý này. Nghe xong thanh âm đó, Lý Dương nở nụ cười. Tốc độ, nhân gian cực hạ Tốc độ của cao thủ đại thành kỳ bộ tộc huyết ngủ. Cước đạp Thanh Vân, chỉ dây lát đã bay tới tận trời tưởng chuyện chơi sao. Hô! Lý Dương cước đạp Thanh Vân, thân ảnh chợt lẽ rồi bay lên không, thời gian không đến một giây, Lý Dương đã tới hòn đảo Trung ương. Nói về tốc độ, phòng chứng hai vị cao thủ bố trí đại trận cũng không kịp Lý Dương. Dù sao tốc độ của Thanh Vân đã tương đương với tốc độ của tiên đế rồi. Nhìn hai bình ngọc trong suốt trước mắt, Lý Dương không khỏi sáng mắt lên, tay phải vung lên, hai bình ngọc trong suốt liền bị thu vào túi tiểu càng Khôn. Oanh long long. Lý Dương vừa mới lấy hai bình ngọc, hòn đảo trung ương trên biển máu bắt đầu biến đổi. Tập 7: Kim sắc huyết dịch. Chương 250: Kim sắc huyết dịch. Theo những tiếng oanh long, hòn đảo bắt đầu chìm vào trong huyết hải, diện tích đất trên đảo cũng ngày càng nhỏ. A, những giải đá ngầm vốn ở đây cũng đã không nhìn thấy nữa rồi. Lý Dương cau mày, Ngay cả linh thức của hắn cũng tìm không được giải đá ngầm mà hắn đặt chân lên ngay từ đầu, Lý Dương càng thêm xác định đây chỉ là ảo trận mà thôi. Bất quá, bây giờ hòn đảo đang chìm dần xuống, diện tích càng lúc càng nhỏ lại. Thanh vân đột nhiên xuất hiện dưới chân, Lý Dương liền đạp lên thanh vân. Giờ phút này hòn đảo đã chìm vào trong huyết hải vô biên, tất cả huyết hải đều là do máu huyết tụ tập lại mà thành. Lý Dương có thể ngửi thấy được mùi máu tươi đó. trận và hiện thực thật là giống nhau. Nghe có mùi huyết dịch, Lý Dương không chỉ cảm thán mà trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho tốt, dù sao đối với ảo trận hắn cũng không biết, ngay cả hạng vũ cũng vậy. Vô biên huyết hải, ngoại trừ biển máu ra thì không còn có gì khác, Lý Dương căn bản không phân biệt được phương hướng chứ đừng nói nhìn ra hư thật của ảo trận. Lý Dương chỉ có thể đạp thanh vân, cứ như vậy mà nhìn biển máu quần cuộn Úi gục! Đột nhiên, giống như nước sôi, máu trong huyết hạ đều sôi sụng. Từng quả bóng khỉ nổi kên, thời gian trôi đi, càng ngày càng sôi sụp kịch liệt, thậm chí huyết dịch sôi trào còn bắn lên. a rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bá vương người biết không? Lý Dương nhất thời chân đạp thanh vân bay lên cao, biển máu hoàn toàn sôi trào, thậm chí biển máu còn sôi trào dâng lên mấy chục thước. Xung quanh độ ấm cũng bắt đầu tăng lên. Bản bá vương làm sao biết được cái ảo trận này rốt cuộc là có ý gì? Hạng vũ cũng không biết rõ, theo đạo lý. Lý Dương nếu lấy được hai bình ngọc trong suốt thì xem như là thành công, lẽ ra sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Vù vù. Đột nhiên, từ trong huyết hải có một con huyết long cực lớn cực lớn được tạo thành từ huyết dịch bay ra, cự long ngâm lên một tiếng, huyết hải vô biên không ngớt cuộn trào, thậm chí con huyết long kia còn bay đến sát bên cạnh Lý Dương. Vù. Thân hình Lý Dương di động, bay lên cao tránh xa huyết long đó. Nhưng điều khiến Lý Dương kỳ quái là con huyết long tựa hồ không phát hiện Lý Dương, bay ngang qua vị trí Lý Dương vừa đứng nhưng căn bản không hề để ý tới hắn. Hống! Lại một con huyết long cự đại từ trong huyết hải bay ra, Lý Dương lập tức xứng sở. Không đợi Lý Dương kịp phản ứng, lập tức lại có một huyết long từ huyết hải bay ra. Một con, một con, lại một con. Huyết hải này phản phất giống như một ổ rồng vậy, cứ một con rồi lại một con huyết long bay ra. Sau vài phút thì đã có mấy trăm con cự Long xuất hiện phía trên huyết hải, nhìn mấy trăm cự lòng hốn thân rỗi mình bên trên huyết hải, Lý Dương cũng thấy kinh hại trong lòng. Đây, đây là chuyện gì vậy? Lý Dương không biết phản ứng thế nào, bọn huyết Long này còn tốt, chưa có con cử long nào đến công kích hắn. Nếu như toàn bộ mấy trăm con huyết Long đồng thời công kích hắn, trò chơi này xem ra lượt quá, Lý Dương vẫn không nhận ra cái gì là thật cái gì là ảo trong trận pháp này. Thứ huyết Long này huy lực thường rất mạnh, phòng trừng không thấp hơn điệu Long Xoẹt! Giống như bộ dạng đang uống nước, mấy trăm huyết long đồng thời mở cái miệng lớn ra, máu trong huyết hải điền cuồng đổ vào trong miệng huyết Long miệng của huyết Long phản phất như cái động không đáy, vô số huyết dịch đổ vào trong đó, huyết hải vốn vô biên không ngờ cũng đang cạn với tốc độ có thể nhìn thấy. Sau một hồi, huyết hải đó đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ máu vốn có đã tiến nhập vào trong huyết Long Mấy trăm con cự lòng đồng thời phát ra tiếng long ngâm thật lớn. Một đạo huyết hồng sắc quang mang cùng một đao hoàng sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, trói mắt vô cùng, Lý Dương không kịp nhắm mắt lại, hắn cũng cảm thấy một trận đau từ mắt chuyển tới, nhưng số cự long trước mặt lại không nở không ngờ. Không ngờ đã dung hợp lại. Mấy trăm cự long dung hợp thành hai bóng người. ân Lại quay về cung điện thần bí đó rồi à? Lý Dương nhìn quanh bốn phía Bản thân đã quay về trong cung điện của thần trước đây ở trên mặt đất. Ảo trận dĩ nhiên đã biến mất, nhưng hai nhân ảnh kia lại càng lúc càng lúc càng rõ ràng. Có một nhân ảnh khoảng 20 mươi mấy tuổi, trên mặt luôn nở nụ cười, sau lưng còn có năm đôi cánh màu đen, trên người phát giá huyết hồng quan mang. Còn có một nhân ảnh khác cũng khoảng hai mươi mấy tuổi, lại có vẻ ôn văn nho nhã, sau lưng có năm đôi cánh màu trắng tựa như cánh của thiên sứ, trên người tản ra nhàn nhạt hoàng kim quan mang. Tiểu hữu, chúc mừng ngươi, hình ảnh vừa rồi bất quá chỉ là phần ẩn của kiệt tác mà thôi. Nhân ảnh có đôi cánh trăng nói. Chúng ta là ma quần, dô Vạ. những hình ảnh này thế nào, huyết long không tồi chứ. Ha ha, bệ hạ trong lúc suốt tuần hầu như đều có vài con huyết long kéo xe. Ta loáng cái đã biến ra vài trăm con, so với bệ hạ còn ủy phong hơn. Ha ha, nhân ảnh có cánh đen cười nói. Lý Dương xứng sở. Vừa rồi có mấy trăm con cự long xuất hiện không ngờ cũng chỉ là nghi thức xuất hiện của hai nhân ảnh trước mắt này. Mà tất cả đều là dùng để doa người, không ai bị nguy hiểm gì. Lý Dương cảm thấy dở khóc dở cười. Tiểu hữu, không cần hỏi chúng ta chuyện gì, đây chỉ là hình ảnh hai huynh đệ chúng ta năm đó lưu lại mà thôi. Bây giờ chúng ta muốn nói cho ngươi biết một sự kiện rất trọng yếu. Nhân ảnh có cánh trắng nói. Đúng vậy, đây là chuyện phi thường trọng yếu à. Nhân ảnh có cánh đen nói. Lý Dương liền lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý lại. Ngươi tới đây là có thể lấy được tinh huyết huynh đệ ta rồi. Ta nói cho ngươi biết, trong cung điện này ngoài tinh huyết của huynh đệ bọn ta còn có một dọn tinh huyết khác, hơn nữa còn là bảo bồi tối chân quý của cả cung điện. Nhân ảnh có cánh trắng chỉnh chọc nói. Đôi mắt Lý Dương mở lớn, trời ạ, đích hai dọn tinh huyết của ma quân không phải chân quý lớn nhất sao. Lại còn một tinh huyết khác tối chân quý hơn. Tinh huyết này rốt cục là của ai đây? Bóng đen có 5 cánh màu đen hì hì cười nói. Tiểu tử, người thật chẳng hiểu. Đây là tinh huyết của bệ hạ. Hay chính là tinh huyết của ma giới âm dương ma đế? Tinh huyết này một khi hoàn toàn hấp thu, ngay cả người thường cũng có thể đạt tới cảnh giới ma tướng. Ha ha, đúng là số người rất may. Đương nhiên, người thường cũng có thể hấp thu nhưng nếu bị chết thì không trách người khác được. Tinh huyết của ma đế Tinh huyết của đế vương huyết ngục tộc âm dương ma đế. Trời ạ, thật là may quá đi. Lý Dương trong lòng kích động, có tinh huyết của âm dương ma đế thì hai dọn tinh huyết của ma quân. Lý Dương không thèm quan tâm, tặng cho các huynh đệ, đệ tử là được. Đừng quá hưng phấn, ngươi cho rằng tinh huyết của âm dương ma đế lại dễ lấy vậy sao. Hạng vũ lạnh lùng nói. Ách, Lý Dương vừa rồi còn đang kích động giờ đã liền lập tức tỉnh táo lại. Tinh huyết ma quân là khảo sát tốc độ. Vậy tinh huyết của huyết ngục nhất tộc đại đế âm dương ma đế cần vượt qua khảo nghiệm gì? Nhân ảnh có cảnh màu trắng nói. Chờ một lúc, hình ảnh chúng huynh đệ ta tiêu tán, muốn lấy tinh huyết của bệ hạ đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp phải nan đề nho nhỏ. Ngươi chỉ có một cơ hội thôi, nếu ngươi giải quyết xong nan đề đó có thể lấy tinh huyết. Ha ha, hy vọng ngươi may mắn, bất quá chỉ có một cơ hội thôi, một khi không thể thành công, sau này sẽ không có cơ hội khác. Nhân ảnh có đôi cánh màu đen nói tiếp, đôi cánh trắng đông dương cười nói. Ngươi cũng rất may mắn, năm đó bệ hạ tự nhiên nổi hứng tạo nên trò chơi này, hơn nữa còn lưu lại một giọt tinh huyết. Bất quá có thể lấy được hay không phải xem vận khí ngươi, ngươi tiến vào cung điện trước để chuẩn bị đi. Tiến vào cung điện trước để chuẩn bị. Lý Dương nghi hoặc, chuẩn bị cái gì? Ha ha, hai huynh đệ chúng ta không nói lời thừa bao giờ đâu. Dứt lời. Nhân ảnh có cánh màu đen liền nắm lấy tay nhân ảnh còn lại và bay đi. Lập tức hai nhân ảnh từ từ nhạt dần, rồi sau đó tiêu thất. Cung điện của thần cũng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, chung quanh Lý Dương đều không có gì đặc biệt, cả cung điện của thần hoàn toàn tĩnh lặng. Tinh huyết của âm Dương Ma Đế, Lý Dương, nếu ngươi có được, ít nhất có thể giảm bớt hơn 1.000 năm khổ tu. Hạng Vũ Cảm Thán nói, đối với bảo bối có thể gia tăng công lực như vậy, Hạng Vũ Cảm Thán không thôi. Nhưng không có chút ghen tị nào. Đứng từ xa, tinh thần Lý Dương đột nhiên tăng mạnh, khiến hạng vũ rung động. Ta biết, ma đế đương nhiên phải lợi hại hơn ma quân, năng lượng của tinh huyết tự nhiên phải mạnh hơn nhiều. Huyết ngục nhất tộc đại đế, năng lượng của tinh huyết tuyệt đối vô cùng cường hãn, cho dù tìm được, phỏng trừng ta bây giờ còn chưa thể hấp thu. Lý Dương cười nói, hắn biết, muốn hấp thu cường đại năng lượng, ít nhất tự thân mình có thể hấp thu năng lượng mạnh đã. Mặc dù bản có âm dương song đau phách, lại có thất diệu tinh cực, cũng có lòng muốn hấp thu, nhưng Lý Dương cũng biết, khi mình hấp thu tinh huyết của ma quân có thể loang cái là xong, nhưng hắn chẳng thể làm thế với tinh huyết của ma đế. Đột nhiên, ửa, dưới đất. Lý Dương cảm thấy dưới đất một trận trận chấn động, lập tức nhìn chầm chầm địa biểu, thần chi cung điện địa biểu hoàn tất cả đều là các khối đá, đột nhiên một khối đá bay lên, nhưng cuối cùng Lý Dương đã phát hiện, đây không phải một khối đá. Đây là một chiếc hộp đá. Phiến đá đó bất quá chỉ là một mặt của hộp đá mà thôi. Hộp đá có hình lập phương, phiến đá kia chỉ là một trong 6 mặt mà thôi. Trong chiếc hộp đá này là cái gì? Cho dù hộp đá có nghiêm mật, thì quang mang của bảo vật trong đó vẫn bắn ra được, từng đạo kim sắc quang mang đẹp mắt tạo thành một quần sáng quanh chiếc hộp. Cho dù có còn cách lớp đá nhưng Lý Dương vẫn có thể nhìn thoáng qua được bên trong. Lý Dương Theo bản bá vương thấy thì đây chính là tinh huyết của âm dương ma đế, cũng chỉ có tinh huyết của âm dương ma đế mới cắt sóng năng lượng kinh khủng như thế. Hạng vũ nói, Lý Dương cảm thụ được, từng luồng sóng năng lượng cường đại, tuyệt đối là ma tương cao thủ mới có sóng năng lượng như vậy, hơn nữa luồng sóng năng lượng này một có chút kìm nén nên cứ như vậy mà phóng ra. Xoẹn, xoẹn, xoẹn, đao mang của Lý Dương điên cuồng công kích, thậm chí đao phép cũng đã bắn ra. Nhưng những làn sóng năng lượng bên ngoài chiếc hộp đá quỷ dị này lại dễ dàng ngăn cản công kích của Lý Dương. cấm chế này chính là do âm dương ma đế bố trí, Lý Dương bất quá mới chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi. Trên lệch lớn như thế, không làm gì được cầm chế cũng là điều bình thường. Xem ra chỉ có thể dùng trí. Lý Dương thu đau phách, cẩn thận quan sát chiếc hộp đá, thậm chí còn nhìn kỹ xung quanh, mỗi một chỗ đều cẩn thận quan sát. a là hai cái, một vàng, một đỏ. Mắt Lý Dương sáng lên, hắn nghĩ tới một thứ tương tự, là thất thủ thánh khí đoạt được từ trên người giáo hoàng và hát cám nghị trưởng. Thất thủ thánh khí lúc xưa đoạt được từ trô giáo hoàng, dạ kẹ vô pháp luyện hóa nên Lý Dương liền thu lại. Vốn là chuẩn bị đưa cho dẹt xỉ và dẹt di, nhưng mà tối hôm đó, sau Lý Dương đi tấn công hát cám nghị hội, Lý Dương tìm khắp cả thế giới, nhưng căn bản không tìm thấy dẹt xỉ và dẹt di, tất nhiên là không thể đưa thất thủ cho hai người. Thất thủ này phân thành màu vàng và màu đỏ. Thử xem nào. Lý Dương trở tay, hai thanh thất thủ từ trong túi tiểu càn khôn hiện ra. Hai thanh thánh khí thất thủ vừa xuất hiện thì liền lập tức rung động. Căn bản không cần Lý Dương khống chế, hai thanh thất thủ tự động bay lên, sau đó bay vào trong hai cái lỗ. Cạch. Tức thì giống như mở dương vậy, hộp đá cạch một tiếng rồi mở ra, hai thanh thánh khí lần lượt rời khỏi các hộp đá. Lý Dương vung tay. Thu lại hai thanh thanh khí. Mà lúc này, ánh mắt của Lý Dương hoàn toàn tập trung vào bên trong chiếc hộp đá. Bên trong có một cái bình ngọc trong suốt, giống hệt với hai chiếc bình ngọc mà Lý Dương thu được lúc ban đầu. Tinh huyết của ma quân màu đỏ, nhưng tinh huyết của âm dương ma đế lại là màu vàng. Giọt máu màu vàng trong chiếc bình ngọc phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ năng lượng cường đại dao động làm cho Lý Dương trong lòng kinh hỉ Bảo bối này tuyệt đối tương đương với nghìn năm khổ tu của hắn. Ở ma giới, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Kim sát huyết dịch, đây có thể là tinh huyết của âm dương ma đế. Một giọt tinh huyết lại năng lượng bằng với ma tướng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ ta vẫn vô pháp hấp thu, đành ngợi đến sau khi độ kiếp xong mới từ từ hấp thu vậy. Lý dương tự đủ. Đồng nhiên, tiểu tử, muốn giữ mạng thì nhanh bỏ kim sát huyết dịch xuống. Một âm thanh lạnh leo từ ngoài cung điện của thần vang lên. Lúc nói chữ tiểu vang lên nhân ảnh đó vẫn còn ở rất xa, nhưng đến hai chữ huyết dịch, người phát ra âm thanh đã tới cửa lớn cung điện của thần. Thốn mang quyền bảy, kim sát huyết dịch.